Giáo Hoàng hừ lệnh một tiếng, hắn còn chưa mở miệng, một bên Adam liền vạch trần bạch lão người dối trá khuôn mặt. Tiểu Thuyết, Giáo Hoàng Ra Ra, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Cái này lão không xấu hổ bắt lấy thị vệ của ta, còn uy hiếp nói muốn giết sạch chúng ta toàn bộ. Adam một mặt thuần chân nói, hắn một mặt vô tội hô giáo Hoàng Ra Ra. Một bên nhận bội thu nữ thần làm tỷ tỷ, một bên lại nhận bội thu thần điện giáo Hoàng làm Ra Ra, không thể không nói Adam cái này ra mặt dại, rất thích hợp cưỡng ép nhận thân a. Giao Hoàng hơi sướng sở, sau đó cười ha ha một tiếng, ngài thế nhưng lại Adam điện hạ. Adam kiêm tốn làm một cái quý tộc lễ tiết nói, ta chính là Adam, giáo hoàng ra ra gọi ta Adam là được rồi. Giáo hoàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này, hiểu chuyện. Mượn gió bẻ mang ý thức cũng không yếu a. Giáo hoàng hiện thân trước đó, Adam giữ im lặng, cố gắng kéo thấp mình tồn tại cảm. Giáo hoàng vừa xuất hiện, lập tức liền nhảy ra chỉ trích bạch lão người. Mặc dù loại hành vi này nhìn có chút để cho người ta chơ chẽn, nhưng không thể nghi ngờ người như vậy mới có thể sống được càng lâu. Nhưng mà, tại giáo hoàng trong mắt, Adam hành vi ngẫu nhiên trở thành cơ trí, địa thấp lại giỏi về dựa thế biểu hiện. Đồng thời, Adam khiêm tốn thái độ, rất rõ ràng lấy được giáo hoàng hào cảm. Giáo hoàng Nguyên bản còn tại lo lắng cái này chưa từng gặp mặt thần chi tử có thể hay không tính cách phương diện có chút tự phụ hay là để cho người ta rất khó ở chung, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Giáo hoàng suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy bội thu nữ thần, làm sao lại chọn lựa một cái cuồng vọng tự đại chi đổ làm thần chi tử đâu. Hiện tại xem ra, cái này Adam thần chi tử vẫn là rất biết làm người. Giáo hoàng hài lòng nắm nút hắn râu bạc trắng, gật đầu đối Adam nói, điện hạ thân phận tôn quý, ta sao có thể không tôn kính ngài đâu. Điện hạ tuyệt đối không nên xưng hô ta là gia gia, dạng này không phù hợp quý cũ. Adam cười hắc hắc nói, sờ lấy đầu, một bộ thuần chân tiểu tử ngốc bộ dáng, ta cảm thấy giáo hoàng gia gia nhìn đặc biệt giống ta đã qua đời gia gia. Gia gia hắn? Hắn trước kia rất thương ta. Ai? Adam nói, con nặng nghề thở dài một hơi, hốc mắt từng đỏ. Cọng lông gia gia a? Adam trong thân thể linh hồn là thế kỷ 21 người hiện đại linh hồn. Hắn ngay cả mình thân thể này lão ba đều chưa thấy qua, thế nào gia gia? Còn gia gia rất thương hắn đâu. Ta nhổ vào a. Diễn kỹ này đơn giản có thể so sánh Oscar ảnh đế. Giáo hoàng thần sắc hơi động, hắn một thân cô độc, cả đời chưa lập gia đình, lúc này nhìn thấy Adam, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác đau lòng, tựa như là cháu của mình đang khóc. Giáo hoàng thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, người chết không thể phục sinh, nếu là điện hạ nguyện ý, bí mật xưng hô ta là gia gia cũng là có thể. Adam nước nở nói, gia gia. Bạch lão người tại hai người lúc nói chuyện, ánh mắt bắt đầu không ngừng rời rạc, hắn đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đối mặt bội thu thần điện giáo hoàng, hắn cũng không dám lại động thủ giết Adam. Hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, như thế nào còn sống đem tin tức mang về mới là chuyện gấp gáp nhất. Ngay tại Bạch lão người cố gắng kéo thấp tự thân tồn tại cảm thời điểm, Adam đột nhiên ngẹn ngào chỉ vào hắn, ra ra, hắn khi dễ ta." Giáo hoàng ánh mắt đột nhiên lăng lệ, liếc qua tới, Bạch lão người trong nháy mắt có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, trên người lồng tơ từng chiếc đứng lên. Cái này đáng chết danh con, không có việc gì chỉ vào người của ta làm cái gì. Bạch lão người trong lòng thống mạ, trên mặt biểu lộ lại tràn đầy ngượng ngùng, "Giáo hoàng bệ hạ, ngài nghe ta giải thích, đây là một trận hiểu lầm." Giáo Hoàng tầm mắt cú xuống, trong lòng dâng lên mãnh liệt sát ý, hiểu lầm. "Tốt ta. ta sẽ viết một lá thư cho Chiến Tranh Thần Điện bị kia." liền nói, "Ta giết các ngươi, cũng là một trận hiểu lầm." Bạch lão người lập tức kinh ngạc, hô lớn, "Đừng a, chết đi cho ta." Giáo Hoàng gầm thét, thanh âm giàn mùa vang vọng toàn bộ Đạm Thiên Phong, một đôi thần lực tạo thành to lớn bàn tay xuất hiện ở giữa không trung, hung hăng hướng xuống một đầu, đem Bạch lão người nện thành cho bụi. "Một kích mà thôi," liền để tên này uy tín lâu năm thánh giả mẫn diệt tại chủ vị diện bên trong, ngay cả linh hồn đều bị một kích này cho triệt để xóa đi. Lợi hại a. Adam âm thầm liễu rơi, cái này ra ra không có phí công nhận a. Thực lực này, quả thực là đáng sợ đến cực điểm a. Để Mọn cùng A lan hai người như lâm đại địch bạch lão người, ngay cả bộ thu thần điện giáo hoàng tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Adam thần sắc kinh ngạc lóe lên liền biến mất, sau đó khôi phục bộ kia đáng thương bộ dáng. Giáo hoàng thu hồi sắc ý, quay đầu cười nói, điện hạ, đã không sao. Adam vô cùng đáng thương nói, giáo hoàng ra ra, bọn giống như bị một cái khác lao đầu cho bắt đi. Giáo hoàng nhẹ nhàng gật đầu nói, không có việc gì, sau đó hắn sẽ ra tới. Adam nghi ngờ nói, giáo hoàng ra ra vì cái gì không cứu hắn đâu. Giáo hoàng cười cười nói, điện hạ, đây là món tạo hóa của mình. Nếu là có ngoại nhân hỗ trợ, hắn rất khó đột phá đến thánh giả. Adam như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cả đám liền ở chỗ này chờ đợi món xuất hiện. Không bao lâu, trong hư không rơi ra một cái thi thể huyết đục mơ hồ. Sau đó một gã toàn thân mang máu nam tử từ, từ trong hư không cất bước ra, thân thể khí tức chính là thánh giả. Người này chính là đám người chờ đợi món. Món, ngươi trở thành thánh nhân. Adam kinh ngạc nói, món xoa ngược thi lễ, đúng vậy, điện hạ mòn trên thân nhìn thương thế không nhẹ, nhưng hắn y nguyên mạnh đánh lấy tinh thần, quay người đối một bên giáo hoàng thi lễ, giáo hoàng bệ hạ vạn an, giáo hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, đối Adam nói, điện hạ, đã ta tới, liền để ta mang các ngươi lên núi đi. Adam đam sững sờ, nhẹ gật đầu, tốt. phiền phức giáo hoàng ra ra, hắn rất hiếu kỳ giáo hoàng đến cùng như thế nào mang nhiều người như vậy lên núi, hắc thạch chấn đội ngũ cộng lại cũng là có hơn một ngàn người a. giáo hoàng vung tay lên, một đạo thần lực màu vàng nóng xuất hiện, nhanh chóng bao trùm đám người, hóa thành một vòng kim sắc lưu quang, phóng tới đạm thiên phong đỉnh núi. Adam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một giây sau liền xuất hiện ở một tòa to lớn trước đại điện. Trên đại điện viết mấy cái mạ vàng chữ lớn, đội thu thần điện chủ điện. Trong chốc lát này liền lên tới. Adam thầm giật mình, giáo hoàng thực lực lại hướng hắn triển lộ một góc, hơn một ngàn người đội ngũ, cứ như vậy thoải mái mà bị giáo hoàng mang tới đạp thiên phòng. Giáo hoàng thực lực chỉ sợ đã không phải là dùng thánh giả đẳng cấp có thể cân nhắc. Kim sắc lưu quang sau khi hạ xuống, hất thạch chấn đội xe đám người thân ảnh xuất hiện, chủ điện trước có không ít giáo sĩ đang chờ đợi, nhìn thấy Adam bọn người sau nhau nhau hiếu kỳ đánh giá. Giáo hoàng phất tay đuổi chúng giáo sĩ, sau đó đối Adam nói: "Điện hạ, ngài một đường chạy đến có thể có chút mệt mỏi, không bằng hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, để mông nghỉ hắn mang ngươi khắp nơi đi dạo một vòng, chờ thêm mấy ngày chúng thần điện người đều đến đông đủ, chúng ta lại bắt đầu nghi lễ rửa tội như thế nào." Adam cười nói: "Hết thảy đều nghe giáo hoàng ra ra an bài, ta không có ý kiến. Khách theo chủ liền, ngươi là bội thu thần điện lão đại, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." Adam lúc này tâm tính bày rất chính, hắn chưa từng lại bởi vì mình là bội thu thần điện thần chi tử cũng cảm giác mình đến cỡ nào ghê gớm. Giáo Hoàng hài lòng gật đầu, đối Mông Nghị phân phó nói, "Mông Nghị, ngươi ca ca hiện tại cần tính dưỡng một chút thời gian, điện hạ những ngày này liền từ ngươi đến bồi lấy." Mông Nghị gật đầu, "Vâng." Giáo Hoàng bệ hạ. Giáo Hoàng quay người đối Adam xa Thải, "Điện hạ, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, nghi lễ rửa tội bên trên còn có không ít sự tình cần ta đi xử lý." Adam cười nói, "Giáo Hoàng ra ra đi thôi, ta có Mông Nghị bồi tiếp là được rồi." Giáo Hoàng gật gật đầu, quay người rời đi. Chương 400: Nghi lễ rửa tội bên trên dị biến. Mông Nghị mang theo Hắc Thạch trấn mọi người đi tới bội thu thần điện hậu điện nơi này ở phần lớn nhân viên thần trước, mông nghị an bài Adam bọn người ở tại một hoàn cảnh lịch sự tao nhã trong biệt viện, biệt viện bên cạnh chính là bọn hai huynh đệ trụ sở. Sau đó mông nghị cáo từ tiến về chú quân báo cáo công tác, lưu lại Adam bọn người ở tại trong biệt viện nghỉ ngơi. Giáo hoàng lúc chạm vạng tối phân an bài một đám giáo sĩ tu nữ tới, sung làm người hầu lấy cung cấp ám thúc đẩy, bị Adam khéo lời từ chối. Vào lúc ban đêm, đội thu thần điện nội bộ cử hành một cái cỡ nhỏ thi tối, đội thu thần điện nhân viên cao tầng toàn bộ trình diện, hoan lên Adam thần chi tử đến. Adam cũng mượn cơ hội này đem đội thu thần điện cao tầng cho quen biết một lần. Nói ngọn Adam rất nhanh liền thu được mọi người tán thành. Adam cũng công chúng cao tầng tin tức từng cái ghi tạc đáy lòng. Về sau những người này không chừng có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Nhiều lời tốt hơn nói luôn luôn không sai. Dù sao nơi này không phải là của mình địa bàn a. Sáng sớm ngày thứ hai, Mông Nghị mang Adam cùng sổ phỉ mấy người tại lễ mị xã đều đi dạo vài vòng. Cao chừng trăm mét tường thành thành quân kết đội lính tuần tra tinh nhuệ. Trên đường phố người đi đường rộn rộn rạng Một bức phù vinh cảnh tượng. Cái này khiến Adam quả thực lánh hội một chút lễ mị sạ đế quốc thực lực. Mấy ngày nay tại Mông Nghị cùng đi, Adam không chỉ có làm mình tại Lễ mị sạ đế quốc đều bên đường thưởng thức, hắn càng là phái ra A Lan bọn người, chia ra tại Lễ mị sạ đế quốc đều du dãng, gắng đặt tới ghi lại bọn hắn kiến trúc bố cục. Adam muốn lấy sau đem những kiến trúc này bố cục mang về, nhìn có thể hay không đối hắc thạch chấn đến tiếp sau kiến thiết có chút trợ rút. Ba ngày sau, thần Chi Tử nghi lễ rửa tội như thường cử hành. Ngày này trước kia, giáo hoàng liền phái người tới, dặn dò Adam thay đổi tẩy lễ lúc dùng quần áo, đồng thời để Adam dựa mặt xong chuẩn bị tham gia tẩy lễ. Hôm nay là một cái bội thu thần điện khó được cao điệu thời gian, một ngày này lễ mị sả đế quốc đều bên trong, hội tụ không ít các thế lực lớn nhân vật cao tầng, trong đó không thiếu có chiến tranh thần điện, sinh mệnh thần điện, tinh linh thần điện, hải dương thần điện các đại thần điện phái tới chúc người. Để bảo đảm thần chi tử tại tẩy lễ lúc sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, giáo hoàng điện hạ tự mình tọa chấn, đồng thời tăng thêm 3000 thần điện kỵ sĩ tinh huệ, từ đã khang phục món tự mình chỉ huy, trấn thủ tại tẩy lễ tế đàn bốn phía. Adam là bội thu thần điện vị thứ nhất thần chi tử, Giáo Hoàng quả quyết là sẽ không cho phép tẩy lễ thời điểm sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chiến tranh thần điện, đưa thần chi tử điện hạ 100 cân hắc diện thạch. Hải Dương thần điện, đưa thần chi tử điện hạ đáy biển chân bảo 10 cái. Tinh Linh thần điện, đưa thần chi tử điện hạ ngụ thần khí một kiện. Người hầu cửa không ngừng hát danh mục quà tặng, không ít khí thế phi phàm nhân viên thần chức nhóm, lục tục tiến vào trong điện, trong điện ở giữa trưng bày một cái cự đại thần tế tế đàn, mà Adam cùng Giáo Hoàng chính đan ngồi tại tế đàn bên cạnh. Điện hạ, sau đó thần thế thời điểm, nữ thần sẽ một lần nữa xuất hiện, ngài không sao, thả lỏng một điểm tựa như lúc trước ngươi cùng nữ thần như vậy giao lưu là được rồi. Nhớ lấy muốn tôn trọng nữ thần." Giáo Hoàng Hòa ái đối Adam dặn dò. Giáo Hoàng mong muốn đơn phương cho rằng, đã Adam bị nữ thần chỉ định vì thần chi tử, như vậy trước đó khẳng định là cùng nữ thần có ngắn gọn giao lưu. Adam trong lòng có chút có chút bất đắc dĩ, hắn lúc trước cùng nữ thần giao lưu thời điểm, tốt ta, hắn thừa nhận chính mình lúc trước có chút cả gan làm loạn, thế mà mạnh nhận nữ thần làm tỉ tỉ, thật không biết bội thu nữ thần đợi chút nữa hiện thân thời điểm, có thể hay không cùng hắn tính nợ cũ. Adam trong lòng có chút lo sợ bất an, nhập ra tùy tùng tốt xấu mình cũng là nàng chỉ định thần chi tử, nữ thần điện hạ hẳn không có nhỏ mọn như vậy a." Adam nhìn từ bề ngoài một mặt nghiêm túc, kỳ thực trong đầu suy nghĩ cũng đã đi lệch. Thời gian dần trôi qua, thế đàn trung quanh trên nệm lót đã tràn đầy nhân viên thần trước, hạ lễ người đã đến đông đủ, không sai biệt lắm là thời điểm tại các đại thần điện thế lực chứng kiến bên dưới, đến tiến hành Adam tẩy lễ. Giáo hoàng đứng dậy, biểu lộ trang trọng liếc nhìn trung quanh, sau đó hướng giọng một cái, chậm rãi nói, "Cảm tạ các vị thần điện đồng liêu đến buổi thu thần điện thưởng thức thần chi tử nghi lễ rửa tội. Đây là ta buổi thu thần điện từ trước tới nay vị thứ nhất thần chi tử, ý nghĩa trọng đại." Ta ở đây, đại biểu bộ thu thần điện cảm ơn chư vị tình nghĩa. Trong thần điện thần chi tử nghi lễ rửa tội, phần lớn là người một nhà ở đây, sẽ rất ít giống bộ thu thần điện lớn như vậy trương cơ chống. Bất quá bộ thu thần điện dù sao cũng là lần thứ nhất xuất hiện thần chi tử, cao điệu một chút cũng là khó tránh khỏi. Các đại thần điện thế lực đều là cho rằng như thế, chỉ có bộ thu thần điện giáo hoàng trong lòng rõ ràng, đây là thần chi tử điện hạ vì bảo trụ dưới trướng lãnh địa nói lên đề nghị. Làm bộ thu thần điện giáo hoàng, hắn tự nhiên hướng về nhà mình thần chi tử. Nếu như bội thu thần điện cao điệu một chút khả năng giúp đỡ thần chi tử điện hạ miễn trừ một chút phiền toái, giáo hoàng là hết sức vui vẻ làm. Giáo hoàng không phải một cái rông dài người, hắn ngắn gọn nói câu nói này về sau, sau đó tuyên bố nghi lễ rửa tội chính thức bắt đầu. Mời điện hạ bên trên tế đàn. Giáo hoàng quay người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối Adam có chút xoay người. Tốt. Adam rất phối hợp đứng lên, hắn đi đến tế đàn trung ương. Tế đàn trình viên hình, đường kính có hơn 20 mét, cao ba thước, thoạt nhìn là một cái cỡ lớn tế đàn. Từ Adam cái này thị giác xem tiếp đi tất cả mọi người ở vào dưới thân thể của hắn, hắn lại nhìn xuống tất cả mọi người. Adam trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. đứng ở chỗ này, làm sao cảm giác mình là một cái tế phẩm? cảm giác này làm sao giống như vậy trên địa cầu bên trong thế giới cái kia lạc hậu thời đại bên trong, dùng người sống đến tế tự thần minh nghi thức. Adam trong lòng có chút khó chịu, bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. gọi điện hạ ngồi xuống, tinh tâm bình khí, tập trung tinh thần kêu gọi nữ thần. giáo hoàng cất cao giọng nói, hắn đưa lưng về phía đám người đối mặt với Adam, hắn đối Adam có chút sử một cái an ánh mắt. Giáo hoàng nhìn ra Adam cảm giác khó chịu. Adam nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn ở chính giữa tế đàn, nhắm hai mắt lại. Mọn, chú ý một chút tình huống xung quanh, ta sau đó thi pháp về sau, cảm giác sẽ ở trong thời gian ngắn bị che đậy, ta cùng thần chi tử điện hạ an toàn liền dạy cho ngươi." Giáo hoàng dùng thần lực truyền âm đến Mọn trong lỗ tai. Mọn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, ánh mắt bên trong vẻ cảnh giác càng thêm nồng đậm, một đôi tròng mắt giống như mắt hướng quét mắt mọi người dưới đại. Tế đàn trung quanh không chỉ có mòn cùng 3.000 thần điện chiến sĩ tinh nhuệ tại bảo vệ, đội thu thần điện 12 bạch vạch đại chủ giáo cùng tài quyết giả cơ cấu bên trong mấy cái tài quyết giả đều có mặt trận này nghi lễ rửa tội, bọn hắn cũng trong bóng tối chú ý đến tình huống trung quanh. Nguyên bản thần chi tử tẩy lễ không cần cao điệu như vậy, chỉ là ai điện hạ nhất định phải làm như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Giáo hoàng tại Adam sau khi ngồi xuống cũng ngồi xuống, túi thấp đầu sọ, nếu không phải trong miệng hắn một mực tại thấp giọng ngâm sướng không hiểu âm tiết, đám người có thể sẽ cho là hắn ngủ thiết đi. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại giáo hoàng quanh thân trôi nổi, sau đó Adam trên thân cũng hiện lên đồng dạng quang mang, hai cỗ quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ kim sắc của sáng, chọc tan bầu trời, xông thẳng tới chân trời. Hết tệ cũng rất thuận lợi, nghi lễ rửa tội chính thức bắt đầu. Mà đúng lúc này, dị biến sinh. Chương 401: Adam điện hạ bị nữ thần. Ngay tại Adam cùng giáo hoàng tinh thần của hai người đều lâm vào cùng thần minh câu thông trạng thái lúc, một đám áo bào đen giáo sĩ đột nhiên xuất hiện tại chính giữa tế đàn. Bọn này áo bảo đen giáo sĩ vừa vận đem Adam gắt gao vây lại. Adam con mắt đóng chặt, hắn hiện tại đối với ngoại giới sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Lực chú ý của mọi người lúc này đều đặt ở tế đàn bên trên, cho nên bọn này áo bào đen giáo sĩ mới vừa xuất hiện, liền bị mòn bọn người phát ra được. Người nào? Mòn hét lớn. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn tranh thủ thời gian hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía tế đàn. Nhưng mà bọn này áo bào đen giáo sĩ xuất hiện quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ngay tại mòn hét lớn một tiếng còn chưa hạ xuống xong, theo một tiếng cười quái dị vang lên một ga áo bào đen giáo sĩ cầm trong tay một thanh lóe ra hắc sắc quang mang dao găm hung hăng đâm về Adam lồng ngực Phốc phốc. Nóng nhổi máu tươi từ Adam trong lồng ngực phun ra ngoài nhuộm đỏ trên người hắn mặc trường bào màu trắng cũng nhuộm đỏ dưới người hắn tế đàn Adam thân hình có chút lay động sau đó bịch một tiếng ngã xuống tế đàn bên trên mà giáo hoàng lúc này cùng Adam tâm thần liền cùng một chỗ Adam ngã xuống đất về sau giáo hoàng phun ra một ngụm lão huyết mở hai mắt ra hắn bị câu thông thần minh thần thuật lực lượng phản vệ trực tiếp đối với hắn tạo thành không nhỏ nội thương theo giáo hoàng tỉnh lại cự đại kim ánh sáng màu trụ đột nhiên chấn động, sau đó biến mất hầu như không còn. nghi lễ rửa tội, thế mà thất bại. giáo hoàng đầy mắt đều là chấn kinh chi sắc, hắn nhìn về phía trên đài, vừa hay nhìn thấy trên đài kia một đám người áo đen mềm mềm ngã xuống thân ảnh. mon lúc này mới khó khăn lắm đuổi tới, trước đây hậu sinh hết thảy, độ cực nhanh, ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. đáng chết, uống thuốc độc tự vận. những người này là tử sĩ. mon thấm hận, hắn kìm lòng không được giận dữ hết, sau đó mon đỡ dậy adam, điện hạ, điện hạ. người xung quanh ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Tại bội thu thần điện cái này trùng điệp đang bao vây, lại có thể có người có thể đột phá những người này thành công tập kích đến Á Đam bên người. Phải biết bội thu thần điện bảo hộ lực lượng cũng không phải bên ngoài bọn xuất linh 3000 thần điện kỵ sĩ. Bội thu thần điện thế nhưng là tại tế đàn trung quanh âm thầm bố trí không ít cấm chế, đồng thời còn có 12 vị đại chủ giáo cùng mấy tên uy tín lâu năm tại quyết giả đang nghiêm mật giám thị lấy trong sân động tĩnh, thế nhưng là thế mà vẫn bị bọn hắn cho tập kích thành công. Tại Á Đam ngã xuống về sau, giữa sân một mảnh xôn xao, có không ít người ra không thể tin được thanh âm. "Trời ạ, những này là người nào?" Chờ một chút, bọn hắn vừa rồi dùng cái kia thanh màu đen dao găm, giống như có bài trừ cấm chế lực lượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, bộ thu thần điện một đám cao tầng tranh thủ thời gian bay đến đại cao, có người đi hướng Adam, có người đi hướng Giáo hoàng. Giáo hoàng bệ hạ, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Giáo hoàng lau sạch sẽ khỏe miệng máu tươi, thần thuật phản phệ về sau, trên mặt hắn nếp nhăn nhìn giống như càng nhiều, toàn bộ tựa như già hơn. Giáo hoàng bước nhanh đi đến trong tế đàn ở giữa, đẩy ra mọn, ngồi xổm xuống xem xét Adam lúc này trạng thái. Adam lúc này hô hấp hoàn toàn không có. Trên mặt trắng bệnh vô cùng, không có một tia huyết sắc tồn tại. Cả người phảng phất giống như là một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Một thanh màu đen dao găm cắm ở Adam trên lồng ngực, giáo hoàng con mắt nhìn thấy dao găm về sau, lập tức trợ to, đây là Thần chi tử hình dao găm. Thần chi tử hình dao găm, mạo dị nô đại lục trung cấp thần khí, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng công hiệu quả uy lực không kém gì bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thần khí, có người nói, nó là chuyên môn vì người ám sát chế tạo thần khí. Phạm La bị thần chi tử hình dao găm chúng đích người, chỉ cần thực lực tại thánh giả phía dưới, đều sẽ hẳn phải chết. Nếu như thực lực tại thánh giả phía trên thì sẽ ở trong vòng 3 tiếng không cách nào điều động thể nội tất cả năng lượng. Đây chính là thần chi tự hình giao găm trô đáng sợ, Mà Adam thực lực. Mở ra tư thế chiến đấu sau mới miễn cưỡng đến cấp 6. Chính như giáo hoàng chỗ thẩm tra đến tin tức, Adam lúc này trái tim ngừng đập, toàn bộ linh hồn tiếp cận vỡ vụn bên dưới, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu vãn thân thể của hắn bên trên vết thương chí mạng cùng linh hồn thương thế. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có, giống như là tinh linh tộc sinh mệnh chi truyền, địa ngục vị diện bị ngạn tái sinh hoa. Các bác chi địa trong truyền thuyết tái tạo đan các loại. Những cái này truyền thuyết bên trong thần vật là có thể chữa khỏi trên thế giới này hết thảy thương thế. Chỉ cần là không có triệt để tử vong người, những thần vật này đều có thể chữa khỏi. Nhưng là, bộ thu thần điện bên trong không có dạng này thần vật a. Mà căn cứ giáo hoàng phán đoán, nếu như trong vòng một ngày, không cách nào tìm tới có thể trị hết á đam dược vật hoặc biện pháp, như vậy, một ngày sau đó, Adam sẽ triệt để tử vong, linh hồn triệt để vỡ vụn. Giáo hoàng cũng không có cách nào, thực lực của hắn chính là thánh giả đỉnh phong. Nhưng là cái này thần chi tự hình giao găm là thần khí. Nó tạo thành tổn thương có không thể chữa trị được tính. Trừ phi là bộ thu nữ thần tự mình xuất thủ, không phải nương tựa theo mỏ gì nô đại lục bên trên nhân viên thần chức thể nội thần lực, là hoàn toàn không có cách nào xóa đi thần chi tử hình giao găm lưu tại Adam lực lượng trong cơ thể. Xong, Adam điện hạ chết chắc. Dù cho là vương như bộ thu thần điện giáo hoàng, lúc này cũng không nhịn được mặt mo run dậy, đổ mồ hôi đầy mặt. Cái thứ nhất thần chi tử, cứ như vậy bị người ám sát chết, nếu như bị nữ thần biết, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì? Mọi nghe được giáo hoàng câu nói này về sau, cả người đều ngộng. Nhưng mà Ngay tại Bội Thu Thần Điện, đám người đắm chìm trong cái này, chấn kinh vừa đau buồn trong tin tức lúc, một cái không thích sống trung thanh âm vang lên. Đúng lúc này, trong đám người đứng ra một người, cao giọng hô, nghi lễ rửa tội thất bại, người này không thể tính là Bội Thu Thần Điện Thần Chi Tử. Người nào dám ở Bội Thu Thần Điện khẩu xuất của ngôn? Mòn hai mắt phun lửa, quay người nổi giận mắng, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, một bộ nhắm người mà phệ đáng sợ bộ dáng. Bất kể nói thế nào, Adam là hắn mang về Thần Chi Tử, mà lại Adam cũng là nữ thần hạ đặt Thần Rụt tự mình nói rõ Thần Chi Tử thân phận, lại dám có người phủ nhận Adam thân phận. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bội thu thần điện danh giới cuối cùng. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta bội thu người của thần điện đều là mù loà, không nhìn thấy A đam điện hạ thể nội kia nồng đậm thần chi tử khí tức sao? Đây chính là bội thu nữ thần điện hạ đặc hữu thần lực khí tức a. Bội thu thần điện đám người nghe nói như thế, cũng nao nao trợn mắt nhìn, nhìn về phía giữa sân. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem, ai dám tại bội thu thần điện như thế làm càn. Chỉ gặp tối sầm bào nam tử uễn ngược đứng tại chỗ, một mặt kinh thủng nói, tại Mô Gino đại lục, mọi người đều biết, nghi lễ rửa tội thất bại. Dĩ nhiên chính là thần chi tử bị thần minh sợ thoát khí, cho nên hắn tự nhiên không thể tính là các ngươi thần chi tử. Làm sao? Một cái thần minh đô phỉ nhổ phế vật, các ngươi còn muốn tiếp tục tôn kính hắn sao? Chiến tranh người của thần điện. Một gã bội thu thần điện tái quyết giả hí mắt nói, trong mắt lóe ra một tia sắc ý. Nam tử áo bào đen bên trên thình lình văn tu lấy chiến tranh thần điện huy chương, hắn chính là chiến tranh thần điện phái tới chút người. Đúng vậy. Làm sao? Ngươi muốn giết ta? Nam tử ha ha cười nói, chẳng lẽ lại bội thu người của thần điện bá đạo như vậy, đều không cho người nói lời nói thật. Ngươi cảm thấy? Ta lời nói này không đúng chỗ nào sao? Đám người trầm mặc, chiến tranh thần điện chút người lời nói xác thực là thật, thần chi tử tại tẩy lễ lúc bị chư thần chỗ từ bỏ ví dụ không phải là không có xuất hiện qua, thần minh cao cao tại thượng, ai biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hôm nay để ngươi hảo hảo làm thần chi tử, ngày mai khả năng liền tước đoạt thân phận của ngươi. Đương nhiên, tại đồng dạng tình huống dưới, chư thần là sẽ không như thế tùy tiện, bất quá cho dù thần minh sẽ không tùy tiện phỉ nhổ thần chi tử, tại dài rằng giật mọ dị nổ trong lịch sử, ví dụ như vậy vẫn là nhiều vô số kể. Dân gia, tất cả mọi người chấp nhận. Tại tẩy lễ lúc thất bại người chính là bị chư thần tức đoạt thần chi tử thân phận người. Mà bây giờ bội thu thần điện thần chi tử tẩy lễ thất bại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn hiện tại không thể tính là bội thu thần điện thần chi tử. Ngươi đánh dám! Điện hạ nhà ta rõ ràng là bị người ám sát mới đưa đến tẩy lễ thất bại. Ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn bị thần minh sở thoái khí? Một gã tính khí nóng này bội thu thần điện bạch tý đại chủ giáo chỉ vào cái này chiến tranh thần điện trúc người cái mũi nổi giận mắng. Trúc người cười ha ha. Có lẽ đây cũng là bội thu nữ thần điện hạ an bài đâu? Vang không. Có người tại tẩy lễ thời điểm ám sát thần chi tử, nữ thần điện hạ khẳng định sẽ hạ xuống thần phạt ta. Bởi vì chư thần tôn nghiêm, không dung khiêu khích ta. Đám người nhao nhao phụ họa gật đầu, tất cả mọi người rất tán thành, nếu quả như thật là thần chi tử, vì cái gì nữ thần còn không có hiện thân? Chẳng lẽ lại cái này thần chi tử bị nữ thần từ bỏ rồi? Chương 402, nữ thần ý chỉ. Người, người cưỡng tử loạn lý. Bội thu thần điện đám người khí phấn điên ư? Có không ít bạch tri đại chủ giáo đều nhìn về giáo hoàng bệ hạ, bọn hắn chờ đợi giáo hoàng hạ lệnh, chỉ cần giáo hoàng mở miệng, Bọn hắn nhất định khiến chiến tranh thần điện phách lối cản rỡ chi độ, chịu không nổi. Nhưng mà, Giáo hoàng lại chỉ giữ trầm mặc, một đôi mắt trầm thấp không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ta nói Giáo hoàng bệ hạ. Không bằng lão nhân gia ngài lại câu thông một lần thần minh, hỏi một chút nữ thần điện hạ ý chỉ, nhìn xem nữ thần điện hạ phải chăng còn thừa nhận cái này cái gọi là thần chi tử. Chiến tranh thần điện chúc người cũng hiện Giáo hoàng trầm mặc, hắn gửi trên nôi đau của người khác hô. Một câu bừng tỉnh người trong động, người phía dưới nhao nhao phụ họa, Giáo hoàng tùy thời có thể lấy câu thông thần minh, hỏi một chút nữ thần ý chỉ tự nhiên là có thể chỉ cần nữ thần thừa nhận Adam, Adam tẩy lễ thất bại cũng không tính là gì đại sự. Adam vẫn ngã trong vũng máu, chỉ có mòn gọi tới mấy tên thần thuật sư thử nghiệm vì hắn trị liệu. Giáo hoàng có chút trầm ngâm, sau đó cắn răng thi triển thần thuật, hỏi thăm nữ thần ý chỉ. Kim sắc quang mang lại một lần nữa từ giáo hoàng thần thuật nở rộ mà lên, người phía dưới nao nao giữ im lặng, đừng thở nhìn xem một màn này. Đống nhiên, phía chân trời đột nhiên rớt xuống một đạo kim sắc quang mang, bắn thẳng đến giáo hoàng cái chán, nữ thần hạ xuống ý chỉ. Giáo hoàng mở hai mắt ra, giàn mua trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn có chút đoán không được nữ thần ý tứ. Nữ thần đến cùng là như thế nào nói: "Mau nói cho chúng ta biết ta. Dưới đây chiến tranh thần điện chút người biểu hiện mùi phần sinh động, cái này chọc giận một đám bội thu thần điện Bạch Tí đại chủ giáo nhóm. "Ngươi làm càn. Bội thu thần điện há có thể dung nhịn ngươi người kiểu này ở đây ồn ào. Ngươi quan tâm như vậy chuyện này, hẳn là ngươi chính là phái tới tử sĩ người giật dây." Có Bạch Tí đại chủ giáo phẫn nộ quát. Chiến tranh thần điện chút người sắc mặt cứng đờ, sau đó ngượng ngùng khoát tay nói, "Đại chủ giáo nói đùa, mọi người thấy, những này tử sĩ một thân áo bào đen, sử dụng đấu khí cùng thần khí đều là hắc ám thần điện độ vận. các ngươi thần chi tử rõ ràng là bị hắc ám thần điện người ám sát, làm sao cùng ta có liên quan hệ đâu? giáo hoàng khẽ gật đầu, gia hiệu hắn nói không sai, những này tử sĩ si đúng là hắc ám thần điện vài tới. hắc ám thần điện nhiều năm ẩn nút tại mỏ gi nô đại lục, không cùng chúng thần điện lui tới, đồng thời hình thức tác phong quỷ dị, đồng thời hắc ám thần điện người ám sát thần chi tử cũng không phải lần đầu tiên. hắc ám thần điện thần lực khí tức cùng trang phục rất dễ dàng phân rõ, mà lại lại thêm thần chi tử hình giao găm đúng là hắc ám thần điện thật khí, những này tử sĩ si thân phận đã sớm bị đám người đoán được chỉ là một mực không có nói ra thôi. Giáo hoàng, nữ thần đến cùng hạ đạt cái gì ý chỉ? Chúng ta thật xa chạy tới vì bội thu thần điện hạ lễ, cũng nên cho cái bản giao đi. Chiến tranh thần điện chút người y nguyên không chịu thiện bày bỏ qua, không phải hỏi ra cái gì tới. Không biết vì cái gì, một bên đứng tại thần điện kỵ sĩ bên trong Mông Nghị, luôn cảm giác người này có chút vấn đề, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đối A Đam điện hạ bị ám sát cùng nữ thần hạ xuống ý chỉ những chuyện này, đều không cảm thấy nghi hoặc. Hắn giống như đã sớm biết những chuyện này sẽ xảy ra. Mông Nghị nghi hoặc nhìn người này, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tế đàn bên trên giáo hoàng quét mắt một chút đám người, mặc dù mọi người đều không có giống chiến tranh thần điện trúc người như vậy sinh động, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nói rõ, bọn hắn cũng cần một lời giải thích. Cũng không thể ngươi bội thu thần điện đem người thật xa gọi tới tham gia nghi lễ rửa tội, sau đó thần chi tử bị ám sát, ngươi một cái công đạo cũng không cho đám người. Giáo hoàng bất đắc dĩ thở dài, sau đó dùng tới thần lực, đem nữ thần ý chỉ tuyên đọc ra, thần chi tử Adam, tẩy lễ thất bại, tạm không thuộc về bội thu thần điện thần chi tử, nhưng không tức đoạt trong đó thần lực, chờ Adam điện hạ khôi phục về sau, lại tiến hành tẩy lễ. Tạm không trở về, không tước đoạt thần lực. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Hắn còn tính hay không bội thu thần điện thần chi tử? Chiến tranh thần điện chúc người rõ ràng trên mặt có chút kinh ngạc, hắn vội vàng hô. Giáo hoàng khẽ nhíu mày, bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái nói, "Adam tạm thời không phải bội thu thần điện thần chi tử, ngươi nhưng hài lòng?" Chúc người ngượng ngùng cười, hắn có chút sợ hai giáo hoàng, "Ta có cái gì hài lòng hay không, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Chúc người cắn răng tiếp tục nói, "Chắc hẳn giáo hoàng bệ hạ ngài cũng biết, Adam người này cùng ta chiến tranh thần điện có chút khúc mắc." Nếu là hắn hôm nay trở thành bội thu thần điện thần chi tử, vậy ta chiến tranh thần điện không lời nào để nói. Ngày xưa ân đoán xóa bỏ, nhưng hôm nay hắn không có tẩy lễ thành công, ta cũng chỉ cầu giáo hoàng cho cái trả lời chắc chắn. Adam coi như bội thu thần điện thần chi tử sao? Chúc người thái độ nhìn như cung kính, kỳ thực trong mắt lóe ra không có hảo ý quan mang. Không tính. Giáo hoàng trầm âm, bất đắc dĩ nói, "Tốt, đã hắn không phải bội thu thần điện thần chi tử." Kia giáo hoàng bệ hạ, ta chiến tranh thần điện phải chăng có thể cùng Adam so đo một chút ngày xưa ân oán. Chúc người tiếp tục hỏi. Giáo hoàng trầm mặc, sau đó thở dài nói, "Nữ thần có chỉ, tại Adam khôi phục trước đó, bội thu thần điện không được đúng tay chuyện của hắn." Ha ha ha, đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Đa tạ nữ thần điện hạ. Chúc người cười ha ha, trên mặt đắc ý cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Chỉ cần Adam không còn là bội thu thần điện thần chi tử, tiên nương tựa theo hắn nho nhỏ hạ thành chấn, lấy cái gì chống cự hai thế lực lớn? Bất quá, Adam chỉ cần một ngày còn tại bội thu thần điện, các ngươi chiến tranh thần điện liền cho ta thành thật một chút." Giáo hoàng bình tĩnh nhìn lướt qua chúc người. Chúc người sắc mặt ý cười im bặt mà dừng sau đó có chút biệt khuất mà hỏi kia hắn không phải thần chi tử cũng không thể còn một mực đợi tại bội thu thần điện đi cái này rõ ràng không phù hợp quy củ a Bội thu thần điện quy củ người rất rõ ràng giáo hoàng ha ha cười nói sau đó một gương mặt mò sụ xuống ta chính là quy củ người tới cho ta đem hắn vứt xuống đạp thiên phong chiến tranh người của thần điện vĩnh viễn không có thể vào lễ mỹ xạ đế quốc một bước vâng giáo hoàng bệ hạ bạch y đại chủ giáo nhóm nhau nhao nhao thích trong lòng không kiềm chờ đợi đầu thủ mấy người tiến lên thần lực thi triển mang theo chúc người liền bay ra ngoài. bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cái này chúc người sẽ cầu xin tha thứ vài câu, không nghĩ tới cái này chúc người ngược lại cũng có chút cốt khí, ngậm chặt miệng, không có tìm cho mình không thoải mái. chỉ là tại bạch tỷ đại chủ giáo nhóm không thấy được địa phương, chúc người trong mắt lóe ra ngoan độc và mang, hắn cũng không tin, cái này Adam có thể cả một đời đợi tại bội thu thần điện không thành. giáo hoàng thu liễm lại phẫn nộ trong lòng, ngược lại cười khổ đối dưới đấy mọi người nói, hôm nay sinh sự tình, xác thực rất đột nhiên, đối với cái này bộ thu thần điện đầy cõi lòng ấy nấy, để mọi người một chuyến tay không. Các vị danh mục quà tặng sẽ nguyên vật lui về, mọi người những ngày này liền hảo hảo tại lễ mỹ sạ đế quốc du ngoạn một phen đi. Chỗ tốn hao dùng, đều ghi tạc bội thu thần điện trên thân, xem như ta đối các vị một chút đền bù. Giáo hoàng bệ hạ khách khí. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ. Mọi người nhao nhao cung kính hành lễ, đối với chiến tranh thần điện chút người trước đó hành vi, đám người lúc này ở trong lòng cũng có chút chơ chẽn. Bội thu thần điện ra cái này việc sự tình, người ta trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi, người có thể đem lễ vật cho ngươi lui về, còn để ngươi miễn phí du ngoạn mấy ngày, chuyện này làm xem như phi thường công đạo chương 403, kiên cường sophie. Tế đàn phía dưới đám người dần dần tán đi, giáo hoàng cùng một đám bạch đi đại chủ giáo vội vàng đuổi tới Adam bên cạnh. Vệ Đốt suy nông. L. Mọn đã sớm đem Adam dưới thân vết máu lau sạch sẽ, đồng thời trải lên một tầng lông nhung tấm thảm, chỉ là cái kia thanh thần chi tự hình chủy thủ y nguyên cắm ở Adam ngực, mặc dù đã không có máu tươi chảy ra, nhưng ngọn vẫn không dám rút ra tự hình chủy thủ. Giáo hoàng bệ hạ điện hạ cái này không ít bạch đi chủ giáo đều rất quan tâm Adam thương thế, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía giáo hoàng bệ hạ, mọi người ở đây bên trong chỉ có giáo hoàng có thực lực này chưa khỏi Adam ai ta cũng không có cách nào thần chi tử hình truy thủ đặc tính quá mức bá đạo nếu như nữ thần không xuất thủ tại mộ di nô đại lục không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu hắn giáo hoàng lắc đầu thở dài tiện hắn trở về đi đem sự tình như thật nói cho hấp thạch chấn người còn có tiểu nha đầu kia bọn cả người khẽ du lên hắn khuôn mặt chấn kinh thực lực tại thánh giả đỉnh phong giáo hoàng bệ hạ cũng không thể cứu Adam sao thế nhưng là giáo hoàng bệ hạ điện hạ hắn chẳng lẽ chúng ta thật liền không có biện pháp sao chúng ta cái gì cũng không thể làm sao Bọn Kim lòng không được đặt câu hỏi, Bội Thu Thần Điện thật vất vả ra một cái Thần Chi Tử, hắn không cam tâm Adam cứ như vậy chết rồi, có thể làm cái gì? Giáo Hoàng cười khổ, sau đó sắc mặt nghiêm nghị địa đạo chúng ta bây giờ chỉ có thể tìm ra hung thủ, tìm tới Hắc Ám Thần Điện người, ta muốn bọn hắn cho ta một cái trả lời chắc chắn. Bang không, bọn hắn liền chuẩn bị tiếp nhận Bội Thu Thần Điện lừa dợ đi. Nói xong, Giáo Hoàng mang 12 tên Bạch Trí Đại Chủ Giáo rời đi tế đàn nơi này. Bọn thật sâu thở dài một hơi, phân phó người đem Adam cẩn thận nâng lên đến, hướng về Hắc Thạch Trấn Biệt Viện đi đến. Trên đường đi. Hắn đau đầu như thế nào hướng sổ phỉ bọn người bàn giao chuyện này. Trong biệt viện, Sophie cùng Alan bọn người ở tại chờ đợi, bởi vì không phải nhân viên thần chức, cho nên hai người bọn họ không cách nào tham gia nghi lễ rửa tội, cho nên chỉ có thể ở trong biệt viện chờ đợi. Tại Sophie trông mong chờ đợi dưới, Adam trở về, mang theo đầy người máu tươi, bị người dơ lên trở về. Kaka. Sophie nhìn thấy Adam một khắc này, lập tức giật mình, vội vàng nhào tới, Alan mấy người cũng thật nhanh đi tới, Alan một phát bắt được mòn tay chất vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sáng sớm trước khi ra cửa còn nếm đẹp đại nhân. Làm sao bao nhiêu giờ không thấy, liền thành trạng này. Đại nhân trên ngực còn cắm một thanh đen nhánh truy thủ, cái này khiến Á Lan nhìn mí mắt chữ nhè. Đối mặt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Á Lan cùng đang thấp giọng nức nở Sophie, mọn bất đắc dĩ giải thích nói hôm nay tẩy lệ thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, hà dám thần điện người tập kích đa đam điện hạ cùng giáo hoàng bệ hạ bất quá các ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, cho điện hạ một cái công đạo. Tìm ra hung thủ? Là các ngươi không cho ta dẫn người đi theo đại nhân. Ngươi nói cho ta, vì cái gì đại nhân sẽ bị người ám sát? Á Lan giận dữ hét. Hắn ngày xưa bình tĩnh gương mặt hiện tại tràn ngập hung ác tức giận. "Mọn, ngươi không phải cùng thế hệ đệ nhất nhân sao? Thực lực của ngươi đâu? Vì sao lại để thích khách tổn thương đến đại nhân?" Alan ép hỏi không ngừng, để mọn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sophie ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi xinh đẹp chứa đầy nước mắt các ngươi chớ hồ nào. "Mọn, ta hỏi ngươi, ca ca thương thế của hắn thế nào? Hắn là đã hôn mê sao? Vì cái gì cây trủy thủ này các ngươi không rút ra?" Mọn vội vàng nói Sophie tiểu thư, "Trủy thủ này ngàn vạn không thể loạn rút ra." Giáo hoàng đại nhân đã thông báo Đây là thần chi tử hình truy thủ, chính là trung đẳng thần khí, đặc tính cái gì bá đạo. Nếu như tùy tiện rút ra, Adam Điện Hạ ngực vết thương sẽ không cầm được đổ máu, rất có thể sẽ đổ máu mà chết. Sophie mang theo tiếng khóc nức nở nói, vậy thì có cái gì biện pháp cứu ca ca sao? Giáo Hoàng Bệ Hạ lợi hại như vậy, hắn liền không có biện pháp sao? Mon lúng túng nói biện pháp có là có, nhưng là rất khó. Giáo Hoàng Đại nhân nói, trừ phi là có cực phẩm thần vật đến trị liệu Adam Điện Hạ thương thế, không phải hắn là không cách nào khang phục. Mấu chốt nhất là lấy Điện Hạ hiện tại tình huống thân thể. Giáo Hoàng đại nhân tự mình xuất thủ vì hắn kéo lại một hơi, nhưng cũng chỉ có thể trèo chống một ngày tà hữu thời gian, nếu như tại trong vòng một ngày tìm không thấy những thần vật này, điện hạ hắn mọn nói đến một nửa liền không có nói thêm nữa, ngược lại trầm mặc. Đối với Adam gặp chuyện chuyện này, đội thu thần điện có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như bọn hắn lại cẩn thận một chút, rất có thể Adam liền sẽ không bị người ám sát, mọn đối với cái này xấu hổ không thôi, hắn cho rằng là mình không có làm tốt phòng hộ công việc. Nghe được mọn về sau, Alan thân hình lung lay, hắn cảm giác khó mà tiếp nhận. Đại nhân chỉ còn lại có thời gian 1 ngày. Ngược lại là Sophie, xoa xoa nước mắt, ngữ khí kiên định nói: Mỏn, ngươi nói bội thu thần điện không có thần vật thật sao? Vậy thì tốt, thần vật ở nơi nào? Chúng ta đi tìm. Ta nhất định phải trị hảo ca ca." Mẫn nhìn thoáng qua Sophie, thở dài nói tại Mộ gì nổ đại lục chỉ có 3 loại thần vật có thể trị điện hạ thương thế, một là tinh linh tộc sinh mệnh chi tuyển, hai là địa ngục vị diện bị ngạn tái sinh hoa, ba là cực bắc chi địa trong truyền thuyết tái tạo đan. Sau hai loại thật sự là rất khó khăn thu hồi được, mà lại căn bản chính là truyền thuyết chi vật, chưa hề có người từng thấy, chỉ có loại thứ nhất miễn cưỡng có chút cơ hội chỉ là thời gian không đợi người, bằng không chúng ta có thể phái người đi tinh linh tộc thương lượng, nhìn có thể hay không đổi lấy một chút sinh mệnh chi tuyển trở lại cứu trợ đại nhân. Truyền thuyết sinh mệnh chi tuyển hiệu quả 10 phần rõ rệt, chỉ cần là còn chưa chết tấu người uống một ngụm sinh mệnh chi tuyển liền có thể khỏi hẳn, mặc kệ là bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị xong. Mọn tiếp tục nói bổ sung, nói lên thời gian không đợi người thời điểm, bọn trên mặt mang đau lòng biểu lộ. Hắn xác thực vì Adam cảm thấy đau lòng, còn kém như vậy một kia, tẩy lễ liền thành công, chỉ cần tẩy lễ thành công. Adam liền có thể tự do lợi dụng thần chi tử lực lượng, đến lúc đó ai còn có thể ám sát hắn. Tốt tốt, chúng ta liền đi Tinh Linh Tộc. Sophie kiên định đạo, mọn hơi kinh ngạc nhìn xem Sophie, mọn cho là nàng không nghe rõ ràng chính mình nói Sophie tiểu thư, đại nhân chỉ còn lại có thời gian một ngày, Tinh Linh này tọa khoảng cách lễ mỹ xả đế quốc thực sự quá xa vời, trong thời gian ngắn rất khó đến giáo hoàng ý của bệ hạ là, không bằng lưu tại thần điện, để thân điện bảo hộ các ngươi, chờ thân điện tìm ra hung thủ, vì điện hạ báo thù về sau, các ngươi lại rời đi. Mọn nói nói liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Sophie chỉ gặp Sophie rút ra Adam đưa cho nàng mang theo người ngân sắc tiểu đao, rạch ra cổ tay phải, nhỏ ra máu tươi màu lục. Sophie đưa tay cổ tay vết thương nhắm ngay Adam miệng, đem máu tươi cho ăn đi vào. Mon kinh ngạc nguyên nhân, là bởi vì Sophie máu lại là lục sắc, hơn nữa còn tràn ngập một cỗ man liệt sinh cơ. Sophie tiểu thương, đây là, Mon nghi ngờ hỏi. Sophie cho Adam cho ăn mấy ngụm mình bách thảo chi huyết về sau, thu tay lại cổ tay, nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói, máu của ta, có thể bảo trì ca ca thể nội sinh cơ. Chúng ta cái này đi tinh linh tộc món mừng lớn nói quả thật vậy thì tốt quá ta cái này cùng giáo hoàng bệ hạ nói một chút ta lập tức mang bảo hộ các ngươi đi tinh linh tộc nương tựa theo đội thu thần điện cùng tinh linh tộc nhiều năm thân mật quan hệ bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta sinh mệnh tri tuyển vậy quá cảm tạ ngươi sophie hư nhược mà cười cười việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chuẩn bị đi hiện tại liền đi alan trầm giọng nói tốt bọn ứng thanh đáp ứng mà ở lúc này giáo hoàng xuất hiện ở trong biệt viện không được bọn ngươi không thể đi giáo hoàng bệ hạ bọn mang theo một tia kinh ngạc không hiểu nhìn xem giáo hoàng giáo hoàng mang theo mấy tên đại chủ giáo đi đến mặt mũi tràn đầy hấy nấy đối sổ phỉ nói thật có lỗi sổ phỉ tiểu thư căn cứ nữ thần ý chỉ tại Adam tỉnh lại trước đó chúng ta không thể can thiệp chuyện của các ngươi đám người kìm lòng không được xứng sở mòn gấp giáo hoàng bệ hạ nếu là không phải người bảo hộ Adam điện hạ bọn hắn khẳng định đi không đến tinh linh tộc chiến tranh người của thần điện chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này vậy cũng không được bởi vì đây là nữ thần ý tứ ta cũng không có cách nào giáo hoàng bất đắc dĩ nói khẩu khí của hắn rất kiên quyết Bộ thu thần điện tuyển sẽ không phản bội nữa thần ý chỉ. Sophie cười cười, nàng đứng lên, thân thể có chút lay động. Alan tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Sophie hơi nhủ nói, ta ơn giáo hoàng bệ hạ những ngày này đối với chúng ta chiếu cố, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn cứu Hảo ca. bởi vì hắn là hắc thạch chấn linh hồn, hắc thạch chấn không thể không có hắn, chúng ta nhất định phải hiện tại liền rời đi nơi này, tiến về tinh linh tộc, đi cầu kia sinh mệnh chi tuyển. Giáo hoàng nhíu mày, sau đó thở dài nói tôi được, mặc dù ta không thể cho các ngươi quá nhiều trợ giúp, nhưng ta có thể cho ngươi một phong thư. Ngươi mang theo nó đi tinh linh tộc. Nếu như các ngươi có thể thành công, đem thư giao cho tinh linh nữ hoàng, nàng sẽ nể tình ta cho các ngươi sinh mệnh tri tuyển. Sophie cười nói phi thường cảm tạ giáo hoàng bệ hạ trợ giúp. Mòn ngơ ngác nhìn giáo hoàng, hắn thực sự nghĩ không ra, vì cái gì ngày xưa hòa ái dễ gần giáo hoàng bệ hạ, lại đột nhiên trở nên như thế vô tình, nằm trên đất người, thế nhưng là bội thu thần điện thần chi tự tựa. Sophie phân phó Alan đem a đam chiếu cố tốt, triệu tập hát thạch trần đám người, nàng quyết định hiện tại liền xuất phát đi tinh linh tộc. Thời khắc minan, Sophie một giới nữ lưu đứng dậy nâng lên hắc thạch chấn đội ngũ gánh nặng. tận đến giờ phút này, bọn mới phát hiện một mực tại trong mắt mọi người nhìn rất yếu đuối nữ hải tử, nội tâm là cỡ nào kiến tưởng. Sophie cáo từ rời đi, ngày thứ hai, Sophie mang theo hắc thạch chấn đội ngũ bước lên tiến về tinh linh tộc lộ trình mà bội thu thần điện nội bộ, bọn từ đi trên người chức vụ lấy chưa bảo vệ tốt thần chi tử làm lý do thỉnh cầu giáo hoàng trách phạt. giáo hoàng phạt bọn tại đạp thiên phong phía sau núi diện bích 3 tháng, như không đặt lệnh, không được rời núi. chương bốn chiến tranh thần điện mai phục. sát trời đã gần đến hoàng hôn, hắc thạch chấn. Cũng may bộ thu thần điện cũng không tính là quá mức vô tình, Mông Nghị tại giáo hoàng ngầm đồng ý phía dưới, vụ trộm mang theo một chi thần điện kỵ sĩ đội ngũ chạy ra, hộ tống Hắc Thạch chấn bọn người ra lễ mị xạ đế quốc biên cảnh. Mông Nghị, nếu là không dễ dàng, ngươi liền đi về trước đi, miễn cho bị phạt. Sophie ngồi ở trong xe ngựa, một bên chiếu cô Adam, vừa hướng ngoài xe ngựa Mông Nghị nhẹ nói. Mông Nghị túi người chào, Sophie tiểu thư, ta lần này đến cũng coi là đạt được giáo hoàng bệ hạ ngầm đồng ý, nếu như chỉ là hộ tống các ngươi ra lễ mị xả đế quốc biên cảnh, nghĩ đến ta là không cần bị phạt. Ngài không cần lo lắng." Sophie gật gật đầu không nói gì, nàng đem Alan kêu tới hỏi, "Alan, chúng ta chuyến này khoảng cách Tinh Linh xâm Lâm có bao xa?" Alan tối đầu liếc nhìn bộ thu thần điện tặng cho bọn hắn địa đồ, sau đó đáp, "Ra lễ mỹ xạ đế quốc biên cảnh, đi về phía nam đi đến một tháng đã đến." Sophie nhẹ nhàng thở dài nói, "Mau chóng để mọi người đi nhanh chút, ta sợ ta bách Thảo chi huyết cũng không có cách nào để ca ca chống đỡ quá lâu." Alan nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đi vào đội ngũ phía trước dẫn dắt, toàn viên bước nhanh, toàn tiến lên. Trong xe ngựa Sophie Ôn Nu vướt về Adam gương mặt, trong cơ thể nàng bách Thảo chi huyết ẩn chứa cường đại sinh cơ, nhưng từ đầu đến cuối so ra kém những truyền thuyết kia bên trong thần vận, Sophie chỉ có thể mỗi ngày cho ăn Adam một ngụm máu nhỏ, duy trì Adam thể nội sinh cơ không đoạt tuyệt. Adam lồng ngực chỗ thần chi tử hình dao găm vẫn không có rút ra, đây không phải Sophie không muốn rút ra, mà là nàng không dám. Nàng sợ tùy tiện cởi xuống dao găm, Adam sẽ mất máu quá nhiều mà chết, dù sao từ giáo hoàng trong giới thiệu, đám người liền hiểu rõ đến thanh này dao găm ác độc đặc tính. Trừ phi là thần minh tự mình động thủ, không phải cởi xuống dao găm sau vết thương sẽ xuất huyết nhiều, đến lúc đó cho dù là sổ phì tiếp tục cho ăn Adam đam bách thảo chi huyết đều không làm nên chuyện gì, một cái đem trong thân thể máu tươi chảy khô chỉ toàn người, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mông nghị tại bên cạnh xe ngựa lắc đầu thở dài, nguyên bản hảo hảo nghi lễ rửa tội, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, cái này khiến mông nghị có chút nghĩ không thông. Hát thạch chấn đội ngũ tại toàn chạy tới tinh linh sâm lâm, ai cũng không có hiện, hát thạch chấn đội ngũ từ đạp thiên phong bên trên xuống tới về sau, có một người lén lén đi theo đội ngũ, người này chính là chiến tranh thần điện tên kia chút người. Tên này chúc người xa xa đi theo hất thạch chấn đội xe phía sau cái mông cũng không tới gần cũng không xa cách cứ như vậy lặng lẽ theo dõi. A Lan nóng lòng đi đường không rảnh ở ngoại vi bố trí thắng tử thế mà để ra hỏa này lên đường bình an vô sự theo dõi xuống tới. Vào lúc ban đêm thừa dịp hất thạch chấn đám người hạ trại thời điểm chúc người tại đội ngũ hậu phương lặng lẽ dùng thần thuật liên hệ chiến tranh thần điện giáo hoàng. Giáo hoàng bệ hạ, Adam đã từ bội thu thần điện bên trong xuống tới chúng ta có phải hay không theo kế hoạch động thủ? Chúc người thanh âm có chút lo lắng trước mặt trong đội ngũ thế nhưng là có thánh giả hắn cũng không dám áp quá gần. Giáo hoàng một ngày không đem trong kế hoạch cao thủ phái ra, chúc người một ngày đều không được an tâm, dù sao theo dõi một cái có thánh giả đội ngũ làm một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, một cái sơ sẩy liền sẽ bị hiện, đến lúc đó hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, hiện tại còn không phải thời điểm, bộ thu thần điện lao ra hỏa kia khẳng định sẽ lưu ý đội ngũ của bọn hắn. Chờ bọn hắn ra lễ mị xả đế quốc biên cảnh lại nói, ngươi trước theo sát một điểm. Giáo hoàng thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó gây mất thần thuật liên hệ. Ta, chúc người khó thở, không chịu phái binh thì cùng tôi đi thế mà còn muốn ta theo sát một điểm, đây không phải muốn mạng của ta sao? Thôi, ai bảo hắn là giáo hoàng bệ hạ đâu? Chúc người bất đắc dĩ, chỉ có thể ở những ngày tiếp theo tiếp tục theo dõi hắc thạch chấn đội ngũ. Bất quá hắn cũng không dám cùng thật chặn, vì để tránh cho bị hiện, hắn một đường cải trang cách cắn mặc, theo sau từ xa hắc thạch chấn đội ngũ, từ đầu đến cuối không chịu tới gần trong vòng mười dặm. Hắc thạch chấn đám người một đường gắng sức đuổi theo, rốt cục tại một tuần sau đi ra lễ mị xã đế quốc biên cảnh, mong nghị tại đem đám người đưa ra biên cảnh, xuất quân bay trở về bội thu thần điện. Đi về phía nam đi đến ba ngày. Đại khái có thể gặp được cái thứ nhất thành thị, chúng ta có thể tiếp tế một chút vật tư. Alan tại trong đội ngũ, đối sổ phi báo cáo tiếp xuống hành trình. Đối với cái này, sổ phi chỉ có một cái yêu cầu, để đội ngũ độ nhanh hơn chút nữa. Vâng. Sổ phi tiểu thư. Alan gật đầu đáp ứng, đội ngũ toàn tiến lên. Sáng sớm ngày thứ hai, hắc thạch chấn đội ngũ tiến vào một mảnh rừng rậm, dựa theo trên bản đồ tiêu ký, xuyên qua vùng rừng rậm này liền đạt tới nhân loại thành thị. Alan suất đội tiến vào rừng rậm về sau, để đội ngũ thoáng thả chậm độ. Alan cũng không có quên, tại mỏ dì no đại lục còn có hai thế lực lớn xem Adam là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể giết chi cho thông khoái. Alan lúc đầu cũng là không nguyện ý tiến vào rừng rậm, chỉ là con đường này là đường tắt. Alan muốn đội ngũ độ mau dậy đi, nhất định phải xuyên qua rừng rậm. vì dự phòng khả năng xuất hiện địch nhân, Alan tiến vào rừng rậm sau phái ra thám tử. ngay tại Alan vừa phái ra thám tử sau đó không lâu, đội ngũ phía trước rừng rậm liền xuất hiện một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng kêu tham thiết. a, có Mai phục, đây là hắc thạch chấn đội ngũ thám tử thanh âm. Alan giật nảy cả mình, sau đó thét ra lệnh đội ngũ thu nạp trận hình bảo vệ tốt xe ngựa, chuẩn bị ngăn địch. 300 sở phạt tạ chiến sĩ hỏa tướng xe ngựa bao vây lại, Alan cầm súng tại phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt nghiêm khắc nhìn phía trước rừng rậm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu, một nhóm người áo đen từ trong rừng rậm đi ra. Người áo đen sau lưng còn đi theo một đám thần điện chiến sĩ. Từ những người này trên ngực tiêu ký đến xem, bọn hắn rõ ràng là chiến tranh người của thần điện. Đám người này phía trước vì cái gì người áo đen trong tay, còn cầm một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, kia rõ ràng là Alan phái đi ra hắc thạch trấn chiến sĩ loài người. Âm hồn bất tán, Alan giận mắng một tiếng. Địch nhân đội ngũ phía trước người áo đen âm lãnh cười một tiếng. Thủ hộ giả Alan, cha cha, không tệ, sơ giai thánh giả, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá yếu đi. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút thực lực của ngươi. Alan tức giận hừ, muốn chiến liền chiến. Người áo đen cười ha ha nói, ngược lại là có chút cốt khí. Nếu như các ngươi một mực co đầu rút cổ tại bội thu thần điện bên trong, chúng ta khả năng còn không có biện pháp. Thế nhưng là thiên đường có đường ngươi không đi. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi hạ đạm thiên phong, chính các ngươi chịu chết, coi như trách không được người khác lên, giết bọn hắn, giết người trong xe ngựa. Người áo đen ra lệnh một tiếng, một đám hắc khải thần điện kỵ sĩ đều nhịp đi lên trước. Alan thô sơ giản lược xem xét, địch nhân gần như có 3.000 người nhiều, thực lực của mỗi người đều là tại cấp 7. Chiến tranh thần điện vì giết chết Adam, lần này xem như bỏ hết cả tiền vốn, tinh nhuệ như vậy bộ đội đều lấy ra mai phục hắc thạch chấn đội ngũ. Nhất là kia vì cái gì mấy người, thực lực thâm bất khả chấp, hẳn là thánh giả phía trên thực lực không thể nghi ngờ. Dạng này tương giả, chiến tranh thần điện chọn vẹn phái tới năm tên nhiều, bọn hắn là quyết định muốn giết Adam. Trưng 405, Lâm Trận đột phá. Thánh giả bên trong. Alan cắn răng nói, Sophie tiểu thư, ngươi mang theo đại nhân rút lui trước, ta đến cản bọn họ lại. Muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải nâng lên, đột nhiên vung xuống. Ba ngàn thần điện kỵ sĩ tinh nhuệ như là mãnh hổ xuất lồng, mang theo khí thế một đi không trở lại nhào về phía hắc thạch trấn đội ngũ. Sơ bạc tạ. Giết. Sơ bạc tạ nhóm giống giận, cầm trong tay vòng tròn lớn tuấn cùng trường mâu nên đón tiếp lấy 300 sở bạt tạ chiến sĩ cùng 3.000 thần điện chiến sĩ tinh nhuệ hung hăng đánh vào nhau. Chiến tranh thần điện mấy tên áo bào đen thánh giả không nói một lời. Trong đó hai tên thánh giả bay ra, thẳng tắp đánh út về phía xe ngựa. Bọn hắn muốn giết Adam. Ngươi dám? Alan trợn mắt tròn xoe, cầm trong tay trường thương, bước chân về mạnh, thân thể bay vọt lên, trường thương đâm thẳng hai tên thánh giả. Hai tên thánh giả ở giữa không trung một cái linh hoạt quay người tránh né Alan thương đâm. Sau đó ba người ở giữa không trung nổi lơ lửng. Đối thủ của các ngươi là ta. Alan băng lãnh đạo, trường thương lấp một cái. Thương hoa một đóa tiếp lấy một đóa tỏa ra, đem hai tên thánh giả hoàn toàn bao phủ đi vào. Hai tên thánh giả trong đó một gã thánh giả hừ lạnh nói, không cố gắng lượng. Thế mà lấy sơ giai thánh giả thực lực, cưỡng ép ngăn lại hai tên trung giai thánh giả, cái này khiến chiến tranh thần điện phương diện người đều sinh lòng kinh nghiệt. Cái này quân vọng tự đại trường thương chiến sĩ, không ra ba chiêu tất nhiên sẽ bị hai tên thánh giả chém giết. Quả nhiên không ra người sở liệu, Alan cùng hai tên thánh giả mặc dù đánh nhau sinh động, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Alan mỗi một kích đều là toả lực, mà hai tên thánh giả thì là tùy ý ngăn lại Alan công kích lại sau đó ra mấy chiêu. A Lan đối mặt hai tên thánh giả tiện tay công kích, muốn ngưng tâm tụ khí đón đỡ chôn tránh mới được, nếu không nhiều nửa phải bị thương. Làm nhanh một chút. Đừng đùa. Dưới đây cầm đầu người áo đen hơi không kiên nhẫn, hắn thúc giục nói, giữa không trung hai tên thánh giả ứng thanh đáp ứng, sau đó thu hồi chơi đùa thái độ, tăng nhanh thế công. Đối mặt đột nhiên mãnh liệt lên thế công, A Lan trong lòng biết mình không chống được bao lâu, hắn lo lắng đối dưới đáy hồ, sổ Phỉ tiểu thư, mau dẫn đại nhân đi a." Tại mấy tên chiến sĩ loài người trợ giúp dưới, hất hạch trấn xe ngựa thúc đẩy, quay đầu liền rút lui xe ngựa rời đi không có ảnh hưởng chút nào đến đang tác chiến sở bạt tà nhóm bọn hắn y nguyên cắn chặt hàm răng giống giận đem 3.000 chiến sĩ tinh nhuệ gắt gao ngăn lại cái này 3.000 chiến sĩ tinh nhuệ mỗi một danh đô có cùng sở bạt tà nhóm giống nhau chiến lược Dòng ra gấp 10 đệ nhân nếu không phải sở bạt tà nhóm phối hợp ăn ý trình thể trận hình động tác tựa như một người khả năng sớm đã bị cái này 3.000 thần điện tinh nhuệ đánh tan đáng chết cho ta đuổi theo không thể để cho Adam đam chạy người áo đen nhìn xem xe ngựa nhanh chóng đi sắc mặt lập tức trở nên cực kém hắn đối sau lưng hai gã khác thánh giả giận dữ hết để bọn hắn đuổi theo xe ngựa đối thủ của các ngươi là ta alan một cái lát mình trường thương thương mang tăng vọt mấy tức đem bốn tên trung giai thánh giả toàn bộ bao phủ tại súng của mình mang phía dưới alan lấy một gã sơ giai thánh giả chi thân, lực khiêng bốn tên thánh giả người áo đen giận dữ hết mau giết hắn các ngươi đám phế vật này chỉ là một cái sơ giai thánh giả đều không giải quyết được bốn tên thánh giả có chút xấu hổ bọn hắn nhao nhao tăng nhanh trên tay thế công thể nội thần lực không ngừng phun ra ngoài nương tụ thành các thứ vũ khí hung hăng đánh tới hướng alan A Lan không nói một lời, hắn hết sức chăm chú chống cự lại bốn tên thánh giả thế công, A Lan đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân hình của hắn nhanh cùng một trận gió giống như, cả người như là không có dễ lá cây, tại bốn tên thánh giả giống như thủy triều thế công hạ nổi lỡ lửng, nhưng thủy trung không chịu vỡ vụn. A Lan vẫn gắt gao kiên trì. Một đám phế vật. Người áo đen mắt thấy xe ngựa cũng nhanh muốn ném ra ngoài trục hành, hắn vội vàng khởi hành, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Người tới đây cho ta. Một mực bình tĩnh A Lan đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra loá mắt đến cực điểm kim sắc quang mang dám can đảm tổn thương đại nhân nhà ta, ngươi hỏi qua trưởng thương trong tay của ta sao? Một đạo thương mang, tựa như lôi đỉnh, từ trong hư không xuất hiện, hung hăng đâm về người áo đen thánh giả. Alan đưa lưng về phía cái khác bốn tên thánh giả, trội cứng hạ bốn đạo thần lực công kích, dâng trào ra một ngụm máu tươi, thể nội khí tức không nhịn được cuộn cuộn. Adam đã đi xa, vô địch trạng thái biến mất. Alan cảm giác bốn đạo thần lực để cho mình thân thể nhận lấy nội thương không nhẹ, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn ngăn lại hắc bảo nhân này, quyết không thể để hắn thương hại đại nhân. Ngươi, ngươi cái này đáng chết trưởng thương binh một đạo thương mang, Alan một kích toàn lực, người áo đen không dám nhẹ lau phong mang, chỉ có thể dừng thân ảnh, chớ mắt nhìn xe ngựa đi xa. người muốn giết ngươi, a a a a, xe ngựa chạy mất tâm mà, Adam chạy thoát rồi, kế hoạch thất bại. người áo đen trợn mắt tròn xoẹ, giống giận phong tới Alan. chết một lần mà thôi, ta thì sợ gì một trận chiến? Alan cuồng tiếu một tiếng, sau lưng của hắn tràn đầy không ngừng chạy xuống tới máu tươi, một thân bạch bào hơn phân nửa biến thành màu đỏ tươi, nhưng hắn thân thể vẫn thẳng tắp, giống như một cây tuyệt thế trường đường. trên người hắn chiến ý, cơ hồ muốn xông ra ngày này thế muốn chết, ta thành toàn ngươi. người áo đen hung hăng cắn răng nói, cho ta cùng tiến lên, giết tên đáng chết này. chỉ là sơ giai thánh giả, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn trở chúng ta năm tên trung giai thánh giả liên thủ sao? không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. người áo đen đi đầu xông lên, một đôi nhục quyền mang theo vô song khí thế, xen lẫn thần lực màu đỏ ngỏm, hung hăng đánh tới. giá hỏa này là một gã đấu khí thánh giả. a lan trở lại như cũ cho là hắn là thần thuật sư đâu. bất quá là nghề nghiệp gì đã không trọng yếu, một cái đánh năm cái, a lan cũng không sợ hãi. Vô địch trạng thái biến mất, a lan trên người kim quang dần dần biến mất, những này thánh giả liên thủ công kích a lan, để a lan khó mà chống đỡ, cơ hồ mỗi một giây đều có thể tại a lan trên thân tăng thêm mới vết thương. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Người áo đen hô to, trên người đấu khí màu đỏ như máu tăng vọt, tăng nhanh thế công. A lan lúc này toàn thân nhuốm máu, thương thế trên người nhìn vô cùng nghiêm trọng, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng là tại cái này năm tên thánh giả liên thủ công kích đến, hắn vẫn cắn răng không có ngã xuống. Lúc này mới qua vài phút, đại nhân còn chưa đi xa a. Nương tựa theo thánh giả tốc độ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Á Đam đại nhân. Không được, tiếp tục như vậy không được. Ta muốn giết bọn hắn. Chỉ có giết bọn hắn, Á Đam đại nhân tài tính chân chính an toàn. Á Lan trong mắt dâng lên mãnh liệt hơn chiến ý, trên người hắn khí thế đột nhiên bắt đầu biến hóa. Một cỗ đấu khí màu vàng kim quang mang từ Á Lan thể nội xông lên trời, đâm rách mây xanh, lâm trận đột phá. Thực lực vượt qua đến trung giai thánh giả đỉnh phong. Giết. Á Lan giống to, quanh người hắn không khí đều tại kim sắc quang mang chiếu dội xuống không ngừng dao động, như là thực chất đấu khí hỏa diễm. Cơ hồ muốn đem chúng quanh nơi này không khí cho bốc cháy lên. Năm tên thánh giả không dám tin nhìn xem Alan, người này chiến lực, thế mà so trước đó phải cường đại gấp 5 lần còn không chỉ. Dã hỏa này là đánh không chết tiểu cường sao? Năm cái trung giai thánh giả đánh hắn, hắn cũng chưa chết, ngược lại còn đột phá thực lực. Kể từ đó, còn thế nào đánh? Người áo đen lúc này có chút khóc không ra nước mắt, giáo hoàng bệ hạ a, nhiệm vụ thất bại. Không phải chúng ta không góp sức a, là địch nhân quá mẹ nó ra sức. Dã hỏa này căn bản liền đánh không chết a. Năm cái thánh giả a, Năm cái cao hắn ròng rã một cái cấp bậc thánh giả cũng không đánh chết hắn a. Ngược lại còn để hắn lâm trận đột phá. Người này quá mức yêu nghiệt. Chương 406: chiến đấu kết thúc. Hai tên thánh. Tiểu tử, ngươi không muốn cản dỡ. Coi như ngươi đột phá thì thế nào? Chúng ta là năm cái trung giai thánh giả. Ngươi một cái vừa mới đột phá trung giai thánh giả, có thể đánh thắng chúng ta sao? Người áo đen thanh sắc lệ nhướn quát. Tôn nào? A Lan cười khinh bỉ, trên tay trường thương tách ra so trước đó càng phải dày đặc cùng chói mắt hơn mang. Từng đóa từng đóa thương hoa lăng lệ vô cùng đâm ra. Đấu qua mới biết được có đánh hay không đến thắng. Người quá cần rỡ giết hắn cho ta." Người áo đen nổi giận đan sen, năm người giết không chết một cái mới vào Thánh giả ra hỏa, còn để người ta đột phá thực lực, chuyện này nếu là chuyện đi, hắn tấm mặt mo này đều muốn mất hết. Áo bào đen Thánh giả cảm thấy bọn hắn năm người vây công A Lan, khẳng định là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, A Lan thực lực lại là Thánh giả trung giai đỉnh phong. A Lan trưởng thương trong tay, vung vẩy ở giữa thế mà làm được tụ khí ngư ý, mỗi một thương thế công chẳng những lăng lệ vô cùng, còn mang theo a lan lĩnh ngộ được đặc biệt thánh giả chân ý thủ hộ chân ý giữa không trung sáu người thân ảnh không ngừng lấp lóe run rẩy đấu khí màu đỏ ngòm quang mang không ngừng dâng lên nhưng thủy trung không có cách nào ngăn chặn kim quang kia sắc đấu khí quang mang trung thiên kim sắc quang mang mang dạng này một cỗ thủ hộ chân ý hung hăng đánh lui đồng thời ngăn chặn năm tên thánh giả cái này năm tên thánh giả tại a lan thế công dưới liên tục bại lui Phúc. một gã chiến tranh thần điện thánh giả bị a lan trường thương đâm trúng lồng ngực tuyệt vọng phun ra một ngụm máu tươi giống như diều đứt dây đồng dạng rất xuống trên mặt đất ném ra một cái hố. người áo bào đen thánh giả không dám tin nhìn xem Alan. Alan hừ lạnh một tiếng. trên tay trường thương tiếp tục vung vẩy không dừng lại. theo hạng nhất thánh giả ngã xuống. liên tiếp còn lại bốn tên thánh giả đều nhao nhao thụ thương. a cứu ta. có một gã thánh giả bị Alan đâm trúng. Trường thương ở trong cơ thể hắn lật vấy. đấu khí màu vàng nóng hung hăng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. hắn reo thảm ngã xuống. giống cái thứ nhất chết đi thánh giả như vậy. trên mặt đất ném ra cái hố thứ hai. không được tiếp tục như vậy không được. chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này áo bào đen thánh giả toát ra một thân mồ hôi lạnh, người này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Giáo hoàng đại nhân tính sai, nhiệm vụ triệt để thất bại. Lại nhìn dưới đáy 3000 thần điện tinh nhuệ các kỵ sĩ, mặc dù cùng kia 300 cái mặc đỏ chót quần cục chiến sĩ đánh sinh động, nhưng nhìn kỹ, 300 cái hán tử chỉ có mấy tên là trọng thương, còn lại đều là vết thương nhẹ, hết lần này đến lần khác không có một cái chết mất. Trái lại các kỵ sĩ đã chết không sai biệt lắm nhanh hơn 400 cái. Như thế tính toán, 3000 kỵ sĩ tinh nhuệ là rơi vào hạ phong. Rút lui. Chúng ta rút lui. Mau bỏ đi. Áo bào đen thánh giả gào thét hô, sau đó thần lực trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, hóa thành một cái cự đại huyết hồng sắc vòng sáng hướng A Lan phủ xuống. A Lan con mắt nhắm lại, trường thương trong tay đâm về vòng sáng, lại không nghĩ rằng này huyết sắc vòng sáng dị thường cứng cỏi, thế mà đạn đi A Lan công kích. Đại nhân, chúng ta rút lui, giáo hoàng hắn. Một gã chiến tranh thần điện thánh giả đang do dự. Rút lui. Không muốn chết liền cho ta rút lui. Áo bào đen thánh giả hướng hắn giận dữ hét, ta toàn bộ thần lực đều dùng để ngăn cản tên yêu nghiệt này. Ngươi không rút lui còn muốn làm sao nhỏ? muốn chết ngươi mình đi chết, lao tử không phục bồi. áo bào đen thánh giả giống song, trực tiếp quay đầu liền hóa thành lưu quang bắn đi, ngay cả dưới đáy quân đội đều chẳng muốn quản. huyết sắc vòng sáng một mực đem Alan vây ở 10 mét phạm vi bên trong, để hắn không cách nào ra ngoài truy kích những này thánh giả. còn lại hai tên chiến tranh thần điện thánh giả liếc nhau một cái, bọn hắn đều hiện này huyết sắc vòng sáng đã không có cách nào chống cự Alan quá lâu, vòng sáng đã bị Alan đâm tàn phá không chịu nổi. hai tên chiến tranh thần điện thánh giả nho nhau, nhau cắn răng, nâng lên tần lực trong cơ thể, quan chú đến vòng sáng bên trong, để vòng sáng tiếp tục chỉ hoan ở Alan sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian bay xuống đi, đối quân đội quát, tất cả mọi người rút lui. hai tên chiến tranh thần điện thánh giả hiện tại thân không có thần lực, cho nên cũng không có biện pháp giúp trợ dưới đáy kỵ sĩ chém giết sở bạt tà nhóm. bọn hắn hạ xong mệnh lệnh về sau, cũng phi thường không có phẩm trực tiếp đường chạy. cái này nhưng khổ dưới đáy thần điện kỵ sĩ nhóm, tại sở bạt tà nhóm không ngừng trùng kích vào, thần điện kỵ sĩ nhóm liên tiếp tác tác, vốn là rằng coi thế cục, theo năm tên thánh giả chạy chạy, chết thì chết, thần điện kỵ sĩ nhóm sĩ khí rất xuống ngàn trượng. cái cuối cùng mệnh lệnh rút lui hạ đạt về sau các kỵ sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau cái này nhưng tiện nghi sợ bạt tạ nhóm bọn hắn cuồng hống vòng tròn lớn thuận đều mất đi vung ra chân điên cuồng đuổi theo những này thần điện kỵ sĩ nhóm bọn hắn từng cái cầm trong tay lại trường mâu đi theo các kỵ sĩ phía sau cái mông cuồng đâm không chỉ sợ bạt tạ nhóm một bên đâm còn một bên hưng phấn giận dữ hét sợ bạt tạ sợ bạt tạ vì lãnh chúa đại nhân đâm chết các ngươi đám chó chết này màu đỏ áo choàng cùng đỏ chót quần cộc tương hố giao ánh trên đất máu tươi có thể khẳng định là các kỵ sĩ tung xuống chỉ là không biết sợ bạt tạ nhóm đâm chúng các kỵ sĩ bộ vị nào Hình tượng này, vì cái gì cho người ta một loại quỷ dị lại ta ác cảm rất đâu? Khu khụ. Trở lại chuyện chính. Các kỵ sĩ chật vật chạy trốn, tại vứt xuống gần hơn 500 bộ thi thể về sau, rốt cục thoát khỏi sở Bạt Tạ nhóm. Không. Hàn là nói sở Bạt Tạ nhóm không có tiếp tục truy kích gì tứ. Không phải các kỵ sĩ khẳng định không chỉ điểm ấy thương vong. Alan còn bị vòng sáng vây khốn ở, sở Bạt Tạ nhóm không dám rời quan chỉ huy quá xa, đây là chiến trường tối kỵ, bọn hắn đều là trời sinh quân nhân, đương nhiên sẽ không phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Chờ sở Bạt Tạ nhóm xuất quân sau khi về hàng, vừa vậy a lan cũng xông ra huyết hồng sắc vòng sáng vây quanh lang không đứng đấy ánh mắt như là hương hàn ý bức người nhạy cảm quét mắt phía trước địch nhân đào tàu phương hướng a lan đại nhân chúng ta muốn hay không tiếp tục truy kích sở bạt tạ nhóm hương phấn hô mặc dù bọn hắn trên cơ bản đều là người người mang thương còn có không ít người trọng thương nhưng những người này đều cắn răng đang kiên trì chiến tranh để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào bọn hắn chính là trời sinh vì chiến tranh mà thành chiến sĩ chỉ có chiến tử sở bạt không có lùi bước dũng sĩ chiến tranh không ngừng gầm thét không nứt không được chúng ta mau đuổi theo bên trên đại nhân ta sợ chiến tranh thần điện bọn này tạp chủng còn có mai phục bên người đại nhân không có bảo hộ lực lượng chúng ta nhất định phải đuổi kịp đại nhân alan cắn răng nói sau đó hắn nghiệt hầu ngon nọ một ngụm chói mắt máu tươi hoa một tiếng vươn ra giải đầy trước ngực hắn áo giáp màu trắng alan đại nhân đại nhân đại nhân sở bạt tạ nhóm quá sợ hãi nho nhau, nhau tiến lên khẩn trương nhìn xem alan đem chính là binh chi hồn alan nếu là xảy ra chuyện bọn này sở bạt tạ nhóm sức chiến đấu khẳng định sau đó hàng không chỉ một bậc alan cố gắng điều tức khí tức trong người Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đấu khí trong cơ thể lưu động độ nhanh vô cùng, rất không ổn định. Lâm trận đột phá cũng không nhất định chính là một chuyện tốt ta. A Lan biết, hắn hiện tại bị nội thương không nhẹ. Hắn cường thế giết chết hai tên thánh giả, dọa lùi mặt khác ba tên thánh giả. Chiến tích nhìn như Biêu Hãn, kỳ thực hắn đã là đèn cạn dầu thời điểm. Nếu là kia áo bào đèn thánh giả kiên trì một hồi nữa, A Lan chỉ sợ cũng thật bất lực tác chiến. Ta không sao. Đi, chúng ta nhanh đi truy đại nhân. A Lan khoát tay háo ra hiệu mình không có việc gì, sau đó vội vàng hướng lấy sở bạt tạ ngón phân phó nói. Alan mang theo sở bạc tạ nhóm, hướng về xe ngựa rời đi phương hướng thật nhanh đuổi theo. Chương 407, đem tên này người hầu giao ra. Thông hướng Lưu Nguyệt Thành trên quan đạo, một chiếc xe ngựa từ Lưu Nguyệt dừng rầm phương hướng cực nhanh lao vụt lên, mang theo từng đợt đầy trời bụi đất. Nhanh! Lại nhanh chút. Hai ba tên chiến sĩ loài người đi theo phía sau xe ngựa chạy nhanh, không ngừng thúc giục xe ngựa tốc độ càng nhanh một chút. Trên xe ngựa hai tên người hầu cắn chặt hàm răng, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, bọn hắn không ngừng tay run run bên trên dây cương, "Giá! Giá! Giá!" Theo xe ngựa không ngừng lao vụt tại trên đường càng chạy càng xa, đem lưu nguyệt sâm lâm viễn xa ném ra sau đầu. trên đường người đi đường và số lượng xe càng ngày càng nhiều, đối mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua xe ngựa, những người đi đường nhao nhao tránh né lấy, có chút tính tình không tốt nông phu, thậm chí còn miệng lớn tức giận mắng, chạy nhanh như vậy làm cái gì? chạy đi đầu thai a. ngậm miệng, a đạt, nông phu đồng bạn tranh thủ thời gian quát lớn ngăn lại, đồng thời hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nông phu quay đầu rõ xét, cũng phát hiện đi theo phía sau xe ngựa nhanh chóng chạy trước chiến sĩ loài người nón. a đạt lập tức biểu lộ khó nhì lên, đáng chết. Đây là quý tộc, chỉ mong bọn hắn không có nghe thấy tiếng mắng của ta." Á đặt trong lòng co lại, âm thầm cầu nguyện. Trong xe ngựa truyền ra một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ, "Giã chậm một chút, nhiều người ở đây, Lưu Nguyệt Thành hẳn là ngay ở phía trước. Chúng ta chạy xa như vậy, chiến tranh người của thần điện hẳn là nhất thời bán hội cũng đuổi không kịp đến rồi." Lái xe người hầu quay đầu lại cung kính nói, "Được rồi, Sophie phu nhân. Chiếc xe ngựa này chính là hắc thạch trấn tại chiến tranh thần điện mai phục bên trong trốn tới xe ngựa, trong xe ngựa là hôn mê sắp chết Á Đam cùng Sophie." Người hầu quay đầu lại, đang muốn hàng nhanh rời đi lại phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc xe ngựa khác đáng chết không kịp giảm tốc người hầu trong lòng hoảng sợ không thôi muốn đụng phải đang ngay tại hai chiếc xe ngựa muốn đụng nhau thời điểm đối diện trên xe ngựa nhảy xuống một gã đấu khí chiến sĩ Đem Văn Tú lấy bụi gai hoa đồ đằng hắt thạch chấn xe ngựa ngăn lại cũng may a đam tỏa giá phí tổn không ít xe ngựa cấu tạo rắn chắc vô cùng cưỡng ép bị tên này đấu khí chiến sĩ ngăn lại về sau xe ngựa không có nhận quá lớn tổn thương ngược lại là khổ kéo xe vải thất bại mã cất váo tê minh không ngừng thanh âm rõ ràng mang theo thống khổ hương vị xe ngựa còn không có dừng hẳn người hầu liền vội vàng hấp tấp ngã bị nện nhảy xuống xe ngựa kiểm tra một chút ngựa về sau phát hiện mấy thất ngựa tổn thương không tính quá nghiêm trọng người hầu thở dài một hơi xoay người đối tên này đấu khí chiến sĩ hay nay mà nói vị đại nhân này mười phần cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ nếu không bất nói nhảm người cái này dân đen lái xe thời điểm không có mắt sao tốc độ nhanh như vậy người có phải hay không thích khách muốn ám sát đại nhân nhà ta một tiếng không thèm nói đạo lý gầm thét vang lên đánh gãy người hầu người hầu ngẩng đầu nhìn lên Tên này đấu khí chiến sĩ mang trên mặt một cái bịt mắt, xem ra là mù một con mắt. Cái này độc nhãn long chiến sĩ biểu lộ nhìn dữ tận dị thường, để người hầu có chút sợ hãi. Vị đại nhân này cái này người hầu trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn thử nghiệm đi giải thích, lại nhất thời ở giữa tìm không thấy thích hợp trả lời, hắn nhẹ lời. Thế nào? đã xảy ra chuyện gì? Sophie đẩy ra màn xe, nô Noah chấn hỏi. Sophie tiểu thư, ta vừa rồi không cẩn thận đụng vào vị đại nhân này, xe ngựa người hầu xấu hổ đối Sophie đạo. Một bên độc nhãn long chiến sĩ cũng chú ý tới từ trong xe ngựa ra Sophie chân non chân mềm gương mặt bên trên treo linh động mắt to anh đào giống như miệng nhỏ một đầu nhu thuận mái tóc tùy ý buộc ở sau đó. tốt một cái nhân gian tuyệt sắc thật sao Sophie nghi ngờ hỏi quay đầu nhìn về phía độc nhãn long chiến sĩ nhìn thấy đẹp như thế động lòng người mỹ nhân nhi nhìn mình độc nhãn long chiến sĩ vội vàng nghiêm mặt nói vị tiểu thư này đây là nhà ta đại nhân xe ngựa ngay người hầu lái xe kèm chút đụng ngã đại nhân nhà ta xe ngựa nếu không phải ta cản kịp thời chỉ sợ ta nhà đại nhân sẽ nổi giận kia thật là thật có lỗi Sophie háy này nói Độc nhãn Long thụ sủng lược kinh khoát tay một cái nói, tiểu thư, ngài nói với ta không dùng ta còn là gọi ta nhà đại nhân tới đi. Nói xong, Độc nhãn Long xoay người đi trước mặt xe ngựa. Lúc này từ trên xe nhảy xuống mấy tên chiến sĩ, biểu lộ nghiêm túc đem hắc thạch chấn xe ngựa bao vây lại. Từ những người này động tác nhìn lại, đoán chừng bọn hắn là sợ hắc thạch chấn người chạy. Sophie níu chặt lông mày, nàng có chút bất mãn những người này hành vi, nói xin lỗi đều không được, chẳng lẽ bọn hắn còn không có ý định thả người đi sao? Mấy tên hắc thạch chấn chiến sĩ loài người thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, tiểu thư, Sophie tiểu thư xe ngựa chạy quá nhanh mấy tên chiến sĩ loài người tới gần về sau nhìn thấy một đoàn người vây quanh hắc thạch chấn xe ngựa lập tức biến sắc vội vàng chạy tới các ngươi là ai làm gì vây quanh xe ngựa lùi ra phía sau cho ta để sau cảnh cáo các ngươi không được qua đây độc nhãn long thủ hạ vội vàng rút ra vũ khí đối với mấy cái này chiến sĩ loài người cảnh giác đề phòng hắc thạch chấn chiến sĩ nắm chặt trường thương trong tay bọn hắn cả đám đều có cấp 6 thực lực là mới nhất một nhóm phục dụng võ giới đan mà trưởng thành thành hắc thạch chấn chiến sĩ thâm thụ a lan dạy bảo bọn hắn đương nhiên sẽ không bị những người này dọa cho lui. Trường thương nâng lên, chỉ vào những này vây quanh xe ngựa đấu khí chiến sĩ, mấy tên hất thạch chân chiến sĩ quát, nên lui ra phía sau chính là bọn ngươi. Không cho phép vây quanh đại nhân nhà ta cùng sổ phi tiểu thư. Không phải trong tay chúng ta trường thương nhưng không mọc mắt con người. Ngay tại song phương dương cung bạt tiễn, muốn sống mãi với nhau một trận thời điểm, một cái khinh bạc giọng nam vang lên, làm cái gì làm cái gì. Các ngươi từng cái đều làm gì? Sao có thể tại xinh đẹp như vậy nữ sĩ trước mặt lộ ra vũ khí đâu? chỉ gặp một gã hoa phục nam tử từ xe ngựa bên kia tới, đi theo phía sau rất cùng kính độc nhãn lòng. Tên này hoa phục nam tử vừa xuất hiện, vây quanh xe ngựa các chiến sĩ nhao nhao bỏ vũ khí xuống, trở lại hoa phục nam tử sau lưng. Hắc Thạch chấn chiến sĩ mau tới trước, ngăn tại sổ phì cùng xe ngựa phía trước, cảnh giác nhìn xem đối diện một đám người. Hoa phục nam tử nhìn thấy sổ phì về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, một vòng mịt mở quang mang tại hắn ánh mắt bên trong chợt lóe lên. Hoa phục nam tử khoa trương đối sổ phỉ làm một cái quý tộc lễ tiết, "Nhà tiểu thư xinh đẹp ngài tốt, ta là Noe Kim Si -man. Ngài có thể gọi Tanue, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Xin hỏi những người này đều là ngài chiến sĩ sao? Sophie theo lễ phép từ trong xe ngựa đi ra, trở về một cái thủ nữ lễ tiết sau gật đầu nói, "Đúng vậy, đây đều là chiến sĩ của ta." Đối với người hầu của ta lúc trước kém chút đụng vào ngài tọa giá sự tình, cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Bởi vì ta còn có chút việc gấp, cần thời gian đang gấp. Chúng ta trước tiên có thể rời đi nơi này sao? Hoa phục nam tử khoa trương lại ngẩng lớn mà nói, "Rời đi nơi này?" "A không không không. Ngài người hầu kém chút đụng xe ngựa của ta, ta thân là một cái quý tộc." sao có thể cho một cái đê tiện dân đen mạo phạm? Sophie phì cao mày nói ta có thể cho ngươi một chút bồi thường, ngươi muốn bao nhiêu thần dân tệ? noé liếm môi một cái, quét mắt Sophie tư thái cười tà nói bồi thường, đơn giản, đem tên này người hầu giao cho ta, ta phải dùng tính mạng của hắn rửa sạch ta xỉ nhục. tới đi, ta hiền lành tiểu công chúa, ta biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhanh cự tuyệt ta đi. noé trong mắt tách ra tia sáng kỳ dị, noé là lưu nguyệt công quốc tiểu vương tử, thở nhỏ duyệt nữ vô số, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. hắn xem xét sổ từ sổ động tác thần thái trong giọng nói liền có thể đại khái mò thấy sổ phỉ tính cách quả nhiên không ra hắn sở liệu sổ phỉ như mày thanh thúy quát không được ta sẽ không đồng ý bầu không khí bởi vì sổ phỉ câu nói này đột nhiên giảm xuống noé thu hồi khuôn mặt tươi cười bày ra một bộ vẻ mặt bình thản nói ồ thật sao bệnh độc nhãn long rút ra bên hông trường đao chiến sĩ cấp tám khí thế đột nhiên nở rộ ra bên cạnh hắn một đám đấu khí chiến sĩ cũng đều rút ra vũ khí không có hảo ý nhìn xem hất thạch chấn đám người hất thạch chấn các chiến sĩ nắm chặt trường thương trong tay trong mắt lóe ra cẩn thận Đối diện lại có cấp 8 đấu khí chiến sĩ, cái này thật có chút khó làm, bọn hắn tổng cộng mới mấy tên chiến sĩ cấp 6 mà thôi, nếu như đánh nhau, Hắc Thạch chấn tất thua không thể nghi ngờ. Trên đường những người đi đường, nhìn thấy một màn này, nhao nhao đường vòng tránh né, sợ chiến hỏa tai họa đến chính mình. Chương 408, người không phạm ta ta không phạm người. Diệu Mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người tới, đem cái này phạm thượng dân đen bắt lại cho ta. Noe trở mặt tại chỗ, tay chỉ trốn ở Hắc Thạch trấn bên cạnh xe ngựa người hầu quách. Dưới trướng hắn cắt chiến sĩ đủ bước lên trước, liền muốn đến đây bắt người. Ta xem ai dám bắt ta người." Sophie giọng dịu dàng quát, một đôi mắt đẹp đều là vẻ phẫn nộ. Theo Sophie thanh âm vang lên, Hắc Thạch trấn mấy tên đấu khí chiến sĩ cầm trong tay trường thương, chỉnh tề tiến lên một bước. Đối diện có chiến sĩ cấp 8 lại như thế nào? Chỉ có chiến tử Hắc Thạch trấn dũng sĩ, không có lùi bước Hắc Thạch trấn chiến sĩ. Chỉ là 6 người đấu khí chiến sĩ, lúc này lại cho người ta một loại thành trên ngàn trăm người chiến trận khí thế. Ồ, lá gan không nhỏ, tiểu thư xinh đẹp, ngài thái độ này cũng không giống như là xin lỗi a. Xem ra ta cần xin ngài đi lưu Nguyệt thành hoàng cung làm khách. Hảo hảo dạy ngài nên như thế nào trở thành một cái hợp cách tục nữ. Ngoe dùng nhìn hế trên con mắt hạ đánh giá Sophie, trong ánh mắt không có hảo ý. Người tới, đem bọn hắn bắt hết cho ta. Nó cười ha ha nói, Độc Nhãn Long rất phối hợp đón lấy mệnh lệnh, đi ra, một thanh đại đao giống như tiếng sét đánh, đem mặt đất bổ ra một đạo dài đến 3 mét khe hẹp. Chiến sĩ cấp 8 uy thế vào lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, khí thế cường đại không ngừng đánh út về phía Hắc Thạch chấn các chiến sĩ, Hắc Thạch trấn các chiến sĩ đau khổ cắn răng kiên trì, cố gắng không tại Độc Nhãn Long khí thế công kích đến ngã xuống. Độc Nhãn Long quát lạnh nói: bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, bằng không hậu quả tự phụ, không sợ dây dưa, thật sự là một đám đáng thương kẻ yếu. tại độc nhãn long trong mắt, hắc thạch chấn những này chiến sĩ đều là kẻ yếu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng một chút ngón tay cũng có thể diệt bọn hắn. Ngoe dưới trường chiến sĩ bước nhanh tới gần, đã bọn hắn không nguyện ý tuất thủ chịu chói, vậy liền đánh. các ngươi tốt lớn gan chó, mau lui lại sau. sáu tên chiến sĩ nhao nhao gầm thét, trường thương mang theo đấu khí quan mang, quả quyết địa thứ ra ngoài, đem mấy tên gần phía trước chiến sĩ đâm ngã trên mặt đất, bởi vì mấy người phối hợp ăn ý bọn hắn thậm chí đâm chết rồi một gã địch nhân chiến sĩ. các ngươi Đáng chết, không chỉ có nhục mạ quý tộc, còn giết chết quý tộc thủ hạ chiến sĩ. các ngươi những này dân đen, noé phẫn nộ, những này trường thương chiến sĩ quá mức quả cường. rõ ràng chỉ có cấp 6 thực lực, còn dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh lên cho ta, giết sạch bọn hắn, đem nữ nhân kia cho ta đoạt tới. noé hướng về phía độc nhãn long chiến sĩ giận dữ hét. vâng, thiếu gia. độc nhãn long cung kính nói, cầm trong tay đại đao phóng tới Sophie đứng tại bên cạnh xe ngựa sổ phỉ sắc mặt tái nhợt mới vừa rồi còn hào hoa phong nhãn que lúc này nguyên hình bại lộ thế nhưng là nàng không thể lui Kaka vẫn còn đang hôn mê bên trong tuyệt không thể khiến cái này người hiện hôn mê Kaka hiện tại chiến tranh thần điện còn tại khắp thế giới tìm Adam Độc nhãn Long đại đao trong tay vung gẩy đem sông lên hất thạch chấn cát chiến sĩ nhao nhao đánh bay hắn vọt thẳng đến sổ phỉ trước mặt cười gần nói tiểu thư đã ngươi không chịu giao ra người hầu vậy liền làm phiền ngươi cùng ta nhà thiếu gia đi một chuyến đi ngay tại Độc nhãn Long muốn đưa tay chuột vào sổ phỉ thời điểm bất đất đột nhiên vang lên rất nhỏ, trầm muộn chấn động âm thanh. Đây là Độc Nhãn Long ngẩn ngơ, nhìn về phía hắc thạch chấn xe ngựa phía sau, một cô bụi mù từ nơi không xa dâng lên, ba trăm cái mặc đỏ chót quần cộc trắng Hàn Phi nước đại lấy hướng nơi này chạy tới. Đây là người nào? Noe cũng chú ý tới xe ngựa hậu phương tình huống, hắn có chút kinh ngạc. Độc Nhãn Long nhìn kỹ, một gã cầm trong tay trường thương nam tử ngay tại kia 300 tráng Hàn phía trước, một đôi tròng mắt lăng lệ vô cùng nhìn về phía Độc Nhãn Long, để Độc Nhãn Long không hiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tay kia cầm trường thương bạch khải nam nhân nhìn thấy độc nhãn long cầm đại đao đứng tại sổ phỉ trước mặt, trên mặt hắn đột nhiên biến đổi, độ tăng tốc, cả người hóa thành một đạo lưu quang phong tới. Độc nhãn long vô cùng hoảng sợ, hắn biết bay a, cái này mẹ nó là thánh giả a, Bạch. thương mang nở rộ. Một giây sau cầm súng nam tử liền xuất hiện tại sổ phỉ trước mặt, cung kính hỏi, sổ phỉ tiểu thư còn tốt chứ? Đại nhân phải trang bình an vô sự. Sổ phỉ kinh hỉ gật đầu nói, Alan, ngươi đã đến, những cái kia mai phục người đâu? Alan trả lời, một chút bị chúng ta giết, một chút chạy mất. Ta lo lắng đại nhân an nguy, liền không có quản những cái kia chạy mất người. 300 cái mặc quần đỏ sái, hất lên đỏ chót áo choàng hán tử vọt lên, đem hai chiếc xe ngựa bao bọc vây quanh. Trên mặt biểu lộ giữ tợn đáng sợ, bọn hắn không ít người trên thân đều nhiễm lấy huyết tích. Những người này rõ ràng chính là mới từ chiến tranh bên trên xuống tới tinh nhuệ chiến sĩ, mỗi người trên thân đều mang một cố khiếp người sát ý. Nho Kinh Hoàng nói: Các ngươi là ai? Làm gì vây quanh chúng ta? Độc nhãn, giết những người đó! Nhanh bảo hộ ta! Độc nhãn lúc này mới bỗng một tiếng ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trận lão đại, một điểm máu tươi xuất hiện tại độc nhãn long trước chán, hắn bị Alan một kích đâm chết, hắn đến chết cũng không nghĩ đến, hắn là bị một gã thánh giả giết chết. Noé nhìn thấy độc nhãn long ngã xuống, doa đến à, một tiếng, vội vàng ôm đầu trốn ở các chiến sĩ sau lưng, ngươi đừng giết ta. Ta là Lưu Nguyệt công quốc vương tử. Ngươi nếu là giết ta, các ngươi tuyệt đối đi không ra Lưu Nguyệt công quốc lãnh thổ. Alan nhíu mày, đối sổ phi hỏi, đây là có chuyện gì? Sophie tiểu thư, giết một cái rõ ràng ý đồ đối sổ phi làm loạn chiến sĩ, cái này tại Alan xem ra quá bình thường bất quá. Hắn mới vừa từ tàn khốc tao ngộ bên trong thoát thân ra, đầy ngập sát ý còn chưa rút đi, giết một người lại coi là cái gì? Nếu là đổi lại tính tình không tốt thánh giả, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Sophie thấp giọng hướng về Alan giải thích. Theo Sophie giải thích, Alan thật chặt nĩu mày, hắn có chút chán ghét nhìn xem loay bọn người, quát lạnh nói, can đảm dám đối với Sophie tiểu thư vô lễ, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Sophie là người nơi nào? nàng là Hắc Thạch Chấn nữ chủ nhân, là đám người trong suy nghĩ thanh khiết nữ thần. Hắc Thạch Chấn người tuyệt đối sẽ không cho phép Sophie nhận người khác vũ nhục cùng vô lễ. Bởi vì đây là đối Adam đại nhân không tôn kính, cũng là đối Hắc Thạch chấn tất cả mọi người không tôn kính. Một bên vây quanh đám người Sở Phật Tạ nhóm nghe được Alan câu nói này về sau, con mắt từng cái trở nên đỏ bừng, nhao nhao vô ngực giận dữ hét, "Sở Phật Tạ, giết bọn hắn." Noe vội vàng hô, "Không được, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi không thể giết ta." Alan cười lạnh nói, "Không thể. Người cái này ngu ngốc. Sở Phật Tạ, giết sạch cho ta bọn hắn, một cái cũng không được lưu lại. Lưu Nguyệt công quốc đáng là gì? Lưu Nguyệt công quốc vương tử lại có thể đáng là gì?" A Lan ngay cả hồn cũng dám chặt, sẽ biết sợ đắc tội một cái chỉ là công quốc." Cho cười, "Ta Hắc Thạch chấn người, liền căn bản không biết cái gì là đắc tội với người, liền căn bản không biết cái gì là sợ hãi." A Lan còn nhớ rõ Đam tại hắn giết chết hồn vào cái ngày đó ban đêm, từng nói với hắn một câu, "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chép hắn cả nhà." Hắc Thạch chấn người, không sợ hãi. Chương 409, Lưu Nguyệt thành quốc quân. Sợ bắt tạ. giết. 300 sở vạt tạ nhóm giống giận, cầm trong tay vòng tròn lớn thuần, nhanh chóng hướng nhe bọn người vây quét qua thứ. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cứu mạng a." Noe điên cuồng cầu cứu, nhưng mà người đi trên đường nhỏ đã sớm đi xa, kệ bên này không ai có thể cứu hắn. A Lan lạnh lùng nhìn xem một màn này, Sophie không đành lòng nhìn thấy cái này đổ sát một màn, quay người lên xe ngựa. Máu tươi nhuộm đầy đất, các chiến sĩ một cái tiếp theo một cái chiến tử, những người này nhiều nhất cũng liền chừng cấp 5 thực lực, hoàn toàn không phải sợ bắt tạ nhóm đối thủ. Noe thấy cảnh này, quay đầu liền chạy. Một gã sở bắt tạ nhìn thấy Noe chạy trốn về sau, trong tay trường mâu hung hăng hất lên, trường mâu xẹt qua một đường vòng cung, chúng đích Noe hậu tâm đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Lưu Nguyệt công quốc tở lệ bỏi noe, triệt để tử vong. Ngắn ngủi 10 phút thời gian cũng chưa tới, Lưu Nguyệt công quốc đại lộ bên trên, rải đầy máu tươi cùng chân của tay đức. Trong xe ngựa sổ phỉ chú ý tới tiếng la giết cùng tiếng cầu xin tha thứ dần dần ngừng nghỉ, nàng nhẹ giọng nói, "Alan, chúng ta ra đi, sớm một chút đến Tinh Linh Sâm Lâm", Kaka liền nhiều một phần sống sót hy vọng. Alan cung kính quay người, "Được rồi, sổ phỉ tiểu thư." Sau đó Alan quay người đối ba trăm sợ vặt tạc quát, các người theo sát xe ngựa, dựa theo địa đồ đi Tinh Linh Sâm Lâm. Ta đi trước Lưu Nguyệt thành bổ sung một chút vật tư, sau đó liền sẽ đuổi kịp các ngươi. Tuân mệnh. A Lan đại nhân." Sở Vạt Tạ nhóm giận dữ hết lên, đem xe ngựa đoàn đoàn bao vây, chỉ có Sophie biết A Lan trong lòng là đang suy nghĩ gì, tính tình của hắn liền cùng Adam, nửa điểm thua thiệt đều ăn không được. A Lan chuyến này hơn phân nửa là muốn tìm Lưu Nguyệt công quốc phiến phước. Sophie thở dài nói, "Trở về, về sớm một chút, Ka Ka hiện tại cần người bảo hộ." A Lan gật đầu đáp ứng, đám người từ đại lộ đi xuống, rẽ đường nhỏ tiến về Tinh Linh Sâm Lâm. Đám người đi xa về sau, A nhìn lướt qua thi thể đầy đất, quay người nhìn về phía Lưu Nguyệt thành phương hướng, hắn ánh mắt hiện lên một tia lanh mang. A Đam đại nhân đối với hắn dạy bảo, hắn thời khắc ghi nhớ tại tâm. Người nếu phạm ta, trách hắn cả nhà. Đây không phải một câu nói một chút mà thôi. A Lan sát tâm đã lên, như hắn không cần chút lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ sợ cái này cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đối hất thạch chấn người hạ thủ. A Lan hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa vọt tới. Hắn muốn để bùi gai hoa huy danh vang vọng tại Mô Di Núi Đại Lục bên trên, hắn phải dùng Lưu Nguyệt Thịnh hoàng thất máu, nói cho tất cả mọi người, không phải là cái gì người đều có thể treo chọc cao quý bụi gai hoa gia tộc. Đêm đó, Lưu Nguyệt Thành trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, hoàng cung trong phòng nghị sự truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Con của ta, chết tại Lưu Nguyệt Thành đại lộ lên. Các ngươi lại nói cho ta không biết là ai giết. Các ngươi đám rác rưởi này. Trong phòng nghị sự đứng đấy một đám thần tử, bọn hắn trong đêm bị quốc quân tử trên giường quát lên, tụ tập cùng một chỗ, vì chính là Vương Tử bị giết sự tình. Hôm nay ban ngày, tại Lưu Nguyệt Thành phụ cận đường ống bên trên, hiện nay Vương Tử cùng với tùy tùng thi thể, tất cả mọi người tử tướng đáng sợ, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Nếu như không phải trên thi thể vô cùng rõ ràng vết thương, thậm chí có người sẽ hoài nghi, cho bọn hắn tất cả mọi người là bị một đám giã thú cho tập kích. Vậy hạ, căn cứ trong quân cao thủ phán đoán, loe Vương tử bọn hắn tất cả mọi người trên thi thể vết thương đều là một loại trường mâu thức vũ khí tạo thành, mỗi người đều là bị người một mâu ám sát, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Quân vụ đại thần đi lên trước. Đối quốc quân thi lên nói: "Ngâm miệng, ta muốn nghe không phải cái này. Ta muốn biết là ai giết ta hải tử. Nói cho ta, hung thủ là ai?" Quốc quân phẫn nộ đến cực điểm, giống giận đánh gãy quân vụ đại thần. Quân vụ đại thần ngượng ngùng nói, "Vậy hạ, thời gian quá mức chặt chẽ, hơn nữa lúc ấy trên đường không có gì người đi đường, chúng ta tạm thời còn không có tương quan manh mối, không cách nào xác định hung thủ là ai. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì?" Đường đường một nước vương tử, thế mà trước cửa nhà bị người giết. Các ngươi thế mà ngay cả hung thủ đều bắt không được. Các ngươi đám phế vật này a, đều là phế vật." Quốc quân thương tâm gần chết, ngồi tại vương tọa bên trên khóc ròng ròng, hắn sùng ái nhất Ngoe vương tử bị người tàn nhẫn sát hại, hắn thân là Lưu Nguyệt công quốc quốc quân, lại tìm không thấy hung thủ. "Vậy hạ, ta cảm thấy có thể là tinh nhật công quốc phái ra cao thủ làm gần nhất chúng ta cùng bọn hắn có một ít lãnh thổ tranh chấp vấn đề có phải hay không bởi vì chuyện này để bọn hắn thẹn quá hóa giận trực tiếp đối noe vương tử thống hạ sát thủ đầu đầy bạch ngoại giao đại thần đứng ra đưa ra một cái khả năng thả ngươi mẹ nó cầu thí lao tử không phải đã đem phương bắc lãnh thổ nhường cho bọn họ sao bọn hắn từ đâu tới lấy cớ giết noe bọn hắn làm sao lại thẹn quá hóa giận đáng chết đem cái này miệng đầy nói bậy ra hỏa cho ta kéo ra ngoài chém quốc quân giận dữ trực tiếp hạ lệnh giết người bệ hạ Không muốn a, lao thần chỉ là đưa ra một cái khả năng, ta chỉ là muốn giúp bệ hạ tìm tới hung thủ giết người a. Ngoại giao đại thần lão lệ chúng hành, cái nào vào phòng nghị sự trên mặt đất gào khóc cầu khẩn, nhưng mà một đội thị vệ nhanh chóng từ bên ngoài vào vào, mang lấy ngoại giao đại thần liền hướng ra phía ngoài kéo đi. Hôn quân, hôn quân a, trời vong ta lưu nguyện công quốc a, như thế quốc quân đầu tiên là cắt đất cùng địch quốc, sau bởi vì hận thù cá nhân mà giết trung thần, như thế quốc quân sao phối vì quân a? Ngoại giao đại thần ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn trong phòng nghị sự một đám đám đại thần nhao nhao mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nói lời nào sợ tại cái này trong lúc mấu chốt đắc tội quốc quân quốc quân giận dữ người tới mau mau giết hắn ngay tại lúc thị vệ rút ra bảo kiếm muốn làm trận chém giết ngoại giao đại thần thời điểm một vệt kim quang từ ngoài cửa bắn ra chúng đích thị vệ chán thị vệ dặn dòng ngã xuống có thích khách trong phòng nghị sự thị vệ tranh thủ thời gian nhao nhao tiến lên đem quốc quân bảo vệ được quốc quân quá sợ hãi người nào các thần tử nhao nhao tránh né vừa nghe đến có thích khách bọn hắn cả đám đều kinh hoàng vô cùng chỉ còn lại có kia ngoại giao đại thần khoác đầu tán, ngồi một mình ở đại điện bên ngoài của tiếu, hôn quân. Gian thần, cả triều hạ người vô năng. Ba ba ba. Một trận tiếng bạt thai vang lên, một gã bạch khải nam tử từ ngoài điện trong bóng tối đi ra, trên mặt lạnh ý, một bên vỗ tay vừa đi tiến đại điện bên trong, nói không sai, lưu nguyệt công quốc đều là một đám ánh mắt tiện cận người. Một cây trường thương tại nam tử phía sau hư không nổi lơ lửng, phảng phất có linh tính, theo hắn di động đi sát đằng sau. Quân vụ đại thần kiến thức rộng rãi, hắn kinh hãi nói, thánh giả, ngươi là một gã thánh giả. Xin hỏi ngài là vị kia thánh giả? Quân vụ đại thần thái độ phi thường cung kính, thánh giả thế nhưng là đế quốc mới có cường đại chiến lược, bình thường công quốc, cường đại nhất bất quá là chiến sĩ cấp 9 mà thôi. Ta, ta gọi Alan A Lan giờ ý ạ, giờ ỉ ạ gia tộc thủ hộ giả. Cho ta nhớ rõ ràng. A Lan kiêu ngạo ngóc đầu lên, gàn từng chữ một. Quốc quân có chút bối rối, xin hỏi vị này A Lan thánh giả, đêm khuya đến ta hoàng cung, có gì muốn làm? Giết ngươi. Không. Chính xác nói là, ta muốn giết Lưu Nguyệt hoàng thất hết thảy mọi người. Ta muốn chép ngươi cả nhà. Alan thanh âm lạnh như băng sương, sắc ý tràn đấy. Tại sao muốn giết ta? Có ai không? Nhanh hộ giá. Quốc quân hô to, phòng nghị sự chỗ Hắc Ám xuất hiện mấy tên võ trang đầy đủ chiến sĩ, hai tên cấp 9, ba tên cấp 8. Đây là quốc quân tiếp thân thị vệ, toàn bộ lưu nguyệt công quốc mạnh nhất năm người. Alan cười khẽ, may may đều không đem những người này để vào mắt, hắn một bước một chữ, sắc ý dần dần nồng đậm, giết người, là bởi vì ngươi có một cái không có mắt như tử. Chương 410, hai chuyện Hai tên chiến sĩ cấp 9 cùng ba tên chiến sĩ cấp 8 đồng loạt đứng dậy cầm trong tay vũ khí ngăn tại Alan cùng quốc quân ở giữa, một đám phế vật. Cút. Alan quát lệnh, khí thế trên người đột nhiên bạo mà ra, khí thế hóa thành một đoàn giống như thực chất kim sắc qua mang, hung hăng đánh về phía cái này năm tên chiến sĩ. Phốc. Năm tên chiến sĩ nhao nhao thổ huyết, bọn hắn tại Alan khí thế trùng kích vào, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng nện vào phòng nghị sự trên tường. Một đám đại thần cùng quốc quân quá sợ hãi, Lưu Nguyệt công quốc mạnh nhất các chiến sĩ, thế mà đều không thể chống cự nam nhân trước mắt này, thánh giả thực lực đơn giản quá mức tương đại. Năm tên chiến sĩ dán tường sủi lơ xuống tới. Từng cái túi thấp đầu sọ, khe miệng chảy ra máu tươi, con mắt trợn lao đại, bọn hắn bị Alan khí thế cho tươi sống bất tử. Thánh giả trung giai đỉnh phong thực lực kinh khủng như vậy. Ngươi, ngươi không được qua đây a. Đối mặt bước chân không ngừng Alan, quốc quân sợ hãi gấp, hắn tranh thủ thời gian nắm lên bên cạnh một gã đại thần, hướng về Alan hung hăng đẩy quả thứ. Tên này đại thần kinh hoàng vô cùng teo to nói, Thánh giả đại nhân, đừng có giết ta à. a. Alan tiện tay bãi xuống, đấu khí màu vàng nóng phung trào, tên này đại thần liền ngã sấp xuống ở một bên. Alan còn khinh thường giết những này dâu dìa người. Quốc Quân hú lên quái dị, xoay người chạy, A Lan đưa tay trộn một cái, đấu khí màu vàng kim lưng tụ thành một cái đại thủ, hư không bùa xuống, đem Quốc Quân bắt lại trở về. "Đừng giết ta." "Đừng giết ta à! Quốc Quân nước mắt cùng lưu, một gương mặt mơ chen thành một đoàn, bộ dáng nhìn đáng thương cực kỳ. A Lan khẽ cười nói, "Ngươi không phải mới vừa kêu gào muốn tìm tới giết ngươi nhi tử hung thủ, đem hung thủ cho xé thành mảnh nhỏ sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao sợ hãi?" Quốc Quân kinh hoàng lắc đầu, "Không không không, ta không phải muốn tìm lại, đều là lỗi của ta." còn xin thánh giả đại nhân đừng có giết ta. Đều là ta đứa con kia không có mắt, đắc tội thánh giả đại nhân, hắn chết không có gì đáng tiếc. Quốc quân tim không đồng nhất giải thích, ánh mắt lấp lóe không ngừng. A Lan cười nói, đáng tiếc, lời ta từng nói không có cách nào thu hồi lại, cho nên hôm nay, Lưu Nguyệt công quốc hoàng thất huyết mạch chỉ có thể tiếp nối biến mất tại mò gì Nổ Đại Lục. Người đáng chết. Quốc quân con mắt đột nhiên trợn to, hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một thanh nạm vàng dao găm, hung hăng đâm về A Lan lòng Ngay tại quốc quân cho rằng A hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một tiếng đang, tiếng kim loại va chạm vang lên. Trong tay hắn nạm vàng dao găm căn bản là không cách nào đâm rách da lan bên ngoài cơ thể tầng kia thật mỏng đấu khí vòng phòng hộ. Quốc Quân mở to hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, hắn lúc này mới có một kia minh ngộ. Mộ. Một gã cường đại thánh giả không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể đánh lén. Ngớ ngẩn. A Lan cười nhạo một tiếng, sau đó giơ cánh tay vùng, đấu khí màu vàng lóng ngưng tụ thành to lớn cánh tay, đem Quốc Quân thân thể hung hăng hư không đập nát. Máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất, Quốc Quân tàn phá thi thể giống như là bóng da, tại phòng nghị sự trên mặt đất tùy ý nhấp nô. A a a a có nhát gan đại thần khoe khoang tài giỏi tiếng đều đường đường một đám nam tử thế mà ra so nữ nhân còn muốn tiếng rít chói tai tất cả im miệng cho ta lại nhao nhao liền toàn bộ giết A Lan gầm thét một tiếng trải qua mấy ngày này trong lòng của hắn sớm đã giấu giếm mãnh liệt cảm giác buồn bực cùng sát ý cảm giác lãnh chúa đại nhân sinh tử chưa biết sau lưng lại có hai thế lực lớn đang đuổi bắt đại nhân vốn cho là có thể tín nhiệm đội thu thần điện thế lực tại thời điểm mấu chốt nhất từ bỏ hất thạch chân đấm người những này trời sinh mọi chuyện đều để alan như muốn cuồng quốc quân chết đi miễn cưỡng lắng lại một chút ra lan trong lòng nực hầm vực Hắn Đao lên một tiếng đau đớn, "Không có để ý những đại thần này, hắn nắm qua một gã có quáp tại phòng nghị sự người hầu cửa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lưu Nguyệt thành hoàng cung hậu cung chỗ. Người nào là Lưu Nguyệt công quốc hoàng thất huyết mạch, chỉ cho ta ra. Tha cho ngươi khỏi chết." Á Lan băng lãnh thanh âm văng lên, trong tay hắn người phục vụ tối đầu nhìn một chút, bọn hắn ngay tại trên bầu trời phi hành, người phục vụ đầu có chút bất tỉnh. "Thánh giả đại nhân, ngài có thể đem ta buông ra sao? Ta sợ cao." Người phục vụ mang theo tiếng khóc nức nở đạo, "Hắn sợ chọc giận tên sát thần này." Alan mang theo người phục vụ hạ xuống, lãnh đạm mà nói, vạch những người này, ngươi có thể bất tử, nếu là lọt mất một cái người trong hoàng thất, ngươi liền cùng một chỗ cùng bọn hắn chôn cùng. Người phục vụ đầu đầy mồ hôi nói, vâng, là thánh giả đại nhân mời đi theo ta. Cái này một đêm lưu nguyện thành hoàng cung, xâm nhiễm đầy máu tươi, hoàng thân quốc thích trong vòng một đêm chết hết. Chọn vẹn 137 người bị Alan một người một thương, toàn bộ giết hết. Cuối cùng Alan tại trong phòng nghị sự, dùng trong hoàng thất người máu tươi ở trên vách tường trên sách vài cái chữ to, lúc hát thạch chấn người. A Lan không có nước lời, thả đi người thị giả kia, ngoại trừ trong hoàng cung người, A Lan không có giết nhiều bất luận cái gì một gã nhân viên không quan hệ. Trời tờ mờ sáng, A Lan tìm tới Lưu Nguyệt Thành quân bị chỗ, một người xâm nhập trong quân, hàng phục đông đảo trong quân cao thủ, dẫn đi chiến mã 300 thất cùng vô số lương khô uống nước những vật này tư. Mặt trời mới vừa vặn dâng lên, A Lan liền mang theo ngựa cùng vật tư rời đi Lưu Nguyệt Thành, thẳng đến hắc thạch chấn đội xe rời đi phương hướng, tại dọc đường, A Lan xuất ra một tờ giờ y pháp điện trăn giấy, viết lên một hàng chữ. Hành động thành công. Một chuyến này kim sắc chữ nhỏ có chút lóe lên một cái, sau đó biến mất tại trên trang giấy, A Lan ngẩng đầu nhìn trời một chút bên cạnh mặt trời mới mọc, lẩm bẩm nói, hy vọng Sở Tập có thể thành công cầm xuống Thiên Anh Công Quốc, cho đại nhân đánh xuống một cái tốt căn cơ. Hai thế lực lớn lực chú ý, liền để ta đến hấp dẫn lấy đi. Ngày này trước kia, có hai chuyện chuyển khắp Ngọ Di nổ đại lục. Cái thứ nhất sự tình, là Thiên Anh Công Quốc đô thành tại đêm qua bị không biết tên quân đội tập kích, quốc đô triệt để rơi vào. Một lần nữa kiến thiết được không lâu Thiên Anh Công Quốc quốc đô, tại một ngày này sáng sớm, đội chủ Quốc đô bên trong Quốc quân chờ một đám người trong hoàng thất, bị cái này không biết tên quân đội triệt để khống chế lại. Không người biết được chi quân đội này sở thuộc người nào, nhưng là có người để lộ ra một chút tình báo, chi quân đội này từ Lãng quên chi xâm ra, toàn quân trùng gần bạn người, bao hàm có nhân loại cùng người lùn người, thực lực của mỗi người đều phi thường cường đại. Quân dung nghiêm chỉnh. Đồng thời mấu chốt nhất là, chi quân đội này có được cường đại lại quái dị công thành vũ khí cùng cỡ nhỏ vũ khí tầm xa, cái này hai kiện trang bị là chi quân đội này tập kích Thiên Anh công quốc quốc đô thành công nhân tố trọng yếu. Không người nào biết chi quân đội này người lãnh đạo là ai. Các thế lực lớn người, trước mắt chỉ biết là chi quân đội này cờ xí, là một đóa nở rộ bụi gai hoa. Cái thứ hai tin tức là cùng gần nhất mọi người rất quan tâm bội thu thần điện thần chi tử có quan hệ, truyền ngôn kia thần chi tử tại tẩy lễ nghi thức bên trên bị hắc ám thần điện phái tới tử sĩ gây thương tích, sắp gặp tử vong, đưa đến tẩy lễ thất bại. Liên ngay cả bội thu thần điện giáo hoàng đều thúc thủ vô sách, cho rằng thần chi tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời bội thu nữ thần hạ xuống thần dụ, thái độ mập mờ, mờ thừa hư thực thực từ bỏ vị này thần chi tử. Nhưng mà cái này thần chi tử không biết là được cái gì vật khí thế mà nhất thời bán hội không có chết thần chi tử một đám thủ hạ mang theo hắn chạy tới tinh linh xâm lâm xin giúp đỡ trên đường đi chiến tranh thần điện cùng mẹ sệ mẹ đế quốc điên cuồng đuổi theo không thôi Thế phải giết chết tên này thần chi tử cái này cái thứ hai tin tức chính là lưu nguyệt công quốc hoàng thất tại trong vòng một đêm bị người diệt môn tất cả thành viên hoàng thất không sống sót một ai mà làm việc người chính là bội thu thần điện tên này bị vứt bỏ thần chi tử thủ hạ alan toàn bộ mỏ di no đại lục đại lục bắt đầu sôi sạo tất cả trong thành thị nguyên bản bị thiên anh công quốc hấp dẫn tất cả mọi người đang nghe lưu nguyệt thành bị người diệt môn tin tức về sau Nhao nhau rời đi lực chú ý, cái này một đường đào vong thần chi tử, thế mà còn có dư lực đi giáo huấn lưu nguyệt công quốc người, nhất là từ lưu nguyệt công quốc truyền tới vậy được chữ bằng máu, nhục ta hất thạch chấn người, chết. nói gần nói xa đều thoát ra cường đại bá khí, mặc dù tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm cái này hất thạch chấn đến cùng là phương nào thế lực, nhưng đoán chừng cùng cái này thần chi tử thoát không khỏi liên quan. cái này thần chi tử là muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện a, cuối cùng là thần chi tử bản nhân ý tứ vẫn là thủ hạ lô mắng hành vi, tất cả mọi người rất yếu kỳ nhất làm cho bọn hắn quan tâm là, tên này thần chi tử đến cùng có thể hay không chạy ra hai thế lực lớn bao vây chặn đánh đâu. Chương 411, mùi nhử cùng kế hoạch. Ngay tại mỏ dị nổ đại lục thế lực khắp nơi đều tại chú ý hắc thạch trấn đội xe bước kế tiếp cử động thời điểm, tại xa xôi bệ xệ mẹ đế quốc, chiến tranh thần điện bên trong. Chiến tranh thần điện giáo hoàng trong phòng nghị sự. Giáo hoàng bệ hạ. Quốc quân đáp lời. Có người phục vụ vội vàng từ ngoài điện chạy tới, vội vàng đối giáo hoàng thi lên nói. Bảo tọa bên trên, giáo hoàng ngồi ngay thẳng ở nơi đó, nghe mấy tên tài quyết giả báo cáo nhiệm vụ, nhìn kỹ kia mấy tên tài quyết giả chính là lúc trước vây quét Tà Lan đám người áo bào đen thánh giả. Nguyên bản túi đầu thấp xuống giáo hoàng có chút mừng đầu, Quốc Quân nói thế nào? Người phục vụ thở hổn hển mấy cái, lắng lại hô hấp nói, hồi giáo hoàng bệ hạ, Quốc Quân nói tạm thời không cần để ý tới Thiên Anh công quốc chuyện bên kia, trước toàn lực bắt được Adam người này. Vệ sĩ mẹ đế quốc sẽ dốc toàn lực cùng hội chiến tranh thần điện tiếp xuống hành động, nhất định phải bắt được Adam. Không giết người này không đủ để cho hạ giận. Giáo hoàng bệ hạ, đây là Quốc Quân nguyên thoại. Giáo hoàng hơi nhíu mày, kỳ thật dựa theo hắn ý tứ, có thể phái một chi quân đội tiến về Thiên Anh Công Quốc ổn định thế cục, lại phái một chi tinh nhuệ tiểu đội tiếp tục truy kích Mai Phủ Ca Đam. Nhưng mà quốc quân lại không nghĩ đi quản Thiên Anh Công quốc sự tình, cái này khiến giáo hoàng người phần im lặng. Quốc quân trung quy là giả, khó mà khống chế trong lòng tình cảm. ưu tú nhất đế quốc người thừa kế bị Adam thủ hạ giết chết, quốc quân hiện tại hận không thể ăn sống nuốt tươi Adam cùng Alan. Giáo hoàng Lý giải quốc quân tâm tình, nhưng là rất không hiểu cách làm của hắn, giết Adam cùng trợ giúp Thiên Anh Công quốc hoàn toàn không sung nổi ta. tốt xấu Thiên Anh Công quốc vẫn là bệ sệ mẹ nước phụ thuộc, nếu là Thiên Anh Công quốc bị người đánh xuống bệ sệ mẹ một điểm cử động đều không có cái này không khỏi quá hại người tâm đi được rồi theo hắn đi hắn là quốc quân hắn định đoạt dù sao bệ sệ mẹ đế quốc cũng không phải ta thiên anh công quốc hắn yêu có cứu hay không giáo hoàng lắc đầu sau đó quay đầu đối mấy tên tài quyết giả nói ta lại cho các ngươi một cơ hội lần này mang năm tên cao giai thánh giả tiền đến phải tất yếu bắt được a dam người này mặc kệ sống hay chết các ngươi đều muốn đem a dam mang cho ta trở về giáo hoàng phân phó lấy đám người mấy tên tài quyết giả gật đầu thi lễ nói tuân mệnh giáo hoàng bệ hạ Ta nhắc nhở các ngươi một điểm, nếu là lần này vẫn không có bắt được Adam, như vậy các ngươi tốt nhất cũng đừng trở về, ở bên ngoài tự mình kết thúc đi. Giáo Hoàng Thanh Âm phi thường khiếp người, để mấy tên tài quyết giả trong lòng kìm lòng không được dùng mình một cái. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giáo Hoàng Bệ Hạ, vậy là tốt rồi, các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Sướng tại hất thạch chấn bọn người còn không có từ đạp tiên Phong bên trên xuống tới thời điểm. Alan liền thông qua dở ý ạ pháp điện kêu một tờ giấy liên hệ sở tốc. căn cứ sở tật suy đoán cùng bố cục, Alan xuất lĩnh đội xe kinh lịch lần thứ nhất mai phục về sau, liền rời đi đội xe lộ tuyến đồng thời Alan đem 300 con chiến mã cùng vật tư đưa đến trong đội xe, để 300 sở phật tạ chiến sĩ cưỡi lên chiến mã, điều chỉnh lộ tuyến, đường vòng tiến về tinh linh xâm lâm. Alan thì là cùng đội xe tách ra, chấp hành sở tập bố cục, căn cứ sở tập phân tích, nương tựa theo trước mắt hắc thạch chấn đội xe đám người thực lực, nhiều nhất chỉ có thể chống cự hai thế lực lớn mấy lần mai phục, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Sở tập suy đoán, chiến tranh người của thần điện mai phục qua hắc thạch chấn đội xe một lần về sau, nhất định sẽ ghi lại Alan cái này lĩnh quân người bộ dáng cùng thực lực đồng thời hai thế lực lớn nhiều người nửa cũng có thể mò thấy hắc thạch chấn đội xe tiếp xuống mục đích cùng lộ tuyến. vì để tránh cho hắc thạch chấn đội xe tại hai thế lực lớn không ngừng đánh lén chúng tổn thất nặng nề, cho nên chỉ cần a lan tại sau này dọc đường cùng hắc thạch chấn đám người tách ra, xuôi theo nguyên bản lộ tuyến không ngừng chế tạo một ít chuyện ra, liền có thể thành công dẫn dắt ở chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ hai thế lực lớn lực chú ý. mà đội xe thì là thoát ly nguyên bản lộ tuyến, đường vòng tiến về tinh linh chi sâm. a lan độc thân lưu lại, tiếp tục đi tại nguyên bản kế hoạch lộ tuyến lên. A Lan cử động lần này không chỉ có thể trợ giúp Hắc Thạch chấn đội xe hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Càng đem Thiên Anh công quốc sự tình ép xuống. Hiện tại mọi dị nô đại lục ở bên trên các thế lực lớn, quan tâm nhất chính là Bội Thu Thần Điện thần chi tử sự tình. Không có cách, ai bảo người ta Bội Thu Thần Điện ngàn vạn năm không ra một cái thần chi tử, hiện tại thật vất vả ra cái thứ nhất thần chi tử, còn thế mà náo động lên chuyện thế này. Tất cả mọi người hiếu kỳ cực kỳ, dám thần điện người vì sao phải ám sát tên này thần chi tử? Bệ rễ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện lại vì cái gì đối tên này thần chi tử theo đuổi không bỏ? Bộ thu người của thần điện vì cái gì thái độ mập mờ, mờ, đối thần chi tử Mặc Kệ không hỏi. Người thiên tính chính là thích bắt quái, Mặc Kệ ở đâu cái thời không đều là như thế. Cũng Adam bên người những này kình bạo điểm đáng ngờ so ra, chỉ là một cái thiên anh công quốc bên trong phát sinh tin tức, thực sự không coi là gì. Một cái tới gần Tát Á Hoang Mạc xa xôi tiểu công quốc bị người đánh xuống thì thế nào, trời cũng sẽ không sập lạc. Cho dù là một chút chuyên chú vào tin tức ngầm thế lực, cũng là thoáng góp nhặt một chút thiên anh công quốc tin tức tương quan về sau, liền đem chủ yếu nhân lực vật lực đều đặt ở nghe ngóng bộ thu thần điện thần chi tử động tác kế tiếp phía trên có được chiến mã sở mặt tạ nhóm tốc độ cực nhanh tăng lên bốn chân luôn luôn so hai cái đuổi chạy nhanh đây là chân lý vĩnh hằng không đổi alan để bọn hắn tranh thủ thời gian thay đổi lộ tuyến đồng thời đem sở tầm dặn dò cáo chi hắc thạch chấn trong đội xe đám người mỗi ba ngày đổi một lần lộ tuyến đường vòng càng xa càng tốt mỗi bảy ngày đem đội xe ngụy trang một lần không muốn lộ ra bụi gai hoa huy chương cùng adam bản nhân đồng thời sở mặt tạ nhóm chiêu bài thức đỏ chót quần cộc cùng áo choàng đều muốn đổi đi dặn dò xong chi tiết về sau alan thúc giục đám người lên đường đồng thời hắn chạy tới kế tiếp thành thị ở nơi đó mua một cỗ mới xe ngựa, trộm tới một gã công tượng để hắn ở trên xe ngựa văn tú một đóa bùi gai hoa đồ án. Đồng thời Alan lại tại cai thành thị nô lệ thị trường, mua một chút nhân loại nô lệ, cho bọn hắn mua một nhóm quần đỏ tử cùng áo choàng. Alan làm như thế, chính là muốn rèn đúc ra một cái khác chi h thạch chấn đội xe, một cái h thạch chấn giả đội xe, dùng để lẫn lộn địch nhân ánh mắt. Làm xong đây hết thể sau Alan, một lần nữa cùng sở tập bắt được liên lạc, dựa theo kế hoạch ban đầu, sở tập sẽ lấy thiên anh công quốc quốc đô làm trung tâm, lấy lôi đỉnh thực lực quân đội quét sạch toàn bộ thiên anh công quốc lãnh địa. Mà A Lan bên này liền muốn không ngừng chế tạo mới sự kiện ra, thứ nhất là là chân chính hắc thạch chấn đội xe đánh hiểm trợ, thứ hai là đem mỏ dị nổ đại lục các thế lực lớn ánh mắt từ phía trên anh công quốc trên thân hấp dẫn đến A Lan trên người mình. Chỉ cần để Sở Tập thành công nắm giữ thiên anh công quốc, trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh tự thân lực lượng, liền có thể thành công cùng bội thu thần điện lấy được đối thoại quyền lợi, tranh thủ lễ mỹ xạ đế quốc liên minh, sau đó liền có thể đối với chiến tranh thần điện cùng bệ xệ mẹ đế quốc làm áp lực. Để bảo đảm kế hoạch bình thường tiến hành, Sở Tập đã sớm phái người liên hệ bội thu thần điện bên kia. Bộ Thu Thần Điện giáo hoàng đối với Sở Tập Lai Lịch tự nhiên là lòng dạ biết rõ, biết hắn là Adam người. Cùng Sở Tập Liên Minh là phương diện ngoại giao sự tình, không tính là trợ giúp Adam bản nhân. Cái này cũng không tính vi phạm nữ thần thần dụ. Đối với cái này, Bộ Thu Thần Điện giáo hoàng tự nhiên là phi thường vui lòng. Hắn hứa hẹn, chỉ cần Hắc Thạch trấn có thể toàn bộ trưởng khống thiên anh thế cục, liền có thể xúc tiến Hắc Thạch trấn cùng Lễ Mị Xa Đế quốc liên minh, trợ giúp Hắc Thạch trấn chiếm đoạt xung quanh quốc gia, làm bản thân lớn mạnh thực lực. Tất cả mọi người không biết, Adam là Hắc Thạch trấn ném đi ra một nhử. Hắc Thạch Chấn từ một nơi bí mật gần đó cố gắng lớn mạnh thực lực bản thân, nhìn như bình tĩnh bội thu thần điện một mực tại âm thầm cùng Sở Tập liên hệ. Đây chính là sở tập toàn bộ kế hoạch, chỉ cần Adam có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, hắn sẽ có được một cái hoàn chỉnh quốc gia. Một cái tại mỏ gì nổ đại lục chí cao người cầm quyền địa vị, có được cùng hai thế lực lớn nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Chỉ cần sở tập kế hoạch thành công, Hắc Thạch Chấn cùng Adam tại trong cuộc sống sau này sẽ không còn bị đế quốc thế lực tùy ý ức hiếp, muốn giết cứ giết, liền đánh liền đánh. Loại này cục diện lúng túng, Sở Tập thể phải vì Adam thoát khỏi. Tăng tốc một chút kịch bản tiến ẩu, Adam lập tức sẽ trở thành quốc vương á. Chương 412, Đồng tử công quốc. Alan mang theo giả đội xe tại kế hoạch đã định con đường ngược lên chạy, đội xe tổng số có hơn 300 người, 300 tên nô lệ chiến sĩ mặc màu đỏ quần cộc ngụy trang thành sở vật tại chiến sĩ, trong xe ngựa ngồi một gác kỹ. Nữ mỹ trang thành phi, trong xe ngựa còn có một cây người gỗ nằm, ra vẻ sắp chết Adam. Đại nhân, ngài đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào a? Trong đội ngũ, có một gã mặc đỏ chót quần lót nô lệ, cả gan hướng Alan hỏi, trước mắt hắn vị này kiếm chủ phong khoáng vung ra mấy ngàn thần ân tệ mua xuống bọn hắn, còn cho bọn hắn mua lấy vũ khí áo giáp trở trang bị, đầy đủ xe ngựa vân vân. Nhưng là vị đại nhân này trên đường đi trầm mặc ít nói, không cùng bọn hắn giao lưu, cái này khiến những này nô lệ trong lòng lo sợ bất an. Bọn hắn không biết vị đại nhân này muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, thậm chí bọn hắn ngay cả vị đại nhân này danh tự cũng không biết. Alan đi tại trên đường, hắn nguyên bản đang tự hỏi như thế nào làm ra một chút động tĩnh đến hấp dẫn chiến tranh thần điện lực chú ý. Lúc này nghe được nô lệ cha hỏi về sau, Alan quay đầu, quét mắt một chút trong đội xe đón người. Trong đội xe các nô lệ nhìn thấy Alan nhìn qua, nhao nhao dừng bước lại, ánh mắt bên trong mang theo khẩn trương nhìn về phía Alan. "Nghe cho kỹ, ta gọi Alan, các ngươi có thể gọi ta Alan đại nhân. Các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi hiện tại cũng là hắc thạch trấn sở và tạ chiến sĩ. Trong xe ngựa nữ nhân cùng con rối người, ta đều cần đưa đến Tinh Linh Sâm Lâm đi, các ngươi muốn bảo vệ tốt đội xe này." Alan gần từng chữ một, nhìn xem các nô lệ mê mang ánh mắt, hắn cười cười nói, "Đương nhiên, ta sẽ không trông cậy vào các ngươi có thể bảo vệ tốt đội xe, ta chỉ là hy vọng các ngươi nhớ kỹ." từ ta mua xuống các ngươi một khắc kia trở đi, các ngươi chính là hắc thạch chấn người, các ngươi chính là sở bạt tạ chiến sĩ. hai điểm này nhất định phải cho ta nhớ kỹ. chờ chúng ta từ tinh linh sâm lâm sau khi trở về, ta sẽ trả cho các ngươi dân tự do thân phận. a lan nói khẽ, hắn có một câu không có nói ra, đó chính là tiền đề những người này có thể tại chiến tranh thần điện không ngừng đang đuổi giết bên trong sống sót. nhưng là các nô lệ lại không nghĩ như vậy, bọn hắn vừa nghe đến có thể thu được tự do, nho nho vui vẻ hoan hô. tạ ơn a lan đại nhân. đa tạ đại nhân khẳng khái. Các nô lệ nhao nhau dùng tự mình biết ém thai nhất đến lệnh mập Ta Lan, thân là nô lệ, bọn hắn nằm ngậm cũng nhớ thu hoạch được dân tự do thân phận. A Lan trong mắt mang theo mỉm cười, hắn phất phất tay nói, "Tốt, chỉ cần các ngươi hảo hảo ghi lại lời ta nói, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời." Hiện tại bắt đầu, toàn lực hướng về phía trước xuất phát. Mục tiêu, Đồng Tử Thành. Tuân mệnh. Đại nhân. Các nô lệ bầu không khí mười phần sinh động, nhao nhao mở ra chân to, đề cao hành tẩu tốc độ. Đồng Tử Thành, Đồng Tử Công quốc, quốc đô, khoảng cách Lưu Nguyệt Thành không xa, ước chừng một tuần tả hữu tốc trình liền có thể đạt tới. Công quốc lãnh thổ phạm vi 10 phần nhỏ hẹp, nhưng công quốc lĩnh dân tính cách lại hết sức tự đại, cả nước trên dưới tín ngưỡng vào chiến tranh chi thần Az. Theo A Lan biết, đồng tử công quốc bên trong tồn tại lấy kể bên này phạm vi trăm rặm lớn nhất huy hoàng nhất một tòa chiến tranh thần điện. Nhắc tới cũng khôi hài, chiến tranh thần điện chủ điện một mực tồn tại bệ xệ mẹ đế quốc bên trong, mà lại mọi người đều biết, chiến tranh chi thần tín ngưỡng căn nguyên cũng là bệ xệ mẹ đế quốc, mọi gì nô đại lục ở bên trên cái khác quốc bang bên trong chiến thần tín ngưỡng, đều là từ bệ xệ mẹ trong đế quốc truyền bá qua xứ. Nhưng mà cái này bổng tử quốc, lại mặt dày vô sĩ Đối ngoại tuyên truyền chiến tranh chân chính thần điện chủ điện tại bốn quốc bên trong, chiến tranh chi thần chân chính tín ngưỡng căn nguyên hơn là bọn hắn đồng tử công quốc. Như thế Tắc Phong, thật sự là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Cái này đồng tử công quốc tại mỏ gì nô đại lục ở bên trên, cũng coi là có chút danh khí, bất quá những này danh khí đều là đến từ nước nọ vô sĩ Tắc Phong, mọi người đều biết đồng tử công quốc thích nhất làm một việc, chính là đem Hàn Quốc văn hóa, tập tục, tín ngưỡng, văn tự, thậm chí là lịch sử chứ danh nhân vật đều nắm vào trên người mình. Thậm chí bổng tử công quốc còn đối ngoại tuyên bố qua bọ gì nổ nhân loại, nhưng thật ra là từ thời kỳ thượng cổ động tử quốc bên trong đi ra ngoài, là thời kỳ thượng cổ động tử quốc trợ giúp nhân loại. Mới khiến cho nhân loại tại mọ gì nổ đại lục ở bên trên phồn diễn sinh sống. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, không có động tử quốc liền không có nhân loại, căn bản cũng không có cái gọi là thần minh tạo ra con người sự tình. Tốt a. Dạng này quốc gia, để Alan cảm giác buồn cười sau khi lại sẽ nghĩ tới Adam gia tăng nói qua một cái từ ngữ, tự cao tự đại. Alan cũng mặc kệ cái này, động tử công quốc một chút phá sự, hắn trước chuyến này đi chỉ là vì phá hư bổng tử công quốc bên trong chiến tranh thần điện phân điện, náo ra động tĩnh, hấp dẫn chiến tranh thần điện lực chú ý. Một tuần sau, Alan mang theo đội xe đi tới bổng tử công quốc quốc đô, đổng tử thành. đưa mắt nhìn lại, lính dân cùng quốc gia khác không khác, chỉ là mọi người đi đường thời điểm ngẩng đầu đón ngực, nhìn phá lệ tự phụ, con mắt chỉ lên trời, lỗ mùi đối người, một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dáng. Alan buồn cười giống như lắc đầu, hắn mang theo đội xe tiến vào thành, tìm tới một vị người đi đường nghe ngóng nói, vị băng hưu này, ngươi biết bổng tử trong thành chiến tranh thần điện tại vị trí nào sao? A Lan ngăn lại chính là một gã áo lam nam tử, vóc dáng thấp bé, khuôn mặt xấu xí, hắn nghe được A Lan tra hỏi, từ cái mũi từ phát ra một tiếng hư nhẹ, như người loại này không thành khẩn thái độ, đi chịu bái chiến thần, liền đơn giản chính là đối với chiến thần Vũ Nục, ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người vũ nục chúng ta chiến tranh chi thần. Nhất là loại người như ngươi, càng không xứng đi chiến tranh thần điện chủ điện. Áo lam thẳng lườm khí thế bức người, nói chuyện phá lệ cắn nặng chiến tranh thần điện chủ điện từ ngữ này, sợ ngươi khác không biết chiến tranh thần điện là bổng tử quốc đồng dạng. A nháy nháy con mắt, có chút không hiểu dấu, hắn giống như không nói gì đi chỉ là hỏi thăm một chút đường mà thôi, làm sao người này nhìn giống như rất không quen nhìn ta bộ dáng. tốt ta, xem ra nghe đồn quả nhiên không sai, những cây gậy này có người, đầu gót xác thực đều không thế nào dễ dùng. Alan lắc đầu thở dài một chút nói, như vậy đi, những này thần ân tệ cho ngươi, ngươi nói cho ta chiến tranh thần điện ở nơi nào. Alan từ trong ngực móc ra một cái túi thần ân tệ, đưa cho Háo Lam thằng lùn, dùng tiền tài mua sắm tin tức. công bằng giao dịch, cái này cái này thằng lùn tổng không biết cái này phó thái độ đúng người đi. Alan cử chỉ này đã coi như là hiền hậu, nếu là đổi lại tính tình không tốt thánh giả trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp. Alan cảm thấy cái này áo lam thằng lùn nhìn thấy thần ân tệ về sau, thái độ hẳn là sẽ có chỗ chuyển biến. Nào biết tên lùn này một bộ mũi vịnh lên trời bộ dáng tiếp nhận thần ân tệ, đặt ở trong tay nhẹ nhàng ngước lượng, mắt nhỏ thả ra tham lam quan mang. Tốt ta, xem ở ngươi như thế thức thời hiểu chuyện phất thượng, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không đi so đo trước ngươi thái độ không thành khẩn địa phương. Ta miễn cưỡng nhận lấy những này thần ân tệ, bất quá những này thần ân tệ chỉ có thể làm làm là đối ta bồi thường. Ngươi nếu muốn biết chiến tranh thần điện ở nơi nào. Áo Lam thẳng lùn tùy tiện chiều Alan đưa tay, một bộ đương nhiên bộ dáng. Alan trên mặt lập tức xui xuống, cái này thẳng lùn lại dám tìm ta xin tiền. Ngươi là làm thánh giả đều là quả hồng mềm sao? Tự đại bổng tử người, ta nếu không cho ngươi chút giáo hắn, ngươi thật sự coi chính mình tính dễ hành. Chương 413, bổng tử thành đồ xác. Ngươi đem tiền trả lại cho ta, ta tìm những người khác hỏi đường. Alan âm trầm nói, đối áo Lam thẳng lùn vươn tay, đòi hỏi mình thần ấn tệ. Ai ngờ cái này Háo Lam thằng lùn thế mà trở mặt, tiền gì? Ta có bắt ngươi tiền sao? Ngươi đây là ý gì? Alan gặp qua vô sỉ, nhưng là thật không có gặp qua người vô sỉ như vậy. Rõ ràng đem tiền cho hắn, muốn mua tin tức. Kết quả đảo mắt người này liền trở mặt không nhận người, không chỉ có tin tức không cho Alan, tiền cũng không muốn trả. Liền ngay cả Alan sau lưng bên cạnh xe ngựa 300 tên các nô lệ đều nhao nhao đối cái này áo lam thẳng lùn trợn mắt nhìn, gia hỏa này đơn giản quá vô sỉ, lại dám tham hạ Alan đại nhất tiền. Alan giận quá thành cười, ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút. Ngươi dám nuốt tiền của ta, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Áo lam thẳng lùn lập tức hô lớn, thế nào? Thế nào? Ngươi cái người sứ khác muốn thế nào? Rõ ràng chính là ta tiền, thế mà còn dám tìm ta muốn, ngươi có phải hay không muốn cướp tiền? Alan cả giận nói, ngươi muốn chết? Áo Lam thẳng lùn giật ra cuốn họng hô, có ai không? Người sứ khác muốn giết người, hắn muốn cướp tiền giết người. Bốn phía người đi đường nhao nhao dựa đi tới, Hiếu Kỳ lại chán ghét đánh giá Alan một đoàn người. Alan giận chỉ vào Áo Lam thẳng lùn nói, ngươi người này quá vô sỉ, lật ngược phải trái đen trắng. Áo Lam thẳng lùn không để ý tới Alan, một bộ khóc lóc kể lệ bộ dáng đối người chung quanh nói, mọi người mau đến xem nhìn a. Những người này là muốn cướp tiền của ta à? Bọn hắn những này người xứ khác chẳng những muốn cướp tiền của ta, còn muốn giết ta à? Mọi người đến phân xử thử a. Những người đi đường đem a lan bọn người vây quanh, nhao nhao trâu đầu ghé hai soi mói, trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng hương vị. 300 trăm cấp nô lệ phần lớn chưa thấy qua trường hợp như vậy, bọn hắn nhao nhao thất kinh giải thích. Nhưng đạt được hồi phục, đều không ngoại lệ đều là khó nghe nhục mạn. Những người đi đường nhao nhao chỉ trích a lan bọn người là lừa đảo cùng tội phạm giết người. Áo lam thằng lùn còn tại khóc lóc kể lệ lấy hô to, không người chú ý tới. A lan sắc mặt sớm đã âm trầm như nước. Trường thương trong tay của hắn không ngừng có chút chuyển động, hắn động sát tâm. Bọn này đáng chết bổng tử. Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Đều nhường một chút, nhường một chút, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Là lực lượng phòng vệ người đến. Mọi người nhanh nhường một chút. Đám người phân tán ra, một đội bổng tử thành chiến sĩ từ bên ngoài chen lẫn tiến đến, nhìn thấy một mặt khổ tướng áo lam nam tử cùng mặt mũi tràn đầy âm trầm A Lan, dẫn đầu lực lượng phòng vệ chiến sĩ hỏi, chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tổ đả, vẫn là cướp bóc. Các nô lệ nhao nhao chen lên trước muốn giải thích chuyện này, lĩnh đội chiến sĩ nhìn thấy nô lệ trong tay khiên tròn cùng đại đao, lập tức biến sắc, lùi lại, lùi lại. các ngươi những này dân đen, ai cho phép các ngươi mang vũ khí vào thành? các nô lệ nhao nhao nghẹn lời, có không ít người tranh thủ thời gian vứt bỏ vũ khí trong tay, giống như là vứt bỏ một khối phòng tay khối sắt. áo lam thẳng lùn thấy cảnh này, đối lực lượng phòng vệ người hô lớn, đại nhân a, bọn hắn những này người xứ khác muốn giết ta, sau đó cướp đi tiền của ta a. Ngươi xem bọn hắn người người đều mang vũ khí a. lực lượng phòng vệ lính đội dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Alan sau đó quá sợ hai nói không đúng các ngươi là chiến tranh thần điện truy nã người mặc màu đỏ quần của 300 đại hán một cái cầm súng lĩnh đội người một chiếc xe ngựa trong xe ngựa là chiến tranh thần điện truy nã nhân vật chủ yếu những này đặc thù rõ ràng như thế trung quanh vây xem những người đi đường nhao nhao xôn xao cách nơi này tranh thủ thời gian xa một chút những này bị chiến tranh thần điện truy nã người đều là giống ma quỷ đồng dạng tàn nhẫn quái vật a lực lượng phòng vệ các chiến sĩ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay alan cùng trong đội xe đám người lực lượng phòng vệ lính đội quá lớn các ngươi mau thả hạ vũ khí thúc thủ chịu trói, không phải ta liền không khách khí. Alan nhìn lướt qua bốn phía, đống nhiên cười nói, không khách khí. ngươi dự định làm sao đối ta không khách khí? Alan thân thể trôi nổi, cầm trong tay chuẩn thương, tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn thành. một đám lục trí, gia gia chính là chiến tranh thần điện truy nã người, có bản lĩnh đến bắt gia gia. bay lượng, là thánh cấp cường giả mới có đặc tính. nhưng mà đồng tử công quốc người chưa thấy qua thánh giả, bọn hắn không rõ ràng nam nhân ở trước mắt phi hành đại biểu cho cái gì. lực lượng phòng vệ lính đội phẫn nộ quát, ngươi cho ta xuống tới, không phải ta liền giết ngươi. Alan giận quá thành cười, hắn gặp qua ngu ngốc, nhưng là chưa thấy qua ngớ ngẩn đến loại tình trạng này. Ngươi dựa vào cái gì giết một cái thánh giả? Chẳng lẽ bằng ngươi một thân không đến cấp 6 vũ lực? Cũng được, dù sao cũng là vì náo ra động tĩnh, vậy sẽ bọn này tự đại bổng tử giết sạch sạch sanh. Alan trong mắt lóe lên một tia lanh mang, sắc ý trùng thiên. Dưới đây các nô lệ nhao nhao nhìn xem Alan, ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này mua xuống nam nhân của bọn hắn, lại là một gã thánh giả. Lính đội hét lớn, người tới. Ngay tại lúc hắn còn chưa nói ra nửa đoạn dưới mệnh lệnh thời điểm. A Lan vung mạnh trường thương trong tay, một đạo kim sắc quang mang bắn thẳng đến mà xuống, đem lực lượng phòng vệ lĩnh đội người chọc lấy lạnh tấu tim. A a a. Hắn giết đại nhân. Lực lượng phòng vệ các chiến sĩ kinh hoàng hô lớn, bên đường những người đi đường nhao nhao quá sợ hãi, cái này nam nhân thế mà giết bọn hắn đồng tử thành đệ nhất cao thủ. A Lan trường thương trong tay bãi xuống, giận dữ hét, giết. A Lan trường thương trong tay, kim quang bắn ra bốn phía, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, lực lượng phòng vệ chiến sĩ toàn bộ bị hắn chém ngang lưng. Máu chảy đầy đất, tàn giá trị tay cột bốn phía có thể thấy được đám người chung quanh nhao nhao kêu thảm chạy khỏi nơi này 300 nô lệ chiến sĩ ngơ ngác nhìn Alan phảng phất không biết hắn cái này nam nhân sắc ý thật nặng à Alan thở ra một hơi cảm giác trong lồng ngực hầm hực chi khí ít một chút Alan từ giữa không trung rơi xuống xài bước hướng áo lam nam tử mà đi áo lam nam tử kinh hoàng hướng về sao đường băng đừng có giết ta à Alan quay đầu đối các nô lệ nói ở chỗ này chờ ta các nô lệ ngơ ngác gật đầu Alan hừ lạnh một tiếng tiến lên bắt lấy áo lam nam tử quát đem tiền của lão tử lấy ra không phải làm thịt ngươi Áo Lam Nam tử lệ rơi đầy mặt, run rẩy mà đem tiền đưa cho Alan, đồng thời cầu xin tha thứ, "Đại nhân, ngài đừng giết ta." Alan thấp giọng quát mắng, "Ngươi cái này không có trong xương bổng tử. Khó trách mọ gì nổ đại lục người đều chán ghét các ngươi. Nói cho ta, chiến tranh thần điện ở nơi nào?" Áo Lam Nam tử róc rách chỉ chỉ bên trái đằng trước vị trí, "Đại nhân, ngài hướng bên này đi thẳng đã đến, tuyệt đối đừng giết ta ạ." Alan nhìn một chút kia phương vị, sau đó cười lạnh nói, "Thật có lỗi, ta không có đáp ứng không giết ngươi. Chết đi, tự đại bổng tử." Alan nắm vút Áo Lam Nam tử cổ trong tay đấu khí màu vàng lóng quang mang nổ tung, đem áo lam sọ đầu của nam tử cho nổ cái vỡ nát, máu tươi cùng óc bị Alan dùng đấu khí ngăn trở xuống tới, Alan đá đi áo lam nam tử thi thể, giống như là đá đi một khối rác rưỡi. đang không mà lên Alan, hướng vệ đồng tử thành chiến tranh phân điện bay đi. Ngày thứ hai, một thì tin tức mới truyền khắp mọi di nổ đại lục, đồng tử công quốc đồng tử thành, thành nội chiến tranh thần điện tại hôm qua bị người đổ sát, trong thành lực lượng phòng vệ cùng nhân viên thần chức tử thương hầu như không còn, không một người sống sót, tử vong nhân số cao tới hơn nghìn người, người hành hung chính là bội thu thần điện thần chi tử thủ hạ. Alan e. A Lan Dở Y ạ. Nghe nói, người này còn tại hiện trường phát hiện án lưu lại một nhóm chữ bằng máu. Phạm Hắc Thạch chấn người, Shadow cũng giết. Mọi dị nô đại lục ở bên trên những người biết chuyện trong lòng nhao nhao nộ ra, xem ra chiến tranh thần điện cái này có phiền toái, từ đây người thái độ đến xem, hắn quả quyết không phải là cùng chiến tranh thần điện bỏ qua. Ngươi truy sát ta nhà đại nhân, ta liền giết sạch ngươi chiến tranh thần điện tín đồ. Hiện tại tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng A mục đích, ven đường tìm kiếm có được chiến tranh thần điện thành thị, vì chính là đồ sát chiến tranh thần điện phân điện thành viên. Một gia thánh giả trung giai đỉnh phong đấu khí chiến sĩ, chỉ cần không đi 12 đế quốc quốc đô nháo sự, tại Mò Di nô đại lục ở bên trên, thật đúng là không ai có thể bắt hắn có biện pháp. Trong lúc nhất thời, Mò Di nô đại lục ở bên trên chiến tranh thần điện phân điện các thành viên, người người cảm thấy bất an. Chương 414: A Lan sát ý. Đồ. Một đường hành động, một đường giết. A Lan từ khi tại Lưu Nguyệt thành Chu diệt Lưu Nguyệt công quốc hoàng thất cả nhà về sau, trong nội tâm sát ý liền một khắc không có gián cắt. Về sau động tử thành đô sát, lại về sau chuyên môn dọc theo đường tìm kiếm có chiến tranh thần điện phân điện tồn tại thành thị ven đường sát phạt. Nếu là cai thành lĩnh dân không ngăn trở Alan đổ sát nhân viên thần chức thì cũng thôi đi. Nếu là xuất hiện nguyên một tòa thành đều là chiến tranh thần điện trung thành tín đồ. Như vậy, xin lỗi, thánh giả muốn đổ thành. Alan hiện tại đối mặt thành phố này chính là xuất hiện nâng thành dân trung chống cự tình huống. Quân tình xúc động, nhao nhao chỉ trích Alan. lan trước mặt có một tòa thành tường, không, không thể tính là tường thành. Tường này toàn thân có bùn đất chế tạo, cao ba thước, rộng không đủ một mét, rách dưới giống tòa bùn đất tưởng. Alan thật sâu hoành nghi một gã chiến sĩ cấp 6 một kích toàn lực, thành này tường liền phải đổ sụp. Trên tường thành bùn đất khắc lấy mấy cái bẻ cong chưa lớn, đông doanh thành. Đông doanh công quốc, cả nước diện tích còn không bằng hắc thạch chấn, quốc thổ diện tích đặc biệt ít, chỉ có một tòa chủ thành, chủ thành chiếm diện tích không đến 20 cây số vuông. Nhân khẩu không đủ một vạn. Chính là như vậy một cái tiểu quốc gia, thế mà còn là chiến tranh thần điện cùng bẻ sệ mẹ đế quốc trung thành nhất cho săn. Mọi gì nô đại lục mọi người đều biết, này người trong nước dân từ xưa đến nay trong xương cốt tràn đầy tàn nhẫn cùng cát máu. Bọn hắn từ xưa sùng bái cường giả, Từ trước đều là bệ sệ mẹ đế quốc kiên định người ủng hộ, đồng thời cả nước trên dưới cũng là chiến tranh thần điện trung thành tín ngưỡng người. Cái này đông doanh thành nội, không có chiến tranh thần điện công trình kiến trúc, chỉ là tiểu quốc, bây giờ không có cái này thực lực kinh tế kiến tạo chiến tranh thần điện, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với chiến thần sùng bái, bọn hắn một mực đối ngoại tuyên bố, đông doanh thành bản thân liền là một tòa chiến tranh thần điện. Bọn hắn tại cái này phương viên mấy ngàn dặm bên trong, tại tất cả công quốc trước mặt, ngự bệ xệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện tên tuổi cáo mượn oai hùng, cố làm ra vẻ Bệ Sệ Mệ Đế quốc cùng chiến tranh thần điện cũng vui vẻ đến như thế, tại hai thế lực lớn nhãn lực, Đông Doanh Công Quốc chỉ là một cái bọn hắn dùng để trưởng khống kẻ bên này thế cục một quân cờ mà thôi. Một cái chó trung thành chân, chỉ thế thôi. Nhưng mà, hôm nay, Alan liền muốn đánh đoạn Bệ Sệ Mệ Đế quốc đầu này nổi danh nhất chó săn. Người cái ma quỷ, Thiên Hoàng đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết, có bản lĩnh tự phong thực lực, cùng chúng ta công bằng một trận chiến. Ngươi không xứng làm một gã thánh giả. Vĩ đại chiến thần sẽ chế tài ngươi cái này ma quỷ. 3m trên tường đất. Từng người từng người cầm trong tay dài nhỏ loan đao các chiến sĩ tại làm cản kêu gạo, các võ sĩ tại trên tường đất đi tới đi lui, không ngừng phát ra gốc gỗ đi đường thanh âm. Bọn hắn từng cái giống như điên cuồng, đối bay ở không trung Alan điên cuồng gào thét không thôi. Một đám nhảy nót thẳng hề. Alan cười lạnh, trường thương trong tay nhẹ nhàng lắp một cái, xinh đẹp thương hoa xuất hiện. Dưới đáy tưởng thành cách đó không xa đội xe đám người nhao nhao hô. Alan đại nhân muốn tiến công, mọi người mau bỏ đi mau bỏ đi. Những người này chính là Alan mang theo giả đội xe, cái này ba nô lệ đi theo Alan một đường đi tới. Sớm thành thói quen A Lan đơn đã độc đấu chẳng cảnh. Chỉ cần là A Lan bay lên, bắt đầu cởi lạnh, bọn hắn liền biết ta A Lan muốn công kích, sẽ rất an ý triển thoái phía sau một khoảng cách, vì A Lan đưa ra chiến đấu vị trí. Chúng ta những này nô lệ, xa xa vì A Lan đại nhân phất cờ họ reo liền tốt. Một gã cường đại thánh giả, không cần một đám nô lệ trợ giúp. Đây là 300 nô lệ trong lòng chân thật nhất, người đúng là ngủ xuẩn. Có bản lĩnh xuống tới quyết nhất tử chiến. Ta một vạn đông doanh chiến sĩ, người người đều có thể chiến đấu. Tuyệt sẽ không e ngại ngươi cái này ma quỷ. Có đông doanh chiến sĩ tiếp tục đang kêu gào thấp bé dáng người không ngừng nhảy nhót, thoạt nhìn như là một cái thằng hề. "Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi." A Lan tại người Nhật Bản nhóm trong ánh mắt kinh ngạc, bay đến trên tường thành. Thương mang nở rộ, mang đi một đám lại một đám người Nhật Bản tính mệnh. Người Nhật Bản nhóm giống giận, sợ hãi, có tiến lên tự chiến không lùi chiến sĩ, cũng có nửa đường chạy trốn hèn nhát, nhưng mà đây hết thảy đều không thể ngăn cản A Lan sát ý trong lòng. Trên tường thành mấy trăm tên đông doanh chiến sĩ, tại ngắn ngủi không tới một phút thời gian liền bị A giết sạch sành sanh. Đây quả thực là một trường giết chóc. "Ma quỷ, ngươi là địa ngục ma quỷ a?" May mắn tuần đông doanh chiến sĩ vứt bỏ vũ khí trong tay, đều thảm cũng không quay đầu lại chạy xuống tường thành. A Lan gầm hét, thanh âm truyền khắp cả tòa đông doanh thành, "Hôm nay, ta định đổ thành. Vì đại nhân, vì Hắc Thạch trấn, muốn về một điểm lợi tức. Trách thì trách tại, các ngươi không nên là chiến tranh thần điện tín đồ. Chân chính đồ sát." Theo A Lan đập xuống tường thành đi vào trong thành, mới chính thức bắt đầu. Một ngày này, lại một tin tức truyền khắp mỏ dị nô đại lục, dẫn nổ tất cả thế lực ánh mắt, tên kia bội thu thần điện thần chi tử thủ hạ, thế mà đem đông doanh công quốc cho đổ. Mặc dù đông doanh công quốc rất nhỏ, chỉ có một tòa chủ thành, nhưng này chủ thành bên trong cũng có hơn một vạn người a. hắn thế mà đem hơn một vạn người cho toàn bộ giết sạch, không còn một ngống. Đông doanh thành trên cửa thành có một nhóm chữ lớn màu đỏ quạnh, phạm hắc thách chấn, xa đâu cũng giết. nói, ý chỉ bệ sẽ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện. thật mạnh sát ý a. tất cả mọi người đang nghĩ, cái này gọi là a lan thánh giả, hắn triệt để điền rồi. hắn thế mà giết nhiều như vậy chiến tranh thần điện tín đồ. đây là không chết không thôi của a. Tất cả mọi người đang quan sát chiến tranh thần điện phương diện động tĩnh, người này như thế khiêu khích hai thế lực lớn, không biết hai thế lực lớn sẽ như thế nào xử lý chuyện này. Ở xa bệ sệ mẹ đế quốc chiến tranh thần điện giáo hoàng tức giận như muốn phát cuồng, hắn không ngừng dùng thần thuật liên lạc mới tập kích tiểu đội, các ngươi chơi ăn cái gì? Hắn tại Đông doanh thành bên kia. Tại Đông doanh thành a? Các ngươi thế mà mới đổi tới Lưu Mộ thành. Ông trời ơi. Các ngươi đám phế vật này a. Nhanh đi giết hắn. Giết ra hòa này. Đồng thời, chiều hướng ấy, bệ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện liên hợp tuyên bố lệnh truy nã thách thạch chấn nhân sĩ, a lan dở ý ạ, đồ sát dân chúng vô tội cao tới vạn người, làm bận thần minh, chính là vạn ác bất xá cực độ tà ác người. Chiến tranh thần điện hoài nghi linh hồn người này đã bị địa ngục khí tức lây, đặc biệt phát ra truy nã, triệu tập mọ di nổ đại lục các thần điện tài quyết giả tuyệt sát người này. bất luận là ai, chỉ cần giết chết a lan hoặc a đam bên trong tùy ý một người, ban thưởng trung đẳng thần khí một kiện. phần này thông văn, làm cho cả mọ di nổ đại lục sôi trào, sự kiện bị đẩy hướng một cái mới. chiến tranh thần điện dốc hết vô liếng, thế mà ra một kiện trung đẳng thần khí muốn giết hai người này giết một người liền có thể đạt được một kiện trung đẳng thần khí, nếu như giết hai người đâu, đây chẳng phải là hai kiện rồi? phải biết, một gã phổ thông thánh giả, cả một đời đều rất khó có một kiện thần khí a. phần này dụ hoặc, để mọ di no đại lục ở bên trên tất cả thánh giả, bắt đầu rụng dịch ngóc đầu dậy. liên quan tới a lan hết thảy tin tức, tại mọ di no đại lục các thế lực lớn gặp lưu truyền, có quan hệ a lan tình báo, giá cả tăng lên một bậc. một trương nhằm vào a lan lười lớn, nhanh chóng bệnh mà thành, hướng về hắn lặng yên không tiếng động đánh tới. mà đổi thành một bên dựa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Alan hấp dẫn mà đi thời điểm hất thạch chấn quân đội tại sở tập dẫn đầu dưới cấp tốc công chiếm Thiên Anh Công quốc thủ đô đồng thời âm thầm phát triển thực lực cố gắng thu nạp đồng hóa Thiên Anh Công quốc lính dân lấy thủ đoạn phi thường gom những người này đồng thời không ngừng tiếp nhận sạp nô lệ đoàn đưa tới nhân loại nô lệ lấy khắc nghiệt pháp luật rước thúc những người này dân tâm đồng thời không ngừng thu nạp một số người đến trong quân đội lấy quân đội không ngừng tẩy não phương thức khiến cái này người nhanh chóng có được nhất định sức chiến đấu sau đó lợi dụng nhóm này mới chiến sĩ vui đầu vào mới trong chiến trường Không ngừng công chiếm Thiên Anh Công quốc bên trong các thành phố lớn, tại máu và lửa rèn luyện bên trong, không ngừng đào thải tàn thứ phẩm, lưu lại chiến sĩ tinh nhuệ. Chương 415, Bùi Gai Hoa Công quốc. Sở tập Thiết huyết trị quân thủ đoạn, tại A Lan cùng A Đam rời đi hất thạch trấn trong mấy ngày này, hiện ra không bỏ sót. Quân lệnh như núi, sóng lớn đại cát. Cái này tám chữ chính là Sở tập quyết định quân quy. Muốn mạng sống, liền đi chém giết. Nghĩ tự do, liền đi chém giết. Muốn minh hoa phú quý, vậy liền đi chém giết. Giết địch, lợi dụng sóng lớn đại cát phát tác, chỉ để lại tinh nhuệ chi sư. Bất quá vì để tránh cho trong tay quân đội tại cao áp quân quy hạ xuất hiện bất ngờ làm phản, Sở Tâm tại đối mặt cận kề cái chết không hàng thành thị, trận công kiên về sau, đều sẽ lệ riêng khen thưởng cái này bốn chi quân đoàn cuồng hoan ba ngày. Trong thành muốn làm gì thì làm, giết người phóng hỏa, đều không hỏi tội. Đối với Sở Tâm cái này cách làm, Hắc Thạch chấn cái khác nhân viên cao tầng rất có phê bình kín đạo, nhưng là trở ngại Sở Tâm trước mắt là Hắc Thạch chấn người lãnh đạo tối cao, bọn hắn không thật nhiều nói cái gì. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu lầm Sở Tâm Sở Tầm cử động lần này ngoại trừ là vì trợ giúp cái này bốn chi quân đoàn chiến sĩ phát tiết trong lòng kiềm chế cảm xúc bên ngoài, còn thuận tiện hắn tốt hơn trưởng không cái này bốn chi quân đoàn. Nhất làm cho người không nghĩ tới một điểm, chính là cái này bốn chi quân đoàn đổ thành về sau, tất nhiên sẽ bị bản địa linh dân chỗ cừ thị, ngoại trừ giống Sở Tầm bán liều mạng hiệu trung bên ngoài, bọn hắn không có đường khác đi. Tất cả mọi người đều có khả năng hy vọng Sở Tầm thất bại, nhưng duy trì có cái này bốn chi quân đoàn chiến sĩ nhất không hy vọng Sở Tầm thất bại. Bởi vì Sở Tầm một khi thất bại, mang ý nghĩa bọn hắn đem một lần nữa vì dân Đồng thời phải đối mặt lấy một loạt trọng tội giáng lâm. Vẹn vẹn một đầu trợ giúp ngoại nhân đồ sắt buồn quốc linh dân chịu tội, liền có thể để bọn hắn chết sạch sẽ. Đây chính là mâu thuẫn đối lập. Lợi dụng bản thổ thanh niên tạo thành chiến sĩ quân đoàn, đi đồ sắt buồn quốc linh dân, để cả hai tại cảm xúc bên trên đối lập, càng có lợi hơn tại tự thân nhìn trời anh công quốc trưởng khống Đồng thời vì để tránh cho hậu phương cháy, bị nhân tạo phản tình huống, sở tập không tới một tòa thành thị, đều sẽ mạnh chinh không ít thanh niên bổ sung đến trong tứ đại quân đoàn. Vẹn vẹn tiên anh công quốc đều thành chỗ này thành thị, liền bị sở tập mạnh chinh 10 và lính. Mà cái này 10 vạn lính bên trong, tại chiến hậu vẹn vẹn lưu lại không đến 1 vạn tinh nhuệ còn sống sót. Sau đó cái này không đến 1 vạn tinh nhuệ, bị Sở Tâm một lần nữa xáo trộn biên chế, bổ sung đến Hắc Thạch trấn vốn có nhân loại trong quân đoàn, đồng thời dùng cực phẩm võ giới đan không ngừng tăng lên thực lực của những người này. Tại dạng này nhìn như hoang đường cách làm dưới, không đến 1 tháng thời gian, Sở Tâm lấy thế xét đánh lôi đỉnh công chiếm thiên anh công quốc bên trong tất cả lãnh thổ. Sở Tâm tại nắm giữ thiên anh trong nước tất cả thế cục về sau, chính thức hạ lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức, liên tục hạ đạt mấy đầu trấn an dân chúng chính sách. Đồng thời ở trong nước mở bán hắc diện thạch khoáng vật chính thức cơ cấu. Lấy hắc diện thạch, tam sát trái cây vì đặc sắc, hấp dẫn ngoại thương chảy vào trong nước, kéo theo trong nước xây dựng kinh tế, đồng thời tại Thiên Anh công quốc bên trong, trắng trận mở rộng tam sát trái cây trồng, đền bù nông nghiệp bên trên là hậu. Quân đội phương diện, sở tạm tạm dừng thu nạp 10 lính, tứ đại quân đoàn đầy biên chế 40 vạn người. Toàn bộ là tinh nhuệ chi sư, đều là từng thấy máu hổ lang chi sư, bốn chi quân đoàn chiến sĩ bình quân thực lực tại cấp 4 tả hữu. Mà hắc thạch trong chấn bộ chiến sĩ loài người quân đoàn, đầy biên chế 1 vạn người tại cực phẩm võ giới đan trợ giúp dưới những người này bình quân sức chiến đấu phần lớn tại cấp bảy tả hưu mà lại những người này trên cơ bản đều thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ trong đó có hơn phân nửa là bên trong trong tứ đại quân đoàn sàng chọn ra bổ sung đến hắc thạch trong trấn bộ trung thành cùng thực lực đều là đỉnh tiêm mặt khác người lồn người quân đoàn trước mắt chỉ có một cái bắn súng máy quân đoàn đầy biên chế một vài người ma năng đại pháo quân đoàn đầy biên chế Ngày, liền mấy môn ma năng đại pháo bất quá cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí sợ tơ phạm là gặp được khó mà đánh hạ thành thị lôi ra đại pháo anh mấy lần Trên cơ bản liền làm xong. Đây là trước mắt Sở Tâm nắm giữ trong tay tất cả chiến lược. Đương nhiên, Hắc Thạch trấn kỳ thật còn có một vạn đầu địa ngục hoa ăn thịt người quân đoàn, đây là những quái vật khổng lồ này chỉ nghe Adam mệnh lệnh, Sở Tâm hoàn toàn không có cách nào khống chế bọn chúng. Bọn gia hỏa này, Y Nguyên còn leo lên tại Tát Đá trong hoang mạc Hắc Thạch trấn thứ 2 thành khu tường thành bên ngoài, trung thành thi hành Adam lúc gần đi ra lệnh, bị động phòng ngự cùng bảo hộ Hắc Thạch trấn. Sở Tâm xét thấy điểm ấy, đem một đám trọng yếu nhân viên hộ cần, cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đều lưu tại Tát Đá trong hoang mạc Hắc Thạch trấn trấn. Tại Thiên Anh Công quốc nơi này, hắn chỉ dẫn theo một đám hắc thạch chấn hạch tâm chiến sĩ cùng các quân quan văn, tỷ như Mario, Letnok chờ một đám hắc thạch chấn tân sinh cường đại chiến sĩ. Sở tập lấy những người này vì chế tạo một cái độc thuộc về hắc thạch chấn quân đội quản lý hệ thống. Mario độc trưởng hắc thạch chấn nhân loại quân đoàn, Letnok trưởng quản trong tứ đại quân đoàn một chi, còn thừa ba chi từ sở tập tự mình trưởng quản. Cổ ốp bị trên danh nghĩa trưởng quản khoa nghiên sở cùng bắn súng máy quân đoàn, nhưng là trên thực tế bắn súng máy quân đoàn cùng ma năng đại pháo vẫn là sở tập đang quản lý. Hắc thạch chấn không thiếu khuyết cơ tầng sĩ quan. Thế hệ trước Ma năng tay súng nhóm cùng trường thường nhóm, hoàn toàn có thể đảm nhiệm các đại quân đoàn bên trong cơ tầng sĩ quan vị trí. Hắc Thạch chấn trước mắt thiếu thốn nhất chính là giống Mario, Lesh Nọc dạng này một mình đảm đương một phía chiến sĩ, đã trung thành lại mạnh mẽ, mà lại mười phần giỏi về chiến đấu, chiến tranh khéo giác mười phần mẫn cảm. Hắc Thạch chấn liền thiếu nhân tài như vậy. Đáng nhắc tới thời điểm, sở tập đánh hạ Thiên Anh Công quốc về sau, một mực dùng hắc diện thạch đối ngoại giao dịch, mua đại lượng hy hữu dược liệu, phối hợp võ giới đan phối phương, đem Mario cùng Lesh thực lực của hai người, ngạnh sinh sinh trồng chất đến cấp chín. Thiên Anh công quốc bây giờ có được hai tên cấp 9 cao thủ, đây là đem sở tập không tính ở bên trong số lượng. Cực phẩm võ giới đan chỉ có thể đem người thực lực đề cao đến cấp 9, như thế nào đột phá đến thánh giả, quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào Maggio cùng Lesnock hai người mình càng nộ. Sở tập đem Thiên Anh công quốc chính thức đổi tên là Bùi Gai Hoa Công Quốc, đồng thời hắn không ngừng ra có lợi cho dân chúng điều dưỡng hô hấp chính sách, tứ đại quân đoàn cũng đều cất đặt tại biên cảnh, để phòng xung quanh nhìn chằm chằm các bạn hàng xóm. Ngay tại sở tập bể bọn nhiều việc chính sự thời điểm, Lễ Mị xạ Đế quốc cùng Bội Thu thần điện đồng thời phái tới người phục vụ, Lễ Mị xạ Đế quốc chính thức toàn bộ cùng Bùi Gai Hoa công quốc kết minh, đặt thành hưu ái hỗ trợ chờ một hệ liệt hòa bình hỗ trợ điều ước. Tin tức này để mọi dị nô đại lục các thế lực nhao nhao ghé mắt, đều đang hỏi thăm cái này Bùi Gai Hoa công quốc là lúc nào động tới. Thế mà lấy một cái chỉ là công quốc chi thần, cùng một cái đế quốc đặt thành bình đẳng kết minh điều ước. Mặc dù đầu này hẹn thực chất nội dung không có nhiều, nhưng lại ý nghĩa không tầm thường a. Nhìn chung toàn bộ mọi dị nô đại lục có bao nhiêu công quốc có thể làm được cùng đế quốc Bình đẳng kết minh. Mấy vạn năm đến, liền Bùi Gai Hoa công quốc cái này phần độc nhất ta. Mà bội Thu thần điện thì là tuyên bố tại Bùi Gai Hoa công quốc đô thành kinh cư thành, tự chủ bỏ vốn kiến tạo một tòa bội Thu thần điện, đồng thời vào ở một gã Bạch Đế đại chủ giáo cùng một số tài quyết giả, cùng một đám nhân viên thần trước. Những người này đem toàn lực trợ giúp Bùi Gai Hoa công quốc hoàn thiện trong nước tín ngưỡng hệ thống, nhưng tuyệt sẽ không can thiệp Bùi Gai Hoa công quốc hết thể chính vụ quyết định. Đây là ý gì? Cái này rõ ràng là bỏ tiền cho Bùi Gai Hoa công quốc, trợ giúp bọn hắn đi vào các đại thần điện trong mắt để bọn hắn có được tín ngưỡng bình đẳng quyền, đồng thời phái ra hoạch tâm chiến lực bảo hộ bùi gai hoa công quốc. Ai cũng biết một gã bạch sĩ đại chủ giáo thực lực, tối thiểu là trung giai thánh giả a, tài quyết giả thì càng sẽ không kém. Thực lực nhiều nửa cũng là thánh giả, cái này bội thu thần điện, làm sao không hiểu thấu đối một cái tân sinh công quốc như thế hữu hảo. Cái này để người ta thật sự là hiếu kỳ không thôi a. Có chút thế lực kìm lòng không được cảm thán nói, cái này quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Trước có a lan thánh giả điền cuồng khiêu khích chiến tranh thần điện, đồ người toàn môn lại đồ thành. Sau lại bùi gai hoa công quốc thần bí xuất hiện, hai thế lực lớn liên thủ lấy lòng. Liên ngay cả bệ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện đều có chút mờ bức. Mặc dù thiên anh công quốc đối bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là không hiểu thấu bị người đánh xuống, trong lòng chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Nhưng là lễ mỹ xạ đế quốc cùng bội thu thần điện một hệ liệt động tác, để hai thế lực lớn có chút nhìn không thấu. Trong lúc nhất thời không dám đối cái này bùi gai hoa công quốc thế nào, hai thế lực lớn giữ yên lặng nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì bọn hắn cũng không làm rõ ràng được cái này bùi gai hoa công quốc là lai lịch gì. Dù sao Hắc Thạch chấn đối ngoại để cho người ta biết rõ, chỉ có Adam, Alan, Colin, Sophie chờ cả đám, sợ tâm người này, căn bản không vì hai thế lực lớn biết, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, người này sẽ là Hắc Thạch chấn nhân vật số 2. Chương 416, mang theo thánh giả nhóm một lên. Alan mang theo giả đội xe cùng 300 cái nô lệ, một đường ven đường náo sự, chuyên môn chọn có chiến tranh thần điện phân điện thành thị ra tay. Alan hành động như vậy, làm cho mọ gì nỗ đại lục các thành phố lớn người người tâm sợ hãi, nhất là có được chiến tranh chi thần tín ngưỡng thành thị, chỉ cần thấy được Bạch Khải cầm súng nam tử, đều giống như gặp giống như ma quỷ. Bất quá cũng may A Lan cái này sát thần không làm ra lần thứ 2 đồ thành cử động, liền ngay cả đồ sát nhân viên thần trước số lần cũng trở nên đi, đi, hán đại đa số là đến một chỗ thành thị, tìm tới chiến tranh thần điện phân điện về sau, cấp tốc phá hủy, sau đó lại chuyển di địa phương. Không thể không nói chiến tranh thần điện lệnh truy nã vẫn còn có chút tác dụng, dù sao chiến tranh thần điện cũng là uy tín lâu năm 12 chủ thần điện. Mọi dị nô đại lục ở bên trên các thế lực lớn nhân mã đều đã tập kết hoàn thành, liền đợi đến bắt được A sau luận công hành thưởng chiến tranh thần điện tại mọi dị nỗ đại lục thần điện trong thế lực lực ảnh hưởng một phần to lớn chiến tranh thần điện giáo hoàng quyết định muốn bắt đến á lan cùng adam chạm thảo chữ can bởi vì thần sắc đẹp a phật lạc địch quá cùng thái dương thần ạ bộ lộ đều cùng chiến thần ạ dẹt quan hệ không tệ tam phương thần điện quan hệ cũng vô cùng chặt chẽ lần này chiến tranh thần điện tuyên bố thông văn, thần sắc đẹp thần điện cùng quang minh thần điện cái thứ nhất tương ứng hiệu triệu phái ra tinh nhuệ chiến sĩ lúc này tập kết nhân mã phân biệt có tam đại chủ thần điện cao dài thánh giả nhóm dẫn đầu mấy chục tên tài quyết giả vì lực lượng trung tiên đồng thời thuộc hạ chiến sĩ thấp nhất thực lực đều có cấp chín Đây là một chi hoàn toàn do chiến sĩ cấp 9 cùng Thánh Giả tạo thành đội ngũ. Chủ chiến nhân số cao tới hơn trăm người, chiến sĩ tinh nhuệ đội ngũ nhân số cao tới 2000 người. Như thế xa hoa đội hình, để bọn gì nô đại lục các thế lực lớn những người chủ trì nhau nhau lữu lơi không thôi, đội hình như vậy cũng chỉ có tại vạn năm trước vị diện chi chiến nhìn thấy chiến tranh thần điện lấy ra qua. Thật không biết cái này bội thu thần điện Adam thần chi tử đến tột cùng đắc tội chiến tranh thần điện chỗ nào, thế mà có thể để cho bọn hắn điên cuồng như vậy truy sát. Càng làm cho bọn dị nô đại lục các thế lực lớn hiếu kỳ chính là, bội thu thần điện đối với việc này chẳng quan tâm một mực không có tỏ thái độ, phản phất bị đuổi giết không phải là nhà mình thần chi tử. Có bậc đại thần thông lộ ra, việc này dính đến một chút trong thần giới các chủ thần đánh cờ, đội thu nữ thần hơn phân nửa là bị chư thần liên thủ chèn ép một lần, mới đối việc này cầm lấy trầm mặc thái độ. Đương nhiên, bậc đại thần thông nói những này cũng đều là suy đoán, dù sao không ai biết thần mình ở giữa những chuyện kia. Nhưng phải biết, thường thường thế gian rất nhiều chuyện, chính là suy đoán mới tiếp cận nhất sự thật. Để cho người ta không nghĩ tới là, A xuất linh hắc thạch trấn đội xe, thế mà liên tiếp tránh thoát cái này, một chi sa hoa đội ngũ không ngừng truy sát có chiến thần thần điện cao giai thánh giả chủ đạo chi đội ngũ này đang đuổi giết A Lan quá trình bên trong lại chỉ có thể không ngừng đi theo hắn phía sau cái mông hít bụi từ đầu đến cuối tìm không thấy A Lan mục đích đến tận cùng là nơi nào rõ ràng cho là hắn sẽ tiến về tinh linh sâm lâm kết quả cái này nha đột nhiên một vòng tròn lớn xuất hiện tại cùng tinh linh sâm lâm hoàn toàn khác biệt phương hướng bên trên tại kia phụ cận trong thành thị trắng trợn phá hư chiến tranh thần điện phân điện đám người vội vàng lúc chạy đến gia hỏa này lại về tới nguyên bản lộ tuyến bên trên dọc theo đi tinh linh sâm lâm quan đạo ven đường tìm kiếm thành thị phá hư chiến tranh thần điện phân điện. A Lan dạng này nhảy vọt thức hành trình lộ tuyến, để cái khác hai đại thần điện thế lực đối với chiến tranh thần điện có chút phần nạn. Ngươi nói ngươi chiến tranh thần điện tại sao phải cao điệu như vậy? Đi khắp đại lục đều là các ngươi phân điện, hiện tại tốt đi, đều sắp bị người hủy đi sạch sẽ. Xế. Kỹ thuật chiến tranh người của thần điện cũng gấp đến giơ chân. Ngươi đến cùng còn có đi hay không tinh linh xâm lâm? Đây là tại mang theo chúng ta vòng quanh sao? Ngươi có còn muốn hay không cứu ngươi nhà đại nhân? A Lan suy nghĩ trong lòng xác thực như thế, chính là mang theo tam đại thế lực người vòm quanh, chân chính Adam sớm đã thoát ly A Lan nội ngũ. Đi bí ẩn nhất tiểu đạo tiến về tinh linh lâm lâm, con đường này là từ bội thu thần điện giáo hoàng cung cấp. Đồng thời Lễ Mỹ xạ đế quốc cùng bội thu thần điện đang âm thầm quan sát các thế lực lớn người, thông qua nội tuyến, không ngừng đem bắt giữ đội ngũ tin tức truyền đến sở tập trong tay, lại từ sở tập trong tay truyền đến A Lan trong tay. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Bắt giữ đại quân có thể đuổi tới A Lan mới gọi gặp quỷ. Tựa như A Lan tại mới nhất gây chuyện trong thành lưu lại huyết thư tuyên ôn, chiến tranh thần điện truy nã đội ngũ. Ta nhìn đổi tên gọi là nhà xác đại đội tốt. Một đám chỉ có thể đi theo cái mông ta đằng sau nhặt xác thánh giả. Ha ha, như thế tên ôn, để tam đại thế lực thánh giả nhóm tức giận đến đỉnh đầu đầuữa ra khói xanh, dập chân cắn răng nhào nhau, nhau thế nhất định phải bắt được Alan, không lớn gỡ tam khối sau lại tịnh hóa linh hồn của hắn, liền không đủ để rửa đủ. Có người đưa ra mời ra thần điện bên trong thần khí đến định vị Alan tung tích, nhưng đề nghị này bị tam đại giáo hoàng đồng thời cự tuyệt. Nói đùa cái gì, một bang cao giai thánh giả tìm không thấy một cái trung giai thánh giả, còn muốn thỉnh thần khí hỗ trợ. Thật cảm thấy tam đại thần điện thế lực còn chưa đủ mất mặt sao? Ngắn ngủi nửa tháng sự tình, Mọi dị nô đại lục các thế lực lớn bởi vì một cái tên là Alan Thánh Giả mà nhao nhao ghé mắt. Người này lạnh lùng vô tình, trong lòng ngược sát ý trùng thiên, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hành quân thủ pháp quỷ dị khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Một đám thánh giả, tam đại chủ thần thần điện thực lực, quả thực là bắt hắn một cái trung giai thánh giả không có biện pháp nào. Mọi dị nô đại lục ở bên trên biết nhân chi sĩ nhao nhao cảm thán nói, như thế anh tài, nếu là xuất quân đánh trận, cho hắn một mực bộ đội tinh nhuệ, sợ là hắn có thể một người đánh lui địa ngục vị diện thế công. Mặc dù lời này có không ít trình độ ở bên trong nhưng không người liệu sẽ nhận Alan chiến tích. Phải, chạy trốn cũng là một loại chiến tích. Có bản lĩnh, ngươi cũng mang theo 300 cái vương hữu, bị một đám cao gai thánh giả đuổi theo thử nhìn một chút. Alan mang theo một bang thánh giả khắp thế giới Hỏa mát, Sở Tập cũng không có nhà rỗi. Bùi Gai Hoa Công Quốc thành lập về sau, tên kia gọi là Sở Tập Nam Nhân, ngoại trừ sửa lại quốc hiệu bên ngoài, cũng không có làm ra bất luận cái gì cử động. Mỗi ngày đều là bình thường vào chiều bãi chiều, xử lý sự vụ, không thể không nói người này không chỉ có là một gã kiến suất nhà quân sự, càng là một trời sinh chính trị gia. Một cái kinh lịch hơn một tháng kịch liệt chiến hỏa công quốc, rách mướp, bách phế đại hưng, đổi lại trung hưng chi chủ đến đây, ít nhất cũng cần 3 năm sự tình mới có thể đem Thiên Anh công quốc khôi phục thực lực bình thường. Nhưng mà người này, ngắn ngủi không đến 15 ngày thời gian, thần kỳ để Thiên Anh công quốc bên trong hết thể náo động, phản loạn đều mai danh nhận tích, không chỉ có như thế, tại lễ mỹ xạ đế quốc cùng bội thu thần điện toàn lực trợ giúp hạ. Thiên Anh công quốc. Không, hẳn là Bùi Gai Hoa công quốc lúc này quốc lập, so trước đó Thiên Anh công quốc yếu lực hơi lên cao như vậy một chút. Kết quả như vậy để đám người mười phần giật mình nhất là bệ sệ mẹ đế quốc thái độ mập mờ, mờ càng làm cho mọi dị nổ đại lục các thế lực lớn ánh mắt đều phóng tới cái này phương bắc tiểu công quốc trên thân mọi người trong lòng đều rõ ràng có hai thế lực lớn liên thủ trợ giúp không có gì bất ngờ xảy ra đùi gai hoa công quốc chính là phương bắc chói mắt nhất một ngôi sao một viên sinh ra tại xa xôi hoang mạc phụ cận chiến loạn không ngớt chi địa tân tinh nhưng mà để cho người ta kỳ quái lạ, sợ tập người này cũng không cố ý đăng cơ hoàng vị người hưu tâm lưu ý qua người này vào triều tan triều mỗi ngày tát phong cung quốc vương chi thủ hành vi không khác nhưng rõ ràng toàn bộ quốc gia đại quyền trong tay Bùi Gai Hoa Công Quốc lại không có so với hắn càng có quyền thế nam nhân, mà lại cái này rộng lớn cương thổ là hắn một tay đánh xuống. Hắn vì cái gì không đăng cơ xưng hoàng? Tại sao muốn để quốc vương vị trí trống không? Mình lại làm lấy một cái quốc vương chi thủ mới làm sự vụ ngày thường. Dạng này nghi hoặc, tràn ngập tại Bùi Gai Hoa Công Quốc đám quan chức trong lòng. Chương 417, 100 ngàn khẩn cấp tin tức. Bùi Gai Hoa Công Quốc, Nguyên Thiên Anh Đô thành cải thành Bùi Gai Hoa chi thành. Thành nội hoàng cung, hết thảy công trình tuân theo như cũ, sở tại không phải một cái ham hưởng tụ người, tương phản hắn 10 phần tự hạn chế. Hoàng cung thổ địa cùng chân bạo phần lớn bị hắn bán thành tiền bổ sung quốc khố cần thiết. Một cái tự hạn chế, cơ trí, tuổi trẻ lại văn võ song toàn nam nhân, nhìn không thể nghi ngờ chính là một cái phi thường ưu tú quốc vương. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không đăng cơ. Bùi Gai Hoa công quốc ngoại trừ một chút chủ yếu vị trí bên trên ngồi Sở Tầm tự tay cất nhắc nhân chi bên ngoài, cái khác đại bộ phận quan viên vị trí cũng không điều động, chỉ là bọn hắn quyền trong tay bị Sở Tầm tập, tập trung vào số ít mấy người trong tay. Sở Tầm không đăng cơ, cái này nhưng lo lắng một bọn muốn làm tòng long chi thần người. Đại quân đánh hạ Thiên Anh công quốc thời điểm, Bọn hắn kinh hồn táng đảm, sợ nhận chiến hỏa liên lụy. Sợ Tâm chính thức cầm quyền về sau, một lần nữa bắt đầu dùng nguyên ban quan viên nhân mã, ngoại trừ trọng yếu mấy cái vị trí có chỗ điều động bên ngoài, những người khác vị trí không có biến hóa. Cái này khiến những người này tâm tư có một chút nho nhỏ biến hóa, nguyên bản lo lắng hai hùng biến thành lưu lợi riêng kết đảng. Trong tay quyền lực bị phân đi rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ cần chúng ta ủng hộ Sở Tập đại nhân đăng cơ, xem ở tổng lòng chi thần phân hượng, những quyền lực này sớm muộn lại sẽ trở lại. Cái gì? Sở Tập đại nhân vô ý hoan vị? Nói đùa cái gì? Dưới gầm trời này tại sao có thể có người không muốn làm thượng quốc quân vị trí đâu? Một nước chi chủ a, chân chính trên và người. Chỉ cần là nam nhân đều không thể chống cự cường đại như vậy sức hấp dẫn. Sở Tâm đại nhân nhất định là tại chối tử, đại nhân khẳng định là đang chờ chúng ta mở miệng trước. Ba tử ba để trò vặt, mạo dị nô đại lục bên trên lịch sử sớm đã có chỗ ghi chép. Một ngày này, một bọn thương lượng song quan viên tập thể đi vào trong hoàng cung phòng nghị sự, tại Sở Tâm xử lý xong sự vụ ngày thường về sau, một lao giả quan viên đổi tại bái triều trước đó đứng dậy. Người này họ anh, anh nhà đại trưởng lão. Anh nhà là Nguyên Thiên Anh Công quốc bên trong gia tộc mạnh mẽ nhất, sự cường đại của nó chỗ chính là bắt nguồn từ gia tộc này. Thành viên từng là Thiên Anh Công quốc quốc quân Tòng Long chi thần, thế hệ được sủng ái. Hôm nay, anh trưởng lão chuẩn bị lại làm một lần Tòng Long chi thần, kéo dài gia tộc huy hoàng. Mặc kệ ngươi là Thiên Anh Công quốc vẫn là bùi gai hoa công quốc, chỉ cần anh nhà là thế hệ phồn vinh, ai là quốc quân cũng không đáng kể. Sở tâm đại nhân, ta còn có một chuyện muốn nói. Anh trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, đứng tại đại điện chính giữa, bó tay cung kính nói. Sơ Tầm dừng lại thu thập trên mặt bàn gậy an cử động. Nhiều hứng thú nhìn về phía anh trưởng lão nói, "Anh trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì?" Tại Sở Tâm trong mắt, đối anh nhà ấn tượng coi như không tệ, Sở Tâm đánh hạ Thiên Anh Đô thành về sau, anh nhà cái thứ nhất cả tộc tìm tới, mặc dù loại hành vi này có chút có đầu tưởng hiểm nghi, nhưng ở đến tiếp sau trận công kiên bên trong, cái này anh nhà ngược lại là cũng giúp Sở Tâm không ít việc. Chỉ là cung cấp cho Sở Tâm vật liệu chiến tranh, tổng giá trị đều không thua kém 500 vạn thần dân tệ. Dạng này một cái gia tộc, Sở Tâm tự nhiên là không có quá lớn ác cảm, dù sao gia tộc này trong tay lại không có thực quyền, còn như thế nghe lời Sở Tâm liền lười nhác quản bọn họ anh nhà. Cái này anh già trưởng lão chính là anh nhà đại biểu người, bị Sở Tâm tan bài một cái không quan hệ vị trí trọng yếu bên trên. Trong ngày thường, hiện tại trong phòng nghị sự đều là dự tính, rất ít chủ động nói. Hôm nay anh trưởng lão khó được mở miệng. Sở Tâm ngược lại là có chút hứng thú. Sở Tâm đại nhân, cổ nhân nói thật tốt, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc một ngày không thể không quân. Bùi gai hoa công quốc thành lập thời gian ngắn ngủi, còn cần. Anh trưởng lão cố gắng không chế lại mình run rẩy hai tay, đè nén xuống mình nội tâm hương vấn cố gắng biểu hiện ra một mặt nghiêm túc nói đến đây chút hòa, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, sở tập liền biết hắn muốn nói gì, sở tập nhíu mày đánh gãy anh trưởng lao nói, tốt, không cần nói nữa, ta đã biết. anh trưởng lao sắc mặt vui mừng, nói như vậy, sở tập đại nhân ngài đáp ứng. anh trưởng lao nói xong, cũng không đợi sở tập đáp lại, lanh chanh quỷ xuống hô, quốc quân bệ hạ, vạn tuế. sau đó, trong phòng nghị sự một bọn quan viên đi theo anh trưởng lao sau lưng, cùng nhau sơn hô vạn tuế, quốc quân bệ hạ, vạn và tuế. vài trăm người phòng nghị sự chỉ có số ít hấp thạch chấn người đứng đấy. Bọn hắn một mặt không hiểu thấu nhìn xem quỷ những người này. Các ngươi hô và thuế? Khôi Hải không khôi hải. Sở Tầm chỉ là tạm thời người quản sự, hắn không phải chân chính quốc vương. Các ngươi quỷ hắn có thể, nhưng không cần thiết gọi hắn quốc quân a. Đứng một bên Ma Ji ôm miệng bên trong ra khinh thường ôi ôi âm thanh, dùng tui chọ va vào một phát một bên lên Ngươi ngó ngó những người này, cả đám đều cùng cháu trai, đều nghĩ đến Sở Tầm ngồi lên hoàng vị, bọn hắn tốt đi theo hôn khẩu thăng hát. Ma Ji ô mặc dù ngày thường làm việc tùy tiện, nhưng tâm tư cẩn thận vô cùng, không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy thô kệch. Nhất là có liền sau khi mất tích, Mazio một ngày so một ngày trơ ổn. Nhìn sự tình cùng phân tích vấn đề, cũng càng thêm tiếp cận với bản chất. Let's Knock bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, hướng phía trong phòng nghị sự phía trước nhất chép miệng, Mazio quay đầu lại xem xét, Sở Tâm Chính đầy mặt hàn xương nhìn xem quỳ trên mặt đất những người này. Mazio dùng mình một cái, cái này việc vui lớn. Sở Tâm tức giận, đủ những người này hảo hảo uống một bầu. Rất tốt. Rất tốt. Sở Tâm thanh âm lạnh như băng đạo, thanh âm từ trong hàm ráng gà ra, thẳng phất tháng chạm bên trong hàn phòng để cho người ta kìm lòng không được run. Quỳ trên mặt đất anh trưởng lão nguyên bản sắc mặt vui mừng, sau đó cảm giác không đúng, sợ tập đại nhân thanh âm này. Nghe lại chút không thích hợp a. Ngay tại anh trưởng lão muốn ngẩng đầu liếc trộm thời điểm, quát to một tiếng vang vọng phòng nghị sự. Các ngươi là gan mập có phải hay không? Lại dám bức tối vị ta. Sợ tập gầm thét, phòng nghị sự đại môn cái khác hai tòa sư tử pho tượng đều bị chấn long long kêu to. Một bang quan viên nhao nhao ủi hại quăng mắt, chỉ có anh trưởng lão cô nén buồn nôn cảm giác mê man, kêu khẽ nói, oan uổng a. Sợ tập đại nhân, chúng ta nào dám bức tối vị ngài a. Vậy ta đều nói chuyện này đừng nói nữa. Vì sao các ngươi còn muốn quỳ xuống sưng ta là quốc quân?" Sở Tấn cười lạnh nói, "Anh trưởng lão giả ngu, đại nhân, không biết ngài không muốn nói sự tình là chuyện nào?" Sở Tối quát, ngươi lại cho ta giả. Anh trưởng lão run rẩy một chút, "Đại nhân a, ngài cũng không chính là Bùi Gai Hoa công quốc quốc quân sao? Cái này không cần chúng ta tới sưng hô a." "Sự thật như thế a?" Phóng Nhãn nhìn toàn bộ Bùi Gai Hoa công quốc, có ai so ngài càng thích hợp làm vị trí này? Ngài mới là Bùi Gai Hoa công quốc minh chủ a." Anh trưởng lão nước mắt cùng lưu, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Toàn vẹn không có cảm giác một bên Hắc Thạch chấn tất cả mọi người tại nhau nhau cười lạnh. Sợ tâm hít sâu một hơi, sau đó trên mặt phẫn nộ lắng xuống, mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi thật cảm thấy ta thích hợp làm vị trí này? Không có người so ta thích hợp hơn?" Hắc Thạch chấn mấy người nghe nói như thế về sau, nhau nhau lông mày siết chặt, sợ tâm đây là ý gì? Adam đại nhân bên ngoài không rõ sống chết, mấy ngày trước đây không ngừng bác bỏ chúng ta trợ giúp đại nhân tỉnh cầu thì cũng thôi đi, bây giờ mà nghe lời này ý tứ, là muốn mình vượt qua Adam đại nhân, trái bên trên bụi gai hoa công quốc quốc quân vị trí hắn sợ tật sao dám làm như vậy? thật coi ta hất thạch chấn người đều là hắn tư binh sao? a đam đại nhân một ngày bất tử, ai dám ngồi lên kia trí cao vô thượng vị trí? hất thạch chấn đám người nao nao nhìn hằm hằm sợ tập, chỉ có anh trưởng lão gà con mổ tóc điên của ngựa đầu, đúng vậy a, đúng a, ta cảm thấy tại mọi gì nỗ đại lục bên trên, không có người nào càng so sợ tập đại nhân ngài càng thêm anh minh thần võ, chỉ có quốc quân vị trí mới có thể xứng với ngài. sợ tập hơi thở mặn, sau đó cười ha ha, ha ha ha, nói rất hay. người tới, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. chém mặt khác đuổi gai hoa công quốc về sau không còn sẽ có anh nhà sở tật cười to về sau lạnh lùng phân phó nói mario hai mắt tỏa sáng đi đầu đứng dậy tuân lệnh mario một phát bắt được anh trưởng lão liền cùng lão ương bắt tiểu kê đáng thương anh trưởng lão đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng tình trạng hắn có chút ngọng bức nhìn xem sở tật rõ ràng vừa mới ngươi còn vui vẻ cười tới làm sao chỉ chớp mắt liền muốn giết ta đây còn muốn chép ta gia tộc thiên lý ở đâu a ta chỉ là khuyên ngươi làm đến quốc quân vị trí mà thôi a ta nơi nào có sai Mario đem hắn kéo xuống phòng nghị sự về sau, anh trưởng lão lúc này mới run rẩy khóc lớn tiếng hô hào cầu xin tha thứ, nhưng mà lại đã không có người nguyện ý đi quan tâm một người chết. Sở tập đối phòng nghị sự một bang quỳ người cười lạnh nói: Ta liền nói cuối cùng này một lần, nghe cho kỹ, một lần cuối cùng. Bùi Gai Hoa Quốc quân, không phải ta. Vị trí này là thuộc về ta chủ nhân. Các ngươi muốn ta đăng cơ, tâm hắn đang chết. Nếu có tái phạm người, chép gia tộc kia, diệt cả nhà, tuyệt không dọa lượng. Các ngươi đều nhớ kỹ, Sở tập tâm, tâm đường một đám quan viên run rẩy cùng hô lên chúng ta nhớ kỹ trong đám người Đức ra ra chủ khẽ thở dài một cái cái này anh nhà xem như triệt để xong chọc tới như thế một cái sát phạt quả đoán hạ người chỉ sợ anh nhà qua hôm nay liền sẽ không tồn tại mỏ gì nổ đại lục lên ngay tại trong phòng nghị sự đám người cảm xúc đê mê thời điểm một gã hất thạch trấn truyền lệnh chiến sĩ chạy vào trong phòng nghị sự trong miệng lo lắng hô lớn báo có cấp báo cấp báo cấp tốc sợ tâm kinh hãi hắn tranh thủ thời gian vẫy lui người không liên hệ chỉ để lại hất thạch trấn hạch tâm nhân viên sau đó hắn liền vội vàng hỏi mau nói sự tình gì chương 418 tình huống nguy cấp toàn bộ trong phòng nghị sự chỉ còn lại lén lóc Mario chờ một đám hất thạch chân chiến sĩ sợ tập đứng dậy đi xuống bậc thang đối lính liên lạc hỏi đến cùng là chuyện gì mau nói đi lính liên lạc thở hồng hộc nói sợ tập không không xong Alan Alan đại nhân đội xe không đúng là Alan đại nhân hắn bị người ta phát hiện vị trí sợ tập cao mày nghe xong lính liên lạc sau đó quá sợ hãi cái gì tại sao có thể như vậy bị ai biết Alan tuyến đường hành quân đều là sở tập cùng a lan hai người thương thảo quyết định nương tựa theo sở tập trí tuệ cùng a lan hành quân bản sự mọi gì nô đại lục không có khả năng có người có thể đoán được a lan hành quân động tĩnh trừ phi là dùng thần khí định vị hoặc là a lan bên người xuất hiện phản đồ. lính liên lạc lắc đầu vẻ mặt đưa lam nói đại nhân a không phải ai biết chuyện này là tất cả mọi người biết quang minh thần điện người đem a lan đại nhân tiếp xuống động tĩnh nắm giữ nhất thanh nhị sở bọn hắn cầm phần tình báo này ngay tại mọi gì nội đại lục ở bên trên buôn bán giá bán một viên thần ân tệ một phần Giá bán một viên thần ân tệ một phần. Quang Minh Thần Điện cử động lần này không thể nghi ngờ là đang díeu cờ Alan. Sở tập sắc mặt khó coi, lẽ nào lại như vậy? Ta lập tức thông chi Alan, để hắn cải biến con đường sau đó lộ tuyến. Ngay tại Sở tập móc ra dở y ạ phát điện, chuẩn bị liên hệ Alan thời điểm. Lính liên lạc cười khổ lắc đầu, đại nhân, vô dụng. Ta được đến tin tức nói, Alan đại nhân đã tại ba ngày trước liền bị người ta phát hiện động tĩnh, hắn ba ngày qua liên tục cải biến bảy lần lộ tuyến, toàn bộ đều bị người chuẩn xác biết được. Đoan trưởng chúng ta bên này nhận được tin tức thời điểm. A Lan đại nhân đã bị bọn hắn cho đổi tới. Sơ tâm động tác cứng đờ, 3 ngày thời gian, 7 lần lâm thời cải biến động tĩnh. Cái này cũng còn có thể bị người ta biết. A Lan bên người, nhất định xuất hiện phản đồ. Sơ tâm mắt buộc hàn quang, thanh âm bên trong tràn đầy ý lạnh âm u, hắn hận nhất phản đồ. Mấy chục tên cao giai thánh giả tạo thành truy nã đội ngũ, phần này lực lượng, tại Mò Dĩ nô đại lục đều thuộc về cao đo nhất. A Lan chỉ là một cái thánh giả, sao có thể gánh vác được nhiều như vậy cường đại địch nhân? Đối mặt địch nhân như vậy, Sơ Tầm đều cảm giác thật sâu bất lực. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp làm sao cứu Alan. Đúng lúc này, cổng lại vang lên thanh âm, "Cấp báo! Biên cảnh cấp báo!" Sở Tâm giật mình một cái, sau đó hắn lớn, thả hắn tiến đến. Cổng thị vệ vội vàng thả người gần đây. Một tên khắc hắc thạch chấn lính liên lạc sau khi đi vào, phong trần mệt mỏi quỳ một chân trên đất nói, "Khẩn cấp chiến báo." Bùi Gai Hoa công quốc đông, tây, bắc tam phương biên cảnh bên ngoài tụ tập đầy đủ đại quân. Phân biệt từ ngang tư công quốc, Hàn Phong công quốc, Mai Dĩ Giả công quốc tướng lĩnh thông soái, tổng binh lực đạt 50 vạn chi trúng. Cái gì? sợ tâm thân hình lây nhẹ, sắc mặt phi thường khó coi. hắn từ khi cầm quyền đến nay, thành lập đuổi gai hoa công quốc về sau, một mực tận sức cùng lễ mỹ xạ đế quốc tốt hơn, chính là vì mượn nhờ lễ mỹ xạ đế quốc y thế đến uy hiếp bên người nhìn chằm chằm tam đại công quốc. vì buổi gai hoa công quốc cầu được một năm nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. hiện tại tốt, cái này ba nhà cư nhiên liên hiệp. thế mà từ bỏ ngày xưa ấn đoán, liên hợp lại nhằm vào buổi gai hoa cái này mới phát công quốc. căn cứ kết đại nhân bên kia truyền đến nội tuyến tin tức, cái này tam đại công quốc tập hợp xuất binh, đều là từ bệ sệ mẹ đế quốc sai sử. Các đại nhân để cho ta tiện thể nhắn. Đại nhân ngài thân phận khả năng đã bại lộ, vệ vệ mẹ đế quốc khả năng biết ngài là. A đam đại nhân thủ hạ. Lính liên lạc thận trọng nói. Đây thật là chuyện xấu thành đôi a. Tin tức xấu, không đến thì thôi, vừa đến đã đến hai cái. Sở Tông trầm mặc không nói, hắn hiện tại không có thời gian đi cảm thán cùng phẫn nộ. Hắn chậm rãi đi trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống, đại não nhanh chóng chuyển động. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, A Lan bên người xuất hiện phản đồ, không chỉ có đem A Lan động tĩnh cáo tri thần điện truy nã đội ngũ, càng là tìm hiểu nguồn gốc biết được Sở Tông thân phận. Sở Tập thân phận một lộ ra ánh sáng, Bùi Gai Hoa công quốc sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Tam đại công quốc liên thủ công kích, cái này cũng không thể để Sở Tập thất thố như vậy. Nhất Sở Tập để ý, là bệ chế mẹ đế quốc thái độ. Tam đại công quốc liên thủ tình huống ác liệt, sớm đã tại Sở Tập dự liệu tình huống xấu nhất bên trong, hắn sớm có sung túc kế hoạch đối mặt khả năng này xuất hiện cục diện. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, bệ chế mẹ đế quốc tinh lực đều đặt ở Adam trên thân, hiện tại không rảnh bận tâm Bùi Gai Hoa công quốc, cho nên mới cổ động tam đại công quốc công kích Bùi Gai Hoa công quốc. Nếu là Sở Tập đánh lùi cái này, tam đại công quốc liên quân Đến lúc đó bệ xệ mẹ đế quốc tất nhiên sẽ không lại quanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, chính là bệ xệ mẹ đế quốc quái vật khổng lồ này tự mình xuất thủ nhằm vào Bùi Gai Hoa Công Quốc. Sở Tập muốn cân nhắc, chính là như thế nào đối mặt bệ xệ mẹ đế quốc? Là chiến. Vẫn là nhận sợ. Bùi Gai Hoa Công Quốc trước mắt quốc lực nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực là cái xác rỗng a. Đánh lui Tam Đại Công Quốc liên thủ còn có một số khả năng, nhưng nếu là đối mặt bệ xệ mẹ quân đội của đế quốc, tại đã mất đi tất cả tá hoang mạc loại này có lợi địa hình tình huống dưới, rất khó thắng. Bùi Gai Hoa rất khó thắng a. Sở Tầm khẽ thở dài một cái, sau đó ánh mắt có chút chấp động, hắn làm ra một cái phi thường mạo hiểm quyết định. "Chuyên mệnh lệnh của ta." "Letnox." Sở Tầm đứng lên, quát to. "Tại." Letnox nghiêm nghị đứng dậy. Sở Tầm khuôn mặt nghiêm túc phân phó nói, đuổi gai hoa tứ đại quân đoàn, còn có súng máy tốc xạ quân đoàn, 41 vạn thiện chiến người, đều có ngươi chưởng khống. Ta làm ngươi trong vòng 3 ngày, đuổi tới đông, tây, bắc tam đại biên cảnh, đánh lui liên quân. Có thể làm được hay không?" Letnox có chút do dự. Tứ đại quân đoàn 40 vạn chiến sĩ lại thêm một vạn người lồn người súng máy tốc xạ quân đoàn, cái này binh lực là đầy đủ, thế nhưng là một mình hắn muốn đồng thời chiếu cố đến tam đại biên cảnh chiến cuộc, cái này khiến hắn cảm giác không nhỏ áp lực. Sơ Tơ ánh mắt nhìn về phía hắn quát, nói cho ta, có thể làm được hay không? Let's諾 khuôn mặt nghiêm một chút, bó tay thi lên nói, nguyện hạ quân lệnh trạng. Sơ Tơ hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Mazio, Mazio, tại. Mazio tinh thần phấn chấn đứng dậy, trong mắt tràn đầy chiến ý. Người theo ta cùng một chỗ, mang lên hắc thạch trấn nhân loại quân đoàn đi bệ xệ mẹ đế quốc thủ đô, đi tới một lần, đi xem một chút thiên cổ đế quốc phong thái, sở tập hứa lệnh điều đạo, rõ. Mario trả lời phi thường ngắn gọn, hắn chính là hất thạch chấn một viên lao tướng, hết sức quen thuộc sở tập phương thức tác chiến, chỉ cần mệnh lệnh bố trí đến về sau, ngươi có thể chiến từ xa trường, nhưng sở tập mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành, hắn quyết không cho phép bởi vì một người sai lầm, dẫn đến đối với kế tiếp chiến cuộc mất đi trưởng khống. Mà sở tập tác phong chính hợp Mario tâm ý tại mất đi bạn thân cõi linh về sau, Mario hiện tại trong lòng chỉ cầu chết một lần. Chỉ có giống như bây giờ đại chiến mới có thể để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có chết tại dạng này trên chiến trường mới có thể giống bạn thân Cọ Lệnh, vinh quang phất thân. Kiệt A Lan đại nhân hắn làm sao bây giờ? Lessnok túi đầu hỏi, hắn là A Lan một tay mang ra binh, tự nhiên trong lòng lo lắng lấy A Lan. Quả thật, ở trong mắt hắn, A Lan chính là một cái đỉnh thiên lập địa chiến thần, từ hắc thạch chấn nhỏ yếu nhất thời điểm, liền bắt đầu bảo hộ lấy mọi người. Nhưng Lessnok không đốc, hắn là rất sùng bái A Lan không giả, nhưng địch nhân lần này quá mức cường đại, chọn vẹn mấy chục tên cao giai thánh giả. Alan hoàn toàn không có hy vọng sinh tồn, lẹt lót trong lòng không khỏi lo lắng nghĩ, lúc này Alan đại nhân nhất định rất cần trợ giúp. Sợ tâm trầm mặc không nói, một lát sau sau thật sâu thở dài nói, khả năng này chính là số mạng của hắn đi. Tựa như có liên đồng dạng, các ngươi nhanh xuống dưới chuẩn bị đi. Sợ tâm nói xong, quay người rời đi phòng nghị sự, bóng lưng tràn đầy cô đơn. Toàn bộ hắt thạch chấn, Sợ tâm chỉ thưởng thức qua hai người, đó chính là Adam cùng Alan. Hiện tại Adam sinh tử chưa biết, mà Alan vì để cho Adam có một chút hy vọng sống, chủ động cao điệu làm việc đem địch nhân ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình như thế trung thành chi sĩ sao có thể không khiến người ta kính nể chương 419, ai tới trước chiến Chỉ cầu giống có linh đồng dạng đây là số mạng của hắn câu nói này để let's not thất hồn là phách chẳng lẽ lại sở tâm đại nhân cũng cảm thấy á lan đại nhân lần này chết chắc sao tại sao có thể như vậy let's not tự lẩm bẩm toàn hấp thạch chấn cùng đồi gai hoa công quốc người đều biết sở tâm cái này nam nhân gần như yêu nghiệt thực lực cường đại không nói bố cục mưu đồ càng là kinh người trí lực có thể sướng tiên chẳng lẽ lại lần này? Sơ Tâm đại nhân cũng không có cách nào cứu A Lan đại nhân sao? Thế nhưng là, Sơ Tâm đại nhân không phải vẫn luôn rất thông minh sao? Hắn cũng không nghĩ ra biện pháp sao? Kìa A Lan đại nhân làm sao bây giờ? Mấy chục tên cao giai thánh giả, thiên hạ này ngoại trừ thần minh, ai còn có thể cùng bọn hắn một trận chiến a? Hắc. Lệnh Ngọc, ngươi tỉnh một chút. Ma đẩy một chút Lệnh Ngọc, để hắn từ trong ngượng ngủ tỉnh lại, Ma cao mày nói, ngươi lập tức liền muốn lên chiến trường, 41 vạn người tính mệnh đều muốn giữ tại trong tay ngươi. Ngươi trạng thái này làm sao đi cùng tam quốc liên quân đánh. Let's knock có chút cả lăm, thế nhưng là... Alan đại nhân hắn. Nghe. Magio thanh âm trở nên trầm thấp, nghe cho kỹ. Lão tử cũng là Alan mang ra binh. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi lo lắng Alan sao. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều lánh khốc vô tình, hy vọng nhìn xem Alan đi chịu chết sao. Let's knock giật mình, ngơ ngác nhìn Magio. Magio biểu lộ phẫn nộ, con mắt trợn trừng, lờ mờ mang theo một chút lệ quang. Nghe. Chiến tranh chính là như vậy. Có liền hắn chết lúc trước bọn hắn để cho ta mang theo vật tư về Hắc Thạch Trấn, chờ bọn hắn khi trở về, có liền liền chết. ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? hắn chết, ta bằng hữu tốt nhất chết. mà bây giờ, Alan cũng muốn chết. hắn là ta tôn kính nhất sư phụ, sư phụ của ta. ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không thống khổ sao? Mario dống giận, hắn khó mà ước chế tâm tình của mình, lòng ngực kịch liệt phập phồng. Mario hung hăng bắt lấy lại sòng nọc cổ áo, ngươi nghe kỹ cho ta. có liền chết rồi, nhưng hắn chết được vinh quang. vì đại nhân, vì Hắc Thạch Trấn, hắn chết có ý nghĩa. Toàn bộ hắc thạch chấn chỉ có cỏ lìn nhất giống a lan. Ngươi cho rằng dưới tình huống như vậy, a lan đại nhân sẽ không có sinh cơ sao? Không. Kỳ thật chỉ cần a lan đại nhân bại lộ a đam đại nhân chân chính vị trí, hắn liền chắc chắn sẽ không chết. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ thật kỹ, a lan đại nhân ngoại hiệu là cái gì? Hai tên lính liên lạc tại sở tập sau khi rời khỏi đây cũng lặng lẽ lui xuống, đem phòng nghị sự để lại cho hai tên bụi gai hoa công quốc tướng quân. Let nock lẩm bẩm nói, người thủ vệ là hắc thạch chấn thủ vệ người, thủ vệ a đại nhân là sứ mạng của hắn cũng là sứ mạng của chúng ta. ngươi cho rằng, Alan sẽ vì bản thân tính mệnh, đem Adam đại nhân đặt hiểm địa sao? hắn sẽ không. Alan tình nguyện dùng mình chết, đến đổi về Adam đại nhân sinh. Marjorie giận dữ hét, ngươi cái này hôn đản nhớ kỹ cho ta. nếu như sở thật có biện pháp, hắn so với chúng ta tất cả mọi người muốn nguyện ý đi cứu Alan. hắn cùng Alan là bạn thân a. tựa như là ta cùng có liền kia dạng bạn thân a. Let's not thống khổ bủn mặt, khàn giọng hô, vậy ta nên làm cái gì? ta không muốn Alan đại nhân đã chết. hắn dạy cho ta nhiều như vậy hắn một mực bảo hộ lấy mọi người, hấp thạch chấn không thể không có hắn a, hắn sẽ không chết. Mario từng chữ từng câu nói, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên nọc, lệnh Lê nọc nơ ngác nhìn Mario. hắn sẽ vinh viễn còn sống trong lòng của chúng ta, liền cùng Colin đồng dạng. tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. muốn trở thành một gã hấp thạch chấn lao binh, liền muốn nhớ kỹ. linh hồn của chúng ta là vinh viễn sẽ không biến mất, chúng ta sẽ dông tất cả mọi người chứng minh. Adam đại nhân thủ hạ không có một cái nào là sợ chết thứ hèn nhát. chúng ta chính là chiến tranh, chúng ta muốn cho địch nhân mang đến sợ hãi mang đến máu tươi, dùng tính mạng của bọn hắn tới chứng kiến hấp thạch chấn cường đại. Đây là vinh quang của chúng ta. Mario thanh âm trầm thấp bên trong, tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Có liền cùng Alan sẽ không chết vô ích. Tiểu tử, giữ vững tinh thần, hoàn thành sở tập nhiệm vụ. Giúp ta hảo hảo giáo huấn những cái kia đế quốc chó săn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nửa đường sợ, chết tại trên chiến trường. Vậy sẽ mất hết Alan mặt. Let's not trầm mặc nhìn xem Mario, sau đó cởi mở cười nói, đi. Xem chúng ta, ai chết trước trên chiến trường. Mario cười ha ha một tiếng, biến mất khoe mắt nước mắt. Vô vua lèn lọt bà vai, quay người rời đi phòng nghị sự. Mô Dịnổ kỷ nguyên năm 997, bùi gai hoa công quốc xuất động 41 vạn binh lực lao tới tiền tuyến chống cự Tam Đại Công quốc liên quân. Cùng ngày, Sở Tầm dẫn đầu Ma Di Âu cùng một vạn hắc thạch chấn chiến sĩ loài người thừa dịp màn đêm rời đi bùi gai hoa chi thành. Một vạn hắc thạch chấn chiến sĩ loài người người người cưỡi ngựa, một vạn thiết kỵ ngàn dặm tập thành. Ngày thứ hai, tại Mô Dịnổ đại lục phương bắc một tòa thành nhỏ vùng ngoại ô, Alan bị truy nã đội ngũ đuổi tới, đoàn đoàn bao vây. Trên bầu trời tràn đầy bay lượn thánh giả, thô sơ giản lược đảo qua đi ước chừng có hai ba mươi nhiều. Trên mặt đất có số lượng đông đảo tại quyết giả, bọn hắn xuất lĩnh lấy Tam đại thần điện cấp 9 chiến sĩ tinh huệ, số lượng gần ngàn người. Bọn hắn đem Alan cùng 300 nô lệ đoàn đoàn bao vây. Ti tiện chuột. Lần này, ngươi không có địa phương chạy đi. Trên bầu trời, một gã dẫn đầu đội ngũ cao giai thánh giả, ông trầm đối với Alan nói: "Chạy." Alan nhíu mày, thân thể nghiêng dựa vào bên cạnh xe ngựa, ôm trường thương lời biếng nói: "Ta lúc nào nói qua, ta muốn chạy rồi. Ngược lại là các ngươi, chiến trận không nhỏ, vì giết ta, phái nhiều người như vậy tới." So sánh với bên người mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cảm xúc các nô lệ tới nói, thánh giả nhóm từ Alan trên mặt không nhìn thấy một tia sợ hãi. Mạnh miệng, chờ ta giết ngươi, lại giết Adam, để các ngươi đi địa ngục hảo hảo làm bạn." Cao giai thánh giả tức giận hừ nói. Alan sững sờ, sau đó mắt nhìn xe ngựa, biểu lộ cổ quái ha ha cười nói, "Giết nói giết nói, giết ta có thể, các ngươi ai tới trước." Cao giai thánh giả khẽ di một tiếng, "Như vậy vội vã chịu chết làm gì, chẳng lẽ ngươi liền không nghi hoặc vì cái gì ngươi tuyến đường hành quân sẽ bị chúng ta biết?" Alan nhíu mày, không còn dựa vào xe ngựa đứng thẳng người, khí thế trên người giống như một cây trường thương muốn đâm thủng bầu trời. Cái này có cái gì tốt nghi ngờ? đơn giản chính là ra mấy tên phản đồ mà thôi. Từ lúc ta mua xuống bọn hắn về sau, đã sớm có đối mặt các ngươi chuẩn bị tâm tư. Alan nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua các nô lệ, đi thôi. Ta biết các ngươi bắt ta hành quân tin tức xem như thẻ đánh bạc đến ẹt tễo rằng sợ tiểu đần mệnh cùng tự do. Các ngươi quá khứ tìm bọn hắn đi. 300 cái nô lệ bên trong, đi ra một số người xấu hổ nhìn xem Alan, Alan đại nhân. Không phải tất cả mọi người cũng dám tại đối mặt thánh giả, những này nô lệ cũng không thực lực cường đại trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ có hai cấp thực lực người người đều khát vọng sống sót có thể sử dụng Alan sinh mệnh đổi về tính mạng của mình chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một kiện rất có lợi mua bán 300 cái nô lệ bên trong tối thiểu có một nửa người tham gia đến chuyện này bên trong còn lại một nửa người không biết chút nào những người này đối Alan lòng mang cảm kích là đứng tại Alan bên này không có phản bội các nô lệ nhao nhao căm tức nhìn những người phản bội này trong đó một tên hán tử chỉ vào bọn hắn giận dữ hết các ngươi những này tiểu nhân vô sỉ trời sinh chính là tiện cốt đầu thế mà phản bội Alan đại nhân Các ngươi coi là những này thánh giả sẽ tùy tiện buông tha các ngươi sao? Thánh giả giết các ngươi, liền cung giết chết một con kiến đồng dạng. Những người phản bội sắc mặt khó coi, nhìn về phía Alan, không phải tất cả kẻ phản bội đều yên tâm thoải mái, có không ít người trong lòng đối Alan mang theo mảnh liệt tẩy nãy. Cút, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại đang chờ ta một thương giết các ngươi? Alan nộ trừng lấy bọn hắn, giống lên một tiếng. Những này nô lệ giống như bị kinh sợ con thỏ, nhao nhau chạy đến đối diện trận doanh bên trong. Trên bầu trời cao gai thánh giả cười ha ha, Alan, bị người phản bội tư vị như thế nào? A Lan bật cười lớn, "Muốn biết, ngươi có thể thu nạp những người này, để bọn hắn phản bội ngươi một lần không phải tốt. Lại nói các ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn đánh còn không mau một chút." Cao giai thánh giả lắc đầu, cười nhạo nói, "Những người này? Ha ha, ngươi tới. Giết những này phản bội chủ nhân cầu vật." Theo thánh giả mệnh lệnh được đưa ra, trên mặt đất cấp 9 thần điện các chiến sĩ từng cái giơ tay chém xuống, đem cái này hơn 100 kẻ phản bội nhanh chóng chém ở dao hạ. Hơn 100 khỏa đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, bọn hắn chết đều không có nhắm mắt. Bọn hắn nghĩ không ra phản bội A Lan về sau, Đổi lại không phải sống sót cơ hội cùng tự do, lại là tử vong. 360 lục suất ạ. N. Cô đại lãnh chúa dưỡng thành hệ thống đổi mới nhanh. Như thế nào? Ta giúp ngươi giết bọn hắn, trong lòng có hay không cảm tạ ta? Cao giai thánh giả chế nhạo nhìn xem Alan, hơn 100 cái nhân mạng, hắn thấy không đáng giá nhắc tới, chỉ là nô lệ, chết cũng liền chết rồi. Alan cười ha ha nói, không có. Bất quá, nếu là ngươi có thể thả ta đi, vậy ta thật sẽ cảm tạ ngươi. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, giáo hoàng đại nhân chế định muốn ngươi cùng Adam đầu người. Cao giai thánh giả một mặt tay này nói, hai người đối thoại nghe, giống như một đôi lão hưu. Chợt chợt, rối trá. Á Lan cười nhạo, "Tốt, các ngươi thật sự là lãng phí thời gian." Á Lan trường thương bay xuống, thân thể bay đến không trung, trường thương một chỉ chúng thánh, Á Lan hăng hái mà nói, "Ai tới trước chiến, chỉ cầu chết một lần." Á Lan trong thanh âm, tràn đầy chiến ý. Chân trời mặt trời mới mọc dâng lên, một sợi thần hy rơi vào Á Lan trên thân, hào quang màu vàng nóng quát thân, để hắn nhìn như là một cái cường đại chiến thần. Chương 420, đánh mặt. 333. Hào đẳng phách các người ai đi gặp một lần Alan thánh giả? Cao giai thánh giả cười ha ha, quay đầu hỏi sau lưng một đám thánh giả. một người trung niên thánh giả bay ra, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. đại nhân, ta tới lấy mạng chó của hắn. Cao giai thánh giả tán thưởng nhìn xem hắn, đi thôi, toàn lực nên chiến là đủ. trung niên thánh giả trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, hắn mặt mũi tràn đầy tự phụ bay lên trước, ngạo nghễ mà nói, nho nhỏ một cái thương binh, cũng dám ở trước mặt chúng ta càng hằn ta khuyên ngươi ngoan ngoãn buông xuống trường thương nhận lấy cái chết, cố gắng còn có thể có một cái toàn thây. Alan bật cười lớn. Nơi nào đến đến rất nhiều nói nhảm, chỉ là một cái trung giai thánh giả, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Đừng nhìn A Lan bình thường trầm mặc ít nói, thời khắc mấu chốt hắn trên miệng công phu không hề yếu, tức giận đến trung niên thánh giả toàn thân thẳng run. Tiểu tử quá càn rỡ, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, Người giết ngươi là ma kiếm thánh giả, Lão Tư. Lão Tư nổi giận gầm lên một tiếng, xem kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn tách ra phong chi áo nghĩa, trường kiếm múa ở giữa, một cái kịch liệt gió lốc từ thiên địa ở giữa trống rỗng xuất hiện, trong gió lốc mang theo mảnh liệt kiêu ý, điên cuồng mà đâm về A Một kiếm chi uy lại đáng sợ như thế. Lão Tư tại thành thánh trước đó, chính là mỏ dị nổ đại lục ở bên trên nổi danh ma kiếm sĩ, tinh thông kiếm thuật lại kiềm tu phong chi ma pháp. Thành thánh về sau, hắn thuận lợi lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, một kiếm một thức ở giữa, linh động cùng kiếm ý xen lẫn, đáng sợ đến cực điểm. Bình thường trung giai thánh giả, tại Lão Tư trong tay, tuyệt đối không cách nào đi qua 10 chiêu. Á Lan sắc mặt lạnh nhạt, thủ đoạn nhẹ nhàng và mẻo, trường thương chuyển động, một cỗ nhu hỏa chi lực nộn nạo lên, hắn cũng không thi triển thể nội đấu khí màu vàng nóng cùng sở trường khoái công, mà là lấy tính chế động, lấy chậm chế nhanh. Do lock được kích, kiếm ý lăng thể, trường thương như chậm mà nhanh đâm ra, đang áp sát gió lốc một sát na, trường thương độ đột nhiên tăng nhanh, tuôn ra mãnh liệt đấu khí màu vàng nóng bao mang, nhất cử xuyên phá gió lốc, trường thương uy thế không giảm, mang theo khí thế một đi không trở lại cực nhanh đâm về leo tư, leo tư quá sợ hãi, sau lưng cao giai thánh giả cao thâm quát, leo tư, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? chiến quyết, leo tư trên không trung hốt hoảng lách mình tránh né alan trường thương, sắc mặt khó coi nhìn chậm chậm alan, hảo tiểu tử, độ thật mau à, bất quá điều này cũng không có gì dùng, thật phong áo nghĩa. Mưa kiếm tẩy lễ, Lêu Tư nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, lực lượng trong cơ thể điền cuồng phun trào đến trường kiếm bên trong, một cỗ cường đại khí thế nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Lêu Tư hung hăng một kiếm huy động đánh xuống, bầu trời biến sắc, mây đen trải rộng, cơn phong gào thét, mỗi cổ phong bên trong còn mang theo tinh tế dày đặc mãnh liệt kiếm ý. Một tiếng sét nổ vang, để cho người ta trên mặt lông tơ kìm lòng không được từng chiếc đứng lên. Trên bầu trời lốp bốt rơi ra mưa kiếm, lít nha lít nhít kiếm ý mưa hướng phía Alan đổ ập xuống nền xuống. Gió mạnh mưa rơi, cả hai lẫn nhau phụ lẫn nhau thành. Đại thế đã thành. Đây là Leo Tư cường đại nhất một chiêu. A Lan thu hồi tiểu dung, trường thương nắm chặt nơi tay, mưa kiếm điên cuồng nện ở hắn hộ thể đấu khí bên trên, để hắn hộ thể đấu khí không ngừng tạo nên bọn sóng, phản phất một giây sau liền bị đâm xuyên qua giống như. A Lan ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mưa kiếm đại thế, không lúc ních, Leo Tư khinh miệt cười nói, sợ ngây người sao? Tiểu tử, có thể chết ở một chiêu này dưới, cũng coi là phúc khí của ngươi. Nói xong, Leo Tư tự tin quay đầu về cao giai thánh giả nói, đại nhân, người này chết chắc. Ở ta nơi này một chiêu rưỡi hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng chỉ là cái này thật không có coi ý tứ ta mới ra hai chiêu mà thôi leo tư một câu nói kia còn chưa nói xong cao giai thánh giả liền bắt đầu kêu to nói cẩn thận ngay tại leo tư quay đầu lại cùng cao giai thánh giả nói chuyện trong nấy mắt alan ánh mắt ngưng tụ, hắn tìm được mưa kiếm đại thế nhược điểm chính là ở đây leo tư bản nhân chính là mưa kiếm đại thế điểm chống đỡ chỉ cần bằng nhanh nhất độ xông ra mưa kiếm đại thế giết hắn mưa kiếm đại thế liền tự sụp đổ leo tư bên người chung quanh mưa kiếm mãnh nhất nếu là alan một kích không thành rất có thể sẽ bỏ mình tại chỗ. nhưng mà, A Lan bây giờ còn có lựa chọn sao? thân theo thương động, thân tâm hợp nhất, thủ hộ áo nghĩa nở rộ, trường thương cùng A Lan hóa thành một đạo trường hồng. trong nháy mắt xuyên thấu mưa kiếm đại thế, cũng xuyên thấu leo tư lồng ngực. một chùm máu tươi từ leo tư lồng ngực tung xuống, leo tư trong miệng im bặt mà dừng. cao giai thánh giả cũng không kịp ngăn cản A Lan công kích, hắn trường thương quá nhanh. đây là A Lan am hiểu nhất khoái công. người đạo trưởng này cầu vòng thoáng qua liền mất, A Lan đứng ở leo tư trước mặt, leo tư ngực xuất hiện một cái gương mặt lớn huyết động, bên trong trái tim không thấy nó bị trường thương hung hăng quấy đến gạo phân nát. leo tư chợt vật quay đầu lại, một đôi mắt mở thật lớn, hắn không cam lòng nhìn xem Alan, ngươi, ngươi làm sao nhanh như vậy? Nói xong, leo tư buông tay ra, trường kiếm cùng thân thể của hắn đồng loạt rơi ở trên mặt đất. Alan bật cười lớn, xác thực không có ý gì, ta mới ra hai chiều mà thôi. Trên bầu trời một đám thánh giả nhao nhao mặt tông trầm, Alan đem leo tư còn nguyên còn đưa bọn hắn, cái này khiến nét mặt của bọn hắn hết sức khó coi. Trên mặt đất một đám các nô lệ nhao nhao reo hò, Alan đại nhân thật là lợi hại. Liên tưởng Leo Tư trước đó ra sân lúc đối A Lan kinh miệt, lúc này mới qua hai chiêu mà thôi, hắn liền bị A Lan chạm cùng thương hạ, quả thật vô cùng độc nhã. Các nô lệ nhóm tiếng hoan hô, tựa như là bàn tay đánh vào chúng thánh người trên mặt, để thánh giả nhóm cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Hừ, ngươi xác thực rất càn rỡ. Ngươi tới, đi hai người, giết hắn. Cao giai thánh giả sắc mặt tâm trầm Leo Tư cùng hắn cùng thuộc tại Quang Minh thần điện, quan hệ của hai người mặc dù là thượng hạ cấp, nhưng một mực rất muốn tốt. Nguyên bản cao giai thánh giả xem ở A Lan lớn nhỏ là cái thương thánh phấn thượng, dự định phái Lão Tư giết hắn cũng coi là cho Alan một cái thể diện tiểu chết. Nhưng Alan hiện tại giết leo Tư, cao giai thánh giả dưới cơn thịnh nộ cũng liền không có ý định cùng Alan nói cái gì lãng nghĩa. Hai người cùng tiến lên. Trước hết giết cái này tiểu tử cản rỡ lại nói. Trong đội ngũ bay ra hai tên trung giai thánh giả, sắc mặt hai người đều không ngoại lệ đều là bình tĩnh. Một người làm lôi bữa, một cái làm đại đao, hai người đều là cuồng chiến sĩ, trở thành thánh giả sau chiến lược phá trận. Bình thường người đối đầu một gã cuồng chiến sĩ thánh giả liền rất nhức đầu, lập tức đối mặt hai cái cuồng chiến thánh giả, không phải cao giai thánh giả không thể ra. Côn đầu, ta sẽ sợ ngươi." A Lan nhíu mày, trường thương một chỉ hai tên quổng chiến sĩ, hai người các ngươi đi lên nhận lấy cái chết. A Lan thực chất bên trong có khó mà hình dung kiêu ngạo, cho dù hôm nay khó tránh cái chết, hắn cũng muốn chết đường đường chính chính, chết kinh thiên động địa. Hắn sớm đem sinh tử đặt ngoài thân, chỉ câu một trận chiến này rất nhiều chút thánh giả, vì A Dam giảm bớt một chút địch nhân. Hai tên quổng chiến sĩ thánh giả không ngu ngốc, lúc trước Ga Lan kia một đạo trường hồng thế công như lôi đình, lực công kích phi thường cường đại, một kích liền miểu sát leo tứ. Muốn nói ma kiếm thánh giả đây là một bọn thánh giả bên trong linh hóa nhất, hắn nhưng là nắm giữ phong chi áo nghĩa, nguyên bản liền am hiểu khoái công. đáng tiếc, Lôi Tư khoái công còn chưa kịp thi triển, liền không có Alan chém giết, cái này khiến hai tên cuồng chiến sĩ thánh giả trong lòng dâng lên tính cảnh giác. trước mắt cái này thường thánh lực công kích cùng công, phi thường đáng sợ, còn cần cẩn thận ứng đối. hai tên cuồng chiến sĩ thánh giả liếm nhau, nhau nhau gầm thét, cuồng bạo chi lực, theo tiếng giống giận dữ vang lên, thân thể hai người cơ bắp nhau nhau bành trướng, nguyên bản hai tên cao bao nhiêu thân thể, ngạnh sinh sinh bị gồng lên, cơ bắp cho chồng chất đến cao ba mét dường như hai cái tiểu cự nhân cuồng bạo chi lực là cuồng chiến sĩ kỹ năng thiên phú thành thánh sau cuồng bạo chi lực uy lực càng thêm cường đại không chỉ có không có suy yếu tự thân phòng ngự nhược điểm còn lớn hơn bước tăng lên tự thân công kích cùng độ thần kinh phản ứng chiến hai người lòng tin bạo dạn đối a lan giận dữ hét a lan cười ha ha một tiếng tốt đến chiến thông quái a lan phi thân liên tiếp một thương lại một thương hung mãnh cùng cuồng chiến sĩ nhong đôi binh thủ hộ áo nghĩa để a lan khí thế không ngừng tăng lên một thương so một thương mãnh lực công kích theo thời gian trôi qua không ngừng đi lên tăng lên Không đến 5 phút đồng hồ đối chiến thời gian, hắn thế mà ngạnh sinh sinh đem hai tên cường chiến sĩ thánh giả đánh miệng phun máu tươi. Hai cái ngốc đại ca tử, an ta một chiêu này. Á Lan gầm thét, trường thương vòng tròn. Một cái không có chút nào kỹ xảo có thể nói lực bổ hoa sơn. Hung hăng nện ở hai người trên đầu. Tại đấu khí màu vàng nóng tác dụng dưới, trường thương đột nhiên phòng lớn mấy phần, đem hai người bao phủ xuống, một cố khí thế gắt gao tập trung vào hai người, không cho bọn hắn di động. Trường thương nện xuống. Hai người đầu lâu phanh, một tiếng đập ra. Bạch, đỏ, lục vẩy vào trên bầu trời máu tươi cùng óc nhau nhau rơi xuống, hai cỗ thi thể không đầu cũng theo rơi vào đại địa bên trên, ném ra không ít cho bụi. giữa sân một mảnh trầm mặc kiên tĩnh, truy nã đội ngũ thánh giả nhóm cùng trên mặt đất thần điện tinh luyện nóng, lúc mà nhìn xem hai tên cuồng chiến sĩ thánh giả thi thể không đầu, bọn hắn á khẩu không trả lời được, trong lòng không hẹn mà cùng vang lên một câu: Giá hỏa này vũ lực, thật là đáng sợ, cái này mẹ nó còn là người sao? đầu tiên là chi phí chém giết lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa leo từ, sau đó lại dùng cứng đối cứng phương thức chém giết hai tên cuồng chiến sĩ thánh giả, tiểu tử này cách thức khác không cần liên hết lần này tới lần khác dùng địch nhân am hiệu nhất lĩnh vực đánh bại người ta mặt mũi này đánh ba ba ba dùng động a dưới mặt đất các nô lệ nửa ngày qua đi phản ứng lại nhao nhao hô to đại nhân lũy vũ a lan đại nhân vô địch cuối cùng tiếng hoan hô dần dần hội tụ thành một câu a lan vô địch a lan vô địch a lan vô địch thánh giả nhóm sắc mặt âm trầm đến phản phất có thể chảy nước bọn hắn cảm giác trên mặt càng thêm đau đớn một bọn thánh giả đến giết a lan kết quả bị hắn phản sát ba tên thánh giả chuyện này truyền đi muốn để mọ gì nổ đại lục người cười rơi răng hàm tam đại thần điện thế lực mặt muốn triệt để vứt sạch chương 421, độc chiến chư thánh thể sống chết để bọn hắn câm miệng cho ta cao giai thánh giả nhóm vẫn nổ hô, trên mặt đất một ngàn tinh nhuệ thần điện kỵ sĩ nhao nhao xuất động có được cấp 9 thực lực các chiến sĩ thế như mãnh hổ nào về phía cấp nô lệ các nô lệ nhao nhao kêu thảm lui lại nhưng mà bọn hắn những này một hai cấp nô lệ làm sao có thể chạy qua cấp 9 chiến sĩ alan hai mắt đỏ bừng quát có việc hướng ta đến giết ta người có gì tài ba Alan mua xuống những này nô lệ về sau. Đối bọn hắn vốn là không có quá nhiều tình cảm, nhưng là những này nô lệ rất nặng tình nghĩa. Tại một đám thánh giả trước mặt, Y Nguyên không chịu bỏ xuống Alan. Phần tình nghĩa này để Alan phi thường cảm động. Hiện tại Cao Giây thánh giả muốn giết những này nô lệ, Alan tự nhiên trong lòng lo lắng, muốn toàn lực nghĩ cách cứu viện những người này. Alan túi người chỗ sung yếu xuống dưới, Cao Giây thánh giả vung tay lên, năm tên trung Giây thánh giả tiến lên, hợp lực cuốn lấy Alan. Tại cấp 9 thực lực thần điện kỵ sĩ trước mặt, những này nô lệ mặc kệ là thực lực vẫn là số lượng, đều căn bản không đáng chú ý. Không đến một phút đồng hồ thời gian, hơn một trăm nô lệ nhao nhao bị chạm cùng đau hạ. Aa, các người mấy tên khốn kiếp này! Alan khó thở, sắc mặt đỏ lên, hắn được vinh dự thủ hộ giả, lực lượng chính là bắt nguồn từ thủ hộ. Những này nô lệ mặc dù không phải hắn phải bảo vệ người, nhưng là những này nô lệ một mực cùng hộ Alan. Hiện tại bọn hắn tại Alan trước mặt bị người giết chết, đôi này Alan đã kích rất lớn. Cao giai thánh giả hừ lạnh một tiếng, hắn không thèm để ý Alan gầm thét, trực tiếp cười lạnh bay xuống đi, đáp xuống trước xe ngựa. Mặc cho ngươi lại có thể đánh lại như thế nào? Xe ngựa còn không phải rơi vào trong tay ta." Cao giai thánh giả thoải mái cười nói, "Alan, ngươi cho ta nhìn kỹ. Nhìn ta như thế nào giết ngươi nhà đại nhân, sau đó lại đến giết ngươi?" Alan gầm thét, bớt nói nhiều lời, "Dám lên hay không đến đánh với ta một trận?" Cao giai thánh giả cười ha ha một tiếng, đáp ý giật ra xe ngựa rèm, nhưng mà bên trong không có Adam thân ảnh, chỉ có một gã run lầy bẩy mỹ cơ ở bên trong ngồi, bên trong còn nằm một người mặc bạch bào con rối người. Đây là một cái bẫy." Cao giai thánh giả đột nhiên lĩnh ngộ, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó nhìn lên. "Adam đâu?" Adam ở đâu? Cao giai thánh giả cắn răng nghiến lợi hô, "A Lan cười ha ha, một bên nên chiến lấy 5 tên thánh giả, vừa nói, tính toán thời gian, Adam đại nhân hiện tại hẳn là cũng nhanh đến Tinh Linh Sâm Lâm." "Ha ha, các ngươi mơ tưởng giết đại nhân nhà ta." "Nằm mơ đi thôi." "A a a a, ngươi hỗn đản này a." Cao giai thánh giả phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm như sấm, chọc tan bầu trời, sau đó hai tay của hắn xé ra, trước mặt hắn xe ngựa tốt đẹp cơ bị lực lượng của hắn triệt để mẫn diệt. Tiêu tán cùng thiên địa ở giữa, ngay cả một tơ một hào dấu vết đều không có để lại. Cao giai thánh giả gầm thét vang vọng đất trời, cách đó không xa biên cảnh thành nhỏ trên tường thành sớm đã đứng đầy người, thành chủ cùng một đám dân chúng nho nhau, nhau tiến lên quan sát. Mặc dù bọn hắn khoảng cách chiến trường xa xôi, nhưng thánh giả uy áp ý nguyên bức bách bọn hắn, để bọn hắn run lẩy bẩy. Đáng chết thương binh, ta muốn ngươi chết. Cao giai thánh giả vô cùng phẫn nộ, hai mắt sung huyết, hắn cảm giác mình bị Alan mua bỡn. Không, là Alan nuông nghịch tất cả mọi người, mọi di nô đại lục ở bên trên tất cả thế lực người đều bị hắn lừa gạt. Cao giai thánh giả bay lên không trung, chỉ vào Alan giận dữ hét, lên cho ta. Tất cả mọi người cùng một chỗ, giết hắn. Còn lại thánh giả khoảng chừng 19 người, tăng thêm cao giai thánh giả, khoảng chừng 20 người. 11 tên sơ giai thánh giả, 8 tên trung giai thánh giả, một gã cao giai thánh giả. Đội hình có thể xưng sa hoa. Nguyên bản quan chiến 14 người thánh giả nghe được mệnh lệnh về sau, nhao nhao bay lên trước, đem A-lan bao bọc vây quanh. Thánh cấp ma pháp, một cái tiếp theo một cái phóng thích. Thánh cấp thần thuật, không ngừng tách ra hào quang chói sáng. Thánh cấp chiến kỹ, giống không cần tiện giống như bước ra, đánh tới hướng Alan. Dũng thương, dũng đao, làm bướu Sự kiếm, làm kích từng loại vũ khí, mỗi loại áo nghĩa, đem Alan bao vây lại. ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Alan trên thân liền xuất hiện không ít vết thương, nghiêm trọng nhất vết thương là một cái vết đau, từ khoe mắt nghiêng đến bên hông, hắn kém chút liền bị tên hướng kia trung giai thánh giả một đao chém thành hai khúc, máu tươi không ngừng về xuống, dính đầy Alan áo giáp màu trắng. có địch nhân, cũng có mình. đến. chiến chiến chiến. chiến thông khoái. Alan cười ha ha, thanh âm giống như lôi, vang vọng đất trời, phong khoáng thanh âm truyền đến thành nhỏ bên cạnh. thành chủ cùng dân chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn cố gắng nhìn quanh, cấp năm trở lên người, thị lực đều rất tốt, bọn hắn ngao ngao hướng người bên cạnh giảng giải nơi xa chiến đấu phát sinh. một đám thánh giả đang vây công một gã thương thánh. hắn là ai? hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? vì sao ở chỗ này giữa thiên địa độc chiến trung thánh? a lan trên thân thể mặc dù không ngừng xuất hiện mới vết thương, nhưng hắn tại trung thánh vây công dưới, thành công giết chết ba tên sơ giai thánh giả cùng một gã trung giai thánh giả. máu tươi cùng thi thể không đứt rời rơi, a lan cả người lâm vào địa ngục, trên thân dính đầy máu tươi, nhìn giống như một cái huyết nhân. ha ha ha không đủ nhanh, cũng không đủ đau nhức. Lại đến, lại đến. Để cho ta vì đại nhân, giết hết các ngươi những này tập nhân. Alan điên cuồng cười to, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trường thương trong tay không ngừng đâm ra, một thương nhanh giống như một thương. Alan bứt bỏ tất cả phòng ngự chiêu thức, toàn lực tiến công. Lại nhanh chút, lại nhanh chút. Toàn lực công kích. Giết nhiều một chút địch nhân, A Đam đại nhân về sau liền sẽ ít một chút đối thủ. Đây là Alan lúc này ý niệm duy nhất, ta muốn giết sạch bọn hắn, vì A Đam đại nhân tương lai trải đường. Vì tiết kiệm năng lượng trong cơ thể cùng thể lực. Alan không còn bay lượn, hắn chuyển di chiến trường, trên mặt đất cùng người khác thánh tác chiến. Cao giai thánh giả gầm thét, đáng chết, thần điện kỵ sĩ si nhóm lên cho ta. Hơn một ngàn người điên cuồng xông lên trước, đem Alan đoàn đoàn bao vây ở, hữu lực kiện thánh giả nhóm lui ra phía sau, đem vị trí đưa ra. Alan vô cùng cường đại, nhưng Cao giai thánh giả đánh một tay tính toán thật hay, hắn phải dùng này một ngàn tên chiến sĩ cấp 9 đến tiêu hao Alan thể lực, chờ hắn kiệt lực. Cao giai thánh giả trong mắt lóe ra tình mang, chính hắn không lên trước, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức, một mực chỉ huy người khác chiến đấu, quả thực là vô sỉ chi cực. Hắn đang chờ, chờ Alan chân chính hư nhược thời điểm, hắn sẽ đích thân cho Alan lôi đỉnh một kích. Alan một người một thường, tại thủy triều trong bầy địch vừa đi vừa về chiến đấu, trái đột phải chiến. Máu tươi khoát thân, thủ hộ áo nghĩa dường như trời triều bảy biện ra kim hoàng sắc nhăn sắc, trong đó còn mang theo một cỗ xào sặc ý vị. Alan sắp không được, cao giai thánh giả nhạy cảm phát giác Alan khí tức trong người tại lưu động, chiến sĩ cấp 9 mặc dù không phải thánh giả đối thủ, nhưng thắng ở bọn hắn nhiều người, tăng thêm bên cạnh có hơn 10 người thánh giả thỉnh thoảng xuất thủ quá nhiều, để Alan thể lực tiêu hao nhanh hơn. Alan dưới chân bảy khắp thi thể, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ xanh biếc, mùi máu tươi tràn ngập a lan miệng mũi tới đi tới đi để cho ta giết sạch các người ta a lan tuyệt không cô phụ thủ hộ giả chi danh hát thạch chấn chắc chắn danh truyền mộ di nổ đại lục bùi gai hoa vinh quang chắc chắn giải đầy đại địa a lan như muốn điên cuồng hắn càng đánh càng hăng cùng thiếu không chỉ màu bạc trắng trường thương giết người quá nhiều nhuộm đầy máu tươi biến thành huyết hồng sắc trường thương tốc độ không thấy chút nào yếu bớt ngược lại là càng lúc càng nhanh chịu đựng hắn sắp không được đây là hồi quang phản chiếu cao giai thánh giả cười khẽ. Không chút nào đem dưới tay tính mệnh để vào mắt, các chiến sĩ cùng Thánh Giả nhọn cắn răng tiến lên, tiếp tục lấy tính mệnh tiêu hao A Lan thể lực. Chiến trường động tĩnh rất lớn, mọi người và A Lan thanh âm vang vọng đất trời, biên cảnh thành nhỏ đám người thấy được rõ ràng, mọi người nhao nhao trở mặt. Bọn hắn có thể cảm nhận được, A Lan thể nội kia cố thủ hộ chi ý, cùng bọn hắn những này biên cảnh chiến sĩ cỡ nào tương tự, cũng là vì bảo vệ quốc gia, làm chủ tận trung. Tha hương dị địa, là ai ở giữa phiến thiên địa này, độc chiến trừ thánh, là A đại tướng quân, cầm trong tay trường thương, thể sống chết không lùi trương 422, đồng quy vu tận gió đang mãnh liệt gào thét máu tại tùy ý huy sái sắt thái sặc sỡ các loại áo nghĩa không ngừng tách ra huyễn lệ quan mang trận chiến đấu này thứ ban ngày đánh tới màn đêm gầm xuống doanh dã 1.000 tên cấp 9 thần điện tinh luyện chết không còn một mảnh thổ địa bị máu tươi nhiễm đỏ thi thể khắp nơi đều có a lan cầm súng cả người nhìn tựa như là một cái huyết nhân nhưng hắn thân thể y nguyên thẳng tắp giống như sỉn sừng sững không ngã hơn hai tên thánh giả chết chỉ còn bảy tên thánh giả bao quát cao giai thánh giả ở bên trong bọn hắn thật chặt đem Alan vây quanh đến a tiếp tục chiến a Alan miết miệng cười nói máu tươi hiện đầy khuôn mặt của hắn miệng rộng vỡ ra lộ ra răng trắng như tuyết nụ cười của hắn nhìn thảm liệt lại điều hiểu Cao giai thánh giả chậm rãi đi lên trước hắn vừa rồi cũng không tham gia chiến đấu một thân đấu khi áo nghĩa phi thường tràn đầy Cao giai thánh giả lắc đầu chậm rãi nói ngươi đã không được ta kính ngươi là tên hắn tử nói cho ta Adam ở nơi nào ta tha cho ngươi khỏi chết vì giết một cái Alan ném vào hơn mười người thánh giả và dồn dã một tên cấp chín thần điện chiến sĩ tính mệnh thực sự không đáng giá Nếu là cuối cùng không có giết Da Đam, cao giai thánh giả cũng vô pháp hướng Tam Đại Thần Điện thế lực bàn giao. Tổn thất của bọn họ quá mức thảm trọng. Thà ngươi mẹ nó cầu thí. Lao tử cần ngươi kính. Muốn biết Da Đam đại nhân ở nơi nào, về nhà hỏi ngươi lão mụ đi. Ha ha ha. A Lan cười ha ha tuân gia nói tục, hắn chưa hề cảm giác chiến đấu có thể như hôm nay như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hơn 10 người thánh giả bị hắn chạm cùng thương hạ, như thế chiến tích, đầy đủ hắn mỉm cười cựu tuyển. cho dù là bây giờ bị người giết, hắn cũng cảm thấy mình kiếm đủ vốn. Ngươi, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn chết? Cao giai thánh giả mặt tâm trầm, hắn mười phần không hiểu Alan ý nghĩ, chỉ là một cái bị ném bỏ thần chi tử, có cái gì tốt đáng giá hắn hiệu chung? Chỉ cầu chết một lần, có dám điên chiến? Alan cuồng tiếu không ngừng, trường thương trong tay hăng hái chỉ vào Cao giai thánh giả, hắn nhìn không hề giống kiệt lực chiến sĩ. Cao giai thánh giả thực sự không nghĩ ra, một cái chỉ là trung giai thánh giả, ở đâu ra lực lượng khiêu chiến hắn? Rõ ràng đã chiến đấu lâu như vậy, hắn sớm nên tinh bị lực tận, còn tới khiêu chiến, cao hắn nhất danh người, chẳng lẽ lại hắn liền một lòng muốn chết sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Các ngươi đều lùi xuống cho ta." Cao giai thánh giả mặt đen lên, đi đến Alan trước mặt chẩm định, vẫy lui còn lại thánh giả nhóm. Còn lại thánh giả nhóm thở hỗn hển, Long vẫn còn sợ hãi thoát ly chiến trường, đem vị trí lưu cho hai người. Cao giai thánh giả trên thân dâng lên thiêu đốt bạch đấu khí, đây là quang minh thần điện chiêu bài thần lực đấu khí, cao giai thánh giả một mặt cao ngạo nhìn về phía Alan, ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra Adam ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Mơ tưởng, Alan chém đinh chặn sắt nói, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Vậy ngươi liền chết đi cho ta." Cao giai thánh giả giận dữ, dâu tóc xôi sụ, thiêu đốt bạch đấu khí dâng lên, mãnh liệt uy thế phóng lên tận trời, bầu trời cũng vì đó biến sắc. Cách đó không xa biên cảnh thành nhỏ đám người nhao nhao cảm nhận được cái này một cỗ cường đại lực lượng. Cao giai thánh giả giận dữ, thiên địa vì đó biến sắc. Phong, thổ, thủy, hỏa, tứ đại nguyên tố đều là cao giai thánh giả khống chế. Tứ đại nguyên tố ngưng tụ thành thiên địa đại thế, đem Alan gắt gao khóa ở bên trong, lực lượng nguyên tố hóa thành vô kiên bất tồi đao búa vũ khí, không ngừng hướng phía Alan chém tới. Từ ngoại nhân đến xem thế này sao lại là đánh nhau rõ ràng chính là thi triển cực hình cái này cao giai thánh giả mượn nhờ thiên địa đại thế đối a lan thi triển đao búa gia thân cực hình thiên địa đại thế ngưng tụ thành vũ khí thường nhân căn bản là không cách nào tránh né a lan chỉ có thể trơ mắt nhìn đao búa không ngừng chém vào trên thân chém nát khôi giáp của hắn cắt vỡ ra thịt của hắn máu tươi không ngừng từ a lan các vị trí cơ thể phun ra ngoài rất sang khoái ha ha ha a lan triệt để điên rồi hắn lối quanh thân thiên địa đại thế vũ khí không quan tâm chỉ thủ vững ở trong lòng còn xuất lại kia một điểm thủ hộ áo nghĩa Alan nhìn chòng chọc vào Cao Giay Thánh giả. Ta nói qua, ta dù có chết, cũng muốn để các ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Alan ngửa mặt lên trời thét dài, câu nói này hóa thành tiếng sấm nổ, chấn nhiếp thiên địa. Tại Cao Giay Thánh giả cùng một đám thuộc hạ Thánh giả ánh mắt kinh ngạc bên trong. Alan thân thể từng khúc vỡ vụn, nhìn không giống như là bị đao búa chém nát, nhìn tựa như là chính hắn làm vỡ nát thân thể. Alan lấy thủ hộ áo nghĩa làm tâm, vỡ vụn thân thể hóa thành tinh khí, bám vào trường thương trong tay lên. Trường Hồng lại xuất hiện, trên không trung lưu chuyển không ngừng, Trường Hồng tượng lưu ra khí tức cực đoan đáng sợ. Cao giai thánh giả trong lòng sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, hắn muốn tránh, nhưng là Cao giai thánh giả cảm giác mình bị Trường Hồng gắt gao khóa chặt lại, hắn hoàn toàn không có cách nào tránh né. Trường Hồng giống như lôi đỉnh, thật nhanh bắn về phía Cao giai thánh giả. Trường Hồng lóe lên liền biến mất, tại Cao giai thánh giả ánh mắt kinh ngạc bên trong xuyên thấu trái tim của hắn. Trường Hồng xuất hiện tại Cao giai thánh giả phía sau, cũng không có thay đổi về Alan. Alan đã sớm đem toàn thân tinh khí thần toàn bộ bám vào trường thương bên trên, hắn hiện tại không cách nào biến trở về đi, giết không chết được nhân, hắn sẽ chết. Cao giai thánh giả ho ra máu một bên ho ra máu một bên cười nhạo nói khủ khủ liên loại trình độ này công kích sao một bên sáu tiên thánh giả nhau nhau thở dài một hơi bọn hắn vừa rồi kém chút coi là cao giai thánh giả muốn bị Alan giết đi may mắn chỉ là thụ thương mà thôi Alan cái quái vật này cho người áp lực quá lớn căn bản cũng không giống như là phổ thông trung giai thánh giả cao giai thánh giả tiếng nói mới rơi trương hồng du lên bộc phát ra cường đại lực lượng đem thiên địa đại thế triệt để đảo loạn rầm rầm rầm trương hồng bạo tạc một cỗ tuyệt cường năng lượng triều tịch quét sạch phạm vi ngàn dặm Năng lượng cường đại triều tịch như là lô đen, đem phạm vi ngàn dặm tất cả sinh cơ đều diệt tuyệt. Mặc kệ là xa xa biên cảnh thành nhỏ, vẫn là sáu tên thánh giả, hoặc là cao giai thánh giả, đều bị cố này năng lượng cường đại triều tịch cho triệt để mất diệt. Phạm vi ngàn dặm, không có một cái nào vật sống sống sót, chỉ có không ngừng phun trào năng lượng triều tịch, tuyệt cường năng lượng triều tịch đưa tới phụ cận thế lực lực chú ý, dẫn tới mọi gì nô đại lục ở bên trên các thế lực lớn đến đây tìm kiếm, nhất là tam đại thần điện thế lực người. Một tuần sau, năng lượng triều tịch bộc phát nguyên nhân còn không có tìm tới, nhưng có một tin tức đã được chứng thực. Tam đại thần điện thế lực chỗ tổ chức truy nã đại đội không biết tung tích, theo phân tích hẳn là toàn viên chết tại cố năng lượng này chiều tịch bên trong, bởi vì bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là chỗ này. Mà Alan cùng Adam cũng không biết tung tích. Là quan điểm phân tích, Adam cùng Alan cũng có thể là chết tại cố năng lượng này chiều tịch bên trong, nhưng dù sao không nhìn thấy thi thể, chiến tranh người của thần điện luôn có chút không cam tâm. Nhất là truy nã đại đội mất tích, cho tam đại thần điện thế lực tạo thành sự đả kích không nhỏ, kêu 1.000 tên cấp 9 thần điện tinh nhuệ kỵ sĩ. Có thể nói là lấy ra Tam Đại Thần Điện trong thế lực toàn bộ chiến sĩ cấp 9 tạo thành. Hiện tại bọn hắn đã toàn bộ chết tại năng lượng triều tịch bên trong, Tam Đại Thần Điện thực lực cấp cao chiến lực lập tức xuất hiện trong không. Mấu chốt nhất chính là, kia hơn 20 tên thánh giả cấp bậc chiến lực cũng đều không ngoại lệ chết tại nổ lớn cùng năng lượng triều tịch bên trong, cái này khiến Tam Đại Thần Điện thế lực nguyên khí đại thương. Trong điện giáo sĩ cảm xúc xuất hiện ba động, trong đế quốc dân chúng nhận người hữu tâm trầm ngòi, xuất hiện chất vấn thần điện thanh âm. Quang Minh Thần Điện cùng thần sắc đẹp Thần Điện nhao nhao chỉ trích chiến tranh thần điện. Để chiến tranh thần điện tại Trấn An trong điện giáo sĩ cảm xúc đồng thời còn muốn chiếu cô đến hai vị Minh Hữu cảm xúc. Chiến tranh thần điện giáo hoàng quả thực là loay hoay sức đầu mẹ chán. Cái này Alan cùng Adam còn không biết có chết hay không, nhưng Tam Đại Thần Điện thế lực cũng đã là tổn thất nặng nề. Mọi dĩ nô đại lục ở bên trên các thế lực lớn nhao nhao ôm xem trò vui tâm tính nhìn Tam Đại Thần Điện thế lực. Tại cuộc nháo kịch này bên trong không thể nghi ngờ h thạch Trấn mới là lớn nhất bên thắng. Chương 423, 400.000 quân địch đeo đầu. Chiến tranh thần điện bị các đồng minh chỉ trích, liên đối lấy mẹ sẽ mẹ đế quốc đều chịu ảnh hưởng. Quang Minh thần điện chỗ Quang Minh đế quốc cùng thần sắc đẹp chỗ băng tuyết đế quốc, nhao nhao quyết định bỏ dở cùng bè sệ mẹ đế quốc một chút mật thiết hợp tác, ngoại trừ một chút cần thiết bến cảng còn tại vận chuyển bên ngoài. Mẹ sệ mẹ đế quốc đã triệt để bị hai đại minh hữu đế quốc chỗ vứt bỏ, Tam Vương tiến vào chiến tranh lạnh kỳ. Mẹ sệ mẹ đế quốc quốc quân những ngày này cũng không dễ chịu, hắn cùng chiến tranh thần điện giáo hoàng nghĩ hết biện pháp, nhưng y nguyên không cách nào vãn hồi thế cục. Nếu như có thể xác nhận Adam chết còn ngược lại tốt nói, nhưng bây giờ Adam cùng Alan không rõ sống chết, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đến để các đồng minh hồi tâm chuyển ý. Một đám thánh giả cùng 1000 cấp 9 thần điện chiến sĩ đi bắt giữ một cái chỉ có một gã trung giai thánh giả đội xe, quyết định này nhìn như 10 phần 7, nhưng người nào biết đây là bệ xệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện từ trước tới nay làm sai lầm là một cái quyết định đâu. Nguyên bản các thế lực người liền hết sức to mò, vì cái gì chiến tranh thần điện đối một cái bị ném bỏ thần chi tử, hạ lớn như thế vốn liếng đuổi theo giết, hiện tại thi thể của địch nhân đều không có gặp, tự thân lại tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, bởi vì cái này quyết định, cái này khiến bệ xệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện trở thành mỏ dị nổ đại lục ở bên trên buồn cười lớn nhất chiến tranh thần điện đế quốc cùng bệ sệ mẹ đế quốc hiện tại sứt đầu mẹ chán nghĩ hết biện pháp muốn vãn hồi hai đại minh hữu ủng hộ bọn hắn hiện tại cũng vô lực đi quản bùi gai hoa công quốc thậm chí bệ sệ mẹ nguyên bản trong bóng tối trưởng khống tam đại công quốc liên quân bọn hắn đều hoàn mỹ đi bạch tâm một tháng sau bùi gai hoa công quốc biên cảnh truyền đến một tin tức bùi gai hoa công quốc tuổi trẻ tướng quân luyến ngọc tại đông tây hai biên cảnh bố trí đại quân khoảng chừng ba vạn đại quân phòng thủ ngang tư công quốc cùng hàn phong công quốc phương bắc biên cảnh thì làm mười vạn đại quân phòng bị mai dị dở công quốc mai dị dở công quốc chủ soái lúc ấy làm ra quyết định Tập hợp Tam đại liên quân, chọn vẹn 50 vạn đại quân, lặng yên không tiếng động chuyển rời đến bùi gai hoa công quốc phương bắc biên cảnh, đại quân nhất cử xuôi nam, tiến đánh bùi gai hoa công quốc phương bắc biên cảnh thành thị. Bùi gai hoa công quốc tuổi trẻ tướng quân Lè Sơn Nọc bày ra địch lấy yếu, hắn quả quyết làm ra quyết định, từ bỏ phương bắc biên cảnh trọng trấn, một đường hướng bắt chạy trốn. Mai gì giờ công quốc chủ xoáy bởi vì trận đầu báo cáo thắng lợi, nhất cử cầm xuống liên quân tổng chỉ huy vị trí, trong lúc nhất thời hăng hái, tiêu tâm đã lên, từ bỏ ổn chát ổn đả chiến lược, một đường liên hạ bà thành. Tiếm chỉ gai bùi gai hoa chi thành. Theo ba thành liên tục rơi vào, liên quân bên trong phản đối thanh âm hoàn toàn biến mất, liên quân khí thế chưa từng có phương lớn. bọn hắn một đường hát vang khải hoàn, thẳng hướng người chết hẻm núi. Chỉ cần qua hạp cốc này, bùi gai hoa chi thành đang ở trước mắt, 50 vạn đại quân nhất định có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống bùi gai hoa chi thành, cái này mới phát công quốc liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Đến lúc đó tam đại công quốc có thể yên tâm thoải mái chia ăn bùi gai hoa công quốc lãnh địa, thắng lợi đã ở trong tâm mắt. Tam đại công quốc đã bắt đầu trong bóng tối thương thảo vì tranh đoạt càng nhiều bùi gai hoa công quốc lãnh thổ mà nhao nhao đối đuổi nhưng mà đúng vào lúc này, Let's not cũng đã tại người chết hẻm núi bày ra tình thế chắc chắn phải chết. Lúc trước ba thành liên tục tan tác, Let's not đều một mực tại phòng nửa cùng liên quân chính diện tác chiến, bảo tồn trên tay 10 vạn đại quân thực lực. Hắn sở dĩ tại đồ vật biên cảnh bố trí trọng binh, mà tại phương bắc biên cảnh bố trí số lượng ít phòng nữ binh, vì chính là đem địch nhân chủ công phương hướng hấp dẫn đến phương bắc biên cảnh. Bởi vì chỉ có phương bắc biên cảnh mới có người chết hẻm núi loại này hiểm ác địa hình, để hắn có vốn liếng khắc phục khó khăn. Không ngoài dự liệu, tam đại liên quân quả nhiên tiến đánh phương bắc biên cảnh, Let's not vì tê liệt địch nhân. Một đường chạy trốn, cố ý vứt xuống ba thành, tê liệt địch nhân trong lòng. Lesnok cùng dưới trướng 10 vạn đại quân chiến sĩ, toàn thể đốt giấy để tang, hắn sớm đã từ sở tập chỗ giải được A Lan chiến tử tin tức, lúc này Lesnok cùng dưới trướng đại quân, nhìn tựa như là một con màu trắng đại quân. Tiến vào người chết hẻm núi Tam đại liên quân, căn bản là nghĩ không ra lúc trước như là chó nhà có tang Lesnok thế mà ở chỗ này có mai phục. Trong hạp cốc đều là dầu hỏa, bó củi chờ dễ cháy vật. Một trận đại hỏa, tương vong người hẻm núi đốt đi không còn một mảnh, 50 vạn đại quân tử thương thảm trọng. Tam đại liên quân bên trong cũng không đều là hạ người vô năng, bảy tên chiến sĩ cấp 9 liên thủ kháng địch, chống lên vòng phòng hộ dẫn đầu quân đội đi ra đại hỏa. Nhưng mà Lesnock một người một thương, đơn thương độc mã ngăn chặn bảy tên chiến sĩ cấp 9. Lesnock thực lực mỹ tiên, rất được A Lan thân truyền, hắn tại chỗ chém giết năm tên chiến sĩ cấp 9, trọng thương hai tên chiến sĩ cấp 9. Tam đại liên quân 50 vạn binh lực, một trận đại hỏa thiêu chết trọn vẹn 20 vạn, lại bị bùi gai hoa công quốc 10 vạn đại quân ngăn ở hẻm núi lối ra chém giết trọn vẹn 7, 8 vạn, cuối cùng chỉ có hơn 20 vạn binh sĩ chạy ra. Liên quân chủ soái Tại chô bỏ mình. Hai tên trọng thương chiến sĩ cấp 9 căn bản vô tâm tác chiến, bọn hắn dự định mang đội đường cũ trở về, chỉnh đốn một chút thời gian lại nói. Nhưng mà Lesnok đúng lý không tha người, tại người lùn người một vạn xạ thủ xuống máy trợ giúp dưới, một đường truy sát tam đại liên quân, chém giết hai tên trọng thương chiến sĩ cấp 9. Một lần nữa đoạt lại mất đất. Ba thành phục hồi. Liên quân đang truy kích chiến bên trong, lại chọn vẹn chết 15 vạn người. Cuối cùng chỉ có mấy vạn tàn tật binh sĩ trốn về biên cảnh bên ngoài. Đây là một hồi chưa từng có đại thắng. 10 vạn người thất bại 50 vạn người. Đây là một trận kinh điển chiến dịch. Lesnok trí tướng chi danh, trải qua này chiến hậu tại mỏ gì nổ đại lục ở bên trên lưu truyền ra đến. Mà chiến hậu Lesnok đầy ngập bi phẫn, hạ lệnh thu thập tam đại liên quân thi thể, cuối cùng góp nhặt nửa tháng, chọn vẹn tụ tập hơn 20 vạn địch nhân thi thể. Lesnok hạ lệnh chặt xuống thi thể đầu lâu, tại phương bắc biên cảnh thành thị bên ngoài, chất đống một cái cao tới 100 mét kinh quan. Chiến hậu, từ bụi gai hoa công quốc phương bắc biên cảnh truyền ra một câu, đây là Lesnok. Tam đại liên quân, một trận chiến bỏ mình hơn 40 vạn nam nhi. Cái này 40 vạn người chính là ta cho lão sư A Lan tế phẩm, lão sư ở trên, ta lấy tặc tử chi huyết, tế ngài trên trời có linh thiêng. cái này bốn mươi vạn người, không phải điểm cuối cùng, chỉ là lợi tức mà thôi. ngày khác, ta bùi gai hoa đại quân, chắc chắn ngựa đạp bệ sệ mẹ đế quốc, giết sư mối thủ, ta tất báo chi. một câu theo người hữu tâm quyết tán, chuyến đến bệ sệ mẹ đế quốc, bệ sệ mẹ đế quốc quốc quân giận dữ, bọn hắn hiện tại chính đau đầu lấy minh hưu sự tình, chiến tranh thần điện giáo hoàng sớm đã vì chuyện này, cô ý tự mình đi hai đại thần điện trong thế lực du thuyết, đến bây giờ cũng không có trở về. Tại cái này trong lúc nỗ chốt, hắn không nghĩ tới cái này Tam đại liên quân không chịu được như thế, ngay cả một cái bùi gai hoa công quốc đều không đối phó được, thế mà còn để bùi gai hoa công quốc nói ra như thế để cho người ta tức giận tuyên luôn. Bệ Xệ Mệ Đế quốc, quốc quân tại chỗ hạ lệnh, phái ra Đế quốc tứ đại tinh nhuệ quân đoàn, chuẩn vẹn trăm vạn binh lực. Náo về phía bùi gai hoa công quốc. Bệ Xệ Mệ quốc quân mặc dù nhìn như phẫn nộ, kỳ thực đánh một tay tính toán thật hay, hắn dự định lấy thế xét đánh lôi đình tiêu diệt bùi gai hoa công quốc, một lần nữa ở trước mặt người đời hiện ra bệ Xệ Mệ Đế quốc thực lực cường đại, từ khiế cận đề điểm hai đại minh hữu để bọn hắn không muốn từ bỏ cường đại như thế bệ xệ mẹ đế quốc. Chương 424, Vây ngụy tú triệu. Adam. Nhưng mà để bệ xệ mẹ đế quốc quốc quân không có nghĩ tới là, bệ xệ mẹ đế quốc trăm vạn đại quân mới đi không có mấy ngày, bệ xệ mẹ đế quốc quốc đô liền bị sợ tập một vạn thiết kỵ cho bao bọc vây quanh. Lúc này, chiến tranh thần điện giáo hoàng không tại quốc đô bên trong, truy nã đại đội toàn diệt tại năng lượng triều tịch bên trong, bệ xệ mẹ cả nước lâm vào không có thánh giả tình cảnh lúng túng. Mà lại trăm vạn đại quân mới đi không lâu, quốc đô lại tại đế quốc lãnh thổ chỗ sâu chỉ có 2 tên chiến sĩ cấp 9 cùng 3.000 chiến sĩ cấp 5 bảo vệ quốc đô, lực lượng như vậy, sao có thể gánh vác được phía ngoài một vạn thiết kỵ? Bệ Sệ Mẹ Đế Quốc Quốc quân lúc ấy liền sợ choáng váng, hắn nghĩ đến nát gốc cũng không nghĩ ra, vì cái gì địch nhân có thể thần bí xuất hiện tại Bệ Sệ Mẹ Quốc đô bên ngoài? Hơn nữa nhìn địch nhân cơ khí, lại là bùi gai hoa công quốc quân đội, bùi gai hoa công quốc một vạn thiết kỵ bao bọc vây quanh Bệ Sệ Mẹ Đế Quốc quốc đô, đây cũng không phải là một chuyện tốt ta. Bọn kỵ binh ngày đêm đánh chống, nhưng lại chậm chạp không chịu tiền đánh, để quốc đô bên trong quốc quân cùng mấy trăm vạn lính dân nhóm trắng đêm khó ngủ. Sở Tầm Phi thường thông minh, hắn tại binh đến bệ xệ mẹ đế quốc quốc đô trước đó, đã sớm liệu đến tam đại liên quân bị thất bại. Đến lúc đó bệ xệ mẹ đế quốc vì ổn định thế cục, khẳng định sẽ phái ra quân đội tiêu diệt bùi gai hoa công quốc. Quả nhiên, hắn mới đến đế quốc bên này, trăm vạn đại quân liền đến ra, đây hết thảy đều tại hắn hắnưu đồ bên trong. Cái này đế quốc quốc đô tường thành dày đặc, dễ thủ khó công, một vạn thiết kỵ hành tẩu như gió, cơ động năng lực rất mạnh, nhưng nếu để cho bọn kỵ binh công thành, vẫn là tiến đánh một cái đế quốc đều, vậy thì có vài ngày phương giả đạm. Sở Tầm quả quyết là sẽ không làm bực này vững đốc. Chiến tranh gia điểm từ trước là lấy bổn quốc lợi ích làm chủ. Coi như một vạn kỵ binh đặt xuống bệ sệ mẹ đế quốc quốc đô lại như thế nào? Trăm vạn đại quân đã ra khỏi, dùng một cái đế quốc quốc đô đổi bùi gai hoa công quốc, cái này mua bán cũng không có lợi. Điểm ấy bệ sệ mẹ quốc quân cũng rõ ràng, phía ngoài kỵ binh khả năng không lớn hội công thành, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất địch nhân chủ xoáy nhiệt huyết sông lên đầu, cử binh tiến đánh làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào, quốc đô bên trong chỉ có ba chiến sĩ, vẫn là đều là quân đoàn bình thường chiến sĩ, thực lực lại yếu. Phía ngoài một vạn thiết kỵ thế nhưng là người người có cấp bảy thực lực a? Thực lực như vậy so sánh, khó tránh khỏi làm người ta hoàng hốt ta. Quốc đô bên trong duy nhất hai tên chiến sĩ cấp 9 nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thừa dịp lúc ban đêm điều tra một vạn thiết kỵ tình báo, lại bị Sở Tập đánh chết một cái, đánh cho tàn phế một cái, chiến sĩ cấp 9 thi thể treo ở bệ xệ mẹ quốc đô trên tường thành. Cái này, triệt để để quốc quân dọa sợ, trong đêm hạ lệnh để trăm tên cao thủ trong đêm phá vây, tranh thủ thời gian triệu hồi trăm vạn đại quân. Sở Tập làm bộ ngăn trở một chút phá vòng vây người, cuối cùng nhường, để trăm tên cao thủ đi ra ngoài mấy chục tên. Mấy ngày về sau, trăm vạn đại quân thu được quốc đô bị vây tin tức Vội vàng chạy về, Sở Tầm cũng tại bọn hắn gấp trở về thời điểm, sớm một bước rời đi quốc đô. Trước khi đi, Sở Tầm còn tự thân đi một chuyến bệ sẽ mẹ đế quốc hoàng cung, cùng, cùng bệ sẽ mẹ quốc quân tiến hành một phen hữu hảo hiệp đàm. Sở Tầm xuất hiện, để quốc quân khắc sâu ý thức được, hiện tại bệ sẽ mẹ đế quốc xưa đâu bằng này, quốc gia cấp cao chiến lực đã nghiêm trọng rút lại, mà Bùi Gai Hoa công quốc còn có một cái thực lực cao thâm mật chắc Sở Tầm. Bệ sẽ mẹ đế quốc quốc quân lúc ấy liền làm ra quyết định, về sau tuyệt không xâm phạm Bùi Gai Hoa công quốc, song phương ký kết tạm thời hòa bình điều ước, Sở Tầm hài lòng mà về. Sở tâm Kỳ thật có thể trực tiếp giết bệ sệ mẹ quốc quân, nhưng chết một cái quốc quân, đối một cái nội tình thâm hậu đế quốc ảnh hưởng không lớn, không nếu như để cho hắn khắc sâu hiểu rõ đến, trong thời gian ngắn không thể treo chọc đuổi gai hoa công quốc, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho đuổi gai hoa công quốc mang đến thời gian dài thời gian nghỉ ngơi. Lúc này hòa bình, khó được đáng ngưỡng mộ. Không chỉ có đối bệ sệ mẹ công quốc tới nói rất trọng yếu, đối đuổi gai hoa công quốc tới nói cũng rất trọng yếu. Sở tâm cùng bệ sệ mẹ quốc quân đều không muốn chân chính vạch mặt khai chiến. Bệ sệ mẹ đế quốc cần một lần nữa thu hồi hai đại minh hữu tín nhiệm. Bùi gai hoa công quốc cần thời gian đến lắng động cùng dương quốc lực, cho nên cả hai ăn ý đặt thành hòa bình kế ước. Bất quá, bất kể nói thế nào, sợ tấm lần này vây ngụy cứu triệu hành động rất thành công. Một trận nhằm vào bùi gai hoa công quốc chiến tranh, trừ khử ở vô hình, mà lại trong khoảng thời gian ngắn để bùi gai hoa công quốc cách xa chiến tranh nguy hiểm. Lần này xuất binh mặc dù không có chân chính đánh nhau, nhưng lấy được chiến quả không có chút nào so lệch nó yếu. Ngược lại để bẻ sẽ mẹ đế quốc quốc quân tương đối sầu nào chính là chuyện này mặc kệ hắn làm sao áp chế, y nguyên vẫn là bị mỏ dì nội đại lục thế lực khác biết. Bùi Gai Hoa Công Quốc làm ra kiện thứ hai đại sự, một vạn thiết kỷ vạn giảm tập kích, bức bách vẽ cế mẹ đế quốc Lôi binh. Sợ tập cái này Bùi Gai Hoa Công Quốc quốc vương chi thủ, lại một lần nữa tại các thế lực lớn trước mặt lộ một lần mặt. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái này Bùi Gai Hoa Công Quốc quốc vương đến cùng là ai? Một cái quốc vương chi thủ liền có như thế lớn năng lực, quốc vương kia chẳng phải là cả người tiên. Tạm thời mặc kệ mọi gì nổ đại lục bên trên là như thế nào cuồn cuộn sóng ngầm, cũng mặc kệ các thế lực lớn là như thế nào hồ đoán nghĩ lung tung, đều không thể ngăn cản Bùi Gai Hoa Công Quốc quật khởi mạnh mẽ ngay cả bệ sệ mẹ đế quốc đều cùng bùi gai hoa công quốc ký kết hòa bình điều ước ai nguyện ý ở thời điểm này đi tới ước chưởng bùi gai hoa công quốc thực lực tất cả mọi người không đốc, đều sống chết mặc bay trong lúc nhất thời bùi gai hoa công quốc trở thành vương bắc các đại công quốc trong suy nghĩ thần tượng nhìn một cái người ta trong vòng một đêm diệt thiên anh công quốc quật khởi mạnh mẽ sau đó một tháng thời gian thu phục thiên anh công quốc lãnh thổ về sau càng là lấy nhất quốc chi lực cường thế đánh bại tam đại công quốc liên quân nhìn nhìn lại người ta quốc vương chi thủ xuất một vạn kỵ binh vạn dặm tập kích bước bách mỏ dị nô đại lục một cái uy tín lâu năm đế quốc lưu bình phần này kinh lịch đơn giản có thể viết lên một bản chuyển kỳ quốc vương chi thủ cùng tiểu công quốc quật khởi con đường dạng này người ngâm thơ dòng kịch bản mẹ sẽ mẹ đế quốc cùng đuổi gai hoa công quốc ở giữa lâm vào khó được bình tĩnh kỳ Mỏ dị nô đại lục bên trên nổi tiếng học gia quân sự phân tích đây là bởi vì a lan tử vong Adam không biết tung tích mà đưa đến tại truy nã đại đội toàn thể tử vong tình huống giới mẹ sẽ mẹ đế quốc là tuyệt sẽ không thừa nhận a còn sống tại lập trường của bọn hắn quan điểm bên trong a chính là một người chết mất tích liền đại biểu cho tử vong Bệ sệ mẹ đế quốc những ngày gần đây, một mực lấy Adam đã chết, trước đó nhiệm vụ cũng không tính triệt để thất bại vì lý do, một mực thuyết phục hai đại minh hữu. Tại bệ sệ mẹ đế quốc bỏ ra một chút đền bù cùng làm ra một chút hứa hẹn về sau, hai đại minh hữu xác thực ý động, Tam phương thế lực có quay về tại tốt tình thế. Đây hết thảy cơ sở đều là tại Adam đã mất tích tử vong điều kiện tiên quyết. Nhưng mà, ngay tại Tam phương thế lực hiệp đảm thật vui thời điểm, Tinh linh xâm Lâm phụ cận thành nhỏ truyền đến một tin tức, có một chi rất giống A Lan trước đó dẫn đầu đội ngũ đội xe, hành sự tại thông hướng Tinh linh Sâm Lâm con đường bên trên tin tức này vừa ra tới, vẻn vẹn mẹ đế quốc cả nước chấn kinh, mọi gì nổ các thế lực lớn nhau nhau đưa ánh mắt đặt ở tinh linh xâm lâm phụ cận. Theo người hưu tâm suy đoán, đội xe này hẳn là mất tích đã lâu á đam đội xe. Từ trên tình báo đến xem, đội xe này nhân viên phối trí đều là 300 tên mặc quần đỏ sái chiến sĩ, người chủ trì là một gã tuyệt mỹ thiếu nữ. Đội xe đủ loại đặc thù đều nói cho các thế lực lớn người, đội xe này mới là Adam đam chân chính đội xe. Lúc trước a lan xuất lĩnh đội xe, hoàn toàn chính là một cái ngụy trang chỉ là dùng để hấp dẫn bệ xe mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện lực chú ý nguy trang, vì chính là để cho mình chủ tử an toàn thoát đi, tránh đi tầm mắt của mọi người, tiến về tinh linh sơn lâm. Tốt một chiêu minh tu tiền đạo, ám độ Trần Thương kế sách. Mọi dị nô đại lục các thế lực lớn người nhao nhao cảm thán, cái này A Lan nếu như không chết, tất nhiên là một viên không kém gì trí tướng Lesnock xoáy tại a. Luân võ, A Lan chính là trung giai thánh giả, lấy sức một mình lực khiêng hơn 20 vị thánh giả cùng 1000 tên chiến sĩ cấp 9, đồng quy vô tận. Luân trí, A Lan bày ra mê cục, lợi dụng tự thân tuyến đường hành quân quỹ dị tính cao điệu làm việc, mê hoặc hai thế lực lớn ánh mắt, để phe mình nhân vật trọng yếu an toàn rút lui. Tự thân mang theo 300 cái vương hữu, cùng truy nã đại đội chơi dòng dã một tháng chơi trốn tìm. Người này chết rồi, thật sự là đáng tiếc a. Không ít người trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, bọn dị nô đại lục những năm gần đây đều chưa từng sinh ra ra dáng sói tải, năm nay toát ra một cái Alan, thực lực cùng Mưu trí mặc dù không tính đi tiên, nhưng chung vào một chỗ thật là khó được. Tối thiểu cũng coi là một cái trăm ngàn năm khó gặp tướng lĩnh. Còn có kia chí tướng Lênóc, cũng coi như được là vô cùng khó được tướng lĩnh. Nói đến hai người này còn giống như là quan hệ thời trò, không biết cái này Alan cùng Bùi Gai Hoa Công quốc tồn tại quan hệ thế nào, mặc kệ mọi gì Nỗ Đại Lục các thế lực lớn nghĩ như thế nào, dù sao mẹ xệ mẹ Đế quốc cùng chiến tranh người của Thần Điện là hết sức khó chịu, vất vả mấy tháng, bận rộn lâu như vậy, góp đi vào nhiều như vậy cấp cao chiến lược, kết quả chính chủ nhân không chết, em đẹp còn sống, người ta đã nhanh đến tinh linh xâm lâm, chuyện này thực sự làm cho lòng người bên trong không thoải mái, nguyên bản thái độ còn có thể Quang Minh Đế quốc cùng băng tuyết Đế quốc biết Adam tin tức về sau, lập tức thái độ lại mờ mờ. Tam vương thế lực một lần nữa lâm vào giảng có kỳ Tam đại đế quốc liên minh ở vào vỡ vụn biên giới chương 425 tiến vào tinh linh xâm lâm ngoại vi rừng rậm tinh linh Hát Thạch chấn đội xe 300 tên sở hạt tạ chiến sĩ cảnh giác đem xe ngựa bao vây lại hướng về tinh linh xâm lâm chỗ sâu đi tới sổ vĩ trong tay có giáo hoàng cho địa đồ cùng phong thư cái này khiến Hát Thạch chấn đội ngũ không đến mức lạc đường trong rừng rậm đội xe trong rừng rậm hành sự, xe ngựa có chút lớn tại trong bụi cỏ hành xử tương đương không tiện nhất là càng đi chỗ sâu trong rừng rậm thực vật càng phát dày đặc. Sophie quyết định đem xe ngựa bước xuống, để mấy tên sợ bạt tạ giơ lên hôn mê Adam, một đoàn người đi bộ hướng bên trong đi tới. Thuận đường tuyến, một đoàn người đi tới rừng rậm chỗ sâu, nơi này là nhân loại cấm địa, tinh linh xâm lâm từng đối mọ gì nổ đại lục ở bên trên các thế lực lớn đã cảnh cáo, nghiêm cấm nhân loại tới gần tinh linh xâm lâm, vi phạm lệnh cấm người tự gánh lấy hậu quả. Sophie bọn người tự nhiên là biết rõ tinh linh xâm lâm cấm kỵ, chỉ là Adam bản thân bị trọng thương, không phải sinh mệnh chi truyền không thể trị liệu, bọn hắn cũng chỉ có thể mạo muội đến tinh linh xâm lâm xin thuốc ngay tại sổ phi bọn người hướng chỗ sâu chạy, một nhóm người mặc trang phục tinh linh đột nhiên xuất hiện. 6-7 tên tinh linh hoặc ngồi sồn hoặc đứng tại bốn phía cảnh cây to nhà bên trên, cầm trong tay cung tiễn ngắm chuẩn lấy hắt thạch chấn đội xe đám người. Người nào dừng lại, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Tranh thủ thời gian rời khỏi rừng rậm. Bọn này tinh linh xuất hiện rất quỷ dị, để hắt thạch chấn đám người có chút kinh ngạc. 300 tên sở mặt tạ chiến sĩ bao bọc vây quanh sổ phỉ cùng Adam dựng thẳng lên trong tay vòng tròn lớn thuận, đem lãnh chúa đại nhân cùng sổ phỉ bảo vệ. Sở bạt tạ nhóm cử động không thể nghi ngờ chọc giận những này tinh linh, cầm đầu một gã tinh linh mở miệng tức giật quát, rời khỏi rừng rậm. Đám nhân loại, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Chờ một chút, chúng ta có bội thu thần điện giáo hoàng bệ hạ cho tinh linh nữ vương phong thư. Chúng ta không phải địch nhân, chúng ta là bằng hữu. Sophie vội vàng móc ra phong thư, giơ cao, ra hiệu nhóm người mình không có ý. Cầm đầu tinh linh mắt lộ ra nghi hoặc, sau đó kiên định nói, không được, các ngươi không thể tiến vào rừng rậm. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, lại không rời khỏi rừng rậm cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngang đạt, chúng ta không đem thư phong lấy tới nhìn một chút sao? Có tinh linh ở một bên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngang đạt lắc đầu, thấp giọng nói, nhân loại đều dảo hoạt, ai biết phong thư này bên trong là không phải có gì đó quái lạ? Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tinh linh đồng bạn gật gật đầu. Ngang đạt làm việc cẩn thận, là dừng rậm đội tuần tra đội trưởng. Ngang đạt thê tử từng bị nhân loại bắt nô đoàn bắt lại, tại thế giới nhân loại bên trong nhận hết khuyết nhục mà chết, cho nên Ngang đạt đối tất cả nhân loại đều ôm cựu thị thái độ. Chúng ta thật không phải là địch nhân. Thỉnh cô ngài nhìn một chút phần này tin được không? chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu tìm nữ vương bệ hạ. Sophie đau khổ cầu khẩn, ngang đạt bất vi sở động, hắn nghiêm nghị quát, đi mau. không phải ta muốn đấu thủ, van cầu ngươi. Sophie vẫn không chịu từ bỏ, nàng sắc mặt tái nhợt đều là vẻ cầu khẩn, tuyệt mỹ trên mặt trong mắt to chứa đầy nước mắt, nàng ngày này một mực cho Adam cho ăn trong cơ thể mình bách thảo chi huyết, vì Adam kéo dài tính mạng. hai tháng liên tục mất lượng lớn máu, để Sophie sắp không chịu được nữa, nàng có thể đi đến tinh linh sâm lâm, hoàn toàn chính là nương tựa theo cứu tốt ta một cỗ chấp niệm đang chống đỡ nang được chứng kiến sổ phỉ sở sở động lòng người đáng thương bộ dáng, lờ mờ có chút không đành lòng, nhưng hắn vừa nghĩ tới ghê tẩm nhân loại đã từng đối cấp tinh linh phạm vào tội nghiệt, nhẫn tâm cắn răng nói, "Người tới." Dữ bị. Tinh linh cung tiến thủ nhóm kéo căng dây cung, nhắm chuẩn Sophie, 300 tên sở vặt tạ nhóm vội vàng dơ cao lên khiến tròn, đồng thời nhìn hằm hằm các tinh linh. Những này tinh linh, quả thực là quá không gần nhân tình. Một lời không hợp liền muốn công kích bọn hắn. Sophie trong đám người bất lực lắc đầu, vai khẽ nhúc nhích, nàng thấp giọng nước nở, "Mọi người thiền tân vạn khổ đi vào tinh linh lâm." Alan vì bọn hắn thậm chí vứt bỏ tính mạng của mình, mà bây giờ bọn hắn lại phải đối mặt lấy bị các tinh linh đuổi đi ra vận mệnh. Kết cục này, để Sophie thật sự là không thể nào tiếp thu được. Ngay tại ngang đạt muốn hạ lệnh bắn tên thời điểm, một tiếng vẫn nộ quát nhẹ vang lên, dừng tay cho ta. Đây là một cái nữ hải tử thanh âm, nghe có chút quen tai. Sophie ngạc nhiên ngẩng đầu, ở giữa sâm lâm viễn chỗ cây cối sần sạt văng động, một cái linh hoạt xinh đẹp thân ảnh tại cây cối ở giữa nhảy lên, cực nhanh tới gần. Công chúa bệ hạ, công chúa bệ hạ. Xinh đẹp nữ tử vừa lộ xuất thân ảnh, các tinh linh nao nao để cung tiên xuống. Đứng tại trên cây đối đối nữ tử cung tính thi lễ. Nữ tử một đôi mày liêu đứng đấy, nhìn tư thế yên nàng, nàng đối ngang đạt phẫn nộ quát, "Ngang đạt, ngươi chính là như thế đối đãi đường xa mà đến tôn quý những khách nhân sao?" Nữ tử này chính là nhiều ngày không thấy Alins, Sophie chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem nàng, "Alins." Alins quay đầu lại, cho Sophie ném qua một cái yên tâm, "Có ta ở đây." Ánh mắt. Ngang đạt có chút chần chờ, "Công chúa bệ hạ, những này nhân loại, khi nào thành khách nhân tôn quý?" Alins giận dữ, "Nếu không phải mẫu hậu nói cho ta, có khách đường xa mà đến." để cho ta giang nên tiếp một chút, kém chút liền bị ngươi lầm đại sự. Ai cho ngươi quyền lợi, đối bọn hắn mở cung kéo tiễn. Ngang đạt không tiêu ngạo cũng không hèn mọn mà nói, công chúa bệ hạ, ngăn cản ngoại nhân tiến vào tinh linh sông lâm, đây là chức trách của ta. A limbs nhất thời nghe lời, có chút tức giận, thật là một cái du một đầu, còn không mau để cho người ta rời đi chỗ này, ta muốn dẫn quý khách đi vào. Ngang đạt nhìn một chút sổ phi bọn người, lại nhìn một chút A limbs, chần chờ một chút, sau đó thở dài nói, tuân mệnh, công chúa bệ hạ. Ngang đạt chờ một đám đội tuần tra tinh linh cấp tốc biến mất trong rừng rậm, tới quỷ gì? đi được cũng thần bí. Aalins một cái linh hoạt xoay người, từ tán cây chỗ rơi xuống, chạy chậm đến hất thạch chấn trong đội ngũ. Sở bát tạ nhóm nhận biết Aalins, tự giác tản ra đội hình, thả Aalins tiến đến. Sophie có chút ngạc nhiên nhích tới gần, Aalins nhờ có có ngươi, không phải ta thật là không biết làm sao bây giờ. Tiểu mỹ nhân, liền biết ngươi sẽ đến xem ta. Aalins cười hì hì tới gần Sophie, cho nàng một cái to lớn ôm, sau đó rồi giải tuyết trắng cổ, quay đầu tứ phương. Adam, Kaka đâu? hắn làm sao không đến? Sophie thần sắc cảm động, mang theo Aalins đi đến trong đội ngũ ở giữa. Hôn mê Adam nằm trên đồng cỏ, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trắng bệ vô cùng, hai mắt nhắm nghiền. Bộ ngực của hắn chỗ cắm một thanh đen nhánh truy thủ. Vết thương mặc dù đã cầm máu, nhưng vẫn có một khối đen như mực khí tức tại vết thương chung quanh không ngừng lưu động, hủ thực Adam thân thể, cố khí tức này chậm chạp không chịu tan đi. Adam Kaka. Alins kinh hô, trên mặt đều là vẻ đau lòng. Mấy tên sở bạc tạ chiến sĩ thủ hộ tại Adam bên lề, nhìn thấy Alins tới gần, vốn là muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị đột nhiên bộ phát gạ cho đẩy sang một bên. Alins nhảy vào Adam bên lề, ngồi quỳ chân. Nàng một đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn xem Adam, hai tay không dám đụng vào Adam, tựa như Adam là một kiện chân quý rế nát bảo vật. Alyns thấy được cái kia thanh cắm ở Adam trên lồng ngực thần chi tự hình truy thủ, nàng cảm giác đáy lòng run lên, đau lòng dị thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sophie, Adam vì sao lại dạng này, đây là là ai làm? Một hàng thanh lệ từ gương mặt xinh đẹp trượt xuống, Alyns quay đầu hỏi Sophie, lúc này mới mấy tháng không thấy, nam nhân nàng yêu mến cũng đã thành bộ dáng này. Sophie thở dài một hơi, đem sự tình trải qua đơn giản nói cho nàng. Aldin's biểu lộ liên tục chuyển biến, một hồi phẫn nộ, một hồi thương tâm gần chết, cuối cùng chờ sổ phỉ sau khi nói xong, Aldin đứng lên, lau sạch nước mắt, một mặt kiên quyết nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu tốt Adam. Dù là mẫu hậu không cho các ngươi sinh mệnh tri tuyển, ta cũng sẽ cầm tới sinh mệnh tri tuyển. Ta tuyệt sẽ không để Adam chết. Aldin một mặt kiên quyết chi sắc, đồng thời trong mắt của nàng lóe ra một cỗ hào quang tiêu hận. Có câu nói nàng không nói, đối với chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc bỏ đá xuống giếng hành vi, còn có hắc ám thần điện ám sát Adam ti tiện hành vi. Nàng nhất định sẽ chi tiết nói cho nàng biết. ca ca Kaka Zide, Zide sớm đã không phải mấy tháng trước, cái kia trong tay không thực quyền tinh linh vương tử, tinh linh nữ vương sớm đã quyết định đời sau người thừa kế chính là Zide. Zide là tương lai tinh linh vương. Hắn hiện tại đã tại mấy tháng này bên trong sơ bộ nắm giữ một chút trong tinh linh tộc bộ thế lực, hắn có khả năng phát huy lực ảnh hưởng không thể so với nhân loại đế quốc yếu. Zide nếu là biết ta đang bị người ám sát, thậm chí đến không phải sinh mệnh chi tuyển không thể cứu sống sắp chết chi địa, Zide nhất định sẽ phẫn nộ phi thường. Nương tựa theo quan hệ của hai người. Di đẹp quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. A Linh nhất định phải nói cho Di Li đẹp những chuyện này, để Kaka hảo hảo cùng những người kia tính toán sổ sách. Chương 426, Nữ hoàng giao dịch. Tại A Linh dẫn đầu dưới, Hắc Thạch chấn một đoàn người đi tới tinh linh xâm lâm chỗ sâu, đi tới tinh linh chi thành. Tinh linh chi thành từ bên ngoài nhìn vào cùng nhân loại thành trì không có quá lớn khác nhau, cao lớn tương thành, bên ngoài bọc một đầu thành tịnh thấy đấy sông hộ thành. Để Hắc Thạch chấn đám người tương đối kinh ngạc chính là thành trì trên không lại có mặt trời. Nguyên bản dày đặc rừng cây, tại đi vào tinh linh chi thành về sau. Cây cối giống như là có linh tính, nhau nhau tránh đi thành thị, đồng thời từng cây từng cây trời xanh đại thụ nhường ra một mảng lớn bầu trời cùng mặt trời cho trong thành thị tinh linh. Bởi vì là ba ngày duyên cớ, thành trì cầu treo một mực rủ xuống, cung cấp người đi đường thông hành. À, linh mang theo hắc thạch chấn người tiến vào Tinh Linh Chi Thành, còn chưa tới thành trì, liền có một đội tinh linh tộc thị vệ đến đây nên đón công chúa của bọn hắn điện hạ. Tại thị vệ hộ tổng dưới, bọn hắn một đường tiến về hoàng cung. Tinh Linh Chi Thành bên trong ở lại tất cả đều là tinh linh tộc nhân, nam nữ già trẻ đều có. Nơi này công trình kiến trúc phi thường đặc biệt, tràn ngập đặc biệt tinh linh tộc phong cách. Tinh linh thành không chào đón ngoại tộc nhân viên, cho nên ở chỗ này rất khó coi đến tinh linh tộc bên ngoài chủng tộc tồn tại. Người đi trên đường nhóm nhìn thấy sổ phì một nhóm nhân loại xuất hiện, nhao nhao ném lấy ánh mắt tò mò. Tại tinh linh thị vệ cùng a linh cùng đi, hất thạch chấn đội xe đi tới tinh linh hoàng cung dưới chân. Cái gọi là hoàng cung kỳ thật chính là một cái cự đại vô cùng tay cối, dễ cây chỗ vây quanh mấy tòa nhà phong cách khác lạ nhà bằng gỗ. Tinh linh tộc trên dưới tộc nhân tính cách trời sinh đại bạc, yêu thích thân cận tự nhiên thân là bọn hắn nữ hoàng bệ hạ tự nhiên tính cách cũng là như thế từ cái này đơn giản độc đáo cung điện liền có thể nhìn ra một hai to lớn cây cối bên ngoài có một đạo cỡ nhỏ tường vây tường vây trước có không ít thị vệ đang đi tuần ả linh phân phó người thông báo thị vệ về sau đạt được phê chuẩn xuất linh hất thạch chấn đám người tiến vào tường vây bên trong cái kia một đội nên đón đám người thị vệ lưu tại bên ngoài tường rào tường vây bên trong ở đều là huyết mạch cao quý tinh linh tộc người trong hoàn thất bình thường thị vệ không cho phép tiến vào nơi này tại ả dẫn đầu dưới mọi người đi tới một chỗ tiểu một phòng ở trước đây chính là nữ hoàng bệ hạ cung điện. Arlins để đám người chờ một lát, nàng đi đầu đi vào thông báo nữ vương bệ hạ. Sau đó Arlins ra để Sophie cùng mấy tên sở hạt tạ chiến sĩ dơ lên Adam tiến vào bên trong, những người còn lại chờ ở bên ngoài. Sophie khách theo chủ liền tiến vào nhà bằng gỗ về sau, nàng phát hiện bên trong có khắc càn khôn. Từ bên ngoài nhìn rất nhỏ một tòa nhà bằng gỗ, bên trong lại to lớn vô cùng, nhập môn là một cái huy hoàng đại sảnh, một lộng lây ung dung mỹ phụ ngồi ngay ngắn ở đại sảnh phía trước nhất trên bảo tọa, đại sảnh hai bên đứng đấy tinh linh tộc các thần tử, người cầm đầu bên trong liền có Sophie quen thuộc gì Mẫu thân đại nhân. Quý khách đã đưa đến. A Link cung kính hướng trên bảo tọa ngồi ngay thẳng mỹ phụ thi lễ. Tinh linh nữ hoàng chậm rãi gật đầu. A Link lui sang một bên, cùng Julie đẹp sóng vai đứng chung một chỗ. Từ Sophie một đoàn người sau khi đi vào, ở đây tất cả tinh linh ánh mắt đều nhìn về bọn này nhân loại. Nhất là hôn mê bất tỉnh Adam hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Có tinh linh mắt lộ ra vẻ thương hại, cũng có người lộ ra vẻ khinh thường. Julie đẹp một đôi mắt hổ nhìn trầm trầm Adam. Hắn lãnh chúa đại nhân, khi nào như vậy chợt vượt qua. Adam trên lồng ngực kia cắm thần chi tự hình truy thủ, để Julie đẹp mắt hổ phu lửa vô cùng phẫn nộ đến tận cùng là ai dám làm tổn thương huynh đệ của hắn? Quý khách đường xa mà đến, chắc là có một ít sự tình cần ta hỗ trợ. Đáng yêu tiểu nha đầu, nói đi, là chuyện gì? Nữ hoàng nàng nuột hòa cười, nàng nhìn xem hắt thạch chấn đám người, ánh mắt tại Adam trên thân đảo qua, rơi vào sổ phỉ trên mặt. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, chúng ta xác thực gặp phải khó khăn, cần tinh linh tộc trợ giúp. Đây là bộ thu thần điện giáo hoàng bệ hạ nắm ta cho ngài tin, chúng ta sự tình cũng tại phần này trong thư có kỹ càng kể rõ. Sophie tại mọi người ánh mắt giò sét lưới, hơi có chút khẩn trương, ngón tay nhỏ bé của nàng chăm chú nắm nuốt trong tay phong thư, giơ cao, mang lên để cho ta nhìn xem. Nữ hoàng quay đầu nhìn về một bên thị vệ nói, thị vệ không người thi lễ, sau đó xài bước đi xuống, sổ phi đem phong thư đưa cho thị vệ, thị vệ trở lại nữ hoàng bên người. hai tay cung kính đem thư phong trình lên. Nữ hoàng cúi đầu, yêu nhã mở ra phong thư, tinh tế đọc. Sau một lúc lâu, nữ hoàng ngẩng đầu lên cười nói, chuyện này ta đã đại khái hiểu rõ, đối với khốn cảnh của các ngươi ta tâm biểu đau lòng, nhưng sinh mệnh chi tuyển căn hệ trọng đại, qua mấy mới, mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, nếu là tiểu cô nương ngươi không chê có thể tại tinh linh thành du ngoạn mấy ngày ta sẽ để cho a cùng đi các ngươi nữ hoàng câu nói này nói ra bên trong đại cảnh tinh linh các thần tử xuất hiện một kia sao động sau đó bọn hắn nghe được nữ hoàng không có ngay tại chỗ đồng ý cho những này nhân loại sinh mệnh chi tuyển về sau nhau nhau thở dài một hơi ngược lại là một bên a nhịn không được nàng tranh thủ thời gian đứng ra mẫu thân đại nhân nữ nhi có lời nói ngươi nói sinh mệnh chi tuyển mặc dù chân quý nhưng theo ta được biết thế giới thụ bên trong còn còn có lấy một chút sinh mệnh chi tuyển vì sao không lấy ra trợ giúp bọn hắn Arlinz mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, nàng có chút không hiểu rõ mẫu thân thái độ, ngoài miệng nói sổ phi bọn người là quý khách, thế nhưng là đem người nên đón tiền đến, đối mặt bọn hắn xin giúp đỡ nhưng lại từ chối. Cái này cùng trong mắt của nàng mẫu thân đại nhân từ ái một mặt phi thường không phù hợp a. Ở trong mắt nàng, tinh linh nữ hoàng là một cái phi thường vui lòng trợ giúp người khác, đồng thời tâm hoài từ buồn nữ tính, hôi nháo, sinh mệnh chi tuyển chân quý dị thường, há có thể tùy tiện cho ngoại nhân. Có một gã tóc trắng xóa tinh linh lão giả nhảy ra ngoài, chỉ trích Arlinz, tinh linh này lão giả chính là Di lý đệ cùng Arlinz lão sư. Tuy không thực quyền, nhưng thân phận siêu nhiên, hắn tự nhiên có tư cách này đến quát lớn công chúa điện hạ. Alin cố chấp nói, Sophie cùng Adam sao có thể tính ngoại nhân? Vì cái gì liền không thể cho bọn hắn sinh mệnh chi tuyển? Mẫu thân đại nhân, Sophie mỗi ngày lấy tự thân huyết dịch cho ăn Adam, kéo thêm một ngày đều sẽ đối nàng thân thể tạo thành lớn lao tổn thương. Ngại như thế nhân tử, làm sao nhịn tâm nhìn tinh linh tộc khách nhân thâm thụ cực khổ tra tấn? Tinh linh tộc từ trước tuổi thọ kéo dài 800 tuổi trưởng thành, 5000 tuổi chính vào trưởng niên, sống trên 1 vạn tuổi có cỡ người. Tinh linh nữ hoàng năm nay xuân xanh hơn 3,800 tuổi, tương đương với trong nhân loại hơn 30 tuổi phụ nhân. Tháng năm dài đằng đáng tích lũy, để thực lực của nàng thâm bất khả trách. Nàng một đôi mắt đẹp rơi vào sổ phỉ gương mặt bên trên, quan sát tỉ mỉ. Sổ phì tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có chút nào huyết sắc, rõ ràng chính là mất máu quá nhiều bộ dáng. Nữ hoàng phân ra một cỗ thần lực xuyên vào sổ phì thể nội, phát giác trong cơ thể nàng huyết dịch vậy mà đã tổn hao tiếp cận một phần ba. Sổ phì thể nội thiếu máu tình huống vô cùng nghiêm trọng. Người bình thường nếu là như vậy, cũng sớm đã cơn sốc hôn mê bất tỉnh, cho dù là cường đại võ giả cũng sẽ nguyên khí đại thương. Sophie một cái nhược nữ tử, thân không đấu khí cùng thân lực, muốn nói nàng có cái gì trô đả thủ? Đó chính là trong máu của nàng ẩn chứa mạnh liệt sinh cơ, mặt khác khí tức trên người nàng để nữ hoàng bệ hạ cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, đây là một cô thiên nhiên khí tức. Sophie là trời sinh nói nhỏ người, người thân nhất tự nhiên nói nhỏ người. Nữ hoàng ánh mắt có chút do dự, xem ở Sophie phân thượng, lại thêm Aline kiên trì, nữ hoàng cảm thấy nỗ lực một chút sinh mệnh chi tuyển cứu cái này hôn mê nhân loại nam tính không tính lỗ vốn. Nữ hoàng dù sao có hơn ba năm kiến thức lắng động. Tính cách của nàng là có chút hòa ái nhân tử, cái này không giả, nhưng nàng thân là tinh linh nữ hoàng cũng không độc. Nếu là vô duyên vô cớ, nàng quả quyết là sẽ không cho Adam sinh mệnh tri tuyển, một cái nhân loại nam tử, dựa vào cái gì thu hoạch được tinh linh tộc vật chân quý nhất. Nhưng nàng hiện tại có chút do dự. Bởi vì nàng muốn cùng sổ phỉ làm một cái trao đổi, nàng cần cái này nói nhỏ người tại trong tinh linh tộc. Tinh linh tộc đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện một gã nói nhỏ người. Cái này nhân loại nữ hải, nhất định phải lưu tại tinh linh tộc. Một gã nói nhỏ người đối tinh linh tộc thật sự là quá là quan trọng một chút cất giữ nhiều năm sinh mệnh chi tuyển đổi một trời sinh nói nhỏ người, cuộc mua bán này không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Nữ hoàng hạ quyết tâm, sau đó mở miệng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi gọi Sophie đúng không?" Sophie có chút khẩn trương trả lời, "Đúng vậy, nữ hoàng bệ hạ. Ta có thể cho ngươi một chút sinh mệnh chi tuyển, cứu cái này nhân loại nam tử, nhưng ta có một cái yêu cầu, cần ngươi đáp ứng." Nữ hoàng mỉm cười, dưới đáy một đám tinh linh tộc thần tử nghe được nữ hoàng nói như vậy, nhao nhao ồn nào. Chương 427, loạn điểm bên nương phụ. Nghe được nữ hoàng nói như thế Sophie lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần có thể cứu tốt ra Damkaka, người muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Sophie biểu lộ kiên định, nàng cúi đầu xuống nhìn xem Adam, ánh mắt bên trong đều là nhu tình. Không thể, nữ hoàng bệ hạ, can hệ trọng đại, không thể tùy tiện làm ra quyết định a. Nữ hoàng bệ hạ nghĩ lại a. Một đám các thần tử nhảy ra ngoài, từng cái thuyết phục nữ hoàng bệ hạ không nên tùy tiện cho Sophie sinh mệnh chi tuyển. Kêu một gương mặt lo lắng cùng đau lòng nhức góc bộ dáng, phản phất cho Sophie sinh mệnh chi tuyển về sau, tinh linh tộc liền bị dị tẩu. Làm càn. Lâu không mở miệng Julie Đẹt quá to, mẫu thân đại nhân làm ra quyết định như vậy, tự nhiên có chính mình đạo lý, các ngươi thân là thần tử, lại dám tùy ý chất vấn nữ hoàng bệ hạ. Giáp tâm ở đâu? Mấy tháng không thấy, Julie Đẹt trên thân lộ ra một cố không thể nghi ngờ bà khí, Vương tử mới mở miệng, đứng tại Julie Đẹt cái này nhất hệ thần tử, nhao nhao ngậm miệng không nói. Ngược lại là có chút thần tử còn y nguyên minh ngoan bất linh, nhất là tên kia tinh linh lão giả, ỷ vào mình là sổ phỉ cùng Julie Đẹt lão sư, dựng râu trừng mắt hướng Hạ Linh hỏi, "Lão thần có một chút không rõ." Vì sao A Link công chúa nói những này nhân loại không phải ngoại nhân? Nếu là công chúa bệ hạ có thể thuyết phục Lão Thần, chúng ta quả quyết sẽ không keo kiệt dòng suối sinh mệnh này. Lão nhân này cũng là thông minh, rõ ràng giữ lý Lệ hiện tại không dễ chọc, hắn khẩu súng đầu quả quyết chuyển hướng A Link, bắt lấy nàng vừa rồi sơ hở trong lời nói không thả. Nữ hoàng bệ hạ cũng nhiều hứng thú nhìn về phía A Link. A Link đứng trong đại sảnh đường, một đám các thần tử nhìn về phía nàng, muốn nghe nàng giải thích như thế nào. Duy đẹp nhiễu chặt lông mày, những này tinh linh thần tử thật sự là trên dưới tôn thi không phân, nhất là tinh linh này lão giả. Thế mà trước mặt mọi người làm khó hắn muội. Dạng này dư lý đẹp làm sao không xinh khí. Ngay tại dư lý đẹp muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Alynz mở miệng. "Hắn, Adam là nam nhân của ta. Ta yêu hắn, cho nên hắn không phải ngoại nhân." Alynz khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngón tay một chỉ hôn mê Adam, lớn tiếng đôi đám người tuyên bố. "Toàn trường xôn xao. Bên trong đại sảnh các thần tử nhao nhao hai mặt nhìn nhau, công chúa của bọn hắn bệ hạ thế mà yêu một cái nhân loại nam nhân. Lý do này có đủ hay không thuyết phục người?" Cho dù Alynz lúc này đỏ bừng khuôn mặt Nhưng Y Nguyên ngẩng cao lên tuyết trắng cái cổ, giống như một cái cao ngạo thiên nga, nàng muốn vì tình làng tranh thủ cái này một phần sinh cơ. Chỉ là ngượng ngùng, lại coi là cái gì? Yêu liền muốn yêu tự nhiên hào phóng. Thích một người cũng không phải cái gì thiên đại chuyện sai lầm. A Linh tránh mắt, mặc dù mang theo vẻ thẹn thùng, nhưng Y Nguyên không hề nhượng bộ chút nào nên tiếp đám người giật mình ánh mắt. Di Đẹt cười ha ha một tiếng, "Muội muội, ta ủng hộ ngươi." Vương Tử Điện hạ lên tiếng, một nửa thần tử cơ linh thay đổi ngữ rõ, nhao nhao chúc phúc, bọn hắn đều ôm họng duy trì thái độ chỉ là kia tinh linh lão giả còn muốn cãi lại một hai, nhưng nữ hoàng lại mở miệng cười nói, "Khó được Alin có người trong lòng, đây là một chuyện tốt." Nữ hoàng lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao trầm mặt, tinh linh lão giả cũng không lên tiếng nữa. Nữ hoàng ý tứ rất rõ ràng, nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng thái độ rõ ràng là đồng ý Alin. Mặc dù tinh linh tộc phần lớn không cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng ngàn vạn năm đến vẫn có không ít ngoại lệ, cũng không ít tinh linh tộc nam nữ cùng nhân loại thông hôn, cho nên Alin yêu Adam, chuyện này cũng không tính cỡ nào kinh thế hai tụ. Nữ hoàng ủng hộ Alin, rõ ràng có tính toán của mình chỉ là những này tinh linh các thần tử không biết nghe được mẫu thân đại nhân về sau a linh sắc mặt rõ ràng vui mừng giống như là đắc thắng thư không tức liếc qua lão sư của nàng như vậy mẫu thân đại nhân có thể cho bọn hắn một chút sinh mệnh chi tuyển sao các tinh linh ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng bệ hạ nữ hoàng mỉm cười lắc đầu nói sinh mệnh chi tuyển có thể cho nhưng vẫn cần sophie tiểu thư đáp ứng ta một việc a linh bất mãn sáng rạng mẫu thân đại nhân sophie ngược lại là phi thường tỉnh táo nàng biết rõ trời sinh không có cơm trưa miết ví muốn có được sinh mệnh chi tuyển dạng này hiếm thấy chất bảo tự nhiên là cần đánh đổi một số thứ Sophie suy yếu cười, tuyệt mỹ gương mặt mang lên một tia thê mỹ chi sắc, tôn kính nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần ngài có thể cứu tốt á đam ca ca, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Ha ha, quả nhiên là hiểu chuyện cô nương tốt. Nữ hoàng bệ hạ cười nói, kỳ thật điều kiện này cũng không khó, phải nói là mừng vui gấp bội một việc. Nhìn xem đám người mê hoặc ánh mắt, nữ hoàng tiếp tục cười nói, á linh thích cái này gọi là Adam nhân loại nam tử, ta không phản đối, hai người kết làm phu thê về sau, tên này nhân loại nam tử tự nhiên không thể tính là ngoại nhân, tinh linh tộc tự nhiên sẽ toàn lực cứu trợ hắn. Nữ hoàng lại nâng lên chuyện này. Adlin vui mừng nhướng mày, gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng khó nhịn, tuyết trắng cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng phấn. "Sophie, ngươi vì cứu Ka-ka, không tiếp trải qua thiên tân vạn khổ đi vào tinh linh sơn lâm, phần này huynh muội tình nghĩa đúng là khó được. Ta thích vô cùng ngươi dạng này nhân loại nữ hài nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta Hải Tử Di đen, trở thành hắn vương phi, ta cam đoan nhất định cứu tốt Adam. Cứ như vậy, ngươi Ka-ka cưới nữ nhi của ta, ngươi gả cho ta nhi tử, chẳng phải là mừng vui gấp bội sao?" Nữ hoàng cười ha ha nói. Dưới cái nhìn của nàng, Sophie cùng a là huynh muội quan hệ. Huynh trưởng cưới Sophie, muội muội gả cho Dùi Đen. Sau đó Tinh Linh tộc xuất thủ toàn lực cứu chữa Adam, kể từ đó, nhất định có thể đem Sophie tên này trời sinh nói nhỏ người kéo vào Tinh Linh tộc trấn doanh. Nữ hoàng mười phần có năm chắc, nàng cho rằng trên đời này liền không có chuyện tốt như thế, Sophie nhất định sẽ không cự tuyệt. Bên trong đại sảnh Tinh Linh các thần tử, mặc dù có chút không hiểu, nhưng nhìn nữ hoàng thái độ mười phần kiên quyết, chỉ có thể nhao nhao biểu thị đồng ý, ai cũng không muốn trêu chọc nữ hoàng không thoải mái. Ngược lại là dự lý đè cùng Alins hai huynh muội ngươi dạy. Để Alins gả cho Adam, chuyện này cũng có thể Hai người nguyên bản liền tình trạng ý thiếp cố ý, xem như một cọc chuyện tốt. Thế nhưng là để Lily Đẹt cưới Sophie, cái này mẹ nó cũng làm người ta một bức. Nhất là Dị Đẹt, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tràng cảnh này, hai người bọn họ huynh muội thế, nhưng là biết đến, Sophie cùng Adam căn bản cũng không phải là cái gì huynh muội quan hệ. Bọn hắn là có vợ chồng chi thật a. Nếu để cho Adam tỉnh lại, biết nữ hoàng bệ hạ đã từng muốn Sophie gả cho Lily Đẹt, Adam nhất định phải lột Lily Đẹt ra không thể, làm không tốt Adam sẽ còn đại náo tinh linh tộc. Nghĩ đến đây hậu quả nghiêm trọng, Ziyi Đẹt liền kìm lòng không đặng run rẩy một chút, mẫu thân đại nhân a. Ngươi đơn giản chính là tại loạn điểm uyên ương phù A. Không được, muốn cự tuyệt chuyện này. Không được, không được, ta không đồng ý. Ziyi Đẹt cùng A Lin's hai huynh muội trăm miệng một lời cự tuyệt, biểu lộ mười phần kiên định. Nhất là Ziyi Đẹt biểu lộ, kiên định bên trong còn mang theo vẻ lúng túng, trời xanh làm chứng a, hắn đối sổ phỉ hoàn toàn không có cảm giác A. hắn hoàn toàn chính là đem sổ phỉ xem như mọi mọi đối đai giống nhau. Lại nói, hắn cùng Adam là có quá mệnh giao tình huynh đệ, hai người nạn sinh tử quan đều sống qua. Dùi Đẹt Sao có thể thừa dịp huynh đệ hôn mê chiếm lấy nữ nhân của hắn đâu? Hắn quả quyết sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chương 428, người Vương Tử này, lão tử. Sophie cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nữ hoàng Bệ Hạ đối Sophie đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự để nàng phi thường im lặng. Bất quá cũng may Dùi Đẹt Hai huynh muội kịp thời biểu lộ thái độ, để Sophie nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng không nghĩ tới, nữ hoàng Bệ Hạ bắt đầu không hài lòng. Hổ nháo. Hai người các ngươi đơn giản chính là tại hổ nháo. Người ta Sophie còn không có cự tuyệt, ai cho phép các ngươi mở miệng nói chuyện? Nữ hoàng bệ hạ mày liều đứng đấy, tuyệt mỹ trên mặt không còn là nhân từ hòa ái biểu lộ, ung dung hoa quý khí chất đột nhiên một đuổi, trở nên lăng lệ bức nhân. Alin mặt mũi tràn đầy im lặng, nàng lo lắng nói, "Mẫu thân đại nhân, là như vậy." Nữ hoàng bệ hạ không chờ nàng bắt đầu giải thích, liền đánh gậy nàng, quay đầu nhìn về phía Rui Death. ngươi chẳng lẽ cảm thấy Sophie nặng như vậy tình nghĩa nữ tử không xứng với ngươi sao? Ngươi đang hoài nghi ánh mắt của ta?" Nữ hoàng bệ hạ nghiêm nghị nhìn về phía Rui Death nói. Rui bất đắc dĩ giải thích nói, "Mẫu thân đại nhân, sự tình không phải ngài nghĩ dạng này." Sophie nàng cùng Adam mới là một đôi, nàng mới là Adam vợ cả thế tử, chỉ là Sophie một mực thích dưng hô Adam vì Kaka, ngài hiểu lầm. Có loại sự tình này. Nữ hoàng bệ hạ lông mày nhíu lại, trên mặt rõ ràng mang theo bất mãn. Các ngươi không phải là đang gạt ta à? A Linh sở một bên gật đầu, giống như gà con mổ thóc, đúng vậy a đúng a. Chúng ta làm sao dám lừa gạt ngài? Mẫu thân đại nhân, ngươi thật hiểu lầm. Sophie là Adam thế tử, Kaka sao có thể cưới Sophie đâu? Di đen ở một bên cười khổ nói, đúng a, mẫu thân đại nhân, ta cùng Adam là bạn tốt ngài làm như vậy sẽ để cho Adam thống hận ta cả đời. Ta mặt mũi này đều muốn mất hết, còn thế nào ra ngoài làm người đâu? Nữ hoàng bệ hạ cười lạnh, tốt. đã như vậy, như vậy sinh mệnh chi tuyển sự tình liền không bàn nữa. Tiết khách, mấy tên thị vệ nhanh chân bước ra, đem sổ phỉ cùng sở bạt tạ nhóm bao bọc vây quanh, sắc mặt nghiêm túc bọn thị vệ rõ ràng dự định muốn đuổi bọn hắn ra ngoài. Sự tình biến hoa đến nhanh như vậy, để Li Det hai huynh muội kém chút không có kịp phản ứng. Chờ một chút, các ngươi không được động thủ. Li Det quá to, bọn thị vệ ngừng cử động, quay đầu nhìn về phía nữ hoàng bệ hạ. Duy Đen đứng dậy, đi đến trong đại sảnh ở giữa đứng đấy. Mẫu thân đại nhân, mặc kệ trong lòng ngài là thế nào nghĩ, đều không thể cải biến Á Đam là muội muội Âu Hiếm Nam nhân sự thật này. Chúng ta nếu là bởi vì Sở Phi không có cách nào đáp ứng ngài chuyện này, cứ như vậy lánh khốc cự tuyệt bọn hắn, thực sự có sai lầm ta tinh linh tộc nhất quán đối xử mọi người hữu hảo xử sự, sự nguyên tắc, mà lại bọn hắn tới thời điểm cũng hiện lên giam Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng Bệ Hạ gửi thư, ngài khả năng không biết Á Đam hắn là Bội Thu Thần Điện thần chi tử, mặc kệ là xem ở Bội Thu Thần Điện cùng tinh linh tộc nhiều năm giáo hảo tình cảm bên trên vẫn là xem ở ta cùng muội muội hai người đối Adam tình cảm phấn thượng, những này nhân loại cũng không tính là là người ngoài. Vì sao mẫu thân muốn làm khó bọn hắn? Jidett trật tự rõ ràng, cố gắng đem nữ hoàng lúc trước nói lên điều kiện hái xuất hiện ở chuyện này bên ngoài, hắn muốn từ phương diện tình cảm tới nói phục mẹ của mình. Nữ hoàng nói mà không có biểu cảm gì nói, "Ồ, hắn là bội thu thần điện thần chi tử. Vậy tại sao ta nhận được tin tức lại là nói Adam là một cái bị bội thu nữ thần vứt bỏ thần chi tử?" Jidett cùng Aliens biến sắc, chuyện này bọn hắn thật đúng là không biết. Còn có Chưa người nói xem ở A Link phân thượng, ta, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Ta không đồng ý A Link gả cho cái này nhân loại nam nhân, Trừ phi sổ phỉ nguyện ý gả cho ngươi. Nữ hoàng cười lạnh, không chút nào cảm thấy thu hồi lúc trước nói lời là một kiện không ổn sự tình. Mẫu thân đại nhân, ngài thân là nữ hoàng, sao có thể lật lọng? Jiren phẫn nộ. Nữ hoàng đại nhân chớp chớp mày liếu cười nói, ta là nữ nhân, tự nhiên có nói không tính quyền lợi. Còn nữa nói, tinh linh tộc không cùng ngoại tộc người thông hôn, đây là ngàn vạn năm tới quy củ. Ta tự nhiên không thể tùy tiện phá vỡ. Di đẹp ngây dại, ngươi vừa rồi không đề cập tới cái này phá quý cũ, còn cười mỉm nói muốn mừng vui gấp bội. Bây giờ nhìn tại thông hôn không thành tình mưng dưới, ngược lại liền nói muốn tuân thủ tổ tông quý cũ. Tốc độ trở mặt này, đơn giản so lật sách còn nhanh. Này tấm sắc mặt cũng không tránh khỏi quá hám lợi đi. Di đẹp cùng Á Linh hai người nhất thời nhẹ lời, rung lạ lẫm vô cùng ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng bệ hạ, phản phất lần thứ nhất biết bọn hắn mâu thần. Dạng này nữ hoàng bệ hạ để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh ý, bọn hắn không biết nữ hoàng bệ hạ toàn tinh chính là cái gì, nhưng như thế làm việc hành động để hai huynh muội mười phần cho chẽn, cho nên cái này nhân loại nam tử không xứng dùng sinh mệnh chi suối. Nữ hoàng bệ hạ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, thế giới thụ những năm gần đây tình huống mười phần không ổn, tinh linh tộc nhưng lại ngàn vạn năm đến chưa từng xuất hiện mới nói nhỏ người, nàng cũng là rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này, nàng cũng nhìn ra được, nàng hai đứa bé bắt đầu có chút chán ghét nàng làm, nàng hôm nay hành động, cùng nàng từ nhỏ dạy bảo bọn hắn cách đối nhân xử thế lý niệm đi ngược lại. Nữ hoàng không trách nàng hai đứa bé, nhưng nàng vì tinh linh tộc không thể không làm một lần người xấu bước bách một chút cái này đáng thương nhân loại tiểu cô nương nếu là Sophie tiểu thư chịu gả cho ta ta vừa rồi làm ra hứa hẹn hữu hiệu như cũ ta nhất định sẽ chữa khỏi Adam nữ hoàng nói từng chữ từng câu con mắt nhìn chăm chăm Sophie Sophie mặt mũi tràn đầy thống khổ xoắn xuýt thần sắc nữ hoàng hung hăng đâm trúng nhược điểm của nàng Adam không thể không cứu nàng không thể chớm mắt nhìn nàng yêu mến nhất nam nhân chết đi ta đáp ứng ngươi nữ hoàng bệ hạ Sophie nhắm mắt chạy xuống một hàng thanh lệ ta tuyệt không đáp ứng tuyệt không Jaden tức giận giống to Ji De Tay chỉ nữ hoàng bệ hạ, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói: Ngươi biết rõ ta có yêu mến nữ nhân, vì cái gì còn muốn bức sổ phỉ gả cho ta? Ngươi biết rõ ta cùng Adam tình như thủ tục, vì sao còn muốn làm quyết định như vậy? Ji De sớm đã tại tinh linh tộc hữu tâm nghi nữ tử, chuyện này không tính là bí mật gì, tất cả mọi người biết. Nữ hoàng thở dài nói: Hai tử, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, sổ phỉ là một gã nói nhỏ người. Nữ hoàng lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh các tinh linh nhao nhao táo động, sắc mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng tinh hỉ, nhao nhao nhìn về phía Sophie bọn hắn nghĩ không ra, nói nhỏ người truyền thừa, thế mà xuất hiện tại một cái nhân loại tiểu cô nương trên thân, liên tưởng đến thế giới thụ xuất hiện một vài vấn đề, nhìn nhìn lại lúc này Sophie, có chút thần tử ức chế không nổi trong lòng tâm tình kích động, nằm rạp trên mặt đất nước mắt cùng lưu hô to, tinh linh thần ở trên, phù hộ ta tinh linh toa. Các thần tử nhao nhao quỳ xuống đất hô to, bọn hắn lúc này xem như hiểu được nữ vương vì sao giống đột nhiên biến thành người khác, nhất định phải tiểu cô nương này gả cho gì đẹp vương tử. Ziede cươi lạnh, hắn quét mắt phủ phục đầy đất bên trong đại sảnh các thần tử, hắn cùng thiếu, chó. Cái dám nói nhỏ người. Chó. Cái dám thần phù hộ tộc ta. Duy Đẹt điên cuồng nổi giận mắng, các ngươi này một đám dối trá tiểu nhân. Một đám người bức bách một cái tiểu cô nương, ta hổ thẹn cho các ngươi làm bạn. Ta lấy thể nội hoàng tộc huyết mạch vì thế, đời này muốn ta làm ra phản bội huynh đệ thủ tộc sự tình, tuyệt đối không thể. Nếu ngươi bức ta, ta tất thoát ly tinh linh tộc. Người Vương tử này, lão tử hắn. Mẹ. Không làm. Duy Đẹt anh tuấn gương mặt đỏ bừng lên, rút ra bên hông bảo kiếm, trực chỉ ngối ngay ngắn ở trên bảo tọa tinh linh nữ hoàng. TheS, Minh chủ hào sảng phiêu hồng cắn răng gõ chữ tăng thêm. Chương 429, dị đẹp tuyôn luôn. Làm cản, ngươi bây giờ còn không phải tinh linh vương. Chuyện này không phải do ngươi. Nữ hoàng giận dữ, Ôn Nhu gương mặt dâng lên phẫn nộ biểu lộ. Nàng không nghĩ tới, một cái chỉ là phổ thông nhân loại nam tử, thế mà để con của nàng tại trước mặt mọi người đối nàng rút kiếm. Một đám tinh linh các thần tử cũng là nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhất là cầm đầu hoàng thất lão sư tinh linh lão giả, hắn đấm lực dậm chân mà nói, nữ hoàng bệ hạ, ngài nhìn xem vương tử hắn. Hắn chỗ nào còn giống như trước cái kia nhân tử tha thứ vương tử điện hạ a? Loại hành vi này nhất định là cái này đáng chết nhân loại dạy. Nữ hoàng bệ hạ nhất định phải đem hắn giết chết, để cho vương tử hồi tâm chuyển ý a. Lão thần dâu bạc trắng rung động rung động, một bộ đau lòng nhất có bộ dáng chỉ vào Adam khuyên nữ vương giết hắn. Câu nói này lập tức chọc tổ hong vào vẽ, mấy tên sở phạt tạ chiến sĩ nhao nhao xông lên trước đem Adam cùng sổ phi bao bọc vây quanh, đem bọn hắn bảo hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn về phía trên bảo tọa tinh linh nữ hoàng, bọn hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương lãnh chúa đại nhân. Dì đẹp gầm lên giận dữ, ta kính ngươi là lão sư, một nhẫn lại nhẫn nhưng ngươi uy hiếp ta huynh đệ, còn châm ngòi ta cùng mẫu thân giữa người lớn với nhau quan hệ, quả thật thật tử, ta đoạn không thể tha thứ ngươi. Zidan vung lên bảo kiếm, toàn thân khí thế tăng vọt, đấu khí màu bích lục lượn lờ quanh người hắn, mấy tháng không thấy, hắn lại là một gã chiến sĩ cấp 9. chín. Zidan ngửa mặt lên trời gầm thét, tứ đại tướng ở đâu? Frank, đại môn bị phá tan, bốn tên băng cột đầu lông vũ mũ, người khoác lục sắc giáp nhẹ tinh linh vào vào, cái này bốn tên tinh linh thuần một sắc đều là sơ giai thánh giả thực lực, bốn tên tinh linh đi theo phía sau số lớn tinh linh chiến sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Khoảng chừng hơn ngàn tinh nhuệ xâm nhập đại điện bên trong. Lao thất phu, ngươi không sợ chết liền đến giết huynh đệ của ta. Hôm nay ai dám động đến bọn hắn, ta giết kẻ ấy." Di Đệt bảo kiếm trong tay chỉ vào lão sư của hắn, trên mặt biểu lộ tràn đầy kiên định. Theo Di Đệt phẫn nộ tuyên ngôn vang lên, tứ đại tinh linh thánh giả cùng kêu lên quát lạnh, thể chất cũng đi theo Di Đệt điện hạ. "Phản, các ngươi đơn giản chính là tạo phản a." Tinh linh lão thần tức giận đến râu bạc trắng một mực tại run rẩy, ánh mắt của hắn liếc về phía tinh linh nữ hoàng, trên bảo tọa nữ hoàng sắc mặt âm trầm như nước ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Dưới đấy một đám tinh linh thần tử có chút bối rối, nhao nhau trốn ở võ tướng sau lưng, nào biết những này võ tướng sớm đã là dư lý đệ người, bọn hắn nhao nhau đứng dậy, đi đến dư lý đẹp sau lưng. Cả chiêu tinh linh thần tử, hơn phân nửa trưởng quản tinh linh tộc binh lực tinh linh các tướng quân đều đứng tại dư lý đẹp bên này. Bọn hắn mặc dù trầm mặc, nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ biểu lộ thái độ của bọn hắn. Ngươi muốn bức thái vị, như thế không kịp chờ đợi muốn ngồi lên tinh linh vương vị chi sao? Nữ hoàng biểu lộ tràn đầy âm trầm, sau đó biểu lộ bình thản xuống trong mắt tràn đầy thất vọng, nàng thở dài, nhẹ nhàng nói, thanh âm của nữ hoàng bên trong tràn đầy phiền muộn cùng thất lạc, để Diệp đẹp trong lòng khẽ du lên, nhìn thấy tinh linh nữ hoàng đau lòng ánh mắt, Diệp đẹp cắn răng nói, mẫu thân đại nhân, mà cũng không muốn làm như vậy, chỉ là ngày hôm nay sở tác sở vi, thực sự để mà khó mà lựa chọn, Adam là huynh đệ của ta, hắn đã từng nói với ta, một cái nam nhân không cách nào quyết định xuất thân của mình, nhưng hắn có thể quyết định tương lai mình vận mệnh, là hắn dùng bản thân hành động dạy cho ta, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, thân là nam nhân, phải dũng cảm gánh vác lên đến. Cho nên ta trở về, ta không còn trốn tránh, ta làm tốt gánh chịu Tinh Linh Vương trách nhiệm chuẩn bị. Ta, Zidet, chính là thế hệ này Tinh Linh Vương. Ta quyết không cho phép có người tổn thương bạn chí thân của ta, Adam." Zidet ngẩng cao lên đầu, nhìn xem Tinh Linh nữ vương, lúc này Zidet, hoặc Adam mặc một thân bài bảo, hất lên màu trắng áo khoác, thân thể thẳng tắp, tràn đầy tự tin khí thế. Kỳ thật, Zidet biết, tất cả mọi người ở đây chung vào một chỗ, đều không đủ Tinh Linh nữ hoàng một cái tay thu thập, mẹ của hắn có được có thể so với thần minh cường đại thân lực, điểm ấy tâm hắn biết rõ ràng. Hắn đây không phải bức thoái vị, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là tại làm ra bản thân tuyên luôn độc lập. Tinh linh tộc là một cái rất kỳ quái chủng tộc, nội bộ bọn họ ở giữa có rất ít tranh đấu, dù đẹp lúc này hành vi rất giống vương quốc loài người bên trong bức thoái vị hành vi, nhưng kỳ thực không phải. Hắn tựa như là một đứa bé, tại giống mẫu thân biểu hiện ra năng lực của mình. Tinh linh tộc trên dưới 2 phần 3 cao tầng các tinh linh đều duy trì Dili, đây là chiều hướng phát triển. Đây là độc thuộc về Dili đạn nhân cách bị lực. Đây không phải cá nhân võ lực có thể ngăn cản đại thế. Ở đây rất nhiều thần tử trong lòng nhau nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu chỉ sợ qua hôm nay tinh linh này tộc muốn đổi ngày nữ hoàng trong lòng cũng dâng lên một cái đáng trách ý nghĩ thật sự là mà đại không phải do mẹ a tinh linh nữ vương tại mấy tháng trước liền phát hiện duy đẹp không thích hợp trước kia đặc biệt chán ghét chính vụ hải tử chủ động tích cực xử lý chính vụ trợ giúp nàng giải quyết không ít tinh linh tộc khó khăn hắn nói lên rất nhiều kỳ tư diệu tưởng để tinh linh tộc cái này cổ xưa mục nát vương triều một lần nữa tỏa ra sức sống mới duy bắt đầu nhận thức đến mình thân là tinh linh tộc vương tự trách nhiệm cái này khiến nữ hoàng hết sức vui mừng nhưng là đây hết thảy đều là trước mắt cái này hôn mê nam nhân tạo thành nàng tình cảm chân thành hải tử làm hết thảy cho dù là mặc quần áo cách ăn mặc hành vi cử chỉ eo phối bảo kiếm không một không cùng cái này nhân loại nam nhân tương tự cái này gọi Adam nhân loại đến cùng có cái gì ma lực thần kỳ vậy mà để gì lì đẹp như thế tôn sùng lúc này nữ vương rất hiếu kỳ nàng ngàn năm bình tĩnh không lay động đáy lòng cũng nổi lên từng cơn sóng gợn nữ hoàng trầm mặc không nói dưới đây các thần tử ngược lại là gấp nữ hoàng bệ hạ ngài tinh linh lão thần có chút nóng nảy Hắn nhìn về phía tinh linh nữ hoàng, trông mong đáng thương bộ dáng, em chút liền trực tiếp nói nhanh chấn áp ngươi cái này không tưởng nổi nhi tự đi. Hắn lại vì một đám ngoại nhân đại náo tinh linh tộc, thậm chí muốn bức thoái vị xoán vị. Vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, còn không cho chủng tộc khác cho cười đến rụng răng. Tinh linh nữ vương thở dài, không để ý đến tinh linh lao thần, ngược lại thật sâu nhìn thoáng qua dư lý lại nói, "Ngươi thật, nghĩ như vậy ngồi lên vị trí này, ngươi xác định ngươi đã chuẩn bị kỹ càng gánh chịu thân là tinh linh vương trách nhiệm." Dư lý có chút hiểu rõ, hắn thu hồi bảo kiếm, nặng nề mà gật đầu nói, "Phải." Mẫu thân đại nhân ta làm ra quyết định này cũng là thân bất do kỷ, đây là giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất. như ngươi mong muốn, nữ hoàng nhẹ nhàng nói, nàng hiện tại không muốn nghĩ cái gì nói nhỏ người sự tình, nàng không muốn cùng con của nàng sinh ra tình cảm bên trên khé hở. dù là có một kia, đều quyết không cho phép. dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng còn chưa có chết, cái này khổng lồ tinh linh tộc liền sẽ không suy yếu. nàng có thực lực này, cũng có vốn liếng này, một cái nói nhỏ người cũng được, theo hắn đi. tinh linh lão thần trong miệng đắng chát, nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng đứng lên, nhìn lướt qua đám người, từ hôm nay trở đi. Dì đẹp bên trong bị tư ngang nạp, chính là tinh linh tộc một đời mới tinh linh vương. Ba ngày sau, cử hành lên ngôi nghi thức. Lời vừa nói ra, trong sân tất cả tinh linh đều quỳ xuống, cẩn tuân nữ hoàng bệ hạ chi mệnh. Chúng ta tham kiến tinh linh vương bệ hạ. Dì đẹp trên mặt không thấy chút nào ý mừng, hắn nhìn chằm chằm nữ hoàng bệ hạ, mẫu thân còn chưa nói Adam sự tình, hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Nữ hoàng không mở miệng, hắn là quả quyết lấy không được sinh mệnh chi tuyển. Nếu như lấy không được sinh mệnh chi tuyển, cứu không được bản thân, tinh linh này vương vị không làm cũng được. Nữ hoàng nhìn thoáng qua Dì đẹp, ôn nhu nói, hai tử. Ngươi bây giờ là tinh linh vương, những này nhân loại sự tình, ta liền giao cho ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi về sau mỗi một cái quyết định là ảnh hưởng toàn bộ tinh linh tộc. Mẫu thân đại nhân, kia sinh mệnh chi tuyển. Zidet chần chừ mở miệng hỏi, nữ hoàng lún đồng tiền nợ rộ, đều cho ngươi, ngươi muốn cho ai liền cho người đó, ta tinh linh tộc không thiếu cứu người điểm ấy nước suối. Zidet đại hỉ, một gối quỳ xuống, đa tạ mẫu thân đại nhân thành toàn. Một bên Ainz vui vẻ ra mặt, cười đùa va vào một phát sổ phỉ bà vai, sau đó vứt cho Zidet một ánh mắt, Kaka, ngươi được làm đấy. Thật tuyệt. Chương 430, Adam thức tỉnh. Duy Jide hai huynh muội vui vẻ dị thường, nhưng mà trên bảo tọa nữ hoàng bệ hạ lại một lần mở miệng, để bọn hắn tâm một lần nữa khẩn trương lên. "Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu." Nữ hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, Duy Jide sắc mặt siết chặt, "Mẫu thân đại nhân, nếu như vẫn là vừa rồi ngài nói lên yêu cầu kia, xin thứ cho Hải Nhi không thể đáp ứng. Hải Nhi không thể làm một cái người vô tình vô nghĩa." Nữ hoàng cười, "Ngươi khẩn trương cái gì, hãy nghe ta nói hết." Jide ngượng ngùng cười cười, nhưng y nguyên vẫn là có chút khẩn trương, hắn nhìn xem tinh linh nữ hoàng chờ lấy nàng mở miệng, Jaden thật sợ Mẫu thân đại nhân lại đưa ra khác quá phận yêu cầu. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt rơi vào A Link trên thân, A Link A Link nhìn chung quanh một chút, chỉ mình cái mũi, có chút ngốc manh mà nói, a, ta, Mẫu thân đại nhân, ngài có cái gì phân phó? A Link đầy mắt nghi hoặc, vẫn luôn là ca ca tại xử lý Adam quan điểm bên trên cố gắng tranh thủ, vì cái gì đột nhiên lại gọi vào tên của nàng. Nhìn xem hai huynh muội lo sợ bất an bộ dáng, nữ hoàng nét miệng lên một tia ưu nhã đường vòng cùng, đến cùng là con của nàng, nàng còn có thể không biết cái này hai huynh muội tiểu tâm tư muốn cứu Adam cũng không phải không thể, ta có một cái yêu cầu, đó chính là cứu tốt cái này nhân loại nam tử về sau, hắn muốn cưới Aline làm vợ. Nữ hoàng nhẹ nhàng mở miệng, duy đẹt hơi sương sở sau đó cười ha ha, ha ha, tốt tốt tốt, yêu cầu này hay lắm, ta thay muội muội đáp ứng, ta nghĩ Adam cũng sẽ không cự tuyệt. duy đẹt cực kỳ vui vẻ, hồi tưởng mấy tháng trước, hắn đã sớm nhìn ra Adam cùng Aline hai người mắt đi mày lại, có tình cảm ngầm sinh, chỉ là về sau hất thạch chấn đứng trước bệ sệ mẹ đế quốc chiến tranh nguy hiểm, Adam bất đắc dĩ đuổi đi hai huynh muội cái này a linz cùng a đam tình cảm hạt giống còn chưa nảy mầm liền lâm vào đóng băng kỳ nhưng là bây giờ a đam lại tới tinh linh xâm lâm mà lại nữ hoàng trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này tự mình tứ hôn để cho hai người kết làm phu thê không thể không nói thật sự là tạo hóa trêu ngươi a ai nha các ngươi đều là người xấu không để ý tới các ngươi a linz đỏ bừng khuôn mặt che lấy khuôn mặt nhỏ chạy ra ngoài jiedet cười ha ha tiếng cười thoải mái chi cực nữ hoàng cũng cười nhẹ sau đó nàng phân phó nói tốt hôm nay liền đến nơi này các ngươi lui xuống trước đi đi jiedet lưu lại ta có lời nói cho ngươi. Diệt, vâng, mẫu thân đại nhân. các ngươi dẫn bọn hắn đi ta nơi đó nghỉ ngơi. bọn hắn mọi yêu cầu đều muốn thỏa mãn. đối đãi bọn hắn liền muốn đối ta cũng như thế. phân phó những cái này người hầu muốn sống tốt hầu hạ những khách nhân này. Diệt quay đầu hướng tứ đại tướng phân phó nói. tứ đại tướng gật đầu đáp ứng, mang theo sổ phi bọn người thối lui ra khỏi cung điện, đem không gian để lại cho nữ hoàng cùng Diệt. Diệt chỗ ở cũng là một tòa nhà gỗ, từ ở bên ngoài nhìn cũng không có bao nhiêu, nhưng mà bên trong lại cùng nữ hoàng cung điện, tuy có cản khôn, bên trong đặc biệt lớn có thật nhiều độc đáo dân phòng, thậm chí còn có yêu nhã đình viện. Tiếp đãi Sophie chính là một gã mỹ lệ tinh linh thiếu nữ, theo tứ đại tướng bên trong một viên giới thiệu, nàng chính là Lily đẹp trong miệng người yêu. Tinh linh thiếu nữ nhiệt tình tiếp đãi Sophie bọn người, đem bọn hắn an bài tại một chỗ ưu tính độc đáo biệt viện bên trong, đồng thời tăng thêm một chút người hầu, lấy cung cấp Sophie thúc đẩy. Đêm đó, Lily đẹp từ nữ hoàng chỗ trở về, liền ngựa không ngừng vó đi vào hắc thạch chấn bọn người chỗ trong đình viện, trong tay cầm một bình nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, đây chính là sinh mệnh chi truyền. Adam dân phòng bên trong, Ji Det hướng về phía Sophie lung lay trong tay sinh mệnh chi tuyển, giống như giống như hổ phách sinh mệnh chi tuyển, ban đêm sẽ phát ra nhàn nhạt lục sắc hình quang. Theo Ji Det lắc lư, cả phòng đều tràn đầy một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh chi tuyển ta đã lấy ra, chúng ta nhanh cho Adam phục dụng đi. Mẫu thân đại nhân nói, những này đầy đủ chưa khỏi Adam thương thế. Ji Det nghiêm túc nói. A Linh lúc này cũng tới, cùng Sophie đứng chung một chỗ. Sophie gật gật đầu, có chút suy yếu cười nói, đa tạ Ji Det ca ca hỗ trợ. Thật sự là vất vả người. Sophie những ngày này vì Adam sự tình thao nát tâm, đi vào tinh linh xâm lâm ngày đầu tiên bên trong, lại gặp một chút tinh linh làm khó dễ, may mắn Duy Đẹp phi thường coi trọng cùng Adam trước đó hữu nghị, trưởng nghĩa tương trợ. Bất quá dù vậy, thay đổi rất nhanh phía dưới, để Sophie nguyên bản kiên cường nội tâm mỏi mệt không chịu nổi, nếu không phải nàng muốn tận mắt nhìn Adam thức tỉnh, nàng khả năng hiện tại liền đã không chịu nổi. Duy Đẹp đem sinh mệnh chi tuyển giao cho Sophie, Sophie ngồi ở mép giường, động tác dịu hối cho ăn Adam uống xong sinh mệnh chi truyền. Một bình nhỏ sinh mệnh chi truyền, rất nhanh liền tiến vào Adam bụng, nửa ngày qua đi, Adam quanh thân hiện lên điểm điểm lục sắc chùng sáng, trong thân thể du động một đoàn năng lượng màu bích lục. Cỗ năng lượng này đang phong thả chữa trị Adam thân thể. Adam ca ca hắn không có sao chứ? Sophie có chút bận tâm nhìn xem Adam, Di đen ở một bên trầm giọng nói, yên tâm đi, mẫu thân sẽ không ở trong chuyện này cả ta, những dòng suối sinh mệnh này hẳn là đủ, chúng ta chờ một chút. Adam năng lượng trong cơ thể không ngừng du động, đem Adam thể nội đen nhánh thần khí khí tức đuổi tới ngực miệng vết thương. Lúc này, điểm sáng màu xanh lục đột nhiên co rụt lại, không có vào Adam thể nội, đem thần chi tử hình chủy thủ ép ra ngoài. Đen như mực thần khí chủy thủ rơi vào bên giường, bị Dư Lý Đẹt cho nhặt lên. Adam luật vết thương trung quanh màu đen khí tức, bị điểm sáng màu xanh lục cho tiêu diệt hết, sau đó điểm sáng màu xanh lục hình thành một cô mắt trần có thể thấy dòng suối, tại Adam dưới làn da lưu toán một vòng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Dư Lý Đẹt cùng Sophie, A Linh sánh mắt khẩn trương nhìn về phía Adam thời điểm, Adam đột nhiên ho khan một tiếng, mở hai mắt ra. Khu khu. Ta đây là ở đâu? Thầy lễ kết thúc rồi ạ? Adam mê mang mở hai mắt ra, nhìn xem bên giường mấy người, ánh mắt của hắn dần dần thanh minh, kinh ngạc nói. Dùi Đẹt: Alins, hai người các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Các ngươi cũng tới tham quan ta nghi lễ rửa tội rồi. Dùi Đẹt cười khổ nói, đại nhân. A không, Adam, nơi này là tinh linh sơn lâm, không phải bội thu thần điện. Dùi Đẹt theo thói quen mở miệng hô Adam vì đại nhân, may mắn hắn kịp thời ý thức được mình bây giờ thân phận, tranh thủ thời gian đổi giọng. Gian phòng bên trong không có người ngoài, bằng không, chuyện này nếu là truyền đến trong rừng rậm tinh linh những cái kia lão ngoan cố trong lỗ tai, không chừng lại muốn đi nữ hoàng nơi đó gây sự. Tinh linh sơn lâm Đây là làm sao một chuyện. Adam ánh mắt có chút mê hoặc, hắn nhìn xem Sophie, Sophie suy yếu cười, vừa định nói chuyện, liền bị Alins cho hưng phấn đánh gãy, "Ta biết, ta biết." Alins rất lâu không cùng Adam nói chuyện, tự nhiên là có chút không kịp chờ đợi, nàng ngồi ở mép giường, đem Sophie nói với mình chuyện đã xảy ra, thuật lại cho Adam. Adam sau khi tỉnh dậy, Sophie yên tâm bên trong tảng đá lớn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại cảm giác rất mệt mỏi, cho nên không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nghe. "Cái gì?" "Hắc ám thần điện người ám sát ta." Sau đó tẩy lễ thất bại rồi, ta bị bội thu nữ thần từ bỏ. Adam có chút mượng bức, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta nhớ được không có treo chọc qua hắc ám thần điện người a, tốt như vậy bưng quả nhiên bọn hắn muốn ám sát ta. A Alyn khà ái gật cái đầu nhỏ, từ lý đẹt trong tay nắm qua chùy thủ, đưa cho Adam, bọn hắn chính là dùng cây chùy thủ này ám sát ngươi, đây là trung đẳng thần khí, thần chi tự hình chùy thủ. Adam tiếp nhận chùy thủ, có chút khó chịu vướt vướn ngực, khó trách hắn cảm thấy sau khi tỉnh lại, lực có chút thần ẩn làm đau. Adam cau mày, hắn luôn cảm giác những chuyện này có chút không đơn giản. Adam đối ngoài cửa hô, Alan đi vào một chút. Adam muốn tìm Alan kỹ càng hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Bởi vì Alden thuật lại mang theo rõ ràng ý thức chủ quan, cái này bất lợi cho Adam phán đoán tình huống hiện tại và thế cục. Nửa ngày, không người trả lời hắn. Adam ngạc nhiên, Alan hắn ở đâu? Jie đẹp cùng Alden hai mặt nhìn nhau, Jie đẹp cười nói, Adam, các ngươi lần này tới, không mang Alan à? Hắn hẳn là tại hắt thạch chấn a. Ngươi có phải hay không vừa thức tỉnh, có chút hồ đồ rồi. Adam cười cười, sau đó Tiêu Dung đọc lại, không đúng ta nhớ được ta đem Alan mang theo bên người. Alan hắn ở đâu? Sophie. Adam nhìn về phía Sophie, Sophie hai vai rũ lên, nàng không biết nên làm sao hướng Adam mở miệng. Adam trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, sắc mặt hắn trầm xuống, "Sophie, nói cho ta Alan đi nơi nào?" Sophie thanh âm bên trong ẩn chứa một tia thống khổ, nhẹ nhàng nói, "Alan ca ca." "Hắn? Hắn?" Sophie ngồi tại bên giường, lời còn chưa nói hết, liền thân thể mềm nhũn, ngã xuống Adam trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Sophie Sophie, ngươi thế nào? Adam kinh hãi, vội vàng ôm lấy Sophie, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Diệp Cung và Linh hai người cũng đều cả kinh nhảy dựng lên, nếu là Sophie xảy ra sự tình, trời mới biết dựa vào Adam tính cách sẽ làm tinh linh xâm lâm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chương 431, thế giới thủ cùng Sophie. Người tới, có ai không? Adam khàn khàn cuống hoa hô, vừa tỉnh lại hắn, thân thể còn rất yếu ớt. Mấy tên canh giữ ở cổng sở bặt tạ chiến sĩ xông vào, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, đại nhân, thế nào? không có việc gì không có việc gì các ngươi đều ra ngoài đi các ngươi không giúp đỡ được cái gì jaden cau mày phất tay sau đó quay đầu đối a linz phân phó nói muội muội đi tìm a tắm đến a linz nhìn thấy sổ phỉ té xỉu về sau cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng liền vội vàng gật đầu nói tốt ta cái này đi adam ngươi không nên gấp gáp ta lập tức liền mang a tắm tới a linz tranh thủ thời gian đi ra ngoài jaden ở một bên đối adam giải thích nói a tắm là tinh linh xâm lâm bác sĩ giỏi nhất nàng tinh thông sinh mệnh thần thuật từng tại sinh mệnh thần điện bên trong đảm nhiệm qua đại chủ giáo trước Adam gật gật đầu, một mặt lo lắng nhìn xem trong ngực Sophie. Chỉ chốc lát sau, Adeline mang theo một gã tinh linh thiếu nữ đi vào trong phòng đến. Adam có chút kinh ngạc, hắn muốn cho là tinh thông sinh mệnh thần thuật người hẳn là một gã đã có tuổi lão giả, không phải lao thái thái cũng hẳn là là cái lao đầu tử cái gì, không nghĩ tới người đến thế mà còn trẻ như vậy. Adam, đây chính là A Tám. Diệp đẹp hướng Adam giới thiệu nói, A Tám mắt to xinh đẹp tò mò nhìn về phía Adam, nàng đã sớm nghe nói, hôm nay vương tử điện hạ bởi vì một cái nhân loại nam tử cùng nữ hoàng bệ hạ tranh chấp không dứt thậm chí để nữ hoàng làm ra tại chỗ thoái vị quyết định nghĩ đến hẳn là trước mắt cái này nhân loại nam tử đi a tắm có chút hiếu kỳ đánh giá adam Adam gật gật đầu hắn lúc này cũng không nói hỏi tới a tắm niên kỷ vấn đề căn cứ đối dư với đệ tín nhiệm Adam miễn cưỡng từ trên giường chống lên thân thể a tắm tiểu thư nhờ ngươi giúp ta chuẩn bệnh một chút thê tử của ta thân thể a tắm nhẹ nhàng gật đầu đi đến sổ phi bên người duỗi ra đầu ngón tay khoác lên sổ phì trên cổ tay trắng a tắm bàn tay hiện ra nhàn nhạt hào quang màu bích lục sinh mệnh thần thuật cùng tinh linh ma pháp rất tương tự Chỉ bất qua cái trước đang thi triển thời điểm sẽ lộ ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh thần lực tại sổ phỉ thể nội lưu chuyển không ngừng, a tắm tóc mày, qua nửa ngày, nàng buông tay ra, thở dài, đối a đang nói, ngài thê tử tình huống thân thể không thể lạc quan, trong cơ thể nàng mất máu quá nhiều, sinh mệnh khí tức phi thường xa suốt, nếu như chễ trị liệu, có thể sẽ cả một đời vẫn chưa tỉnh lại. Adam nghe nói như thế, thân thể hơi rung nhẹ, hắn lo lắng nói, kia xin nhờ ngài giúp nàng trị liệu một chút, được không? Adam lòng nóng như lửa đốt, trong giọng nói đều đã vận dụng tôn sưng. Di Đẹt vội vàng đi theo đằng sau nói, A Tám, nhất định phải trị tốt sổ phỉ tiểu thư. Nếu như bắt buộc, ta sẽ cho ngươi sinh mệnh chi tuyển. Còn có cái gì tất yếu không tất yếu, mau đem sinh mệnh chi tuyển cho ta lấy ra. Adam giận dữ, hướng về phía Di Li đẹp quát. Di đẹp có lẽ là tại hấp thạch chấn ở lâu. Nhìn thấy Adam nổi giận, hắn vội vàng phản xạ có điều kiện mà nói, rõ. Đang lúc Di Li đẹp chuẩn bị quay người đi ra thời điểm, đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình không thích hợp làm như vậy, hắn vội vàng ho khan một tiếng, che giấu đối rối của mình. Với bên ngoài tâm phúc hô, người tới, đi đem trong phòng ta cái kia cái hộp nhỏ lấy ra. May mắn Nữ Hoàng Bệ Hạ cho Dư Lệ Đẹt không ít sinh mệnh chi tuyển, còn lại một chút bị hắn đặt ở trong một chiếc hộp chân tàng, liền đặt ở bên trong phòng của hắn. A Tắm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Dư Lệ Đẹt cùng Adam, nàng có chút nghi không thông, vì cái gì vừa rồi một khắc này, Vương tử điện hạ cho người ta một loại cảm giác, tựa như là thuộc hạ của người đàn ông này. A Tắm cười khổ, vứt bỏ trong đầu suy đoán, đối Dư Lệ Đẹt nói, "Vương tử điện hạ, dù là ngài cho ta sinh mệnh chi tuyển cũng vô sự vô bổ, vị tiểu thư này tương thế bên trong cơ thể kỳ thật không tính quá nặng, chỉ là đã thương bản nguyên." Nhưng vấn đề xuất hiện ở vị tiểu thư này thể chất bên trên, vị tiểu thư này là khó được bách thảo huyết thể chất, mà lại ta nghe nữ hoàng hôm nay tại chúng thần trước mặt nhắc tới qua, nàng vẫn là nói nhỏ người. A Tắm nói khẽ, nhìn xem hai cái đại nam nhân trông mong ánh mắt. Nàng cười khổ nói, cho nên, bình thường dược vật rất khó chữa khỏi nàng. Sinh mệnh chi tuyển cũng không được sao? Dị đẹp cau mày, A Tắm nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này khó làm, trong truyền thuyết ngay cả vừa mới chết không lâu người đều có thể trị hết sinh mệnh chi tuyển, thế mà đều không thể chữa khỏi Sophie. Ngay tại Adam cùng Dị Lệ đắc thất vọng vô cùng thời điểm, A Tắm lại một lần nữa mở miệng, "Bất quá, còn có một loại biện pháp có thể thử một chút." "Biện pháp gì?" Adam liền vội vàng hỏi. A Tắm bị Adam dáng vẻ lo lắng sợ sợ, giống như là bị hoàng sợ bé thỏ trắng, vội vàng lui về sau mấy bước. Adam trông nàng ấy nấy cười cười, A Tắm vụng trộm nhìn thoáng qua Adam, nhỏ giọng nói, "Ngài thế tử thể chất phi thường đặc tụ, là khó gặp Bách Thảo chi huyết thể chất, mà lại lại có khó gặp nói nhỏ người thiên phú, ta cảm thấy có thể thông qua thế giới thụ đến trị liệu ngài thế tử." "Thế giới thụ?" Adam có chút kinh ngạc, hắn là biết thế giới thụ Đây là tinh linh tộc vĩ đại nhất trí bảo. Truyền thuyết tinh linh thần chính là thế giới thụ bên trong đạn sinh đời thứ nhất tinh linh. Thế giới thụ là tất cả tinh linh dựa vào sinh tồn căn nguyên. Nhưng Adam không thể nào hiểu được, vì cái gì sổ phì thương thế sẽ cùng thế giới thụ dính liễu quan hệ. Di đã tiếp tục cau mày hỏi, cẩn thận nói một chút. A Tám gật gật đầu, vẩy xuống bên thái mái tóc giải thích nói, nói nhỏ người thiên phú và bách thảo chi huyết đều thuộc về đẳng cấp cao nhất tinh linh thiên phú. Mặc dù bọn chúng đều xuất hiện tại cái này nhân loại nữ hài tử thể nội, nhưng chúng ta có thể thử một lần, có lẽ nàng có thể cùng thế giới thụ sinh ra cậu mình. Thông qua thế giới thụ đến trị liệu trong cơ thể của nàng nguyên khí. Đồng thời, nữ hải tử này đặc thù thiên phú, có thể đối thế giới thụ sinh ra một chút ảnh hưởng, để thế giới thụ càng thêm phồn vinh. A tam chủ thấu ngôn ngữ, vụng trộm nhìn về phía duy đệ. Nàng thân là tinh linh tộc tinh thông nhất sinh mệnh thần thuật tinh linh, tự nhiên là biết thế giới thụ xuất hiện một chút tình trạng. Những năm gần đây, thế giới thụ đã bắt đầu rơi xuống lá cây, đồng thời rễ cây bên trong khổng lồ sinh mệnh lực bắt đầu yếu bớt. Nữ hoàng nói thế giới thụ được một loại bệnh nghiêm trọng, nếu là không thể tại trong vòng trăm năm chưa khỏi thế giới thụ. Như vậy thế giới thụ vô cùng có khả năng tại trăm năm sau triệt để chết khéo. Đến lúc đó, sợ là tinh linh thần tới đều không làm nên chuyện gì. Thế giới thụ vừa chết, tinh linh tộc liền cách diệt tộc không xa. Jide cũng là biết thế giới thụ sinh bệnh chuyện này, nguyên bản nữ hoàng dự hắn lại đến, chính là cùng hắn thương thảo như thế nào lưu lại Sophie bọn người, để nói nhỏ người đến thử nghiệm trị liệu thế giới thụ. Jide còn chưa kịp sách chuyện này, Sophie liền té bất tỉnh, kết quả để A tắm mở miệng trước. Thế giới thụ thật có thể chưa khỏi Sophie sao? A có chút lo lắng mở miệng hỏi. A tắm chần chờ nói. Ta không xác định, nhưng có thể thử một lần, dù cho không thành, thế giới thủ cũng sẽ không đối nói nhỏ người thân thể tạo thành bất kỳ thương tuần gì, điểm ấy ta có thể cam đoan. Adam vội vàng nói, vậy còn chờ gì a? Gì đẹp cười khổ, thừa cơ hội này, đem nữ hoàng ý tứ thuật lại cho Adam. Adam có chút trầm ngâm, sau đó trầm trọng nói, hiện tại ta còn có lựa chọn sao? Cứ dựa theo A tắm tiểu thư nói tới làm đi. Thử một lần. Dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt. Gì đẹp gật đầu, tốt. Ta lập tức thông chi mẫu thân đại nhân. Chúng ta trong đêm mang Sophy đi thế giới cây bên kia. Chương 432, Nữ hoàng lòng hiếu kỳ. Dì Đẹt huynh muội vội vàng đi báo cáo nữ hoàng bệ hạ, a tắm mang theo Adam cùng Sophy ở thế giới cây cấm địa cổng chờ đợi. Adam thân thể vẫn có chút suy yếu, dì Đẹt thị vệ tìm tới một cái ghế, Adam ngồi trên ghế, trong ngực ôm Sophy. Thế giới thụ ở vào tinh linh thành chỗ sâu nhất, ngay tại nữ hoàng nhà sau lưng cách đó không xa, tại viên kia to lớn trời xanh cây cối đằng sau. Nguyên bản Adam còn tưởng rằng gốc cây này là thế giới thụ Thế nhưng là không nghĩ tới nó phía sau rừng cây chỗ sâu mới là thế giới thụ sở tại địa. Adam trong tưởng tượng thế giới thụ, hẳn là cành lá rậm rạp, thẳng nhập trời xanh tiên hạ đệ nhất đại thụ, nhưng là căn cứ A8 miêu tả, thế giới thụ kỳ thật rất nhỏ. Cụ thể có bao nhiêu nhỏ? A8 không nói, Adam có chút hiếu kỳ. Trốn cấm địa này trung quanh vây quanh một vòng nhìn không thấy kết giới, ngăn trở mọi người tiến vào cấm địa, căn cứ A8 giới thiệu, nếu như không có cấm địa chìa khóa, là không cách nào tiến vào trong cấm địa. Ngay tại Adam tại A8 bên này giải thế giới thụ thời điểm, Di Đệt huynh muội mang theo nữ hoàng Bệ Hạ cùng một đám lớn tinh linh đi tới cấm địa phụ cận, đằng sau còn đi theo một bang nghiêm chỉnh mà đối đại thị vệ. "Adam, đây là mẫu thân của ta." Di Đệt đi đến Adam bên người, nhỏ giọng giới thiệu nói. Adam ngẩng đầu, cùng tinh linh nữ hoàng liếc nhau một cái, không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng, tốt một cái mỹ lệ tính. "Cảm giác phu nhân." Nữ hoàng Bệ Hạ người mặc một bộ màu xanh tơ lụa trường bào, nhưng y nguyên khó nén nàng tuyệt đại phong thái, nữ hoàng Bệ Hạ ánh mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, "Ngươi chính là Adam." Adam vội vàng nghiêm mặt nói, "Chính là A Đam tham kiến nữ hoàng bệ hạ, đa tạ nữ hoàng bệ hạ ân cứu mạng, cứu ngươi chính là Di Đẹt, cũng không phải ta, cảm ơn ta làm cái gì? Nữ hoàng cười nói tự nhiên, A Đam gãi đầu cười hắt hắt nói, Di Đẹt nói, sinh mệnh chi tuyển là nữ hoàng bệ hạ ban cho, ân nhân cứu mạng của ta dĩ nhiên chính là nữ hoàng bệ hạ, quan Di Đẹt sự tình gì? Di Đẹt trợn trắng mắt, đến, đây là giao hữu vô a. vì đập lao nương ta định loạn, ta đây huynh đệ đều cho từ bỏ. Nữ hoàng bệ hạ cười duyên, nhìn thoáng qua Di Đẹt, hài tử, bằng hữu của ngươi, xác thực rất hài hước. Nữ hoàng bệ hạ nữ khí mang theo một tia là thâm ý, để Adam có chút đoán không ra nàng ý nghĩ. Muốn nói Adam bị nữ hoàng cho mê hoặc, kia là xả đạm nói. Adam có thể đang nghe bội thu nữ thần vứt bỏ hắn về sau. Y nguyên dị thường bình tĩnh, đã nói lên nội tâm của hắn cường đại. Hiện tại Adam sớm đã không phải lúc trước mới xuyên qua không lâu lăng đầu thành. Hắn hiện tại mặc kệ thân ở chỗ nào, đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, tận lực đem mình cho người trang, giảm xuống người khác tính cảnh giác, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Hắn hiện tại chỉ hiếu kỳ nữ hoàng đấy lòng ý tưởng chân thật. Mặc dù đây là một cái mỹ lệ đến để cho người ta hít thở không thông nữ nhân, nhưng Adam biết rõ, mỹ lệ bề ngoài dưới, thường thường sẽ có một viên làm cho không người nào có thể đoán được trái tim. Rui đẹp thở dài, một mặt chán nản nói, "Mẫu thân a, hài nhi đây là giao hữu voi a." Alyn ở một bên mừng rỡ ha ha ha cười không ngừng, một đôi mắt mỹ nhãn như tơ mà nhìn xem Adam, một viên vương tâm toàn bộ thắt ở cái này cười ngây ngô nhân loại trên thân nam nhân. Song vương lễ phép ngắn ngủi hàn huyên về sau, Adam trực tiếp tiến vào chủ đề, "Nữ hoàng bệ hạ, liên quan tới ta thê tử cùng thế giới tụ sự tình." Tiên tâm đi, Di Đẹt đã đã nói với ta, ta lần này đến, chính là mang các ngươi tiến vào cấm địa. Nữ hoàng bệ hạ nhẹ giọng cười nói. A Đam đại hỉ, Vội Văn nói, vậy liền đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng gật gật đầu, phất phất tay, một gã tinh linh lão giả tiến lên, đưa cho nữ hoàng xanh lục bắt ngát lá cây. Hiện tại là đêm khuya thời gian, cây diệp tinh tinh nằm tại nữ hoàng lòng bàn tay bên trên, phát ra xanh biết huyền quang, phảng phất hiếm thấy chân bảo. A Đam nhãn tỉnh sáng lên, đó là cái bảo bối a, cái này bề ngoài có đủ doa người. Nữ hoàng nhìn ra A Đam hiếu kỳ, cười giải thích nói. Đây là thế giới thụ bên trên rơi xuống một chiếc lá. Là thông hướng cấm địa chìa khóa, ta đến mang các ngươi tiến vào trong cấm địa. Adam gật gật đầu, nhìn xem nữ hoàng đi đến cấm địa trước, nắm đuốt lá cây, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, phát ra một đạo màu xanh biếc điểm sáng. Sau đó ở giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo nhìn bằng mắt thường không thấy kết giới biến mất. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào. Nữ hoàng phân phó nói, đi ở phía trước. Adam vốn là muốn để mấy tên sở bạt tạ chiến sĩ rơi lên cái ghế dẫn hắn theo sau, kết quả sở bạt tạ các chiến sĩ còn không có tới gần. Adam dưới mặt ghế liền xuất hiện một đạo lục sắc con đường, con đường này bên trên đều là hoa tươi cùng cỏ xanh, hương thơm sông vào mũi. Con đường một mực kéo dài đến nữ hoàng váy đằng sau. Adam cái ghế không gió mà bay, tại trên đường thẳng tắp hành sự, đi theo nữ hoàng đằng sau. Thần kỳ như thế một màn, thấy Adam liễu lười không thôi, duy đẹp quả nhiên nói không sai, mẹ của hắn thực lực sắc thực thâm hậu khó lường, thần kỳ như thế thủ đoạn, cũng không gặp nàng làm sao độc thủ, liền thi triển ở trước mặt mọi người. Mấy tên sở phạt tạ chiến sĩ vừa định đuổi theo, lại phát hiện biến mất kết giới lại xuất hiện. Đấng hoàng không cho phép những người khác tùy tiện đi vào trong cấm địa, cho dù là Lily đẹp đều không thể. Nàng chỉ đem lấy sổ phỉ cùng Adam tiến vào trong cấm địa, những người khác lưu tại cấm địa bên ngoài. Adam phát hiện, tiến vào cấm địa về sau, hoàn cảnh bốn phía cùng bên ngoài không sai biệt lắm, đều là xanh um tươi tốt cây cối, nếu như nhất định phải nói có khác nhau, khả năng này chính là trong cấm địa thực vật xu hướng tăng so ngoại giới càng thêm tràn đầy một chút đi, có lẽ là bởi vì thế giới thụ ở chỗ này nguyên nhân. Trên đường đi có chút chậm mặc, đi hơn 10 phút còn chưa thấy đến cái gọi là thế giới thụ. Adam suy nghĩ có phải hay không muốn kiếm một chút môn ngữ, đến thúc một chút nữ hoàng bệ hạ thời điểm, nữ hoàng bệ hạ mở miệng trước. "Có thể nói một chút, ngươi cùng dư lý đẹp là thế nào nhận biết sao?" Hắn một mực đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới, ta có chút hiếu kỳ. Nữ hoàng thanh âm ấm ấm ái trong rừng rậm vang lên, nữ hoàng váy đằng sau vẫn là thần kỳ bãi cỏ con đường, nàng đi tới chỗ nào? Adam, cái ghế liền tự động đi theo ở đâu. Adam nghe được nữ hoàng về sau, hơi sửng sở, sau đó nở nụ cười, "Ta nếu là hắn, khẳng định cũng sẽ không đem chuyện này nói với mình mâu thân." Ha ha. Ồ Vậy ta liền càng thêm tò mò, ngươi lại như thế nào nhận biết Duy Đen? Thanh âm của nữ hoàng trong mang theo một tia yếu kỳ, thanh thủy phảng phất thiếu nữ thanh âm như vậy dễ nghe, để Adam trong lòng như là mèo cào đồng dạng. Adam ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, kỳ thật nói đến, đây đều là duyên phận, ngày đó ta vốn là muốn đi mua một chút nô buộc, lại không nghĩ rằng gặp hắn. Sau đó ta đem hắn cho mua lại. Một trận trầm mặc, sau đó nữ hoàng bệ hạ phốc cười một tiếng, lập tức Adam cảm giác dưới chân thần kỳ bãi có phát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm, xung quanh cây cối cũng nhao nhao lung lay là cây, vang sảo sạt. Phạm phất nữ hoàng tâm tình ảnh hưởng, cái này bốn phía thực vật. Sắt thực rất có ý tứ, ta cuối cùng biết Dư Lệ Đẹp vì cái gì không chịu nói cho ta các ngươi nhận biết trải qua. Nữ hoàng cười nhẹ, trong thanh âm lộ ra vui vẻ, có thể biết Dư Lệ Đẹp sự tình, cái này khiến nàng rất vui vẻ. Adam có chút im lặng, cái này có gì đáng cười? Nữ hoàng bệ hạ, ngay liền không muốn biết, Dư Lệ Đẹp hắn vì sao lại tại nô lệ thị trường sao? Adam có chút yếu ớt mà hỏi thăm, nếu là đổi lại nhân loại phụ mẫu, đã sớm sốt ruột không thôi hỏi thăm, nhưng tinh linh nữ hoàng nhìn lại nhất định đều không nắm này. Đã muốn trở thành tinh linh vương cũng nên kinh lịch một chút gặp chắc trở. Nữ hoàng cười nhạt, nàng không lo lắng dữ lý đệ vấn đề an toàn, đối với dữ lý đệ an toàn, nàng tự nhiên có âm thầm bảy ra chuẩn bị ở sau. Chỉ cần thời kỳ không nguy hiểm cho hai huynh muội sinh mệnh an toàn, hết thảy kinh lịch đều chỉ là một trận lịch luyện mà thôi. Adam trầm mặc, nữ hoàng lại tràn đầy phấn khởi, lại tìm Adam hỏi một chút liên quan tới dữ lý đệ sự tình. Adam dáng chống đỡ lấy mọi mệnh tinh thần trả lời nữ hoàng, vừa thức tỉnh không lâu hắn, trong đêm cùng đi sổ phỉ đến đây tìm kiếm thế giới thủ. Chuyện này với hắn thân thể tới nói, là một cái không nhỏ gánh vác. Hắn hiện tại thể nội một tia năng lượng cũng còn không có khôi phục, có thể nói Adam trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn chính là một người bình thường. Adam thân thể nếu muốn hoàn toàn khôi phục, dựa theo A tám dự đoán, khả năng cần một tuần tả hữu điều dưỡng thời gian. Ngay tại Adam sắp có chút không nhịn được thời điểm, thanh âm của nữ hoàng biến đổi, không còn tràn ngập hiếu kỳ, nàng thản nhiên nói, thế giới thụ đến. Chương 433, sinh mệnh bản nguyên. Đến rồi. Adam sững sờ, sau đó nhìn về phía trước. Hai người hướng phía trước tiếp tục đi hơn 10 mét, chỉ thấy phía trước rộng mở trong sáng, dặm dặm rừng cây không thấy. Bọn hắn đi vào một chỗ phi thường khoáng đạt địa phương, một gốc to lớn vô cùng trời xanh đại thụ cắm rễ ở đây. Đại thụ trung peoé ra lấm ta lấm tấm lục sắc tiểu quan đoàn, nhìn giống như là đồng đốm, tại ban đêm lộ ra vô cùng hiếm lệ. Adam cố gắng ngẩng đầu lên, phát hiện căn bản là không có biện pháp nhìn thấy cái này đại thụ toàn cảnh, trước mắt hắn cây này nhìn phi thường so với bình thường đại thụ phải lớn hơn nhiều, vẹn vẹn thân cây, nhìn ra đường kính liền tiếp cận 10 mét. Thô to vô cùng. Tán cây thẳng vào mây xanh. Đây chính là thế giới thụ. Nữ hoàng trang nghiêm địa đạo, đây chính là các nàng tinh linh tộc chỉ bảo. Thật lớn a? Nó cao bao nhiêu a? Adam liễu lời đạo, nữ hoàng cười khẽ, thế giới thụ hàng năm đều sẽ tăng trưởng ước chừng hơn 10 mét, nó đã sinh trưởng có hơn 10 vạn năm, ngươi đoán hắn cao bao nhiêu? Ta nhỏ cái ai ra, hàng năm dài hơn 10 mét, hơn 10 vạn năm tối thiểu cũng có 100 vạn mét độ cao. Cái này cần đem trời chọc ra một cái lỗ thùng a. Nữ hoàng bệ hạ, ngài đi lên nhìn qua sao? Adam sợ hai thần nói. Nữ hoàng lắc đầu nói, ngoại trừ tinh linh thần, không ai có thể lên đến thế giới thụ tán cây chỗ, căn cứ tinh linh truyền thuyết, thế giới thủ gốc dễ tại chủ vị diện ăn cây thẳng tới Tinh Linh Thần Thần Quốc, nhưng cụ thể như thế nào không ai có thể rõ ràng. "Dạng này A. Adam kinh ngạc nhìn thoáng qua thế giới thụ, sau đó đôi nữ hoàng hỏi, kia nữ hoàng bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào mới có thể cứu Sophie?" Nữ hoàng cười cười, xuất ra trước đó kia phiến lá cây, lá cây đặt ở lòng bàn tay, hai tay khép lại, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, trong miệng nói lẩm bẩm. Adam có chút hăng hái nhìn xem nữ hoàng, theo nữ hoàng thấp giọng ngâm sướng bắt đầu, thế giới thụ cùng nữ hoàng hai tay ở giữa, nhau nhau tách ra mảnh liệt lục sắc quang mang một cỗ giạt rào sinh cơ mắt trần có thể thấy nhộn nhạo lên một vòng tiếp lấy một vòng a đam bị cố này lục sắc sinh cơ phất qua thân thể cảm giác nguyên bản thân thể hư nhược bên trong dâng lên một cỗ lực lượng để hắn nguyên bản có chút mỏi mệt tinh thần đột nhiên chấn động cái này khiến a đam mười phần mừng rỡ cảm giác này a đam lẩm bẩm hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của hắn đang hấp thu lấy những này lục sắc quang mang những này tiểu lục điểm chậm rãi từng chút từng chút tiến vào trong cơ thể của hắn để thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục có phải hay không hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều nữ hoàng mở hai mắt ra cười nhẹ hỏi Adam gật đầu, đúng vậy a, ta cảm giác mình bây giờ tràn đầy khí lực. Adam thử nghiệm ôm sổ phỉ từ trên ghế đứng lên, hắn phát hiện vô cùng nhẹ nhõm, nguyên bản suy yếu cảm giác vô lực hoàn toàn rút đi, ngoại trừ thần chi tử lực lượng chưa từng xuất hiện bên ngoài, trạng thái thân thể của hắn cùng trước đó thời đỉnh cao vô cùng tiếp cận. Đem sổ phỉ phóng tới thế giới thụ dưới đáy, ta đã tỉnh lại thế giới thụ, thế giới thụ sẽ chủ động cùng sổ phỉ câu thông, chưa khỏi nàng. Nữ hoàng đối Adam phân phó nói. Adam gật gật đầu, ôm sổ động tác nhu hòa đem sổ phóng tới thế giới thụ rễ cây bên cạnh sau đó lui ra phía sau đến nữ hoàng bên cạnh hỏi nữ hoàng bệ hạ ta có thể hỏi một chút thế giới thụ là thế nào trị liệu sổ phì sao Adam có chút bận tâm hắn thấy một cái cây lại thế nào lợi hại hẳn là cũng không có cách nào trị liệu nhân loại a đối với thế giới thụ thần kỳ Adam ôm thái độ hoài nghi dù sao hắn không phải tinh linh tộc không có bản thân trải nghiệm qua thế giới cây cường đại nữ hoàng cười khẽ ngươi yên tâm nếu như đổi lại là một cái bình thường nhân loại tới thế giới thụ nhiều nhất cung cấp một chút sinh mệnh chi tuyển đến trị liệu cái này nhân loại nhưng là sổ phì không giống nàng thân là nói nhỏ người Trời sinh liền cùng thế giới thụ phù hợp, thế giới thụ có thể từ linh hồn cấp độ câu thông Sophie, vì nàng cung cấp sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên? Adam có chút sửng sở, bốn chữ này nghe có chút cao đại thượng a, nghe thấy đã cảm thấy có chút không đơn giản. Tinh linh nữ Hoàng gật đầu giải thích nói, sinh mệnh bản nguyên là trên thế giới vật chân quý nhất. Mọi người thường nói sinh mệnh chi tuyển, chính là sinh mệnh bản nguyên bài tiết ra chất lỏng, người có thể đem sinh mệnh chi tuyển lý giải thành áp xúc đến cực hạn sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh bản nguyên cũng là một loại vật thể sao? Adam hỏi. Hắn vốn cho là sinh mệnh bản nguyên hẳn là một loại tinh thần cấp độ lực lượng. Đương nhiên, sinh mệnh bản nguyên vì chất lỏng trạng thái, khi tiến vào sinh vật trong thân thể về sau, sẽ bay hơi thành khí thể trạng thái. Đại khái một bình nhỏ phân lượng sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa sinh mệnh lực tương đương với cả một đầu sông sinh mệnh chi tuyển. Ta cái Ve đút có Ve đút. Một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyển là có thể trị tốt ta, mà một bình nhỏ sinh mệnh bản nguyên, thế mà tương đương với một dòng sông đồng dạng nhiều sinh mệnh chi truyền. Vậy cái này dược hiệu chẳng phải là càng thêm khoa trương. Adam âm thầm lưỡi, hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Ngay tại hai người nói là nói thời điểm, thế giới thủ khẽ run lên, to lớn thân cây phát ra nồng đậm đến cực hạn lục sắc quang mang, cái này đoàn lục sắc quang mang ngăn chặn Sổ Phi thân thể, để Sổ Phi thân thể chậm rãi không ngừng lên cao. Cuối cùng, biến mất tại trong mắt của hai người. Adam có chút bận tâm, nữ hoàng bệ hạ, Sổ Phi đi nơi nào? Nữ hoàng an ủi, đừng có gấp, sinh mệnh bản nguyên phi thường thưa thớt, liền xem như thế giới thủ cũng không có quá nhiều sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên không ở nơi này, nó ở thế giới cây tán cây chỗ, Sổ một hồi liền sau đó tới. Tán cây chỗ. Đây chẳng phải là đem ta Sophie đưa đến tinh linh thần thần quốc rồi. Adam ngạc nhiên, nhưng là nữ hoàng đã giải thích, hắn chỉ có thể chờ đợi. Cũng may thời gian cũng chưa từng có quá lâu, ước chừng chừng 2 giờ thời gian, Sophie thân hình liền từ thế giới thụ đầu trên, tại lục sắc quang đoàn phụ trở dưới, chậm rãi hạ xuống. So sánh với Sophie trước đó sắc mặt trắng bệ tới nói, nàng lúc này sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng so trước đó trạng thái tốt hơn nhiều, khí tức cũng vững vàng rất nhiều, cả người nhìn tựa như là một vị ngay tại ngủ say tiểu công chúa. Adam mau tới trước, lục sắc chùm sáng tan đi, Adam đem Sophie ôm nhu bế lên. Nữ hoàng ở một bên nhắm mắt câu thông thế giới thụ, Adam không tốt quay rầy nàng, hắn đem sổ phỉ đặt ở chiếc ghế bên trên, rồi áo khoác đắp lên sổ phỉ trên thân. Mặc dù sổ phỉ lúc này còn không có tỉnh, nhưng sắc mặt biểu lộ mười phần tương hòa, cái này khiến Adam thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, hiệu quả hẳn là có, Adam tính toán đợi hạ hỏi thăm nữ hoàng, hướng nàng trưng cầu ý kiến một chút sổ phỉ tình huống lúc này. Nữ hoàng một hồi liền mở mắt, không đợi Adam mở miệng hỏi thăm, nàng liền chủ động nói, "Sổ phỉ hiện tại chỉ là trạng thái hôn mê, nàng đại khái cần ngủ lấy mấy canh giờ." để tiêu hóa một chút thể nội sinh mệnh bản nguyên. đa tạ nữ hoàng bệ hạ, Adam đam thi lễ, bất kể nói thế nào, là tinh linh tộc cứu được sophie. nữ hoàng cười nói, kỳ thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi. sophie xuất hiện, để thế giới thụ thương thế tốt lên rất nhiều. ngươi có lẽ không biết, sophie là nói nhỏ người, nàng đặc thù thiên phú và thể chất, là có thể trị liệu trên thế giới này hết thảy thực vật tương thế, cho dù là thế giới thụ cũng không ngoại lệ. bất quá lần này, chỉ là đem thế giới thụ thương thế vững vàng xuống tới, nếu như cần thiết để chữa khỏi thế giới thụ, còn cần đến tiếp sau mấy lần trị liệu. Chúng ta khả năng còn cần Thiện phức Sộ Phỉ mấy lần." Nữ hoàng thản nhiên nói, trong ánh mắt của nàng rõ ràng mang theo một tia ý mừng. Thế giới thụ bắt đầu khôi phục đi lên, đây là một dấu hiệu tốt. Adam cười ha ha một tiếng, "Chuyện này dễ nói, không có vấn đề." Chương 434: Liên minh đã thành. Nữ hoàng cùng Adam ước định cẩn thận, chờ Sộ Phỉ sau khi tỉnh lại, trong mấy ngày kế tiếp bên trong để Sộ Phỉ giúp thế giới thụ trị liệu thương thế. Đương nhiên, nữ hoàng không phải cũng không phải bạch để Sộ Phỉ xuất lực, tại Adam tranh thủ dưới, hai người đặt thành đơn giản đồng minh hiệp nghị. Ước định Adam dưới trướng Hắc Thạch trấn thế lực cùng Tinh Linh xâm liền dở dạ thành minh hữu hiệp nghị. Cánh gác hỗ trợ, bù đắp nhau. Mất đi thần lực và thần chi tử thân phận sau Adam, trong tay có khả năng nắm giữ lực lượng phi thường yếu, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp mở rộng ưu thế của mình. Hai người thỏa đàm về sau, nữ hoàng liền dẫn Adam cùng Sophie rời đi cấm địa. Ra cấm địa về sau, nữ hoàng xua tan đám người để Lily Đet mang theo Adam cùng Sophie trở về. Sáng sớm hôm sau, nữ hoàng tiến bố một việc, đó chính là Hắc Thạch trấn cùng Tinh Linh Sâm lâm đem đạt thành lâu dài minh hữu quan hệ. Hắc Thạch trấn người lãnh đạo cũng chính là Adam đồng học, có mặt tinh linh tộc cùng ngày triều hội, cùng tinh linh tộc cấp cao tầng đụng phải một lần mặt. Đối với cùng hắc thạch chấn liên minh chuyện này, Dyli Đẹt vị này đợi kế tiếp tinh linh vương, giơ hai tay hai chân biểu thị đồng ý, tinh linh tộc một đám cao tầng không đốc, cái này nhân loại nam nhân rõ ràng cùng Dyli Đẹt quan hệ không ít, mà lại thê tử của hắn lại là nói nhỏ người, tại hôm qua chưa khỏi thế giới thụ một bộ phận thương thế, đồng thời nữ hải kia sẽ còn tại hậu kỳ lần lượt vì thế giới thụ trị liệu. Mấu chốt nhất là, tại không lâu tương lai, cái này nam nhân có thể sẽ trở thành tinh linh tộc phó mã. Hắn tương nên cưới Aelins công chúa cái này ba nguyên nhân chung vào một chỗ đám người không có không thức thời đứng ra tìm không thoải mái ngao ngao sàng khoái cầm đồng ý phiếu nữ hoàng bệ hạ cũng là cái nữ trung hảo kiệt nói lời giữ lời tại chỗ tại đồng minh đề nghị toàn phiếu thông qua thời điểm liền hạ đạt một loạt mệnh lệnh tinh linh tộc phương diện đem nguyện vọng hấp thạch chấn một vạn tinh linh tinh nhuệ thần sát thủ làm ngoại viện binh lực thường chú hấp thạch chấn trợ giúp hấp thạch chấn hiệp phòng đồng thời tinh linh xâm lâm đem cung cấp ba chiến tranh cổ thụ hạt giống toàn bộ giao cho sổ phi đến trưởng quản để mà đề cao hấp thạch chấn năng lực phòng ngự đây là phương diện quân sự tại phương diện kinh tế Tinh linh xâm lâm quyết định toàn diện mở ra cùng hắt thạch chấn song hướng mậu dịch con đường. Tại thế giới loài người rất khó đào được các loại rừng rậm vật tư cùng khoáng vật, đều sẽ lấy nửa giá ưu đãi hình thức bán tại hắt thạch chấn thế lực. Đồng thời tinh linh xâm lâm đem khiển phái người viên cùng hắt thạch chấn cộng đồng nghiên cứu hắt thạch chấn cây nông nghiệp phương diện vấn đề, tranh thủ sớm ngày giải quyết hắt thạch chấn xung quanh bất lợi cho trồng thu hoạch vấn đề. Cây nông nghiệp đầu này hoàn toàn là A không rõ ràng bùi gai hoa công quốc thành lập mà nói lên yêu cầu. Nếu là A biết sở tẩm đã đặt xuống thiên anh công quốc, hắn quả quyết là sẽ không đưa ra yêu cầu này ngoại trừ cái này ba đầu chủ yếu mệnh lệnh bên ngoài, còn có cái khác một chút rườm rà điều nhỏ lệ, nữ hoàng không có quá nhiều chuẩn thuật, mà là phân phó người lấy văn bản hình thức đưa cho Adam. Song Phương tại nữ hoàng kỳ dị trong nhà gỗ, ký kết Hắc Thạch chấn phần thứ nhất liên minh điều ước. Lễ Mĩ xạ đế quốc cùng đội thu thần điện kia phần liên minh điều ước nghiêm ngặt trên ý nghĩa là không tính toán gì hết, bởi vì kia là từ sở tập ra mặt, thay thế Adam ký kết. Nghiêm chỉnh mà nói, không tính là Hắc Thạch chấn phần thứ nhất đối ngoại liên minh điều ước. Đại sự quyết định, tại còn dư lại trong thời gian, nữ hoàng hỏi thăm một chút Adam đối với hắn và Alin hôn sự các nhìn. Adam quyết ý trở lại Hắc Thạch trấn sau lại cử hành hôn lễ, bản ý của hắn là không muốn có những nữ nhân khác đuổi tại sổ phỉ trước mặt gã cho hắn, bởi vì dạng này đối sổ phỉ vô cùng không công bằng. Adam biết rõ, Sophy cho tới nay vì chính mình yên lặng bỏ ra rất nhiều, hắn há có thể bỏ xuống Sophie, cùng cái khác nữ tử sớm thành thân đâu. Nữ hoàng biểu thị đồng ý, đồng thời biểu thị tại hôn lễ trước đó sẽ có một phần phi thường phong phú đổ cưới đến Hắc Thạch trấn. Hiện tại nữ hoàng không muốn tùy tiện phá hư cùng Adam tạo dựng lên hảo cảm. Mặc kệ từ dư lý đẹp phương diện cân nhắc, vẫn là từ sổ phỉ cái này, nói nhỏ người phương diện hoặc là Linh phương diện cân nhắc, Adam tại nữ hoàng trong suy nghĩ vị trí đều vô cùng trọng yếu. Liền ngay cả tinh linh tộc một đám cao tầng, trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cái này nam nhân từ hôm nay trở đi, đem cùng tinh linh tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn là tinh linh vương huynh đệ, lại là tinh linh tộc phò mã, thế tử của hắn vẫn là cứu vớt thế giới nói nhỏ người. Cái này tam trọng thân phận chung vào một chỗ, đủ để cho Adam trở thành trong tinh linh tộc số ít tôn quý nhất mấy người một trong. Adam nhìn nữ hoàng cái này hữu hảo thái độ, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Liên minh đạt thành, cưới mỹ nhân, còn có phong phú đồ cưới, cái này khiến Adam không khỏi cảm thán, vì cái gì mỗi lần hắn hôn mê sau luôn luôn có thể nhân họa đắc phúc. Nhất là lần này cùng Tinh Linh tộc thành công đạt thành liên minh, đôi này hắc thạch trấn về sau phát triển vô cùng hữu lực. Ném đi một cái bội thu thần điện thần chi tử thân phận, lại đổi lấy Tinh Linh tộc cả tộc trên dưới đại lực ủng hộ, cuộc mua bán này, chăm chú tính toán ra, vẫn là Adam kiếm lời. Triều hội còn đang tiếp tục, giữa trưa mới kết thúc, Adam cùng dự lý đặt trở lại Vương tử phủ đệ, có sợ mật tạ chiến sĩ báo cáo, Sở Phỉ đã thức tỉnh Adam hứng thú bừng bừng chạy tới mình đỉnh viện, dì Đẹp phi thưởng thức thời giờ đi, đem không gian lưu cho hai người. Adam gian phòng bên trong, Adam đẩy cửa vào, người còn chưa tiến đến, Thanh Âm hưng phấn liền đã truyền đến, "Sophie, hôm nay có chuyện tốt phát sinh à? Ngươi tuyệt đối đoán không được." Ha ha. Sophie nửa nằm trên giường, sắc mặt hồng nhuận, nhìn những ngày này hao tổn nguyên khí, đều bị thế giới thụ sinh mệnh bản nguyên cho bù đắp lại. Adam hứng thú bừng bừng ngồi đến Sophie bên giường, cầm tay của nàng, Sophie ôn nhu cười nói, "Là chuyện gì tốt, để ca, ca vui vẻ như vậy?" Ha ha. Hắc Thạch Trấn cùng tinh linh tộc kết minh, nữ hoàng cho chúng ta một vạn thần xa thủ, còn có 3.000 chiến tranh cổ thụ hạt giống. Cái này chúng ta rốt cuộc không cần sợ bệ sệ mẹ đế quốc. Adam cười hắc, hắc trên mặt tràn đầy vui sướng. trí nhớ của hắn vẫn dừng lại tại hôn mê trước đó, vì để tránh cho bệ sệ mẹ đế quốc tiến đánh Hắc Thạch Trấn, mà bị quá hóa liều tiến về bội thu thần điện thời điểm. Một gã tinh linh thần xa thủ, chiến lực liền có thể so với một gã 8 cấp 9 chiến sĩ. Bọn hắn thiện xuất xa, lớn nhất tầm bắn nhưng lại mười cây số, mà lại thân thủ linh hoạt, cận chiến cũng không yếu. Thuộc về mỏ dì no đại lục ở bên trên đỉnh cao nhất binh chủng một trong chiến tranh cổ thụ thì càng không cần nói một viên chiến tranh cổ thụ hạt giống nói nhỏ người là hoàn toàn có thể để nó tại trong vòng mấy tháng cấp tốc trưởng thành một gốc bình thường chiến tranh cổ thụ cao chừng 10 mét nhưng chậm chạp di động cũng có thể cắm rễ ở lãnh địa bên trong thủ vệ thiện ném bắn cùng cận chiến thân thể giống như tinh thiết lực phòng ngự cực mạnh chiến tranh cổ thụ có được thực sự cấp chín thực lực Thuộc về đặc thù loại phòng ngự kiến trúc Sophie nhìn thấy Adam đang cười nàng cũng nhấp nhẹ lấy miệng cùng Adam cùng một chút cười hạnh phúc của nàng chính là đơn giản như vậy. Sophie bi thương sung sướng, hết thảy đều bắt nguồn từ Adam. Hai người nói một hồi thì thầm về sau, Adam sau đó nghĩ đến hôm qua hắn hỏi Sophie vấn đề, đúng rồi, Sophie, Alan hắn ở đâu? Làm sao một mực không có gặp hắn, ngươi có phải hay không bàn giao hắn làm sự tình khác đi? Adam có chút hiếu kỳ, tại Hắc Thích trấn cũng chỉ có chính hắn, sợ tập cùng Sophie có thể sai sự Alan, cho nên hắn đương nhiên cho rằng Alan hẳn là tại mình trong lúc hôn mê, đạt được Sophie mệnh lệnh, cho nên Alan mới có thể không tại bên cạnh hắn. Sophie nghe được Adam tra hỏi về sau, sắc mặt có chút lẩm đạm nàng có chút chần chừ mở miệng nói ra, Kaka, ta sẽ nói cho ngươi biết Alan đến cùng làm sao vậy, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối đừng thương tâm. Adam sững sở, hắn có loại dự cảm không ổn, ngươi mau nói, Alan đến cùng thế nào? Alan, Alan hắn vì chúng ta có thể bình an đến tinh linh xâm lâm, một mình rời đi đội ngũ, tại mộ dì nội đại lục ở bên trên cao điệu làm việc, hấp dẫn bệ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện lực chú ý. Sophie có chút thống khổ nói, nâng lên chuyện này, đôi mắt đẹp của nàng liền bắt đầu hiện ra nước mắt. Sau đó thì sao? Adam mặt tông trầm. Hắn có thể tưởng tượng đến A Lan lúc ấy kiên quyết làm xuống quyết định này lúc dáng vẻ cái này hỗn đản. Thế mà trợ dịp ta Hôn mê, làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Sau đó, mẹ rể mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện ban bố mọ dị nô đại lục lệnh truy nã, tập kết tam đại đế quốc cùng tam đại chủ thần điện thế lực, khoảng chừng hơn 20 tên thánh giả cùng hơn 1000 tên chiến sĩ cấp 9 ngày đêm đuổi bắt A Lan. A Lan vì mê hoặc địch nhân ánh mắt, mua 300 tên nô lệ cùng một chiếc xe ngựa, cải trang mặc thành bộ dáng của chúng ta, ngày đêm tránh né lấy bọn hắn đuổi bắt. Nguyên bản lục đại thế lực người là tìm không thấy A tung tích. Nhưng là cuối cùng Alan bên người xuất hiện phản đồ, bán hắn vị trí. Alan. Chết tại truy nã đội ngũ vây công hạ. Sophie trầm thấp nói, nàng biết đến đây hết thảy đều là sở tập thông qua giờ y ạ pháp điện trang sách nói cho nàng biết. Trên người nàng cũng có một mảnh giờ y ạ pháp điện chống không trang, dùng cho cùng sở tập liên hệ. Cái gì? Alan, hắn chết. Adam thân thể chấn động, trước mắt biến thành màu đen. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, Alan đã bỏ mình tin tức. Trưng 435, Adam hai cái mệnh lệnh Đây là lúc nào phát sinh sự tình Adam sắc mặt dị thường âm trầm, hắn trầm giọng đối Sophie hỏi: Ngay tại một tháng trước. Sophie cúi đầu, nàng thương tâm cực kỳ. Alan vì bảo hộ Adam hy sinh mình, tin tức này sớm đã truyền khắp Hắc Thạch Trấn cùng Đội Gai Hoa công Quốc. Đáng chết chiến tranh thần điện cùng bệ sệ Mẹ Đế Quốc. Adam thấp giọng giấu giận, song quyền nắm thật chặt. Kaka. Sophie lo lắng mà nhìn xem Adam, đầu ngón tay ôn Onnu cầm Adam nằm đấm, ý đồ dùng mình ôn Onnu đến lắng lại Adam lừa giận trong lòng. Đem trang sách cho ta, ta muốn liên lạc với Sir. Adam trầm thấp nói, hắn cần hiểu rõ mới nhất tình huống. Hắn phải hiểu rõ, hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái nào sự tình. Sophie gật gật đầu, xuống giường từ mình tiểu xảo bao khỏa bên trong tìm tới giờ y ạ pháp điển trang sách, đưa cho Adam. Cái này một mảnh thật mỏng trang sách bên trên, mang theo nhàn nhạt nữ nhi hương. Adam nhanh chóng tại trang sách bên trên viết lên một đoạn văn. Ta là Adam. Để sở tâm chân thuật mấy tháng này bên trong phát sinh điểm chính sự vụ. Lập tức, một chuyến này kim sắc chữ nhỏ chậm rãi biến mất tại trang sách bên trên, chừng một giờ thời gian, trang sách bên trên xuất hiện một đoạn lớn mới tinh tiểu chữ. Ta là sở tâm. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, gần nhất mấy tháng phát sinh điểm chính sự vụ có. Tại sở tập viện trình trần thuật dưới, Adam đơn giản hiểu rõ mới nhất nội bộ sự vụ cùng mọi dị nội đại lục ở bên trên các thế lực đại khái động thái. Sở tập đặt xuống thiên anh công quốc, thành lập đuổi gai hoa vương quốc, quốc vương vị trí vì Adam giữ lại. Đuổi gai hoa trong nước tổng binh lực đạt tới kinh người năm ngàn, không có quân dự bị, năm ngàn toàn bộ đều là quân chính quy, đại bộ phận đều có được cấp 5 chiến lực, trong đó bao quát một tinh nhuệ chiến sĩ, thực lực đều có cấp sáu. Còn có lệ thuộc vào hắc thạch trong chấn bộ 23 vạn cấp cao tinh nhuệ quân đoàn. Ngoại trừ súng máy bắn nhanh quân đoàn thực lực hơi thấp bên ngoài, hắc thạch chấn chiến sĩ loại người quân đoàn, dòng dã một vài người, đều có được cấp bảy sức chiến đấu. Mặt khác phương diện kinh tế, bởi vì cùng bè sẽ mẹ đế quốc ký kết hiệp nghị đình chiến, đồng thời lại lấy được lễ mị xả đế quốc cùng bội thu thần điện toàn lực ủng hộ, Bùi Gai Hoa Công quốc bây giờ tại phương Bắc địa khu, là chạm tay có thể bọn đại công quốc. Rất nhiều công quốc đều khát vọng cùng Bùi Gai Hoa công quốc đạt thành mẫu dị thiệp nghị. Thậm chí có mấy tên đế quốc bởi vì lễ mỉa xạ đế quốc duyên cớ cũng có ý hướng cùng bùi gai hoa công quốc đạt thành lâu dài mậu dịch quan hệ hợp tác, mà lại bởi vì trường kỳ lối ra hắc diện thạch quan hệ, rất nhiều mỏ gì nỗ đại lục thương nhân đều nhao nhao tràn vào bùi gai hoa công quốc bên trong, ý đồ có thể lăn lộn đến một chén canh. Sở Tự quả quyết là sẽ không cho phép những thương nhân này lấy được hắc diện thạch quyền khai thác, hắn mở ra bùi gai hoa công quốc bên trong cái khác mấy chỗ khoáng sản, đồng thời cung cấp người lùn người khai thác kỹ thuật. Sở Tự cho phép những thương nhân này khai thác cái khác mấy chỗ khoáng mạch. Nhưng mỗi tháng đoạt được 80% lợi nhuận phải thuộc về Bùi Gai Hoa Công Quốc tất cả, cái này thuế má thế nhưng là tương đương thấp. Công quốc bên trong khoáng mạch đều nước phụ thuộc có, tư nhân muốn khai thác trừ phi là cùng hoàng thất có quan hệ, nhưng mặc dù có quan hệ, mỗi tháng cũng phải lên giao nộp phần trăm 95 kết sổ thuế má. So sánh dưới, Bùi Gai Hoa Công Quốc các hạng thuế má muốn thấp rất nhiều, đây cũng là phương Bắc thương nhân thích nhất hướng Bùi Gai Hoa Công Quốc chỗ kinh thương nguyên nhân. Bùi Gai Hoa Công Quốc thành lập vượt quá Adam dự kiến, hắn vốn cho là sợ tập dù cho muốn công chiếm Thiên Anh Công Quốc, trong ngắn hạn cũng rất khó đạt thành tại cái mục tiêu này. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà chỉ là một tháng liền hoàn toàn nắm giữ Thiên Anh Công Quốc lãnh địa, đồng thời lật đổ trật tự cũ, thành lập đuổi gai hoa công quốc. Mọi gì nội đại lục ở bên trên cái khác thế lực khắp nơi phần lớn rất bình thản. Mặc dù từng cái công quốc ở giữa có chỗ ma sát, nhất là phương bắc chiến loạn chi địa, cơ hồ mỗi ngày đều đang chiến tranh, nhưng trở ngại đuổi gai hoa công quốc tồn tại, rất nhiều công quốc đều thu liễm rất nhiều. 12 đế quốc vẫn là cùng trước kia, phần lớn cao cao tại thượng, tương hỗ ở giữa có rất ít ma sát. Đối với những tài liệu này, Adam nhìn rất cẩn thận, nhất là sở thập nâng lên Alan kia một trận chiến lớn dịch. Sở Tâm còn cung cấp chính mình suy đoán, mẹ xệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện lúc này hẳn là ở vào cực độ hư nhược trạng thái, số lớn cấp cao chiến lược tổn thất, để bọn hắn không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tại gần đây kết thúc 12 đế quốc hội nghị cùng phương Nam Trư quốc liên minh hội nghị bên trong, mẹ xệ mẹ đế quốc mấy lần ở vào trạng thái bị động, dù sao nó cũng coi là mấy ngàn năm uy tín lâu năm đế quốc, mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng mấy ngàn năm nay dựng đứng địch nhân không phải số ít. Khó được gặp được mẹ xệ mẹ đế quốc ở vào cực đoan hư nhược thời điểm, chúng thế lực tự nhiên nhao nhao lần tiến lên. Cho nên cái này cũng đưa đến vì cái gì bệ xệ mẹ đế quốc sẽ cùng bội gai hoa công quốc ký kết hòa bình điệu ước, bọn hắn thật sự là bất lực xử lý bội gai hoa công quốc sự tình a. Chiến tranh thần điện tình cảnh cũng không kém bao nhiêu, đối với điểm này, Adam hạ đạt mới chiến lược mệnh lệnh. Yếu bất cùng lễ mỹ xạ đế quốc cùng bội thu thần điện hợp tác chiều sâu, tìm lý do rút ra trong nước đã có cùng ngay tại kiến thiết bên trong bội thu thần điện. Làm tốt nên đón cùng tinh linh xâm lâm toàn diện quan hệ hợp tác. Đây là Adam đầu thứ nhất mệnh lệnh, thông qua trợ y ạ pháp điện trang sách truyền đạt cho Sơ Tốc. Đã bội thu nữ thần tử bỏ mình Vậy mình cũng không cần thiết cùng bọn hắn buộc thật chặt. Có thể vứt bỏ ngươi lần thứ nhất, liền có thể vứt bỏ ngươi lần thứ hai, đạo lý này, Adam nhận biết rất sâu sắc. Liên minh có thể không giải trừ, nhưng không cần thiết hợp tác vào sâu như vậy. Mọi gì nô lại lục quốc gia cùng thần điện là thể cộng đồng, trên cơ bản mặc kệ là đế quốc vẫn là công quốc, trong nước đều có mình thần điện thế lực. Đại bộ phận công quốc bên trong thần điện thực lực đều lệ thuộc vào 12 chủ thần điện, chỉ có số ít công quốc có mình thần minh tín ngưỡng. Cả nước trên dưới tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chờ ta trở về, phát binh bè cề mẹ đế quốc. Đây là Adam cái mạng thứ hai lệnh. Đây là một cái cực đoan không lý trí quyết định. bùi gai hoa công quốc tiến đánh bệ xệ mẹ đế quốc. Cho dù người ta cấp cao chiến lực hiện tại ở vào đại không thiếu trạng thái, cũng không phải một cái công quốc có thể khiêu khích tồn tại. Alan không thể chết vô ích. Nói Adam không lý trí cũng được, nói Adam điên cuồng cũng được. Mặc kệ người khác như thế nào tác tưởng, hắn là tuyệt đối sẽ không bung tha bệ xệ mẹ đế quốc. Song phương vốn là cựu nhân, vì sao muốn giả mù sa mưa cho địch nhân tu sinh dưỡng tức thời gian? Một chữ chính là đánh. Hiện tại Adam có tinh linh tộc làm giúp đỡ. Hắn khát vọng dùng một trận đại quy mô chiến tranh để chứng minh bụi gai Hoa công Quốc. Bụi gai Hoa chiến sĩ máu tươi sẽ không bạch lưu, Á Lan cũng sẽ không chết vô ích. Adam nhất định phải bẻ xe mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện trả một cái giá thật là lớn. Adam hai cái mệnh lệnh hạ đạt về sau, Sở Tập Ôm lấy nghi hoặc cũng không hiểu thái độ, nhưng đây là lãnh chúa mệnh lệnh, Adam mặc kệ Sở Tập như Hà An sắp xếp, hắn đã cấp ra gần đây mục tiêu chiến lược, như vậy Sở Tập nhất định phải đi hoàn thành. Về điểm này, Adam cùng Sở Tập rất tương tự, ta không cần ngươi hiểu ta chiến lược ý đồ, ta chỉ cần ngươi hoàn thành ta bố trí đi sự tình chương 436, quốc vương trở về. Ba ngày sau, Tinh Linh xâm Lâm cử hành thịnh đại lên ngôi nghi thức. Duy Đẹt Tinh Linh vương tử chính thức trở thành Tinh Linh xâm Lâm một đời mới Tinh Linh Vương. Adam cùng sổ Phỉ có mặt lần này lên ngôi nghi thức, lấy Tinh Linh tộc khách quý thân phận, mắt thấy trận này nghi thức toàn bộ quá trình. Nữ hoàng đem đại biểu quyền lợi quyền trượng cùng đại biểu cho tôn quý vương miện, tại mọi người chứng kiến dưới, chính thức giao phó cho Duy Đẹt. Cái này quyền trượng cùng vương miện nhắc tới cũng hiếm lạ, nguyên bản Adam coi là hai món đồ này chỉ là một cái có ý nghĩa tượng trưng vật phẩm. Kết quả không nghĩ tới Cái này hai kiện vật phẩm lại là tinh linh tộc đỉnh cấp thần khí. Dương Dậm quyền trượng cùng nữ hoàng Vĩnh Quan. Cái này hai kiện là tinh linh tộc nổi danh nhất hai đại thần khí. Có uy lực hết sức mạnh mẽ cùng hiệu quả. Adam đương nhiên sẽ không đối cái này hai kiện trang bị có cái gì cái khác tâm tư, hắn ở trong lòng, từ đấy lòng vì mình huynh đệ cảm thấy vui vẻ, dù sao tinh linh vương là một cái mười phần thân phận cao quý, tại mọ gì nô đại lục đều là đứng hàng trước mấy đại nhân vật. Vì hôm nay mi thức, nữ hoàng cố ý mang Dị Đệt đi một lần thế giới thụ, ở thế giới cây trợ giúp dưới, Dị Đệt thành công đột phá cấp 9 thực lực hạn chế trở thành sơ giai thánh giả. Minh Hữu cường đại, tự nhiên đối Hắc Thạch trấn có trợ giúp cực lớn, Adam đối với chuyện này là vui vẻ thái độ. Lên ngôi nghi thức kết thúc về sau, Adam dự định mang theo Hắc Thạch trấn đám người lên đường về Bùi Gai Hoa Công Quốc, xuất hành trước, Di Đệt giao phó một vạn tinh linh thần xạ thủ cùng 3000 chiến tranh cổ thụ hẹn giống. Hai người ước định chờ Adam trở lại Bùi Gai Hoa Công Quốc về sau, song phương đem toàn diện triển khai triệt để hợp tác. Bí mật, Di cho Adam mấy bình sinh mệnh chi tuyển, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Adam đã từng đề qua có thể hay không lấy Minh hữu thân phận mua sắm một chút sinh mệnh chi tuyển nhưng lại bị cự tuyệt. đây không phải lý đe không chịu cho chỗ tốt cho Adam mà là sinh mệnh chi tuyển người phần thưa thớt hoàn toàn không cách nào xem như thương phẩm đến tiêu thụ nhiều nhất mò gì nỗ đại lục ở bên trên lưu truyền một hai bình sinh mệnh chi tuyển vậy cũng là bị xem như trí bảo đến tiến hành đấu giá nếu như đem sinh mệnh chi tuyển xem như thông thường vật phẩm tiêu thụ thứ nhất là rất ít có được như thế tài lực cường đại mua sắm sinh mệnh chi tuyển thứ hai là sinh mệnh chi suối bản thân cung cấp thiếu nghiêm trọng trong rừng rậm tinh linh thế giới thụ Một năm cũng chỉ chỉ có thể sản xuất một bình tài hữu sinh mệnh chi tuyển, hoàn toàn không cách nào cầm đi buôn bán. Bất quá dư lý đẹp đối Adam người muội phu này vẫn là rất hào phóng, hắn biểu thị chỉ cần Adam có cần, có thể tùy thời tìm hắn tác thủ sinh mệnh chi tuyển, cái này khiến Adam hết sức hài lòng. Một đoàn người đi vào tinh linh xâm lâm là chỉ có 300 người, rời đi thời điểm đội ngũ lại mở rộng đến trên vạn người. Trong đội ngũ đại đa số đều là tinh linh thần xạ thủ, bởi vì Alan chết tử, Adam hiện tại bên người không có thích hợp tướng lĩnh có thể sử dụng, chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm lên thần xạ thủ thống soái chức vị. Lại nói. Khoảng cách lần trước triệu hoán sở vật tạ đã qua 10 tháng, lãnh chúa Triệu Hoán kỹ năng đã làm lệnh hoàn tất, nhưng là kỹ năng này cần tại lãnh địa bên trong mới có thể sử dụng, cho nên Adam chỉ có thể trở về đang tiến hành triệu hoán. Adam rất chờ mong, thứ nhất là lãnh chúa Triệu Hoán có thể cho hắn triệu hồi ra dạng gì anh hùng, thứ hai là đối bệ Xệ Mệ chiến tranh. Duy đen sớm đã tỏ thái độ qua, chỉ cần Bùi Gai Hoa công quốc cùng bệ Xệ Mệ đế quốc khai chiến, tinh linh tộc đem toàn lực trợ giúp Bùi Gai Hoa cung quốc. Căn cứ dữ lý lộ ra, hắn mặc dù bây giờ là tinh linh vương, nhưng trong ngán hạn tinh linh tộc sự tình vẫn là có nữ hoàng định đoạt chỉ là nữ hoàng rất ít quan sự, chỉ cần Di Đẹt không làm ra chuyện quá đáng, nữ hoàng bình thường là sẽ không núng tay quyết định của hắn. mà nữ hoàng ý tứ rất rõ ràng, Di nói cho Adam, nữ hoàng muốn đỡ cầm bùi gai hoa công quốc vì nhân loại thứ 13 đại đế quốc, bùi gai hoa công quốc cường đại, đồng thời đối tinh linh xâm lâm cũng có được phi thường rõ rệt trợ giúp. thứ nhất là sổ phỉ cái này nói nhỏ người, bởi vì Adam cùng bùi gai hoa công quốc nguyên nhân, cùng tinh linh tộc quan hệ càng thêm chặt chẽ. thứ hai là tinh linh tộc lâu dài ở vào tinh linh xâm lâm, rất nhiều thế giới loài người vật tư đều không thể lưu thông đến tinh linh xâm lâm nhưng là bùi gai hoa công quốc xuất hiện sẽ cải biến tình hình này dù sao cũng phải tới nói song phương liên minh đối tất cả mọi người có chỗ tốt adam cũng không tính bạch dính người ta tinh linh tộc tiện nghi đối với adam rời đi tinh linh xâm lâm tin tức jinette tiến hành toàn diện phong tỏa các thế lực lớn chỉ biết là adam bây giờ tại tinh linh xâm lâm nhưng cũng không biết được hắn hiện tại phải trang tỉnh lại mà lại cái này một vạn con thần xạ thủ đội ngũ đem ngụy trang thành đội nghi trượng ngũ đối ngoại tuyên bố là tinh linh tộc phò mã du lịch nhân loại các đại công quốc các thế lực lớn đương nhiên sẽ không đối với chuyện này quá nhiều chú ý Mà bệ rễ mẹ đế quốc hiện tại tình cảnh đáng lo, cũng không có lá gan này đến treo chọc tinh linh tộc, phát binh đến xem cái này phò mã đến cùng là ai. Bởi vì nhân loại tư duy theo quán tính cho rằng, tinh linh tộc phò mã tự nhiên khẳng định cũng là một gã tinh linh, để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái này cái gọi là tinh linh tộc phò mã, thế mà lại là Adam. Đáng nhắc tới chính là, Alynns tùy tùng Adam đội ngũ cùng một chỗ về tới buổi gai hoa công quốc, dù sao cũng là phải gả ra ngoài nữ nhi, tinh linh tộc cũng không có đón dâu cái gọi là rườm ra tập tục, dì Dedakphe Alynns cùng Adam cùng rời đi tinh linh tộc. Một tháng sau, Ada mang theo đội ngũ về tới Bùi Gai Hoa Công Quốc. Bùi Gai Hoa Công Quốc ngày thứ 2 cử hành triều hội, chúng các thần tử phát hiện, nguyên bản không có một hai quốc vương trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một người, Sở Tầm ngồi ở đây người bên trái ra tay vị trí bên trên. Chúng thần tử ngư sâu tiến vào triều hội đại sảnh, đang chờ bọn hắn muốn hành lễ thời điểm, Sở Tầm ngăn trở đám người, tại trước mắt bao người, dẫn đầu đi ra, đứng tại đội ngũ hàng đầu. Sở Tầm phất một cái áo bào và áo, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hướng về phía quốc vương trên bạo tọa người hai đầu gối quỳ xuống, hô to, "Tham kiến." Quốc vương bệ hạ, Sở Tật cử động lần này để đám người kinh hãi, cái này trên Bảo Tọa người lại là Quốc Vương Bệ Hạ, Bùi gai hoa công quốc Quốc Vương không phải một mực chưa hề lộ diện sao? Vì cái gì Sở Tật Quốc Vương chi thủ sẽ như vậy cử động? Chẳng lẽ người này thật là Quốc Vương Bệ Hạ? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, lấy Mario cùng Leesnok cầm đầu hất thạch chấn tướng linh nhóm, sắc mặt nghiêm túc đi đến Sở Tật sau lưng, hai đầu gối quỳ xuống tham gia Quốc Vương Bệ Hạ. Đám người nếu như lúc này còn không có kịp phản ứng, vậy liền thật không xứng thân làm một gã chính trị gia. Tham gia Quốc Vương Bệ Hạ tiếng hô chỉnh tề vang lên mọi người quỳ gối trên mặt đất từ Adam thị giác đến xem, thuần một sắc đen nhịt buông xuống đầu người, trên trăm người quỳ sát tại bên chân của hắn. đây mới thật sự là quyền lợi, đây mới thật sự là đại quyền trong tay. Adam cười tủm tỉm để đám người đứng dậy. Adam xuất hiện xác nhận những người này trong lòng suy đoán, cái này nam nhân quả nhiên là bùi gai hoa công quốc thần bí quốc quân. Adam xuất hiện, mặc dù khiến mọi người giận mình, nhưng dù sao cũng là một chuyện tốt, bùi gai hoa công quốc hiện tại phát triển không ngừng, quốc vương luôn luôn không xuất hiện cũng không phải chuyện như vậy mà. lúc này Adam trở về cũng coi là từ khía cạnh ổn định bùi gai hoa công quốc lòng người. Sở Tập vốn là dự định cử hành khai quốc nghi thức cùng lên ngôi nghi thức các loại, nhưng Adam cân nhắc đến vì không ảnh hưởng gần đây chiến lược bố trí, liền không có đồng ý Sở Tập đề nghị. Adam điệu thấp trở lại bùi gai hoa công quốc bên trong, biết được vị này quốc vương đã trở lại bùi gai hoa công quốc thế lực rất ít. Bệ thế mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện hai thế lực lớn, trong khoảng thời gian này, một mực đem trọng tâm đặt ở vãn hồi tự thân tại mỏ dị nổ đại lục ở bên trên địa vị, bọn hắn đối với Adam trở lại bùi gai hoa công quốc tin tức, tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả. Chương 437: Triệu hội đại thanh tẩy. Triệu hội. M3. Thị vệ to rõ thanh âm tại phòng nghị sự trước vang lên, một đám bụi gai hoa thần tử theo thứ tự xếp thành hai bên. Adam ngồi ngay ngắn ở quốc quân trên bạo tọa, phía dưới là Sở Tộc, Quốc Vương chi thủ, hắn đứng tại Adam trái phía dưới cầm đầu vị trí, phía sau là bụi gai hoa công quốc một đám văn thần. Adam phải phía dưới cầm đầu vị trí là Mazio, Letknock bọn người, võ thần xếp hàng bên trong, đại đa số người thuộc hắc thạch chấn lao binh lao tướng, là bùi gai hoa công quốc trước mắt chủ yếu nhất lực lượng quân sự. Nói thực ra Adam cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền lập quốc, hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy khai triều sẽ, thường ngày hắn tại Hắc Thạch trấn, nhiều nhất liền tụ tập mấy cái cao tầng mở một chút ngắn gọn hội nghị. Hiện tại nhân số nhiều, trên trăm người túi đầu chờ mình phát biểu, cái này khiến Adam có chút hưng phấn. "Ta vị vương giả, hạ ký dưới người. Ta vị vương giả, bệ nghệ tứ phương." Loại cảm giác này, mười phần mỹ diệu. Khụ khụ. Sở Tập nhẹ giọng ho khan một chút, nhắc nhở một chút Adam. Adam ánh mắt thanh minh, hiện tại còn không phải ham hưởng lạc thời điểm. Bùi gai hoa công quốc nhìn như cường đại kỳ thực không chịu nổi một kích cùng mọ zino đại lục ở bên trên các đại lão bài thế lực so sánh bùi gai hoa công quốc thiếu khuyết quá nhiều đồ vận. nhất định phải làm một cái minh quân tối thiểu nhất cũng muốn trước minh quân lại hôn quân không có thế lực cường đại trèo chống ngay cả ăn cơm đi ngủ cũng sẽ không an tâm adam nhìn lướt qua triều hội hạ cung kính đứng đấy đám người mặc kệ là sở tập vẫn là mario bọn người hoặc là khuôn mặt xa lạ các thần tử phần lớn sắc mặt cung kính cử chỉ vừa vặn số một người chờ đợi mình phát biểu một người tính nhiều không Ngắm lại những cái kia uy tín lâu năm đế quốc, một cái triều hội bên trên đứng đấy hơn nghìn người tráng cảnh cũng đã có. Ta bùi gai hoa công quốc sớm muộn có một ngày, lại biến thành bùi gai hoa đế quốc. Adam trong lòng dâng lên một cỗ hào ý. Adam bờ môi khẽ nhúc ních, đang định mở miệng thời điểm, Sở Tập dùng truyền âm nói cho hắn biết, "Vậy hạ, ngay hiện tại hẳn là muốn tự xưng một vương, tiến về đừng quên." Sở Tập nói không sai, tại mỏ gì nô đại lục chính thức trường hợp bên trong, quốc quân nhóm đều tự xưng một vương. Adam khẽ gật đầu, triều hội bên trên đám người, ngoại trừ hơn phân nửa ngồi không ăn bám cố đô lão thần bên ngoài, còn lại đều là sở tập đệ bạt lên hát thạch chấn lao nhân những người này phần lớn tay cầm thực quyền Adam sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói bổn vương hôm qua về nước những ngày này mệnh sở tập giáng quốc rất nhiều chuyện ta còn chưa từng hiểu rõ sở tập thần tại sở tập đứng dậy cung kính thi lễ nói một câu hiện tại đuổi gai hoa công quốc tỉnh cảnh trước mắt Adam phân phó nói sở tập tinh tế nói tới vâng đuổi gai hoa công quốc thành lập đã có nửa năm trước mắt trong nước các ngành các nghề hướng tới an ổn thần bố trí một loạt an dân chính sách hiệu quả tương đối rõ rệt nông nghiệp phương diện Mưa thuận gió hòa, tam đại giảm bất cái quý kho lúa đã trọn, trừ dân giàu có. Phương diện buôn bán, bởi vì mở ra trong nước năm nơi quần mỏ, hạ lượng tiêu thụ hắc diện thạch chờ duyên cớ, dẫn tới số lớn thương nhân đến đây trong nước, thôi động phát triển kinh tế, quốc khố tràn đầy. Phương diện quân sự, tổng binh lực đạt 50 vạn nhiều, mặc dù khoảng cách đầy biên chế trăm vạn người vẫn chênh lệch một nửa, bất quá cái này 50 vạn binh lực đều thuộc tinh hụy, tùy thời có thể chiến. Adam nhíu mày, cười nói, nói như vậy, bụi gai hoa công quốc hết thảy không lo. Sở Tấu nghiêm túc nói, không vẫn còn tại to lớn thai hoàng ầm. Adam cười nói, thai hỏa ngầm ở đâu? Một đám thần tử chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái này một quân một thần dật giây, không ai có thể cắm bên trên miệng. Quốc vô danh sĩ, Sĩ vô danh đem. Đây là lớn nhất thai hoàng ầm. Sở Tầm Nghiêm túc nói, quốc gia không có thích hợp chấp chính quan viên, quân đội thiếu khuyết xuất quân tướng đánh giặc quân, đơn giản tới nói chính là bụi gai hoa công quốc thiếu người mới. Nhưng chiều ta sẽ phía trên, hơn trăm người. Chỉ là nhân tài, không cần phải nói. Chẳng lẽ lại, những người này cũng không thể dùng sao? A cười nói, Nhưng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Chiêu hội bên trên Cố đô các lao thần có chút luống cuống, cái này sợ tập là có ý gì, nói thế nào nói, đầu mâu liền chỉ hướng chúng ta. Sợ tập nhìn lướt qua đám người, thở dài nói, người có thể dùng được, ít càng thêm ít. Nếu như đến lúc này, bọn hắn vẫn không rõ, kia thật liền sống ngủng phí đã nhiều năm như vậy. Đây là rõ ràng các nước quân bệ hạ trở về, tới một lần triệt để đại tẩy bài mà. Sợ tâm tại nửa năm trước không động này một số người, thứ nhất là vì quốc gia mau chóng an ổn, thứ hai là Adam không tại. Hắc Thạch chấn các lão nhân cũng có chút phập phồng không yên, vì không khiến người ta loạn tức cái lưới, Sở Tâm cũng không tốt tự tiện hành động. Bây giờ Adam đã trở về, thời điểm muốn triệt để đại tẩy bài. Một chút đứng đấy hầm cầu không gậy phân người, một chút dùng không yên lòng người, liền triệt để để bọn hắn xuống dưới. Đây là đêm qua, hai người tại Adam trong hoàng cung thương lượng xong sự tình. Sở Tâm. Adam quát lạnh một tiếng, Sở Tâm vội vàng túi đầu cung kính nói, "Thần tại, tứ ngươi toàn quyền xử lý việc này, Bùi Gai Hoa công quốc không nuôi phế nhân. Vô năng người hạ vị." Long Mang ý đồ xấu người hạ vị tâm niệm cố đâu người hạ vị. Adam ba lần bị, để chúng thần run lên trong lòng, mệnh lệnh này một chút đạt, triều hội hơn phân nửa vị trí đều phải chống chỗ ra a. Adam cùng sở tập hôm nay quyết định chú ý, nhất định phải đem nội bộ trước lột một lần, hôm nay triều hội đơn giản chính là một cái hình thức đi ngang qua sân khấu thôi, bọn hắn muốn an tâm cùng bệ xe mẹ đế quốc khai chiến, quốc gia nội bộ liền ngàn vạn không thể mắc lỗi. Vậy hạ, chúng ta không phải vô năng, lòng mang ý đồ xấu, tâm niệm cố đâu người a. Đều là sợ tập loạn tức cái lưới, ngài ngàn vạn không thể tin tưởng a. Có một gã lao thần bật ra, Vị gối trong đại sảnh ở giữa, đối Adam nước mắt đầy mặt, bộ dáng được không bi thảm. Có cơ linh điểm thần tử, cũng chạy theo ra, vị gối lao thần đằng sau, đồng loạt la lên, đầu mâu nhau nhau chỉ hướng Sở Tập. Có người mắng Sở Tập là lòng mang ý đồ xấu người, có người mắng Sở Tập là hoắc loạn triều hội người, có người mắng Sở Tập ý đồ đoản vị. Tóm lại là chỉ cần có thể nghĩ tới Chu Mũ, liền không ngừng hướng Sở Tập trên đầu chụp, cả đám đều liều mạng biểu lấy trung tâm. Phản Phật Adam muốn rút lui chức vị của bọn hắn, chính là một kiện thiên đại sai lầm. Hơn 60 người, tại trong nghị sự đại sảnh loạn thành một bầy để Adam trong lòng không hiểu sinh khí một cố bực bội. Trước kia tại hắc thị trấn, mặc dù ít người, nhưng xưa nay sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại triều hội bên trên, một đám thần tử cấp chỉ trích quốc vương chi thủ, lòng người đều không đủ, còn thế nào cùng thế lực khát tranh. Mario, Adam trầm thấp mở miệng. Mario đứng dậy, hắn là số ít có thể đeo vũ khí vào triều sẽ võ tướng một tròng. Mario rút ra bên hông bảo kiếm, quát lệnh nói: Ta nhìn hoắc loạn triều hội chính là bọn ngươi mới đúng. Ngươi tới, toàn bộ đem bọn hắn mang xuống cho ta. Mario hạ lệnh, đứng hầu tại hai bên thị vệ nhau nhau tiến lên mang lấy những này tiêu trời trách đất thần tử thối lui ra khỏi triều hội. Ma làm xong ác nhân về sau, thu hồi bảo kiếm lui trở về, Trừng trăm người triều hội, hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 người, trong đó một nửa là hắc thạch chấn lão nhân. Còn lại các thần tử, nhao nhao tối đầu, không dám ở nơi này cái thời điểm xúc động Adam thần kinh. Chương 438, chiến tranh trước đó. Cố hiển. Cha rõ tất cả mọi người nội tình, phái kết hoàn thành chuyện này. Adam phân phó nói, không có chút nào ngăn cản ý tứ, hắn chính là muốn tất cả mọi người biết, hắn muốn thanh tẩy bụi gai hoa công quốc tầng quản lý. Sở Tật gật đầu đáp ứng. A Đam quay đầu nhìn về phía còn lại những người này, thở dài nói: Chỉ cần trung tâm vị buổi gai hoa công quốc, bổn vương làm sao lại bỏ được không cần các ngươi? Sở Tật vài câu nhân lệnh, chỉ cần có thành thạo một nghề, giỏi về chính vụ, dân sinh, chiến sự, nông nghiệp, kinh tế các loại, lại thân gia trong sạch người, đều có thể vào triều làm quan. Nhân viên từ ngươi tự mình săn chọn, chỉ có ta sẽ đích thân phỏng vấn bọn hắn. A Đam trầm giọng nói: Hắn muốn học tập một chút tào tháo, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Sở Tật cung kính nói: Vâng, bệ hạ. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần tại buổi gai hoa công quốc bên trong làm quan, một năm không chiến tích người, quan xuống một cấp; hai năm không chiến tích người, quan hàng cấp ba; ba năm không chiến tích người, triều hội hỏi tội. Á đang hết lớn, mặt khác, bổn vương đặc lệ. thành lập thần cơ các cùng binh võ các. Chỉ cần là buổi gai hoa công quốc quan viên, trong một năm có một lần chính sách quan trọng tích ra mắt người, quan thăng một cấp. Liên tục ba năm có chính sách quan trọng tích người, nhập thần cơ các; tướng lãnh quân đội liên tục ba năm có công lớn người, nhập binh võ các; thần cơ các từ sở thợ vì. Phụ trợ bổn vương xử lý bùi gai hoa công quốc bên trong hết thảy sự vật. Trong các thành viên, hết thảy cung cấp. Trên vạn người, bổn vương phía dưới. Bình vô các từ ma di o vì chủ quản bùi gai hoa công quốc hết thảy bình quyền. Đối ngoại chiến tranh chờ sự vụ. Trong các thành viên, hết thảy cung cấp. Trên vạn người, bổn vương phía dưới. Tại hai các bên trong liên tục ba năm có kiệt xuất cấu hiến người phong công tước, ban thưởng một tỉnh chi địa. Tất cả mọi người đối xử như nhau, chỉ cần có công tích, ngươi liền có thể tiến cát. Adam liên tục hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh, thái độ không cho người phản bác chỉ cần các ngươi chịu dụng tâm vì nước, Bùi Gai Hoa công quốc quyết không phụ tri quân. Phong hầu bài tướng ở trong tầm tay. Đại bổng xuống dưới, lại cho khóa táo đỏ, hai các thành lập, chí ít khiến cái này quan viên có hy vọng. Hiện tại Bùi Gai Hoa công quốc bách phế đại hưng, tất cả thổ địa toàn bộ vì nước có, quý tộc chỉ có danh hiệu, không có thổ địa, cái này khiến bọn hắn hảo hảo khó chịu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, quốc quân bệ hạ nói, chỉ cần tiến các 3 năm có công tích, trực tiếp liền có thể cầm tới một tỉnh chi địa làm nền tảng. Bạo tay như vậy, để các thần tử cảm xúc triệt để sôi trào lên. Mà các Ta muốn tuyên bố một kiện tin tức. Adam nhìn xem dưới đáy hơn 30 các thần tử, trong mắt đều đỏ bừng, cả đám đều trong bóng tối cổ động, thể phải cầm xuống có thể tiến cấp công tích không thể. Các thần tử vỉnh hai, chính trị khí giác nhạy cảm người có thể cảm giác được, vậy hạ muốn nói, không phải một chuyện xấu. Bùi Vương đã cùng tinh linh tộc thông gia, tinh linh tộc ca linh công chúa bây giờ đang ở bụi gai hoa công quốc bên trong, mặt khác, bụi gai hoa công quốc đã cùng tinh linh tộc kết minh. Mấy ngày nữa, kết minh hiệp nghị sẽ từ tinh linh tộc phương diện ra mặt, tại Mogrino đại lục bên trên chính thức tuyên cáo. Adam cười ha ha một tiếng tin tức này không thể nghi ngờ là một cái thuốc trợ tim. Adam trước đó triều hội đại thanh tẩy lưu lại vẻ lo lắng. Tại hai các thành lập cùng liên minh tin tức tuyên bố dưới triệt để biến mất. Các thần tử nhao nhao ở trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu lợi hại. Ta buổi gai hoa công quốc, đây là muốn có đại động tác. Ca. Mặc dù các thần tử trong nội tâm nghĩ khác nhau, nhưng mặt ngoài vẫn cung kính cùng kêu lên hướng Á Đam hạ lễ chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Mặt khác, sơ tốc hất thạch trấn phu diện, ngươi chuẩn bị một chút, lưu một bộ phận người liền có thể, những người còn lại đều rời đến buổi gai hoa công quốc tới đi để cô ổ bị bọn hắn cũng đều tới. Adam suy tư nói, hắn chuẩn bị tìm sự tình trở về nhìn xem, đem kia một vạn đầu địa ngục hoa ăn thịt người cho làm tới, còn có khoa học kỹ thuật đây, đây chính là hắn đại át chủ bài a. rõ. sở tâm cung kính đáp ứng, đùi gai hoa công quốc các thần tử đã sớm biết, sở tâm cung quốc quân bệ hạ là từ một địa phương khác tới, bọn hắn ở nơi đó còn có thế lực của mình. mặt khác, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. hạ gái nguyệt nguyệt sơ, binh nang tư công quốc, hàn phong công quốc, mai dĩ dở công quốc. sở tâm lần này chiến dịch, thứ ngươi toàn quyền chỉ huy. Adam đột nhiên quát. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau ra quyết định, lại tiến đánh vẻ cế mẹ đế quốc trước đó, trước thu thập bên người mấy cái không an phận hàng xóm. Thứ nhất là tính toán bọn hắn liên hợp tiến đánh Bùi Gai Hoa Công quốc nợ cũ, thứ hai là Adam vừa thành lập hai đại cát, mà Bùi Gai Hoa Công quốc bên trong chỉ có tam đại tình lý, nếu là về sau trong các nhiều người, đất phong hoàn toàn không đủ phân a. Vì để cho mình không nợ lời, mở rộng Bùi Gai Hoa Công quốc bản đồ là chuyện đắt phải làm. Thần, Tuân chỉ. Một chuyện cuối cùng, buồn Vương vào khoảng sau 3 tháng đại hôn. Các ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng hạ lễ. Ha ha nhất là sợ Tâm Ngươi, ba tháng, có thể hay không cho ta một cái đại lễ?" Adam cười mỉm nói. "Chúng thần tử nhao nhau chúc mừng, biểu thị mình tất nhiên sẽ chuẩn bị đại lễ." Sợ Tâm tự tin cười một tiếng, "Thần ba tháng thời gian, nhất định cầm xuống tam đại công quốc. Phần này đại lễ, ta đưa định." "Ha ha ha. Tốt, ta liền thích ngươi phần tự tin này sức lực." Adam thoải mái cười to, "Tốt, tan chiều sẽ triệu hội tán bốn. Thị vệ to rõ thanh âm vang lên, không cho các thần tử một kia cơ hội phản ứng, bất quá trải qua hôm nay ngắn ngủi ở chung, Đáng người cũng coi là thấy rõ ràng đùi gai hoa công quốc thế cục. Quốc quân bệ hạ chính là tính tình này, trừ phi là rất được hắn tín nhiệm người, không phải rất khó tại hắn trước mặt nói chuyện, mà lại quốc quân bệ hạ tính tình cũng gấp, quyết định tốt sự tình không cho người phản bác. Không có nhìn thấy sở tờ sao. Người ta như vậy được sủng ái một người, tại quốc quân trước mặt bệ hạ cũng không dám tùy tiện đưa ra ý kiến của mình. Quốc quân lần thứ nhất khai chiều sẽ, toàn bộ hành trình đều là quốc quân một người tại hạ đạt mệnh lệnh. Ai, cái này cuộc sống sau này a, nhưng có khổ thủ lạc. Xem ra thật muốn động điểm thận, làm ra điểm công tích đến. Mặc kệ là vì gia tộc, vẫn là vì mình, không có công tích liền không tốt tại buổi Gai Hoa công quốc hôn a. Đây là tan triều sau đó, chúng thần tử sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tân hoàn toàn ở cả nước Phạm Vi bên trong đi a Đam cầu hiền lệnh, chỉ cần thân gia trong sạch, có thành thạo một nghề, không phân quốc tịch, thân phận, chủng tộc, đều có thể vào triều làm quan. Đồng thời, cầu hiền khiến trường kỳ hữu hiệu. Nhưng là bất kể là ai, chỉ cần phỏng vấn thành công, liền muốn từ tầng dưới chốt nhất quan viên từng bước một ngồi dậy. Tại Bùi Gai Hoa trong nước, hết thảy dự vào công tích nói chuyện. Một cử động kia Chỉ để phá vỡ mỏ dì nổ đại lục bên trên nhiều năm quý cũ, bình thường tới nói chỉ có công tích thông thiên bình dân hay là thế tập quý tộc mới có thể vi quan. Hiện tại ngược lại tốt, buổi gai hoa công quốc chỉnh ra cái cầu hiền lệ. Cái này có thể để những dân nghèo này nhóm xôi trào lên. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, tại sở tâm tâm thẩm phái kết dẫn người trợ rút. Tin tức thậm chí đều truyền đến bệ sệ mẹ đế quốc. Rất nhiều có tài tình các thiếu niên, mặc kệ ra sao thân phận địa vị, nho nhau, nhau lên đường tiến về buổi gai hoa công quốc. đương nhiên trong này đại bộ phận đều là dân nghèo hải tử. Mặc dù một cử động kia nhìn như thanh thế to lớn, nhưng bọn dị nô đại lục chúng thế lực nhau nhau khịt mũi coi thường. Cũng được, cái này Bùi Gai Hoa Công quốc là người ta đánh xuống, tùy tiện cái kia nông thôn đến quốc quân làm sao làm, dù sao các thế lực đã quyết định, bọn dị nô đại lục bên trên các quốc gia liên minh tổ chức là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Bùi Gai Hoa Công quốc cái này dị loại. Trong đó có Phương Nam Liên minh, Phương Bắc Trư quốc nghị hội làm đại biểu, công khai khiển trách Bùi Gai Hoa Công quốc loại này đánh vỡ lễ thường hành vi. Đối với cái này, Adam thái độ rất bình tĩnh, chỉ cần các ngươi không minh, ta quản ngươi nhóm làm sao khiển trách ta. Chương 439: Vì thương các quý tộc. Triều hội tán đi ngày thứ hai, sự tư vị cầu hiền khiến sự tình bận tối mày tối mặt, Ma mấy người cũng rất bận rộn. Ngày này sáng sớm, bụi gai hoa chi thành trên phố liền bắt đầu có truyền âm, hôm qua thần bí bụi gai hoa công quốc quốc quân chính là lộ diện, tại chiều sẽ lên đại lôi đỉnh, hung hăng chế tài một nhóm lớn quý tộc các lao gia. Không phải sao? thiên tài có chút ngông lung sáng, Ma tướng quân cùng Lěn nọc tướng quân liền dẫn theo bộ đội tinh nhuệ, trực tiếp vào thành đi các đại quý tộc xét nhà. Cửa thành quân là một gã hắc thạch trấn lao binh thống lĩnh, đối với lao cấp trên nhóm cử động, mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc dù quốc quân bệ hạ hạ đạt là muốn triệt để nội tình về sau, lại xử trí những người này. Nhưng y theo những này hộ làm chi sư tính tình, phàm là chỉ cần là Adam người đáng ghét, không hai lời, trực tiếp liền xét nhà. Tại bùi gai hoa công quốc, ngoại trừ vĩ đại quốc quân bệ hạ, không ai có thể để cho những này kiệt ngạo bất tuần các tướng quân nghe lời, tại tăng thêm sở tập nắm lấy ngầm đồng ý thái độ, bọn gia hỏa này làm việc thì càng càng dỡ. Đã sớm nghe nói mấy cái này quý tộc trong nhà giàu đến chảy mỡ, đời đời kiếp kiếp đều tại thiên anh công quốc trên thân kiếm lấy số lớn tài phú, hiện tại thay đổi triều đại, bùi gai hoa công quốc là tuyệt đối không cho phép có dạng này sâu mọt lưu lại tha răng giết nhầm một vạn không thể buông tha một cái đây là ma maria tướng quân ra lệnh đại quân vào thành gá bay chó chạy các quý tộc nhao nhao kinh hoàng không thôi những này binh ca ca môn không có quấy nhiều phổ thông lĩnh dân trực tiếp liền chọn các đại quý tộc phủ đệ trực tiếp đá văng đại môn xét nhà đoạt lại vật tư về sau sở tật cũng lười che giấu minh sắc nói cho hai vị tướng quân ada ý tứ chính là giải quyết dứt khoát mau chóng đem trong nước những cái này luận điệu không nhất trí người chém giết sạch sẽ vì phía sau đại chiến làm chuẩn bị Đương nhiên, loại này mệnh lệnh, mặc kệ là thân là Quốc Vương chi thủ Sở Tập, vẫn là thân là Quốc quân Adam đều không tốt nói rõ ra, bởi vì cái này chắc chắn sẽ tổn thương đến mình dân vọng. Sở Tập nói cho hai người, xét nhà chuyện này, đối ngoại tuyên truyền chính là hai vị tướng quân hiệu lầm cấp trên ý tứ, dưới tình thế cấp bách làm quyết định, quay đầu chờ nhà chép xong, lại tùy tiện tìm chút lấy cớ nho nhỏ trô phạt một chút hai người. Đương nhiên, vì để tránh cho dưới đáy binh sĩ có bất mãn cảm xúc, đoạt được vật liệu một nửa, toàn bộ về hai người phân phối. Có thể vì nước quân bại hạ làm những này ám muội sự tình, Majiô cùng Lenox kia là tương đương hưng phấn. Let Knock lúc trước liền hạ xuống mệnh lệnh. Mấy cái này quý tộc láo ra, ngày thường uy phong lốt, lão tử chính là không quen nhìn tắt phong của bọn hắn, các huynh đệ trước xét nhà, có hậu quả ta cùng Ma Ji ô tướng quân chịu trách nhiệm. Tất cả đoạt lại đi lên vật tư, 30% vệ binh sĩ tất cả, 10% sung công trong quân đội xem như quân tư, còn lại 10% cống hiến cho bệ hạ. Mặt khác 50%, kia là phải thuộc về nước phụ thuộc kho. Tất cả mọi người không được tham ô vật tư. Riêng phần mình chọn lựa tốt mục tiêu, lấy trăm người vì một tiểu đội, ra xét nhà. Không thể không nói Hai người mang binh rất có một bộ, rất được ga lan huấn lục, bọn hắn dưới tay binh sĩ, không chỉ có thể trinh chinh thiện chiến, mà lại đặc biệt thủ luật, chỉ cần là có lệnh, liền tuyệt không người dám tùy tiện vi phạm. Dũng Majio tới nói, đây không phải xem nhà. Đây không phải diễn tập. Đây chính là chiến đấu. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bùi gai hoa chi thành các đại quý tộc, nhau nhau gặp nạn, chỉ có một số nhỏ làm việc khiêm tốn quý tộc có thể may mắn còn sống sót. Adam đối với hai người cống hiến 10% tài phú, là tương đương hài lòng, cái này nho nhỏ 10%, liền giá trị mấy ngàn vạn thần ấn tệ. Có thể thấy được mấy cái này quý tộc gia tộc, nhiều năm qua tại Thiên Anh công quốc thu hết dấu giếm nhiều ít vật tư. Đơn giản chính là 10 phần quốc gia sâu mà ta. Trải qua này hành động, quốc khố tràn đầy rất nhiều, tiến đánh Tam Đại công quốc quân tư cùng vật tư nguyên bản không đủ, nhưng chép xong nhà về sau, quân phi hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí còn có còn lại bộ phận. Nhưng là cân nhắc đến đánh xong Tam Đại công quốc, còn muốn đi đánh bệệ mẹ Đế quốc, đến lúc đó khẳng định là một trận đại chiến, không chừng sẽ dương thành tiêu hao chiến, lấy hiện tại bùi gai hoa công quốc quốc khố kinh tế, hoàn toàn không có cách nào trèo chống dạng này chiến tranh. Làm sao bây giờ đâu? Tiếp tục xét nhà. Âm thầm phân phó Tam đại tỉnh đóng giữ quân đội tướng quân. Cho ta toàn bộ xét nhà. Không cần quản nơi đó quan viên, chỉ cần là có chỗ bẩn quý tộc, liền tìm cho ta lý do tống giam. Đây là tới từ ở A đam mệnh lệnh, trước đó kia một bộ rất không tệ, dựa theo quy củ cũ, 30% cho quân đội, 10% cho sĩ quan, 10% cho ta, 50% phong phú quốc khố. Trong tháng này, nhất định phải hoàn thành đại thanh tẩy hành động. Nhưng có một chút phải cho ta nhớ kỹ, nếu có nhiều dân giả, giết không tha. Có đục nước béo cò người giết không tha, có thừa cơ làm loạn người, để Mario cùng Leshnop đưa đầu tới gặp ta. Bùi gai hoa công quốc bên trong tam đại tỉnh khu, chính vụ quan viên cùng quân sự quan viên hoàn toàn tách ra, quân đội từ cất nhắc lên hấp thạch chấn các lão binh trường quản, chính vụ thì là có nguyên bùi gai hoa quan viên trường quản. Một phương phụ trách trong tỉnh kiến thiết cùng kinh tế, một phương phụ trách trong tỉnh trị an cùng an toàn, lẫn nhau chế ước, dò xét lẫn nhau. Cái mệnh lệnh này một chút đạt, các tỉnh khu hấp thạch chấn các lão binh triệt để đến cuồng. Đại nhân lúc trước nói không sai a, hấp thạch chấn người, sớm muộn sẽ tài thăng quan. Cái này thăng quan có. Tại hiện tại cũng tới. Có 30% vật tư về quân đội binh sĩ cái này phúc lợi tại, cho dù ai đều không thể ngăn cản những này đỏ mắt đại binh nhóm. Bùi Gai Hoa Công quốc triệt để loạn thành một bầy, các nơi quý tộc kêu rên không thôi, tiếng khóc động thiên. Cái này Bùi Gai Hoa Công quốc đại thanh tẩy cử động, để quốc gia khác thực lực nhân viên cao tầng nhau nhau kinh điệu cái cảm, cái này Bùi Gai Hoa Công quốc, quốc quân là điên rồi sao? Thật vất và an ổn xuống trong nước thế cục, tại sao phải mình làm loạn? Hắn liền sợ Bùi Gai Hoa Công quốc quân đội, cùng một chỗ thừa cơ tạo phản sao? Adam không có điên, Bùi Gai Hoa Công quốc bên trong tất cả quân đội mặc kệ là cơ tầng sĩ quan vẫn là cao tầng sĩ quan, đều là từ hất thạch chấn đi ra lão binh chấn giữ lấy binh quyền, độ trung thành thuần một sắc đều có thể biểu hiện nơi tay xếp lên. bọn hắn nhìn như rất giống nạn binh hỏa tạo phản, nhưng kỳ thực mỗi một bước cử động đều tại Adam đoán trước phạm vi bên trong, chỉ động quý tộc, không thương tổn dân chúng. đây chính là Adam giải quyết dứt khoát chính sách, trực tiếp lấy bạo lực thanh tẩy trong nước uy tín lâu năm thế lực cùng sâu một quý tộc, hấp lại số lớn vật tư phong phú quốc cố, đồng thời hạ cầu hiến lệnh, nhanh chóng bổ sung trong nước thiếu thốn nhân tài. hiện tại là phi thường thời khắc, liền phải dùng phi thường pháp tam đại chính sách, ba thứ kết hợp. Adam cũng không tin Bùi Gai Hoa Công Quốc không thể bày dương. Sau 3 ngày, Bùi Gai Hoa Công Quốc một mảnh loạn tướng, phản phất ước định cẩn thận đồng dạng, đồng loạt biến mất, cái này lại để các quốc gia thế lực đoán sai. Bùi Gai Hoa Công Quốc căn bản là không có loạn, mấy cái này đại binh, thế mà không có thừa cơ tạo phản. Nếu là Adam biết ngoại giới thế lực suy đoán, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, dưới tay ta mỗi cái tướng quân, mỗi cái sĩ quan độ trung thành đều là chín rỡ trở lên. Mấu chốt nhất mấy chục người, mỗi một cái đều là 100 mắt chỉ số độ trung thành, làm sao lại tạo phản? Adam thời khắc nhớ kỹ một vị vị nhân nói lời, cán thương gia chính quyền, trong tay binh quyền lớn bao nhiêu, quyền nói chuyện liền lớn bấy nhiêu. Bùi Gai Hoa Công Quốc nhìn như binh quyền phân tán, nhưng nếu có tâm người quan sát, liền không khó hiện, Bùi Gai Hoa Công trong đội nhân vật thực quyền, đều không ngoại lệ đều là Adam uy tín lâu năm thành viên tổ chức, thuần một sắc trung thành tuyệt đối. Không có tại Adam trên thân mang lên cái 2 năm trở lên, không có hắc thạch chấn xuất sinh bối cảnh, liền khỏi phải nghĩ đến tại Bùi Gai Hoa Công Quốc tay cầm binh quyền. Theo trong nước đại thanh tẩy kết thúc, Adam cũng khó được có chỉ chốc lát thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị bắt đầu lần thứ 5 lãnh chúa triệu hoán. Chương 440, Vòje. Bùi Gai Hoa chi thành hoàng cung là trước kia Thiên Anh công quốc hoàng cung trên cơ sở thêm chút cải biến mà thành. Biến động không lớn, mà lại một bộ phận kiến trúc còn có điều cắt giảm, lúc ấy Bùi Gai Hoa công quốc mới thành lập không lâu, Sở Tâm căn cứ tiết kiệm thái độ, cũng không có dự định tu kiến cung điện. Adam trở về về sau, Sở Tâm từng đề cập qua muốn hay không xây dựng thêm hoàng cung, nhưng bị Adam cự tuyệt. Trước kia tại Hắc thành trấn, chiếm diện tích hơn 500 bình lãnh chúa phụ liên ở đến thư thư phục vụ, cái này Bùi Gai Hoa hoàng cung có hơn 3000 bình như thế lớn địa phương, Adam cảm thấy thật là đủ, hoàn toàn không cần thiết lại dùng tiền đi xây dựng thêm, bởi vì sợ tập lần này đề nghị là tại triều sẽ lên nói ra, cho nên Adam cự tuyệt, tự nhiên lại là để đám quần thần cuồng nuốt múa ngựa, các loại bệ hạ anh minh, quả thật bội gai hoa chi phúc nhào nhào vang lên. Hiện tại đám quần thần đã có kinh nghiệm, không có bản lãnh người, trên triều đình không nói một lời, chỉ là cùng gió những người khác đập Adam đình nọ, đập Adam dễ chịu, Adam cũng liền lười nhắc tìm những người này tính sổ. Dù sao những người này cũng không thực quyền, trong nhà cũng nghèo. Adam liền ngay trước nuôi một bọn người chuyên môn cho hắn vuốt ngông ngựa thôi, không phải một khi đường đều là chút biểu lộ lậu nghiêm túc năng thần võ tướng, cái này còn không nín chết Adam lạc. Thân là quốc quân bệ hạ, những này không ảnh hưởng toàn cục phóng túng vẫn là có thể dễ dàng tha thứ, chỉ cần đủ gai hoa công quốc đi lên quý đạo. Adam không thèm để ý mấy cái kia không quan hệ đại cục tiểu nhân vật, giữ lại bọn hắn, ngay bọn hắn vô vô định nọt cũng là không tệ. Ngay này triều hội tán đi về sau, Adam một người trở lại bên trong thư phòng của mình, thư phòng này so trước đó hắc thạch trấn cái gian phòng kia càng lớn hơn rất nhiều, thị nữ cũng không ít. Adam vẫy lui những mấy thị nữ trong thư phòng chỉ còn lại Adam một người, Adam móc ra sách, dự định bắt đầu bắt đầu lần thứ 5 lãnh chúa triệu hoán. Mở ra quyển sách, ngón tay điểm nhẹ dưới, lựa chọn lãnh chúa triệu hoán kỹ năng, xác nhận sử dụng lãnh chúa kỹ năng. Kim sắc quang mang nở rộ, chống giống trang sách bên trên phơi bày ra đạm kim sắc quang mang, một cái làn da màu vàng tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trang sách lên, phía dưới có kèm theo kỹ càng tư liệu. Adam cúi đầu xem xét, sắc mặt cổ quái không thôi, cái này là nói đùa sao? Làm sao bắt hắn trò triệu hoán đi ra, mà lại từ tài liệu này nhìn lại? Hắn là hắn 24 tuổi bởi vì bệnh sau khi qua đời, bị sổ tay cho triệu hoán đến mỏ Jino đại lục ở bên trên. Tính danh: Hoắc Trừ bệnh. Sở thuộc: Adam Ziyi ạ. Chức nghiệp: Cư thần. Tuổi tác: 24 tuổi. Đẳng cấp: 3. Trạng thái: Trung thành 100. Thuộc tính: Công kích 58, phòng ngự 30, chỉ huy 56, trí lực 40, thực lực tổng hợp: Cao giai thánh giả. Kỹ năng thiên phú: Thầy trinh Anh Linh, Kỵ binh chi hồn, Tuyệt đối chiến lực. Thầy Trình Anh Linh, vì nước lúc tác chiến nên anh hùng sức chiến đấu tăng phúc 100%. Quân đội dưới quyền nếu là kỵ binh binh chủng, thì sức chiến đấu tăng phúc 100%. Nay kỹ năng vì khóa chặt kỹ năng, không nhận cái khác chính diện tăng phúc trạng thái ảnh hưởng, nhưng điệp ra sử dụng. Kỵ binh chi hồn, xuất lĩnh kỵ binh lúc tác chiến, không nhận bất luận cái gì mặt trái nguyên rùa loại thần thuật, ma pháp ảnh hưởng. Quân đội khí thế vĩnh viễn không xa suốt, tổng hợp sức chiến đấu tăng lên 100%. Tốc độ di chuyển đề cao 100%. Hán đối kỵ binh binh chủng hiểu rõ khắc sâu, chỉ huy kỵ binh tác chiến điều khiển như cánh tay. Nay kỹ năng vì khóa chặt kỹ năng không nhận cái khác chính diện tăng phúc trạng thái ảnh hưởng nhưng điệp gia sử dụng tuyệt đối chiến lực, vượt cấp lúc tác chiến thực lực sẽ tăng lên đến địch nhân cùng một độ cao như địch nhân vì thần minh thì kỹ năng đấy mất đi hiệu lực đây là một cái vì dân vì nước anh hùng dân tộc đây là một thời đại truyền kỳ đây là trong lịch sử vĩ đại nhất kỵ binh tướng quân sự cường đại của hắn không cần miêu tả hắn đối kỵ binh lý giải không cần miêu tả hắn trung nghĩa không cần miêu tả hữu nghị nhắc nhở nếu là lãnh chúa đại nhân không vì người này tổ chức một chi đội kỵ binh ngũ Quyển kia sổ tay sẽ cân nhắc đổi một người chủ nhân, hoặc trừ bệnh xuất hiện để Adam có chút kinh ngạc không thôi. Nhất là cái này nghịch Thiên thuộc tính, so với sợ tập chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết sổ tay nhân vật vừa lúc đi ra, sức chiến đấu không phải cố định, mà là theo tại mọi dị nổ đại lục ở bên trên đợi thời gian càng lâu, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Mà lại mỗi lần lánh địa thăng cấp, Adam dưới trướng tất cả sổ tay nhân vật thời điểm cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mấu chốt nhất chính là, hoặc trừ bệnh lại là ba kỹ năng nhân vật, hắn lại có ba cái kỹ năng thiên phú, mỗi một cái kỹ năng đều vô cùng cường đại nhất là cuối cùng này một cái kỹ năng tuyệt đối chiến lược đơn giản người tiên phải biết tại cao giai thánh giả phía trên còn có đỉnh phong thánh giả cùng trong truyền thuyết bản thần. mà thoát trừ bệnh kỹ năng này hoàn toàn chính là tại thần minh phía dưới vô địch chỉ cần địch nhân không phải thần minh liền không ai có thể đánh được hắn gia hỏa này là trơn tru Loa đơn đấu vương a bất quá nhìn thấy một đầu cuối cùng sổ tay giới thiệu lợi bình về sau a đam sắc mặt lập tức âm trầm xuống tay này sách giải tính khí a lại dám uy hiếp bản lĩnh chủ còn mẹ nó muốn đổi tại chủ nhân thảo ta cái này bạo tính tình, Adam bất đắc dĩ, ta cho hắn kỵ binh bộ đội vẫn không được nha. Adam run run sổ tay, sổ tay tản ra kim quang, bay xuống xuống tới, kim quang đại phóng, hóa thành một gã khôi ngô thanh niên anh tuấn xuất hiện tại Adam trước mặt. Thanh niên cầm trong tay một cây ô kim chế tạo thương thép, cong đại cung, hắn nhìn thấy Adam một khắc này, trong mắt lóe lên một tia tình mang, đung nhiên một gối quỳ xuống. Thần, hóa trừ bệnh, tham kiến bệ hạ. Hóa trừ bệnh cất cao giọng nói, thanh âm giống như kim thạch trị địa, dị thường sáng ngời. Yêu, khen, bình thân. Adam có chút xấu hổ, Hoắc Trừ Bệnh nói một ngụm cũng nôn, biểu lộ nghiêm túc dị thường, cái này khiến Adam rất là không quen, suy nghĩ nửa ngày mới toát ra một câu như vậy, đây là hắn từ tiền thế TV xem ra. Tạ bệ hạ. Hoắc Trừ Bệnh dứt khoát đứng dậy, Adam vỗ vỗ cái chán, tò mò hỏi, "Có thể hỏi một chút không? Ngươi là thật Hoắc tướng quân sao? Trên tay ngươi cầm thương a, ngươi thật sẽ hoắc ra thương sao? Ngươi có phải hay không bị sổ tay cho triệu hồn đến? Ngươi hôm nay 24 tuổi, nhiều như vậy nói, ngươi ở bên kia đã là người chết, đúng không?" Adam liên tiếp vấn đề toát ra không có cách, dù sao muốn nói Adam niên đại đó người, thật đúng là không có người chưa từng nghe qua Hoắc Trừ Bệnh đại danh. Hắn cùng hắn cứu cứu Vệ Thành, đều là anh hùng dân tộc, đều là nổi tiếng nhân vật lịch sử. Hiện tại như thế một tôn đại thần làm dưới tay mình, Adam trong lòng khẳng định thật kỳ dị thường. Nhưng mà Hoắc Trừ Bệnh lại mắt lộ nghi hoặc, đối Adam thi lễ nói, thần không biết bệ hạ lời nói chuyện gì. Bất quá, thần xác thực sẽ thoát ra thương. A, kỳ quái. Adam nói thầm, nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Trừ Bệnh, chẳng lẽ lại trí nhớ của hắn bị sổ tay cho sửa đổi? Hoặc là nói cái này căn bản là sổ tay dựa theo hoắc trừ bệnh làm nguyên mẫu, sáng tạo ra người. Mặc kệ là loại kia, đều thuyết minh sổ tay uy lực mười phần không đơn giản. Adam lại hỏi chút vấn đề, nhưng hoắc trừ bệnh hỏi gì cũng không biết, hắn một bộ thản thản thật thật dáng vẻ, cũng không có lộ ra không nhịn được biểu lộ. Adam cuối cùng nhượng trí vô cùng, chỉ có thể gọi tới sở tập, để hắn đem hoắc trừ bệnh an bài tại ma di ấu cùng Lessnok dưới tay, đồng thời hắn mang sở tập mang đến mệnh lệnh của hắn, để quân đội phương diện mau chóng thành lập một chi hoàn thiện kỵ binh binh chủng, nhân viên biên chế liền từ hắc thạch trấn chiến sĩ loài người trong quân đoàn chọn lựa. Hắn dự định trước hết để cho Hoắc Trừ Bệnh làm quen một chút buổi gai hoa quân đội nhân viên, đợi đến thích hợp thời điểm, lại để bạt hắn đi lên nắm giữ kỵ binh bộ đội. Như thế một tôn đại thần, nếu là không cần đối địa phương, vậy nhưng thật sự là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Chương 441 Liên Minh lộ ra ánh sáng. Mario cùng nghệ sĩ ngọc mặc dù đối Hoắc Trừ Bệnh xuất hiện cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng dù sao đây là quốc quân bệ hạ tự mình an bài người, bọn hắn vẫn là dụng tâm an bài Hoắc Trừ Bệnh. Mario tự mình đem Hoắc Trừ Bệnh mang theo trên người, dự định để hắn trước làm đến mấy tháng thân vệ, đồng thời Mario dự định lợi dụng trong khoảng thời gian này dạy bảo hóa trừ bệnh một chút trong quân tường thức Kết quả để Mazio không có nghĩ tới thời điểm, hóa trừ bệnh thế mà đối trong quân thường thức dị thường quen thuộc, mà lại mặc kệ là tự thân chiến đấu, vẫn là binh pháp, hoặc là luyện binh chi đạo các loại, đều so Mazio phải hiểu được nhiều. Nhất là đối với kỵ binh binh chủng, hóa trừ bệnh đơn giản chính là có thể sưng kỳ tài, thường xuyên đưa ra một chút không giống bình thường nhưng lại để cho người ta kinh thán không thôi ý nghĩ cùng chiến thuật. Đến cuối cùng, Mazio thật sự là có chút chịu không được, mỗi ngày đối mặt như thế một tôn đại thần, rất dễ dàng để cho người ta lòng tin bị đả kích. Mazio thường xuyên hoài nghi mình, vì cái gì mình liên thủ hạ một cái thân vệ cũng không bằng. Mazio bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Hoắc Trừ bệnh điều đến Lesnock dưới tay, kết quả không có mấy ngày, Lesnock cũng thua trận, hắn cảm thấy mỗi lần dạy bảo Hoắc Trừ bệnh thời điểm, luôn cảm giác mình không phải đang dạy hắn, mà là tại bị hắn dạy bảo. Cuối cùng, hai người ra mặt, đem Hoắc Trừ bệnh lại kín đáo đưa cho Sở Tập, Sở Tập cùng Hoắc Trừ bệnh ở chung mấy ngày về sau, tại chiều sẽ lên đối Adam nói ra đề nghị. Người này có đại tài, quả quyết không thể lấy chỉ là tiểu trước trói buộc, dạng này sẽ chỉ uổng phí tài năng của hắn thần đề nghị căn cứ người này sở trưởng thành lập kỵ binh bộ đội giao cho người này trưởng quản sở tập lời này chính hợp Adam tâm ý chỉ là hắn thân là quốc quân không tốt vô duyên vô cớ cho một cái không có công tích chiến sĩ binh quyền nhưng mà lời này từ sở tập nói ra thì lại khác hiện tại sở tập toàn quyền xử lý cầu hiền khiến hết thể sự vụ Adam sớm đã ra lệnh sở tập có quyền tiến cử bất luận kẻ nào đồng thời chỉ cần là sở tập tiến cử nhân tài Adam đều sẽ trọng dụng hắn kể từ đó Adam liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng sở tập đề nghị sơ bộ thành lập một chi ngàn người đội kỵ binh ngũ giao cho hoắc trừ bệnh trưởng quản đối với sở tập tới nói tiến cử hoắc trừ bệnh hắn là mười phần nguyện ý đến một lần hắn cùng hoắc trừ bệnh trải qua ngắn ngủi ở chung khắc sâu hiểu rõ đến đây người tài năng quân sự tuyệt đối không tại a lan phía dưới thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém thứ hai sở tập cùng hoắc trừ bệnh cùng là sổ tay nhân vật sở tập hiểu rõ vô cùng hoắc trừ bệnh đối với a đam trung tâm đây tuyệt đối là những người khác khó mà so sánh hai đầu nguyên nhân tăng theo cấp số cộng phía dưới hoắc trừ bệnh bị sở tập tiến cử cũng chính là thành một kiện chuyện trách như linh đóng cột Triều hội bên trên chúng thần đối với Adam mệnh lệnh thỡ, hiện tại buổi gai hoa triều hội, bất luận sự vụ lớn nhỏ, chỉ cần là Adam hoặc là sở tập quyết định, tất cả mọi người chỉ có thể phục tùng. Toàn bộ triều hội tựa như là hai người giật dây sân khấu, trường hợp như vậy có chút xấu hổ, đây cũng là bởi vì Adam trước đó tại buổi gai hoa công quốc đại thành tẩy sau lưu lại một chút thai hoàng ẩm. không có cách, đang cầu xin hiền khiến phát huy tác dụng trước đó, triều hội bên trong có thể cung cấp thương nghị nhân tài rất ít, ngoại trừ sở tập bên ngoài, một đám thần tử hoặc là tay không thực quyền, không cách nào tiến vào hạch tâm vòng tròn, hoặc là thân phận cùng tài cán không đủ chỉ có thể xử lý một chút việc nhỏ. một cái khác giúp lấy Mario cùng Lesnock cầm đầu võ tướng. Adam cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể tại quốc gia chính vụ nâng lên ra cái gì tốt đề nghị. dù sao giống Alan cùng có liền kia dạng văn võ song toàn xoáy tải, vô cùng ít. Mario cùng Lesnock đều chỉ có thể được cho tướng tài khó được, mà không cách nào được xưng tụng là xoáy tải. hai người đối với văn thao lĩnh vực này bên trong tạo nghệ còn thấp, vẫn cần thời gian đến rèn luyện rèn luyện. bất quá cũng may hoặc trừ bệnh xuất hiện, điền vào Alan tử vong lưu lại chống chỗ. Adam tin tưởng chỉ cần cho Hắc trừ bệnh một chút thời gian tại Bùi Gai Hoa quân đội cùng triều hội bên trên vững chắc địa vị của mình cùng hy vọng, hắn nhất định sẽ là một gã không kém gì à lan tốt tướng quân. Bùi Gai Hoa công quốc những ngày kế tiếp tiến vào bận rộn mà phong phú tốc độ cao nhất phát triển con đường. Mặc dù từ ở bề ngoài đến nhìn, Bùi Gai Hoa công quốc là một phái phồn vinh cảnh tượng. Nhưng triều hội nội bộ nhân viên đều biết, cái này nhìn như phồn vinh dưới đáy, kỳ thật dũng động một cô to lớn mạch nước ẩm. Bùi Gai Hoa công quốc những ngày này, một mực tại âm thầm chuẩn bị quân bị, chuẩn bị qua ít ngày liền hướng Tam lại công quốc chính thức phát binh. Chiến tranh kiểm chế khí tức Tại trong lòng của mỗi người tồn tại. Sở Tập những ngày này, một bên phải xử lý lấy cầu hiền khiến sự vụ, còn vừa muốn chuẩn bị lấy chiến tranh, quả thực là bận tối mặt tối mặt. Tại Adam cùng Sở Tập tâm thầm phân phó dưới, kết cùng sáp bọn người tạm thời từ bỏ bắt nô đoàn sự vụ, ngược lại ẩn vào dưới mặt đất, tổ chức một nhóm độc thuộc về bụi gai hoa công quốc âm thầm tổ chức tình báo. Xét thấy kết chuyên nghiệp tính cùng sáp lão cá, tình báo này tổ chức bị hai người chơi đùa sinh động, tại Sở Tập phát họa bên trong, cái này tổ chức tình báo đem chuẩn bị phụ trách thu thập mọi dị nỗ đại lục các thế lực lớn tình báo, xếp vào ám kỳ phụ trách rèn luyện ám sát tử sĩ cùng phá hủy địch nhân tin tức con đường trở chút. Có thể nói, Adam cùng sở Tập hai người, hoàn toàn chính là muốn đem kết cùng sập tình báo trong tay tổ chức, chế tạo thành một chi mỏ dị nổ đại lục phiên bản cầm y vệ. Adam cho chi này tổ chức tình báo lên một cái phi thường cầu hết danh tự. Đàn sói chi nhãn, đàn sói con mắt, đói khát, tàn nhẫn, tỉnh táo, lý trí còn có cường đại cùng không có gì sánh kịp đoàn đội phối hợp năng lực. Hết thảy không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc, Adam đều giao cho kết cùng sập hai người xử lý. Nhất là gần đây đối Tam đại công quốc chiến tranh chuẩn bị Tại kết cùng sập điều tra ngăn cản dưới, trong nước các thế lực lớn nội gian bị từng cái cầm ra thanh lý, đồng thời mắt sói thành công tổ chức Tam Đại Công Quốc đối bụi gai hoa Công quốc trong nước hết thảy tình báo thu hoạch. Để Tam Đại Công quốc hoàn toàn mơ mơ màng màng, sở tập chiến thuật rất đơn giản, chính là bóp chết tình báo tin tức, để Tam Đại Công quốc không có cách nào thu được phong thành. Đến lúc đó trực tiếp phái bộ đội tinh nhuệ đánh lén quá khứ, hắn muốn ăn miếng trả miếng, trực tiếp chấp điện chiến, không chơi với bọn hắn tiêu hao chiến. Ngay tại cả nước trên dưới đồng lòng chuẩn bị chiến tranh thời điểm, Bọ Dị Nô Đại Lục bị một tin tức trò trấn kinh. Tinh Linh tộc tuyên bố, ngay hôm đó lên cùng buổi gai hoa công quốc kết minh, đặt thành hỗ trợ đôi bên cùng có lợi trở một hệ liệt điều ước. Tin tức này chấn kinh thế nhân, ngày bình thường điệu thấp vô cùng tinh linh tộc, làm sao lại đột nhiên cùng nhân loại quốc gia kết minh, hơn nữa còn là một cái công quốc. Những này tinh linh không phải vẫn luôn rất đáng ghét nhân loại sao? Rất nhiều thế lực trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không ít đế quốc động tâm. Tinh linh này tộc thế nhưng là một cái vô cùng cường đại chủng tộc, chủng tộc nội tình cùng tiềm lực so nhân loại đế quốc hùng mạnh nhất còn cường đại hơn. Nếu như có thể lấy được đến tinh linh tộc cứu hải trở thành bọn hắn cái thứ hai minh hiếu, kia nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Đế quốc nhóm nheo nhao phái ra sứ giả mang theo phong phú lễ vật tiến về tinh linh xâm lầm, nhưng mà đều không ngoại lệ đều bị tân nhiệm tinh linh vương cho chạy ra, nhất là bệ sệ mẹ đế quốc phái ra sứ giả, bị tinh linh vương lấy không tôn kính tinh linh tộc cái này, nát lấy cớ cho chém giết. Đây quả thực là nói nhảm. Các quốc gia sứ giả đều mang phong phú lễ vật, làm sao lại không tôn kính tinh linh tộc đâu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này tân nhiệm tinh linh vương tại cho nhà mình minh hữu xuất khí đâu. Mấy ngày về sau, nguyên bản bình tĩnh bùi gai hoa công quốc cũng ban bố một đầu tin tức bùi gai hoa công quốc quốc quân adam giờ ý ạ vào khoảng sau 3 tháng đại hôn lấy một gã nhân loại nữ tử cùng tinh linh tộc duy nhất công chúa làm vợ tin tức này triệt để để mọt gì nổ đại lục sôi trào ngươi nói ngươi cưới vợ thì cũng tôi đi một cái nhân loại nữ tử không tính là cái gì nhưng ngươi vì cái gì còn muốn cưới tinh linh tộc công chúa tinh linh này tộc cũng vậy hảo hảo công chúa tại sao phải gả cho một cái nhân loại mà lại cái này nhân loại may mắn vì cái gì không phải ta hà các thế lực lớn người lãnh đạo nhau nhau toát ra ý nghĩ như vậy trong lòng chua sốt dị thường chương 442 chạm tay có thể bỏng bụi gai có ít người thể nội ẩn giấu năng lượng to lớn liền tựa như thế gian này chói mắt nhất quan mang là như vậy không giống bình thường loại người này nhất định đón gió bay lượn hành tẩu trên thế gian kim tự tháp đỉnh cao nhất mà Adam với lúc chính là loại người này Cùng tinh linh tộc liên minh cưới hạ linh công chúa hai chuyện này không thể nghi ngờ là đem tinh linh tộc triệt để cột vào bụi gai hoa trên trên xa không ai biết Adam là thế nào làm được cũng tương tự không ai liệu sẽ nhận giờ phút này bọn hắn là cỡ nào hâm mộ Adam Lễ Mị xạ Đế Quốc cùng đội Thu Thần Điện cũng nhao nhao trầm mặc, bọn hắn đột nhiên có chút hiểu rõ, vì cái gì trong khoảng thời gian này, Bùi Gai Hoa Công Quốc giảm bất cùng lễ Mị xạ Đế Quốc hợp tác, mà lại A Đam đối ở trong nước kiến tạo bội Thu Thần Điện sự tình một mực không chú ý, bắt đầu vô kỳ hạn kéo dài. Nguyên lai, like. người ta là có Tân Hoan a. Vẫn là một cái điệu thấp lại mạnh mẽ Tân Hoan. Khoảng cách A Đam tuyên bố sau 3 tháng đại hôn, thời gian đã dần dần trôi qua hơn phân nửa tháng, khoan thai tới Trẩm Tinh Linh tộc sứ giả mang theo hơn 1000 cỗ xe ngựa đến đây tặng lễ, hắn đại biểu cho Tinh Linh tộc phương diện Vì A Linh Công chúa cho nhà chồng đưa đồ cưới, Dòng dắp một ngàn chiếc xe ngựa, bên trong đầy các loại tinh linh tộc khan hiếm vật tư, cùng bọn hắn ngàn vạn năm đến thu thập bộ phận chân bảo. Có thể nói, trong một chiếc xe ngựa vật tư giá trị, liền không thua kém một ngàn vạn thần đất tệ, mà một ngàn cỗ xe ngựa tổng giá trị, sợ tầm dự đoán tại trục tỷ tài hữu. Thậm chí bên trong có rất nhiều vật tư, tại mò dị nội đại lục ở bên trên là dùng tiền không mua được. Dù là ngươi có tiền nữa, người ta tinh linh tộc không bán ngươi, ngươi cũng không có cách nào có phải không? Nhưng là A không giống A, hắn hiện tại là tinh linh tộc chạm tay có thể bỏ người A. Tinh Linh Vương là hắn huynh đệ, Tinh Linh Công chúa là thê tử của hắn, hắn một tên khác thê tử là thế giới thụ ân nhân cứu mạng, ai có thể cùng hắn so. Mọi dị nô đại lục ở bên trên các thế lực lớn biết được Tinh Linh sứ giả đưa tới lễ vật về sau, đều nhao nhao đỏ mắt, bọn hắn ước ao ghen tị a. Có bao nhiêu tài Tình thiếu Niên, tuổi trẻ những người nắm quyền sẽ ở tối nay sẽ phát ra thống khổ kêu rên. Công chúa a, ngươi muốn kết hôn á? Vì cái gì Tân Lang không phải ta à? Khu khu, trở lại chuyện chính. Mọi dị nô đại lục ở bên trên các thế lực lớn đỏ mắt về đỏ mắt, nhưng Ván đã đóng thuyền. Cùng Tinh Linh tộc đáp lên quan hệ bọn hắn rõ ràng là không đùa, Tinh Linh tộc hoàn toàn giàu gạo không tiến, nhưng cái này không có gì đáng ngại a. Ta nhưng lấy từ bụi gai hoa công quốc vào tay a. Có câu nói nói hay lắm, Minh Hữu, Minh Hữu. Vẫn là Minh Hữu. Không làm được Tinh Linh tộc Minh Hữu, vậy liền làm Tinh Linh tộc Minh Hữu Minh Hữu. Cũng không tình qua kém a. Trong lúc nhất thời, Quốc Vương chi thủ Sở tộc, tại ngắn ngủi trong ba ngày, nhận lấy vô số kể liên minh hiệp đảm mời. Mặc kệ là mọ gì nổ đại lục ở bên trên đồ vật Nam Bắc quốc gia nào, cũng mặc kệ là công quốc vẫn là đế quốc. Nhao nhau đối bụi gai Hoa Công Quốc ném ra cảnh ô lưu. Liền ngay cả cùng bụi gai Hoa Công Quốc có thù hận này bệ sệ mẹ Đế Quốc, cũng mang tính tượng trưng đưa một phần lễ vật, ngự á đam đại hôn sắp đến vì lấy cớ, muốn cùng bụi gai Hoa Công Quốc cầu hòa. Một cái đường đường Đế Quốc, thế mà hướng Công Quốc cầu hòa. Ông trời ơi. Ngươi có thể tưởng tượng. Sở Tập nhận bệ sệ mẹ lễ vật đơn cùng tiếp mời về sau, cũng là cười khổ lắc đầu không thôi, quả nhiên là quốc không thù ân, chỉ có lợi ích. Hôn qua vẫn là cũ nhân, hôm nay lập tức liền có thể lấy không hề mặt mặt cùng ngươi cười ha hả, đây chính là trần trụi xung trận chính trị. Biết chuyện này thế lực, không có chê cười bẻ cmathfrak mẹ đế quốc, nếu như đổi lại là bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu như chỉ là một cái bụi gai hoa công quốc, kia là quả quyết không cách nào nhập chúng thế lực pháp nhãn, nhưng là tăng thêm tinh linh tộc thì không đồng dạng. Không chút nào khoa trương, tinh linh tộc một chủng tộc, toàn lực khai chiến, có thể nhẹ nhõm diệt đi hai cái nhân loại đế quốc. Người ta tinh linh tộc chính là có biến thái như vậy. Từng cái tuổi thọ dài muốn chết, mỗi cái tinh linh đều là trời sinh ma pháp sư cùng chiến sĩ, mà lại trong tộc hiếm thấy vô số trấn bảo, nam nữ bề ngoại cũng đều mười phần xuất chúng căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, tinh linh tộc là mộ dị nổ đại lục thịnh nhất sinh thánh giả trung tộc. có thể nói, chỉ cần là sống đến 1.000 tuổi trở lên tinh linh, trên cơ bản đều là thánh giả. mà tinh linh tộc người bình thường tuổi thọ đều tại 5.000 tuổi khoảng trường. chứ thánh khắp nơi trên đất đi, bán thần nhiều như chó. nói chính là tinh linh tộc a. dạng này chất lượng tốt minh hiếu. ai không muốn muốn? a, nói không muốn. mộ dị nổ các thế lực lớn nhưng thấy thèm. đáng nhắc tới chính là, tinh linh tộc tuyên cáo quy tắc này liên minh tin tức, hoàn toàn chính là làm theo thông lệ. Duy đẹp cũng không nghĩ tới sẽ giày vò ra nhiều như vậy độ tĩnh, để bùi gai hoa công quốc lập tức trở thành bộ gì nổ đại lục chạm tay có thể bằng thế lực. Duy đẹp cái này vô tâm cử động, còn hung hăng đánh hai cái chư quốc liên minh thế lực mặt. Nửa tháng trước, từng thả ra cùng nôn, vĩnh viễn không thừa nhận bùi gai hoa công quốc tại trong đại lục địa vị phương nam liên minh cùng phương bắc chư quốc nghị hội. Hiện tại trong lòng gọi là một cái hối hận a. Muốn đi cùng người ta hợp tốt, nhưng là chuyện này mới trôi qua nửa tháng, ảnh hưởng trái chiều còn không có chuyện để tiêu trừ, bụi gai hoa công quốc có thể sẽ tiếp nhận bọn hắn sao? Hai đại liên minh thế lực đều là một chút công quốc tạo thành, đối với mấy cái này công quốc, sở tâm cách làm rất đơn giản, đem bọn hắn liên minh tình cầu, toàn bộ y nguyên không thay đổi đưa trở về, còn ngoài định mức tại giấy mặt sau viết lên bốn chữ, không với cao nổi, liền bốn chữ này, để hai đại liên minh công quốc nhóm sắc mặt dị thường khó coi A. Đây ý là nói chúng ta không với cao nổi ngươi, vẫn là ngươi tại phản trào phúng chúng ta, nói ngươi không với cao nổi chúng ta, mặc kệ là loại nào ý tứ, cũng nói rõ một việc, muốn liên minh, không có cửa đâu, sớm làm hỗn đản Cái khác nộp liên minh hiệp đàm thỉnh cầu thế lực nhóm, nhau nhau ôm xem kịch vui thái độ, có không ít người đối hai đại liên minh nửa tháng trước cách làm khịt mũi coi thường, người ta bủi gai hoa công quốc xử lý mình chuyện trong nước vụ, hai người các ngươi mà tại kia đắc trí cái gì. Nửa tháng trước cơ tay mối chân đã nghiền A. Hiện tại trận tròn mắt đi. Ôi ôi. Người ta tức giận, không mang theo hai người chơi. Tinh linh tộc hết thể chỗ tốt, đều cùng các ngươi hai không quan hệ rồi. Đồng thời bị sở tâm lui về còn có bẻ sệ mẹ lễ vật quốc quân đại nhân là chết tâm muốn thu thập bẻ sệ mẹ đế quốc sở tâm cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cấp trên mệnh lệnh vẫn là phải tuân thủ vì không cho hiện tại bội gai hoa công quốc treo chọc ngoài đỉnh mức phiền phức sở tâm lui về bẻ sệ mẹ lễ vật đơ lú viết một phần ngôn từ tương đối thành thần thư đại khái ý tứ chính là quốc quân bây giờ tại nổi nóng ta sẽ khuyên hắn một chút qua ít ngày chúng ta lại dò xét liên minh sự tình đi khuyên adam sở tâm thật không có nghĩ như vậy qua hắn làm như thế miễn cưỡng xem như tê liệt một chút địch nhân dù sao cũng là chính trị nha đánh một chút nước bọn chiến cùng Thái Cực Quyền, đá đá bóng cái gì, rất bình thường. Về phần các đại công quốc cùng đế quốc nói lên liên minh thỏa đáng yêu cầu, Sở Tập cùng Adam sau khi thương nghị, thống nhất cho ra khôi phục tại buổi Gai Hoa công quốc quốc quân 3 tháng đại hôn về sau, từ buổi Gai Hoa công quốc phương diện triệu tập đám người mở một cái liên minh hiệp đảng hội, đến lúc đó sẽ cho ra một cái cụ thể điều lệ cùng thuyết pháp ra. Dựa theo Adam cùng Sở Tập hai người ý nghĩ, bọn hắn dự định tiếp lấy lần này cơ hội, mở rộng Bùi Gai Hoa công quốc tại mỏ dị nổ đại lục ở bên chiến lực ảnh hưởng tốt nhất là có thể kéo một phiếu thế lực thành lập từ bùi gai hoa công quốc làm chủ đạo chưa quốc thế lực liên minh. vì để cho các thế lực an tâm, sở tật tại hồi âm bên trong cố ý chỉ ra, đến lúc đó bùi gai hoa công quốc sẽ ở hiệp đàm hội bên trên, sẽ mời tinh linh tộc tinh linh vương duy lĩ có mặt. Adam đam làm mười phần khẳng định duy lĩ khẳng định sẽ đồng ý tiền đổi hiệp đàm hội, cho nên sở tật như thế hồi phục chúng thế lực, cũng là tại cho bùi gai hoa công quốc gia tăng thể đánh bạc. dù sao chúng thế lực xem trọng là buổi gai hoa phía sau tinh linh tộc, mà không phải buổi gai hoa công quốc bản thân. đương nhiên, sở tật có lòng tin, tại a dẫn đầu dưới. Bùi Gai Hoa công quốc tại tương lai không lâu, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành để cho người ta ghé mắt thế lực to lớn. Một bên khác, Đạc được Sở Tâm hồi phục sau các thế lực miễn cưỡng xem như bình tĩnh trở lại, bọn hắn nhao nhao ngồi đợi Adam đại hôn kết thúc. Đương nhiên đám người không có thật chỉ là ngồi đợi mà thôi, bọn hắn nhao nhao hồi âm biểu thị, hy vọng đến lúc đó có cái này vinh hạnh tham gia buổi gai hoa công quốc quốc quân hôn lễ, đến lúc đó bọn hắn sẽ mang theo phong phú hạ lễ tham gia hôn lễ. Sở Tâm tự nhiên là theo đại lưu, từng cái cho ra thiệp mời. Cái này Coca hỏng một phần trong đó công quốc thế lực nhỏ. Nguyên bản bọn hắn đối liên minh là không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới bùi gai hoa công quốc phương diện hồi phục như vậy dứt khoát, cái này khiến bọn hắn vô cùng chờ mong sau 3 tháng liên minh hiệp đàm hội. Chương 443, ba đại công quốc diệt vong. Khoảng cách gia đa đang đại hôn còn có 2 tháng, bùi gai hoa công quốc một phái phồn vinh cảnh tượng. Sở Tâm Tâm thầm tuyên bố quân lệnh, từ Majio xuất lĩnh súng máy bắn nhanh quân đoàn, hắc thạch trấn chiến sĩ loài người quân đoàn cùng Ngũ môn ma năng đại pháo, tổng cộng 2 lượng vạn tinh nhuệ binh lực tập kích ngang từ công quốc. Từ Lesnok xuất lĩnh trong nước hai đại quân đoàn, tổng cộng 200.000 chính quy binh quân đoàn tập kích hàn phòng công quốc. Từ hoạch trừ bệnh xuất lĩnh mặt khác hai đại quân đoàn, tổng cộng 200.000 quân chính quy binh lực tập kích mai gì giở công quốc. Ngoài ra, hoạch trừ bệnh dưới trường thiết kỵ số lượng đã đại biên, công kích một vài người. Trải qua một tháng tập kích huấn luyện về sau, những lao binh này tùy thời có thể trở lên chiến trường tác chiến. Adam đặc biệt ban cho bụi gai hoa chi thứ nhất kỵ binh quân đoàn tên Viêm Hoàng Thiết Kỵ. Ba người phân biệt dẫn theo tam đại binh lực, trực tiếp nhào về phía tam đại công quốc. Từ lần trước bụi gai hoa công quốc đánh lui tam đại công quốc liên quân về sau, tam đại công quốc tổn thất nặng nề, bị ép tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thành thành thất thật, không dám tùy tiện khiêu khích càng ngày càng, càng cường đại Bùi Gai Hoa Công Quốc. Đồng thời Tam Đại Công Quốc đều đem còn số lại binh lực bố trí tại đường biên giới, để phòng Bùi Gai Hoa Công Quốc phái quân tiến đánh bọn hắn. Mà ở liên quân sau khi thất bại, trên tay bọn họ sinh lực quân cũng không nhiều, Nga Tư Công Quốc đường biên giới chỉ có 8 vạn người, Hàn Phong Công Quốc đường biên giới chỉ có 11 vạn, mà Mai Dị giờ Công Quốc đường biên giới 10 vạn binh lực. Có thể nói, Bùi Gai Hoa Công Quốc lần này tập kích Tam Đại Công Quốc, mặc kệ từ số lượng binh lính vẫn là trên thực lực tới nói, đều là hơn xa tại Tam Đại Công Quốc. Sở Tập đem chiến tranh quyền chỉ huy toàn bộ hạ phong cho Tam đại tướng quân, mặc cho bọn hắn tự do phát huy, sở Tập chỉ hạn định thời gian, ba người nhất định phải tại bốn trong vòng năm ngày. Đánh xuống cái này Tam đại công quốc, ba người nhanh chóng tiến quân, một tuần sau đạt tới đường biên giới, tập kích Tam đại công quốc, chiến tranh đang trầm mặc bên trong đột nhiên khai hỏa. Nửa tháng sau, phần thứ nhất chiến báo truyền đến trong nước, từ Hoắc trừ bệnh suất lĩnh 20 vạn quân chính quy binh lực bị Mai Dĩ dở công quốc 10 vạn quân đội lấy tường thành hữu thế, Miễn Cương đem Hoắc trừ bệnh dưới trướng quân đoàn ngăn cản bên ngoài. Hoắc trừ bệnh thì đem công thành chiến đấu quyền chỉ huy giao cho phó quan chính hắn mang theo một vạn viên hoàng thiết kỵ vòng qua biên cảnh thành phòng trực tiếp tập kích đạo mai dĩ dở thủ đô mai dĩ dở thủ đô quân coi giữ không đủ vạn người nhưng cái này tốt xấu là một cái công quốc thủ đô thành tường cao sâu nếu là dùng kỵ binh cưỡng ép tiến đánh tự nhiên là rất khó đánh xuống hoắc trừ bệnh ý tưởng đột phát đem dưới tay đội ngũ hóa trang thành từ biên cảnh tới nạn dân cùng cái khác nạn dân cùng một chỗ lẽ qua quân coi giữ loại bỏ từng nhóm tiến vào mai dĩ dở công quốc thủ đô bên trong ba ngày sau hoắc trừ bệnh bọn người toàn bộ tiến vào thủ đô về sau chính thức phát động công kích Một vạn tên cấp 7 trong quân duệ Sĩ, từ Mai Dị Dở Công Quốc nội bộ phát động công kích, trực tiếp đánh hạ tường thành. Sau đó Hoắc Trừ Bệnh xâm nhập hoàng cung, khống chế Mai Dị Dở Công quốc, quốc quân cùng một đám trọng thần. Mai Dị Dở Công Quốc biên cảnh các chiến sĩ nghe nói tin tức này về sau, khí thế giảm lớn, quân coi giữ thống soát treo cổ tự tử đến nợ nước, biên cảnh 10 vạn phòng tuyến tự sụp đổ, đùi gai hoa Công Quốc 20 vạn đại quân tiến quân thần tốc, tại Hoắc Trừ Bệnh xuất lính dưới, quét sạch Mai Dị Dở Công Quốc bên trong các nơi chống cự thế lực. Tổng cộng tốn thời gian 30 mấy ngày, Mai Dị Dở Công Quốc triệt để diệt vong. Mà Mario bên kia tiến độ thì phải chậm một chút, mặc dù hắn bên này xuất lĩnh quân đội chiến sĩ số lượng ít, nhưng thủ hạ binh lực toàn bộ đều là tinh nhuệ chi sư. Hai vạn tinh nhuệ đối mặt ngang tư công quốc 8 vạn người chiến sĩ, còn có tường thành thủ hộ. Mario quả quyết hạ lệnh, an bài một vạn súng máy tốc xạ quân đoàn cùng ngũ môn ma năng đại tháo đối ngang tư công quốc biên cảnh tường thành cuồn cuồng lọt tạc. Mười ngày sau, ngang tư công quốc biên cảnh tường thành đầy mặt toàn không phải, đại lượng chiến sĩ tại đầu tường bị súng máy tốc xạ quân đoàn chiến sĩ bắn chết. Mario trực tiếp xuất lĩnh một vạn chiến sĩ loài người quân đoàn. Như hổ giống như sói nhẹ nhõm đánh vào ngang Tư Công Quốc biên cảnh tường thành, mở rộng chiến quả. Chiến dịch này Mario diệt địch năm vạn, địch quân 3 vạn chiến sĩ bị thương phân tán chạy trốn. Mario mang theo 2 vạn tinh nhuệ, một đường tiến quân thần tốc, lấy phương pháp giống nhau đánh hạ ngang Tư Công quốc thủ đô. Sau đó đang chờ đợi trong nước binh lực trợ giúp, chậm chạp thu phục Ngang Tư Công quốc bên trong cái khác lãnh thổ. Tổng cộng tốn thời gian ba mười ngày. Ngang Tư Công quốc triệt để diệt vong. Letnoc là trong ba người chậm nhất một người. Hắn trung quy trung cửu bài binh bổ trận, làm gì chắc đó. Tiêu diệt Hàn Phong Công quốc biên cảnh quân đội, sau lại gặp Hàn Phong Công quốc bên trong còn sót lại chiến sĩ cấp 9 tập kích, Lệnh nọc độc thân nên chiến, giết chết tên này chiến sĩ cấp 9, cầm xuống Hàn Phong Công quốc thủ đô. Tổng cộng tốn thời gian 42 ngày. Hàn Phong Công quốc triệt để diệt vong. Tại Adam đại hôn tiến đến 3 ngày trước, Tam đại công quốc toàn bộ diệt vong, Sở Tập y theo lúc trước hứa hẹn, cho Adam đưa lên phần này đại lễ. Từ chiến tranh bộc phát đến chiến tranh kết thúc, ngắn ngủi 42 ngày thời gian, Tam đại công quốc vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản Bùi Gai Hoa công quốc 42 ngày thời gian. Cái này khiến mọ gì nổ đại lục ở bên trên các thế lực lớn 10 phần chấn kinh. Bùi Gai Hoa Công quốc thực lực đã siêu việt đại công quốc, nó lấy phần này quốc lực lại phát triển cái chừng trăm năm, có hy vọng cùng đế quốc so sánh. Bùi Gai Hoa Công quốc trong nước một mảnh tường hòa cảnh tượng, tại sở tập nghiêm ngặt không chế giới, bất luận cái gì bất lợi cho chiến tranh luôn luận đều bị hung hăng chen ép xuống tới, hiện tại chiến tranh toàn diện chiến thắng, cho Adam mang đến đại lượng dân tâm. Thăng cấp đến cấp 4 lãnh địa cần thiết 100 vạn dân tâm, tại Bùi Gai Hoa Công quốc thành lập về sau, lập quốc thời điểm, dân tâm liền tăng trưởng trọn vẹn 50 vạn điểm. Phía sau bụi gai hoa công quốc ngắn ngủi trong vòng nửa năm, nhân dân cả nước tâm tình lao động cho Adam mang tới trọn vẹn 30 vạn vạn dân tâm. Adam hiện tại dân tâm khoảng chừng 80 vạn điểm. Mà đối Tam đại công quốc chiến tranh thắng lợi, dân tâm tăng vọt đến 20 vạn. Thăng cấp cần thiết 100 vạn dân tâm, đã triệt để đạt thành. Adam mừng rỡ, hiện tại lãnh địa đã từ hắc thạch chấn sửa đổi thành bụi gai hoa công quốc, cho nên sổ tay bên trên lãnh địa số liệu cải biến không ít, nhưng là thăng cấp dân tâm vẫn không có cải biến. Hiện tại thăng cấp dân tâm điều kiện đã đạt đến, Adam quả quyết lựa chọn thăng cấp. Lãnh địa tên, bụi gai hoa công quốc Phạm vi lãnh địa, 107 vạn cây số vông. Lãnh địa sở thuộc, Adam G.I.A. Lãnh địa đẳng cấp, 4. Lãnh địa nhân khẩu, lĩnh dân 59875689, 100 triệu. Chiến đấu đơn vị 430.000, 100 triệu. Không phải chiến đấu đơn vị 59445689, 100 triệu. Dân tâm, 56.668, 1000.000. Dân tâm mát trị số có thể thăng cấp. Công trình kiến trúc, 1 cấp bên trong tường, 1 cấp tường ngoài, 1 cấp hành chính sảnh, có thể thăng cấp. Người lùn người tiệm thợ rèn biến dị tiềm lực tế đàn hiến tế tùy ý sinh vật sinh mệnh lực để cao mạnh bị hiến tế người tiềm lực cùng thuộc tính hiến tế yêu cầu không phải cấp thấp sinh mạng thể hủy bỏ mỗi ngày một lần hiến tế sử dụng hạn chế cung phụng thần vị một một đưa một quá biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật tây ghi chép có hoàn chỉnh người lùn người khoa học kỹ thuật kỳ tích kiến trúc dân vọng tháp nhọn chưa đạt thành Bùi gai hoa công quốc công trình kiến trúc bùi gai hoa chi thành tam đại tỉnh khu adam nơi tay sách bên trên tiến hành thăng cấp thao tác về sau thăng cấp đến cấp năm cần thiết dân tâm muốn một ngàn điểm Công trình kiến trúc một cột y nguyên bao quát tồn tại tại hất thạch trong chấn công trình kiến trúc, bụi gai hoa công quốc bên trong công trình kiến trúc thì là bị sổ tay đơn độc tiêu chuẩn ra, nhất làm cho Adam quan tâm hai chuyện, người lùn người khoa học kỹ thuật cây còn tại hất thạch trấn, một mực không có tìm được cơ hội nghĩ biện pháp đem nó cấy ghép đến bụi gai hoa chi thành, mặt khác danh vọng tháp nhọn công trình kiến trúc tại sở tẩm đánh xuống bụi gai hoa công quốc liền bởi vì nhân thủ không đủ mà đình công. Adam suy nghĩ, quay đầu tìm một cơ hội để sở tẩm đem cái này kỳ tích công trình kiến trúc một lần nữa tại bụi gai hoa chi thành bên trong tạo dựng lên. Lãnh địa thăng cấp đến cấp 4 về sau, Adam giới trướng các ngành chính thống nhân vật thực lực, nhao nhao báo tố bay lên, biến hóa rõ ràng nhất chính là hoắc trừ bệnh, hắn tử cao giai thánh giả trực tiếp trở thành đỉnh phong thánh giả. Sơ tầng thực lực biến hóa thế nào không lớn, chỉ là từ sơ giai thánh giả trở thành trung giai thánh giả. Mà 300 sở mặt tạ các chiến sĩ nhao nhao đột phá tự thân hạn chế, trở thành chiến sĩ cấp 9. Chương 444, buổi gai hoa liên minh thành. Sơ tầng gần nhất nhưng bận vụ chết rồi, hắn hiện tại không riêng phải xử lý cả nước trên dưới các loại vụn vật sự vụ, còn muốn chiếu cố đến cầu hiền khiến tiến triển. Chọn lựa người thích hợp mới an bài tại thích hợp trên cương vị. Mấu chốt nhất chính là, Bùi Gai Hoa Công quốc đặt xuống Tam Đại Công quốc, Sở Tần cần an bài binh lực cùng nhân viên đi quản lý những địa phương này. Đánh xuống Tam Đại Công quốc về sau, Bùi Gai Hoa Công quốc lãnh thổ diện tích không thể nghi ngờ là tăng lên gấp 3 tạ hưu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Bùi Gai Hoa Công quốc lãnh thổ diện tích đã siêu việt công quốc thế lực, đã dần dần tại hướng đế quốc thế lực làm chuẩn. Những ngày gần đây, quốc quân đại nhân đại hôn càng ngày càng tiếp cận, mà lúc này đây, Adam còn cho hắn hạ đạt mệnh lệnh mới, tại Bùi Gai Hoa chi thành bên trong thành lập dân vọng tháp nhọn công trình kiến trúc. Sau đó an bài một ít nhân thủ, Adam dự định tại cưỡi về sau, dành thời gian đi Hắc Thạch Trấn một chuyến, đem người lùn người khoa học kỹ thuật cây cầm về. Cô Ổ Bỉ cùng dưới trướng hắn nhân viên nghiên cứu khoa học cũng ở tại Hắc Thạch Trấn, nhóm người này Adam cũng muốn điều đến bụi gai Hoa Chi thành tới. Một đống sự vụ đặt ở sở tâm trên đầu, đem hắn bận bịu đầu vóc tròn váng, Nếu không phải chỗ hắn lý chính vụ năng lực dị thường người tiên, hắn sớm đã bị mệt mỏi nằm xuống. Sở tâm lúc này mới khắc sâu giải được, người bình thường khát vọng vô cùng quốc vương chi thủ chức vị, thật không phải là dễ dàng như vậy ngồi a. Bùi Gai Hoa công quốc quốc vương chi thủ sở tập bề bọn nhiều việc, tại xa xôi đại từ đế quốc, Đoàn gia người cũng bề bọn nhiều việc, vội vàng tìm bọn hắn tiểu thư cùng phò mã ra. Sớm tại 3 tháng trước, Đoàn gia tiểu thư đoạn Linh cùng phò mã gia Cọ Lĩnh chính thức thành hôn, nói đến, đây cũng là một đoạn giai thoại. Bọn hắn Đoàn gia tại đại từ đế quốc, cũng coi là nổi tiếng gia tộc, có thể tính được là hoàng thân quốc thích. Cái này phò mã gia Cọ Lĩnh, là sớm đi thời điểm, Đoàn gia thiếu chủ cùng tiểu thư từ mò gì nổ đại lục ở bên trên mang về một người nam tử, Đoàn gia chưa khỏi thương thế trên người hắn có lìn cũng thuận lý thành trương trở thành đoàn gia chiến sĩ, có lìn thiên phú dị bẩm, tại thiếu chủ đoạn thần tài nguyên dưới ngắn ngủi thời gian nửa năm liền trở thành một gã cao gia thánh giả, mà thời gian nửa năm này bên trong đoạn linh cũng có lìn hai mái hiên tình nguyện có tình cảm, cái này có lìn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu tiên là đạt được đoạn thần vung chồng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, về sau trưởng quản đoàn gia một chi tư binh đội ngũ dưới trướng có ba vạn tinh nhuệ, sau đó hắn lại lấy được tiểu thư đoạn linh yêu hái, hai người bắt đầu kết giao. Đoàn gia coi như khai sáng, đặc cách có lìn cưới đoạn linh tiểu thư ở rể bọn hắn đoàn ra nhắc tới cũng kỳ hai người thành hôn trước đó có liền liền ngày đêm tâm thần có chút không tập trung đoạn thời gian kia đúng lúc là Alan bỏ mình Adam hôn mê thời gian hai người thành hôn về sau từ nô đại lục ở bên trên lưu truyền tới một tin tức tin tức này vừa vặn cùng Adam có quan hệ có liền nghe được tin tức này về sau bệnh nặng ba ngày về sau ký ức khôi phục đem tình huống của mình tự mình cáo chi thế tử của mình đoàn linh về sau cũng không biết hai người thương lượng cái gì có liền trực tiếp mang theo đoàn linh thủ hạ đại tướng lăng mưa còn có ba vạn chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp bỏ trốn. Mục đích chính là buổi gai hoa công quốc, có liền muốn đi tìm Adam, hắn muốn về nhà. Phó mã gia cùng tiểu thư không từ mà biệt nhưng lo lắng đoàn gia gia chủ đoàn thần, hắn tại có liền thành hôn trước đó, liền đã ngồi lên vị trí gia chủ, hiện tại muội muội cùng muội phụ mất tích, để hắn lo lắng không thôi. Tại chỗ hạ lệnh liều lĩnh muốn tìm tới hai người, ngay tại lúc hắn biết tin tức về sau, hai người cũng đã rời đi đại từ đế quốc phạm vi, buổi gai hoa công quốc, ba ngày sau, Adam đại hôn. Buổi gai hoa công quốc tại ba tháng trước phát ra các đại thứ mời. Lấy lễ mỹ xạ Đế quốc làm đại biểu một đám nhân viên cao tầng cùng Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng, tự mình trình diện chúc mừng, nhất là Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng đại nhân, hắn đem tự mình chủ trì đoạn này hôn lễ, trở thành Adam căn cứ chính xác hôn nhân. Một cử động kia cũng làm cho Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng trong lòng an tâm một chút, tốt xấu Adam còn không tính là cùng Bội Thu Thần Điện giải trừ quan hệ, quan hệ của song phương vẫn tính mất thiết. Bất quá để Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng tương đối nhất đầu là, hắn cùng Adam đề cập qua không ít lần, muốn để Adam dành thời gian trở lại Bội Thu Thần Điện bên trong, tiếp tục làm sơ chưa hoàn thành thần chi tử tẩy lễ. Mà Adam mặc dù ngoài miệng đồng ý, nhưng lại lấy cớ quốc vụ bận rộn, đem chuyện này một mực vô kỳ hạn kéo dài thêm. Cái này khiến Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng vô cùng thất vọng, có lẽ là lúc trước Adam tại thời điểm khó khăn nhất, Bội Thu Thần Điện lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mới đưa đến Adam hiện tại đối Bội Thu Thần Điện dạng này lãnh đạm thái độ. Mặc kệ Bội Thu Thần Điện Giáo Hoàng là như thế nào làm nghĩ, Adam hôn lễ y nguyên muốn cử hành. Tiếp thụ lấy bùi gai hoa công quốc tiếp mời người có khâu ít, chỉ là công quốc thế lực liền có hơn 30 quốc gia, chọn vẹn mấy trăm người tham gia Adam hôn lễ. Tinh linh tộc Tinh Linh Vương Du Lệ đẹp cũng tự mình trì điện có mặt ta đam hôn lễ tin tức này truyền ra để không ít không có đi công quốc cùng đế quốc thế lực nhau nhau hối hận bọn hắn bỏ lỡ một cái cùng tinh linh vương hiệp đảm cơ hội tốt hôn lễ kết thúc về sau bùi gai hoa chi thành nên đón một vị đặc thù khách nhân cọt lìn lúc ấy có lìn xuất lĩnh lấy 3 vạn đại quân một đường đột phá trùng điệp trở ngại đi vào bùi gai hoa chi thành lúc sở tâm còn vô cùng kinh ngạc bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có lìn đã chết bất quá có lìn trở về cũng là tính được là là một kiện thiên đại hảo sự a đam mừng dỡ tự mình nên đón cọt lìn bạn nhân đồng thời thích đáng an trí dưới tay hắn ba vạn đại quân. Có Linh theo Adam tiến vào hoàng cung về sau, cẩn thận giới thiệu mình trong khoảng thời gian này kinh lịch, đồng thời đem vị hôn thê Đoạn Linh kéo ra ngoài, cho Ái Adam giới thiệu, Sở Tâm ở một bên cùng đi. Có Linh giới thiệu xong xuôi về sau, hai người náo nhao cảm thán không thôi, bất kể như thế nào, có Linh cuối cùng là về nhà. Adam đại hôn kết thúc về sau, các quốc gia phái tới ăn mừng đại biểu không có khí lực, Sở Tâm đem bọn hắn lưu lại, tại Bùi Gai Hoa chi thành mở một cái Thịnh Đại Liên minh hiệp đam hội. Hiệp đam hội bên trên, Bùi Gai Hoa công quốc, quốc quân Adam cùng Tinh Linh Vương dự ý đặt cùng nhau hiện thân có mặt, Sở Tâm tự mình chủ trì trận này hội nghị. Sở Tâm đề nghị tạo thành mới Trư Quốc Liên Minh Thế Lực, có Bùi Gai Hoa Công Quốc làm chủ đạo quốc, trưng cầu các quốc gia nhà thế lực đại biểu người ý kiến, hỏi thăm bọn họ phải trăng gia nhập nên đồng minh. Đồng thời, Tinh Linh Vương Duệ đẹp tại trong hội nghị làm ra một chút hứa hẹn, hứa hẹn cùng mới thành lập Bùi Gai Hoa Liên Minh đạt thành minh hữu hiệp nghị, cung cấp một loạt chỗ tốt. Các quốc gia nhân viên chỉ có một nửa biểu thị gia nhập, một nửa khác người bởi vì vấn đề thân phận, cần về trước đi thông báo quốc quân đại nhân mới có thể trả lời, Sở Tâm đáp ứng. Sau 3 ngày, các quốc gia trả lời chắc chắn ra Kết quả sau cùng là Bùi Gai Hoa Liên Minh chính thức thành lập, tất cả tham gia qua hội nghị quốc gia thế lực toàn bộ gia nhập Bùi Gai Hoa Liên Minh. Chương 445, đại kết cục. Theo Bùi Gai Hoa Liên Minh thành lập, mang đến ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn, phương Bắc biên cảnh quốc gia tại kiến thức Bùi Gai Hoa cường đại quốc lực cùng binh phong về sau, rất nhiều công quốc đều ôm lấy đó tốt thái độ. Theo Bùi Gai Hoa công quốc chiếm đoạt tam đại công quốc về sau, quốc thổ diện tích tiến một bước mở rộng, Bùi Gai Hoa công quốc biên cảnh mấy chỗ tiểu công quốc đối mặt dạng này, một cái mới phát quái vật khổng lồ không dám tùy tiện lố mãng, nhau nhau chủ động đưa ra phụ thuộc minh ước trở thành bùi gai hoa công quốc nước phụ thuộc một cử động kia phá vỡ mỏ gì nổ mang đến bên trên lệ cũ bùi gai hoa công quốc lấy công quốc thân phận tiếp nhận cái khác công quốc phụ thuộc minh nước điều kiện có thể nói hiện tại bùi gai hoa công quốc ngoại trừ lãnh thổ diện tích cùng nội tình bên ngoài phương diện khác cùng đế quốc cấp bậc thế lực không có quá lớn khác biệt sau khi đăng cưới a đam tiếp nhận sở tập đề nghị tăng cường cùng bội thu thần điện hợp tác cường độ ở trong nước đại quy mô kiến thiết đội thu thần điện năm thứ hai trải qua một năm tròn tu sinh dưỡng tức thời gian bùi gai hoa công quốc hoàn toàn nắm giữ lúc trước tấn công song tới tam đại công quốc lãnh thổ Bùi Gai Hoa Quốc lực có một cái bay vọt về trước. Kỳ tích công trình kiến trúc, dân vọng tháp nhọn thành công thành lập, thời gian một năm, để Adam chọn vẹn thu hoạch một ngàn vạn dân tâm, thành công tướng lĩnh đẳng cấp thăng cấp đến cấp 5. Dưới chướng hệ thống nhân vật thực lực thuần một sắt tiêu thăng đến bán thần cấp bậc. Đồng thời, Bùi Gai Hoa công quốc dưới chướng quân đoàn quân chính quy cao tới 200 vạn, phân có tứ đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn có 50 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, mỗi tên chiến sĩ thực lực đều tại cấp bảy tả hưu. Tứ đại quân đoàn thống nhất từ lãnh xuất lĩnh, Markhát thạch trấn nhân loại quân đoàn chính thức thay tên trở thành kị sĩ quân đoàn. Đoàn nội chiến sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi cái chiến sĩ thực lực tại cực phẩm võ giới đang bồi dưỡng ra, thuần một sắc vị cấp 9. Đầy biên chế mười vạn người. Thứ Ma Jio thống lĩnh. Cô ổ bỉ trong vòng một năm thời gian, đem người lùn người biến dị khoa học kỹ thuật trên cây tri thức hệ thống nắm giữ hơn phân nửa, thành công chữa trị ZN3 khôi lỗi chiến sĩ, đồng thời nghiên cứu ra ma giáp khoa học kỹ thuật hệ thống, nắm giữ ZN3 khôi lỗi chiến sĩ tất cả hạch tâm khoa học kỹ thuật. Đồng thời bởi vậy, hình thành hình giọt nước nghiên cứu phát minh nhà máy, đại lượng kiến thiết ZN3 khôi lỗi chiến sĩ thành lập đầy biên chế 10 vạn khôi lỗi quân đoàn, mỗi tên khôi lỗi chiến sĩ thực lực mạnh nhất đều là sơ giai thánh giả. Mà hoạch trừ bệnh dưới trướng viêm hoàng thiết kỵ đầy biên chế 10 vạn, là Adam trọng điểm vùng trồng quân đoàn, đoàn nội chiến sĩ thuần một sắc vì kỵ binh, thực lực đều tại cấp 9. Bùi Gai Hoa quân đoàn, quân đội biên chế 7 chi quân đoàn, tổng cộng 230 vạn binh lực. Binh phong chi thắng, có thể xưng mộ dị nổ số 1. Mà bệ rễ mẹ đế quốc trong năm này, nhận lấy Bùi Gai Hoa liên minh cùng lễ mỹ xả đế quốc liên thủ đa kích, tinh linh tộc tại Adam theo đề nghị, đi ra rừng rậm. Bắt đầu cùng mọ dị nô đại lục nhân loại thế lực tiến hành bước đầu tiếp xúc. Đồng thời dư lý Đệt cũng nhận Adam ảnh hưởng, tại mọ dị nô đại lục ở bên trên đối bệ Xệ mẹ Đế quốc tiến hành vô tình hay cố ý chèn ép. Thời gian một năm, không chỉ có không để cho bệ Xệ mẹ một lần nữa lấy được hai đại minh hữu tín nhiệm, ngược lại còn để quốc lực rút lui không ít. Bùi Gai Hoa công quốc bởi vì có lìn trở về, trong năm này, lấy có lìn cùng Đoạn Linh làm cầu nối, cùng đại từ trong đế quốc đoàn gia đạt thành hợp tác hiệp nghị, đồng thời lấy đoàn gia làm vấn nhẹ, cùng đại từ đế quốc tiến hành bước đầu tiếp xúc. Có liền dưới trướng xuất lĩnh 10 vạn đoàn gia thiết kỳ. Trên danh nghĩa không tính tại Bùi Gai Hoa Công Quốc binh lực bên trong, nhưng kỳ thực vẫn thuộc về là Adam thủ hạ binh. Đồng niên vào tháng 5, Bùi Gai Hoa Công Quốc chính thức xuất binh bệ xệ mẹ Đế quốc. Từ hoạch trừ bệnh, có liền xuất lĩnh viêm hoàng thiết kỵ cùng đoàn gia thiết kỵ làm chủ đạo, lợi dụng xuất sắc cơ động năng lực cùng năng lực phá hoại, du tàu bệ xệ mẹ Đế quốc biên cảnh, hấp dẫn bệ xệ mẹ Đế quốc đại lượng bộ đội tác chiến lược chú ý. Đồng thời từ Lesslock cùng Mazio chủ đạo chủ chiến quân đoàn, tổng cộng 210 vạn chiến sĩ, sở tâm tự mình ta trấn, mang lên đại quân, để lên bệ xệ mẹ Đế quốc phương nam biên cảnh. Chiến tranh hết sức căng thẳng, bệ sệ mẹ đế quốc tại thiếu khuyết cao giai chiến lược ổn định chiến cuộc tình huống dưới, liên tục bại lui. Nhất là, từ cổ hồ bị xuất lĩnh ZN3 Khôi Lôi chiến sĩ quân đoàn xuất hiện trên chiến trường về sau, bệ sệ mẹ đế quốc chiến sĩ liên thành tưởng đều không thể giữ vững. Không ngừng phá hoành lấy tưởng thành người lồn người khoa học kỹ thuật ma pháp, lại một lần nữa giống thế nhân tuyên bố bọn hắn cường đại. Chiến tranh thần điện bên trong giáo hoàng bệ hạ ngồi không yên, tự mình xuất thủ đi vào chiến tranh, ý đồ lấy tự thân bản thần thực lực vãn hồi chiến tranh xu hướng suy tàn, sau đó lại bị Sở Tộc, Kotlin, hoặc trừ bệnh 3 người liên thủ dạo sát sinh tử tại chỗ cái này trận này khổng lồ chiến tranh bởi vì chiến tranh thần điện giáo hoàng bỏ mình sự tình đã thăng cấp đến thần minh phạm chủ Chiến thần a dẹn tại chiến tranh thần điện giáo hoàng bỏ mình ngày thứ 2, dẫn ma hạ xuống thần phạt trực chỉ ở vào đuổi gai hoa công quốc bên trong adam bộ thu nữ thần đột nhiên hiện ra chân thân nữ thần xuất hiện tại đuổi gai hoa công quốc vì adam ngăn lại thần phạt đồng thời trước mặt mọi người quát lớn trong hư không chiến thần a dẹn a dẹn thẹn quá hóa giận xuất thần quốc quân đội đánh vào bộ thu nữ thần thần quốc bộ thu nữ thần một cây chẳng chống vững nhà tinh linh nữ hoàng đột nhiên hiện thân giắt tay tinh linh thần trợ giúp đội thu nữ thần chống cự chiến thần ả dẹt tam phương thần quân đánh vào ả dẹt thần quốc đánh nát ả dẹt thần cách tước đoạt thần lực đem hắn thân thể tàn phế chấn áp tại đội thu nữ thần thần quốc dưới thánh sơn tại thần quốc chiến tranh kết thúc sau đó không lâu bệ sệ mẹ đế quốc phòng tuyến cũng triệt để tuyên cao tan biến Bùi gai hoa công quốc đại quân giết sạch bệ sệ mẹ đế quốc biên cảnh phòng tuyến chiến sĩ một đường tồi khô là vũ trực đảo hoàng long chiếm cứ bệ sệ mẹ đế quốc thủ đô năm thứ hai tháng bảy đuổi gai hoa công quốc thành công nắm giữ bệ sệ mẹ đế quốc tất cả quốc thổ đồng niên tháng chín đội gai hoa công quốc chính thức sửa đổi tên thành lập đội gai hoa đế quốc. Adam rời Yạ trở thành đội gai hoa đế quốc đời thứ nhất quốc quân. Đồng niên tháng 12, Adam tụ đội thu nữ thần tác động, mang theo hai vị thê tử tiến về thần quốc, tại dưới thánh sơn cảm ngộ chiến thần ạ dẹn thần cách hấp thu ạ dẹn thần lực. Mười năm sau, Adam tại bội thu nữ thần cùng tinh linh vương trợ giúp dưới nhóm lửa thần hỏa trở thành có được thần trí cao lực thần minh. Một lần nữa trưởng quản chiến tranh thần trước. Đồng thời bởi vì Adam thiên phú nguyên nhân, tại hắn nhóm lửa thần hỏa Sana hắn còn lĩnh ngộ pháp lệnh thần trước chiến tranh thần điện trùng kiến, sở tập làm một đời giáo hoàng, có lỉnh vì hộ giáo thủ tịch chiến sĩ, bùi gai hoa đế quốc trắng trận mới xây chiến tranh thần điện. ba năm sau, adam ổn định thần hỏa về sau, sử dụng thông thiên thần lực triệu hồi lúc trước vị bùi gai hoa cùng hắc thạch chấn chiến tử một đám chiến sĩ anh linh nón triệu hồi đến hắn thần quốc bên trong trở thành anh linh. trong đó liền có alan tồn tại. trăm năm về sau, tinh linh nữ hoàng tại chiến thần adam, bội thu nữ thần trợ giúp hạ điểm đốt thần hỏa đồng niên, adam cưới tinh linh nữ hoàng tại về sau trong vòng trăm năm, adam trợ giúp cái khác hai vị thế tử. A linh cùng Sophie, lần lượt nhóm lửa thần hỏa, trở thành trung đảng thần lực thần minh. Ngàn năm sau, Adam cưới bội thu nữ thần, cùng tinh linh vương chờ một đám thần minh thành lập Adam thần hệ, đồng nhiên Adam xuất lĩnh đại quân đánh vào ngay lúc đó thần vương thần quốc, tiêu diệt thần vương. Adam tự xưng thượng đế. Khai sáng thiên giới. Thống nhất chúng thần. Kết thúc chúng thần phân tranh thời đại.